chương một lý hàm sa chương một lý hàm sa hấp lý hàm sa hít sâu một hơi trên bụng liền cố lấy nắm tay lớn nhỏ khí bao khí bao như sống con chuột quay chung quanh phần eo bỏ sát một vòng eo của hắn to béo tròn mép tựa như c h ụ t vào cái lốp xe hơn nữa phát ra tiếng sấm nổ mạnh phần eo một vòng tại trung y kỷ kinh bắt mạch bên trong gọi là đ á i mạch ý tứ thật giống như một đ i ề u đ a i lưng người luyện võ một hơi tràn đầy trong đan điện vỡ quanh đ á i mạch cao lớn và vỡ đây là khí công trung tâm hậu cảnh giới đáy mạch c ủ đảng ba cái hô hấp sau hắn hai tay nhấn một cái bụng đái mạch khí lưu trải qua ổ bụng theo trong cổ họng phun ra mà ra lại có thể phát ra tới r ồ i dòng ngâm h ổ gầm c h i âm dầm gian phòng cửa sổ pha lê cư nhiên bị chấn động mà phá mà lý hàm sa thân thể biến sắc tái nhợt trung sen lẫn cổ đồng giơ tay nhấc chân cốt cùng cốt trong lúc đó kim thiết văng lên h ổ gầm kim trung cháo long â m thiết bố sam rốt cục luyện thành rồi lý hàm sa trông thấy một mảnh đống bừa bộn gian phòng trên mặt xuất hiện rồi sắc mặt vui mừng tiếng chung văng lên lý hàm sa nhẹ nhàng một n h i p dùng trào chim sẻ tốc độ đem trên bàn điện thoại di động nắm là một phong bưu kiện đêm lạnh đêm nay tám điểm bắt cóc bắc minh tập đoàn chủ tịch con gái ngư bắt giao ta chỉ người giám hộ không kiếm người lý hàm sa hồi phục biểu kiện làm hết nhiệm vụ này tổ chức cam đoan phóng thích người sư phụ hơn nữa cho ngươi tự do thần bí biêu kiện lần nữa phát tới lý hàm sa chờ mặc sáu mươi giây sau trở về một chữ ừ、Tích. một cái khác điện thoại di động tại vang lên hắn mở ra tiếp nghe bên trong liền có một thanh â m dích đạo lý hàm sa ta là ngươi đại ca ngươi hai mươi b ố tuổi mỗi ngày đều ở bên ngoài chơi bởi lêu lồng chúng ta là quân nhân thế gia cha là tướng quân gia, gia cũng là tướng quân liền ngươi không có tiền đồ vậy tranh thủ thời gian kết hôn vi trong nhà nối roi thông đường ra ra an bài cho ngươi rồi thân cận lập tức trở về tới thu thập hạng đêm nay tám điểm nhà gái kêu ngư bắc r à o chương hai ngư bắc r à o chương hai ngư bắc r à o lý hàm x a khoanh chân t ĩ n h toạn gặp được việc lớn hắn sẽ không v ổ i vàng sao động mà là an bình tự hỏi hắn tưởng tượng bản thân là một bát đục ngầu nước an t ĩ n h lại trong đó tạp chất lắng đ ọ n g nước sẽ biến được thành tịnh trong suốt đây là tu tâm thuật một chén nước pháp thật lâu sau hắn đứng thẳng lên nhân sinh một đời có cây â một x u ngư vì cái ì thế trong ổ, một tòa trang t nhân hạn sinh mệnh phí nịnh lãng bên Vung ngoại đây. đều đem su có viên, lũ ở bẻ ờ n n g g đỏ cao ấ thư có c bảo an tại v á t ờ n bên ngoài không ngừng g thành u ầ n đóng tra, t ậ t chặt tự động hóa cửa sắt cửa hóa động l m g ư ờ i n ì n không thấy bên trong bất luận cái gì khung cảnh, bởi vậy có thể thấy bất chém á i gì k u phu thức quý. n cảnh, trong người không cần đi thân cận. 22 tuổi ngư hứng, bạn Không Ngư thành g giao có được, thức Cha, có được. c thể thấy phi thư h bởi bắt ở tại đi tuổi trai rồi. vậy đó ta một mặt mất ta đinh chặt sát n g ư ơ i người bạn trai kia lập tức chia tay diệp ra tại trong quân có thật lớn thế lực ngươi cũng biết bắc minh tập đoàn hiện đang phát triển gặp trở ngại nghĩ muốn tiến thêm một b ư ớ c nhất định phải muốn dựa vào cây đại thụ ngư thư thành bắc minh tập đoàn tổng tài cũng là một tay sáng lập rồi cái này b ả n g đại thương nghiệp đế quốc người cha ngươi liền biết được sự nghiệp sự nghiệp con gái của ngươi hạnh phúc liền mặc kệ sao ngư bác giao rất mất hứng hơn nữa ta nghe nói lần này an bài ta thân cận cái kia diệp ra đại thiếu trời sinh chơi b ờ i lễu lồng là cái điển hình h o à n hố bất kể như thế nào ta sẽ không đến trong hố lựa nhảy đấy ta không để cho ngươi cùng hắn kết hôn chỉ cho ngươi đi thân cận ngư thư thành ngữ khí tuy nhiên hoãn ò a h nhưng nhưng căn bản không để cho phản bác còn có gần nhất an toàn của ngươi vấn đề ta đã giải quyết vì ngươi tìm rồi một vị nữ trợ lý từ giờ trở đi nàng hay cùng trước ngươi rồi ba hắn vỗ một cái bàn tay đi tới một người mặc quần áo thể thao nữ tử thân cao một m bảy mươi ba tướng mạo thanh tú bím tóc đuôi ngựa toàn thân nhẹ nhàng k h o a n khoái nhưng mà hành tẩu không tiếng động như một đầu đại quán báo cá tiên sinh ngươi hảo đây chính là ta phải bảo vệ đối tượng ngư bắc giao tiểu thư sao nữ tử tuổi không lớn hai mươi lăm tuổi bộ dạng lại phi thường trầm ổn gặp được ngư thư thành như vậy đại nhân vật không kiêu ngạo không x ỉ ề m định tựa hồ nhìn quán rồi các loại những mưa gió tự giới thiệu một chút ta kêu vương trần vương trần tiểu thư xin nhờ ngươi rồi ngư thư thành đối với nàng rất k h á c h khí ta hy vọng ngươi tại bảo vệ ta con gái an toàn thời điểm đừng cho một người tên là phương hằng nam tự tiếp cận hắn cha phương hằng là bạn trai ta ngươi vì cái gì ngăn cản hắn thấy ta ngư bác giao kiệt lực phản bác cái kêu phương hằng là cái bạo lực của n g lần trước lại có thể đả thương hộ vệ của ta ngươi vô luận cùng ai cùng một chỗ ta đều không cho phép ngươi cùng hắn cùng một chỗ ngư thư thành đứng lên ngư bác giao sách lên chuyện này cũng rất phẫn nộ là ngươi đi kích thích hắn còn làm bảo tiêu cho hắn tiền làm hắn rời đi ta tính cách của hắn sao có thể nhẫn chuyện này ta đã định rồi ngươi muốn lại cùng hắn lui tới ta liền không nhận ngươi cái này nữ a nhi n g ư thư thành nói cái này một câu vung thân rời đi ngươi thật sự muốn ngăn cản ta cùng bạn trai tiếp xúc n g ư bác giao hung hăng một dặm chân nhìn xem vương trần phương hằng tinh thông hình ý bát quái thái cực b á t cực đợi mấy chục loại quân pháp hai mươi bảy tuổi đã từng đã tham gia lính đánh thuê võ học đã tiến vào hóa cảnh vương trần ngữ khí rất yên tĩnh nếu như hắn có khả năng đánh thắng được ta nói ta đương nhiên sẽ không ngăn cản các ngươi chương ba như thế nào là võ chương ba như thế nào là võ cái gì là võ lý hàm sa một mực tự hỏi vấn đề này hắn bước chậm trên đường về nhà thân thể tùy ý hành tẩu nhất khởi nhất phục người thường thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù chỗ nhưng nếu như là cao thủ là có thể cảm giác được khí thế long hành hồ bộ có h ạ c nhẹ nhàng có du ẩu trọng võ học của hắn đã đến vô cùng kỳ diệu cảnh giới hồ gầm kim trung cháo long ngâm thiết bố s a m hai đại khổ luyện võ học một khi luyện thành h ắ n cương cân thiết cốt đồng bỉ thủy ngân huyết xương thủy thể chất hoàn toàn có thể thay đổi đến tột cùng cái gì là võ lý hàm sa lẩm bẩm nói dùng anh tinh tiến là võ s á t phạt quyết đoán là võ l ờ i hứa đáng ngàn vàng là võ thấy chết không sờn là võ tình nghĩa song toàn là võ thái thượng vòng tình vẫn là võ ta sáu tuổi t ậ p võ đến hiện tại đã có mười tám năm mỗi thời mỗi khác ta đều đang tự hỏi võ đạo chi chân lý nhưng mà hiện tại như c ũ không biết chân chính võ là cái gì ta còn không biết võ công hy vọng một ngày kia ta có khả năng rõ ràng đi đến cái kia vô cùng kỳ diệu cảnh giới lý hàm sa xuất thân hiền hách từ nhỏ liền sinh ra tại quân khu đại viện gia ra, ra là tướng quân cha cũng là tướng quân rất có sức ảnh hưởng vốn tới đây là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra đấy nhưng hắn từ nhỏ tính cách liền không giống phú quý như mây bay danh lợi vi c ạ p bã hắn vui vẻ duy nhất đấy chính là võ học theo khi còn bé hắn liền lập xuống mục tiêu suốt đời dùng truy cầu võ đạo cảnh giới cao nhất vi duy một mục tiêu tâm hắn tính kiên định mười tám năm như một ngày tại hắn xem ra trừ võ c h i n g o ạ i hết thể đều là lãng phí thời gian hành vi nhưng mà hắn như vậy mục tiêu thuộc về chơi bởi lêu đồng gia đình của hắn phi thường nghiêm khắc từ nhỏ muốn hắn đọc sách x g i a o sau đó đi vào chính đàn điểm này là hắn phi thường phản cảm đấy hắn gọi vậy nhiều lần rời nhà trốn đi liền gặp hắp sư phụ sư phụ của hắn là một vị thần bí võ sư giáo sư hắn các loại công phu cũng từng nói qua lý hàm sa ngươi là ta đoán gặp qua đối với võ đạo thành tín nhất người tại tương lai thành tựu nhất định tại phía trên ta xác thực lý hàm sa cũng là như thế tại hai mươi bốn tuổi cũng đã đem hồ gầm kim trung cháo long ngâm thiết bố sam luyện thành cái này hai môn hành luyện công phu chỉ cần luyện thành trong đó một môn liền cơ hồ đau thương bất nhập hai môn toàn bộ luyện thành dòng ngâm gà ghét có thể nói là long hồ chi lực tăng lên trong người thượng chỉ cần càng tiến một bước chính là trong truyền thuyết kim cương bất hoại chi thân thể loại này thân thể sau khi chết bất hủ khuôn mặt như sinh lý hàm sa không biết mình khi nào thì có thể luyện thành kim cương bất hoại t h ầ n đối với võ học truy cầu vĩnh viễn không chừng m ự c ô c o i hơi ngao một chiếc xe hơi từ phía sau nhanh như điện chớp mà đến xinh đẹp một cái vung đôi bánh xe vừa vặn đụng phải mũi chân của hắn quả thực chính là chơi tạm k ỹ đồng dạng mạo hiểm nếu như là người thường đã sớm dọa đến liên tiếp lui về phía sau nhưng lý hàm sa lại như một cây tiêu thương đứng ở tại chỗ không chút s ứ c mẹ hắn sừng sững đứng thẳng khí thế cho người một loại liền tính là xe đụng vào đều biết báo hỏng cảm giác gian rắc cửa xe mở ra rồi một người mặc quần áo thể thao dáng người vô cùng cân xứng nam tử đi xuống nam tử này phi thường anh tuấn mười ngón con o n g dài trên trán rào rạt là cường đại tự tin đây là trải qua thiên truy bách luyện rèn luyện mà bồi dưỡng được đến khí chất tự giới thiệu một chút ta kêu phương hằng người là lý hàm sa đi phương hằng cao thấp đánh giá một chút lý hàm sa lập tức liền khiến cho hắn có một loại bị cắt cảm giác phương hằng ánh mắt s ắ c bén hơi xem xét liền có cắt vỡ hết hầu n h ẹ thở nếu như là người thường bị cái này liếc mắt nhìn liền sẽ dọa đến tệ g a q u n đây là võ đạo cao thủ tinh thần khí thế mục đều có thể đoạt người tâm phách k i ế p người linh hồn dọa phá người đà lý hàm sa nói bố n chữ m ặ t không biểu tình a phương hằng thu liệm ánh mắt có một ti kinh ngạc theo ta lấy được tin tức ngươi là một cái ăn chơi chắc táng cả ngày đều chơi b ờ i lêu lỏng không thể tưởng được ngươi lại là một c a o thủ ta hôm nay đến là vì ta mặc kệ ngươi vì cái gì đều cùng ta không quan hệ lý hàm sa chặt đứt rồi phương hằng n ô n ngữ của ngươi trong lúc đó có tục khí vậy khẳng định là thế tục trùng chuyện tình ta không muốn nghe ngươi đi đi tốt lắm phương hằng tay tự nhiên rủ xuống trên mặt nhà nhặt cười ngươi cũng là người luyện võ chúng ta luận bản một chút không cần phải lý hàm sa thân thể như gang rèn kim cương ngươi không phải là đối thủ của ta khẩu khí thật lớn phương hằng nhịn không được cười lên toàn quốc võ thuật giới cao thủ ta đều biết qua cũng không có ngươi người như vậy đó là tục nhân thục nhân chỉ là công phu không phải là võ lý hàm sa ngữ khí như vừa đánh lên đến nước suối nhẹ nhàng n lãnh ngươi là mang theo thế tục c h i tâm đến đấy cho nên ngươi không phải là đối thủ của ta bởi vì ngươi không có thành kính c h i tâm nói dứt lời hắn xoay người đem đưa lưng về phía phương hằng liền phải lý khai hai bên đều là cao thủ lương đối với định nhân này tại võ học bên trong là ngô xuân hành vi nhưng lý hàm sa liền làm như vậy rồi phương hằng hai mắt rồi đột nhiên tuân ra tinh mang cánh tay rối ra quyền liền theo như đến rồi giang lì sau l ư n g đại truy h u y ệ t đại truy h u y ệ t là sương sống chi tiết điểm một khi đánh c h ú n g toàn thân tê liệt c h ư ơ n g bốn đâu la miên thủ c h ư ơ n g bốn đâu la miên thủ phương hằng ra tay không tiếng động xuất quỷ nhật thần tốc độ cực nhanh nhưng không có một chút tiếng xé gió không giống như là bình thường võ học cao thủ bằng không đánh ra tức giận bạo đây là võ học trung cực cao cảnh giới không tiếng động thắng có thanh hắn tay mềm đ ú n đấy liền như hổ mèo đệm thị tử nhìn như mềm mại trên thực tế có thể khai bi liệt thật ông ban tay đến ở giữa rồi lý hàm sa phía sau lưng nhưng mà lý hàm sa phía sau lưng cũng không có cùng tưởng tượng đồng dạng phát ra cốt cách vỡ tan âm thanh mà là toàn thân một trận run r u dày phát ra tới chỗ miếu lý sa xưa tiếng trung tựa hồ thân thể của hắn chính là một ngụm trông lớn bất luận cái gì công kích tại trên mặt ta của hắn đều chỉ sẽ tiếng t r u n g du dương khiến người tỉnh ngộ lý hàm sa không có bị thương ta đâu làm i ê n thủ chuyên phá thiết bố sang một loại hoành luyện công phu ngươi như thế nào có thể ngăn cản phương hằng lui về phía sau ba bước một mặt không thể tưởng tượng nổi tại hắn xem ra lý hàm sa quả thực chính là một cái quái vật đâu la m g u ê n thủ là phật môn võ học lang nghiêm kinh trung đ i lại phật tay chính là đâu la m g u ê n thủ này tay cùng loại với võ học c h u n g miên trưởng nhưng so với miên trưởng cao hơn sau khi luyện thành nhuận như đông vừa như sát lý hàm sa cũng không có xoay người đáng tiếc là ngươi tuy nhiên luyện đến rồi cường nhu tịnh tể tình trạng lại không biết đâu la m g u ê n thủ ý tứ chân chính là trí tuệ cùng định lực võ học đến cuối cùng cùng với nguyên thần kết hợp thần hình hợp nhất dùng trí tuệ định lực đánh vỡ cực hạn mà không phải truy cầu sát thương cho nên ngươi thương hại không được rồi ta thụ giáo phương hằng thu tay lại tám không linh đứng thẳng là một cái quyền pháp trung thung công h à n g lòng cái cọc nhưng mà ngươi hoành luyện công phu lợi hại không có nghĩa là ngươi chân thật bác đấu năng lực cường vừa rồi cũng không là ta chân chính bản lĩnh này ngươi tới đi lý hàm sa xoay người lại cũng không có gì chạm thung cùng tư thế tùy ý đứng lại mỗi một cái động tác đều là cái cọc b á phương hằng c ấ t bộ đ ộ n g rồi bạch hạc đặc cát dáng điệu huyền chuyển quần như h ạ c mổ đại khai đại hạt khí kình như c h â m loại này tốc độ liền tính là trải qua gian khổ huấn luyện bộ đội đặc trùng đều theo không kịp phương hằng liền này một chiêu đã có võ học đại sư phong thái lóe lên trong lúc đó hạt mổ liền đến rồi lý hàm sa huyện thái dương biên này hạc mổ mũi nhọn là một loại xuyên tấu lực châm đâm lực chỉ cần một c h ù n g một mổ một kìm mảng lớn máu thịt đều có thể kìm đến lúc này lý hàm sa đ ộ n g rồi tay hắn trưởng như phát thảo hướng lên hết thảy như hình rắn như dòng thăng như hổ b ộ n h à o như ứng trào giang d ắ c không có chút nào lo lắng bàn tay của hắn cũng đã bắt được phương hằng hạc mổ phương hằng hai chân đột nhiên đ á lên chết chung môn u sống tuyệt sát chi c h i ê u con thỏ đặc ưng dùng chân của hắn kình liền tính là cây đại thụ đều có thể đạt đoạn nhưng mà chân này đạp tại lý hàm sa trên lồng ngực chỉ phát ra đến rầm rầm rầm rầm nặng nề g h chống trải âm thanh lý hàm sa như là một tôn vĩnh viễn cũng không có cách nào đánh bại sắt thép ma ảnh hạc mổ bị bắt bắt sắt chiêu vô công phương hằng công kích đã bị trở ngại khí thế trượt lý hàm sa ánh mắt lóe lên thân thể di động nửa bước về phía trước thân thể giống như một toà núi lớn hơi một chen trúc dầm phương hằng cả cái người bằng không bay rồi đi ra ngoài rơi xuống mặt đất một cái lý ngư đ ã định đứng thẳng lên thân xác lại nói không ra hề phải vừa rồi cái này một chút hắn biết được lý hàm sa đã hạ thủ lưu tỉnh bằng không chính là cái này một chen trúc hắn ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ tan tuyệt đối k h ô ngư phải l bắc giao n g l chính á là ta hôm nay muốn thân cận đối tượng đi lý hàm sa ngôn ngữ như cũng nhẹ nhàng tựa hồ không có gì có thể đả động hắn phú quý tại ta như mây bay nam nữ tại ta như ở trước mắt yên nhân lực có hạn võ đạo vô hạn dùng có hạn tinh lực theo đuổi vô hạn võ đạo vốn chính là đi ngược dòng nước còn muốn đi lãng phí tinh thần tại nam nữ tỉnh tình yêu yêu mặt này quả thực chính là tự sát cho nên ngươi đến không được rồi võ học định phong này thì thế nào võ công cao tới đâu có khả năng đánh thắng được thương võ công cao tới đâu trăm năm sau vẫn là hoàng thổ một đống người sống tại trên thế giới luyện võ chẳng qua là chế thuốc cuộc sống phương thức làm cho chính mình trôi qua rất tốt mà thôi bỏ gốc lấy ngọn đem võ đạo trở thành toàn bộ là một sai lầm cách sống phương hằng lạnh lùng nói đúng vậy a ngươi nói đúng võ công cao tới đâu trăm năm sau còn là một thanh cho cốt l khoát khoát đi đi. chương h năm x thần tiên cùng i t hoàng đế chương h năm g xảy ra hiện thần tiên cùng hoàng đế tương đỏ ngói vàng đại viện đề phòng xâm nghiêm quân nhân mang dùng súng gác cây cối tính mịch đại biểu cho là quân uy cùng quyền lực đây là lý hàm xa nhà hắn từ nhỏ sinh trưởng địa phương nhưng mà hắn bình thường không trở lại đối với nơi này ấn tượng cũng không c ắ t sâu hắn cho tới bây giờ không ở trong nhà nhân diện trước hiện lộ công phu kỳ thật cái này cũng không có cái gì hảo hiện lộ đấy liền tính là công phu mạnh nữa ở trong nhà người xem ra cũng là không làm việc đàng hoàng đối với quân nhân mà nói công phu dù cho có khả năng đánh thắng được thương đương nhiên hắn trước kia không hiện lộ công phu là vì hổ gầm kim trung cháo cùng long ngâm thiết bố sam không có l u y ệ n thành cái này hai môn khí công một mình luyện thành bất luận cái gì một môn đều rất khó khăn nhất định phải rất tốt thiên tư tâm không tạp niệm tinh thần còn có vài chục năm như một ngày khổ công hai môn khí công dung hợp cùng một chỗ n à y không phải là thiên tư cùng chăm chỉ có khả năng hoàn thành này nhất định phải có cầu đạo tinh thần thiên tư cùng chăm chỉ trên cái thế giới này hứa nhiều tuổi trẻ người cũng không thiếu thiếu nhưng mà cầu đạo tinh thần lại liền vạn chung không một cái gọi cầu đạo chi tinh thần thì phải là xá đạo bên ngoài lại không có vật gì khác đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết cái này nhất định phải có đại dũng khí đại trí tuệ đại bỏ qua đại nguyện nhìn qua lý hàm sa chính là loại người này hắn có cầu đạo chi tinh thần cho nên luyện võ trong lúc đó đem hai môn khí công dung hợp cùng một chỗ dần dần lô xác đã bắt đầu đi đến phi nhân đường hai môn khí công dung hợp thành công từ nay về sau hắn nhanh như quỷ mị ra tay như điện cưng cân tích h cốt khí huyết cường đại cái này liền có thể ở trước mặt người ngoài hiện lộ võ học của mình rồi xuyên qua tầng tầng đại viện đại cửa hành lang hoa viên lý hàm x a đi vào rồi nhà mình ở lại sân nhỏ ven đường rất nhiều cảnh vệ c h ấ n hứng dữ những tiêu cảnh vệ cư nhiên còn nhận thức hắn cũng không có ngăn trở nhà của mình là một cái điển hình tứ hợp viện tam tiến tam x u ấ t có đại hộ gia đình khí tượng định viện ung tùm cổ thụ cao ngất mái nhà con hạ d ê u xanh l o a lộ ánh sáng sáng tối giao thoa có một loại trang nghiêm ý cảnh sân nhỏ cổ thụ phía dưới b ầ y đặt rồi một chương bàn trà lưỡng cái ghế dựa tùy ý dựa vào phía trên ngồi hai cái ước chừng năm mươi tuổi tả hữu nam tử trong đó một người là lý hàm sa cha một cái khác không biết nhưng nhìn uy nghiêm cùng khí thế khẳng định là hàng n ă m thân ở địa vị cao người ca ca của hắn lý trầm sa đứng ở một bên hầu hạng trừ lần đó ra còn có một người nam tử cũng đứng vững hầu h ạ n ước chừng ba mươi tuổi mặc vào c ô n trang một chút hấp dẫn lý hàm sa ánh mắt người này thân thể đứng thẳng như là một cây trường thương đâm rách thanh thiên tựa hồ trong người ẩn chứa một loại cùng thiên tranh hùng bá đạo đây cũng không phải là quyền cao chức trọng có thể dưỡng được đi ra đấy. Quyền cao chức trọng. đó là hư đấy là mọi người cất nhắc mới sẽ tay cầm quyền hành đây là quyền n h ê u p h ạ m là nắm giữ quyền n h ê u giả đều tại ở sâu trong nội tâm k í n h trọng q u ỷ thần k í n h trọng lên trời bởi vì bọn họ biết được đây không phải chính mình lực lượng là khí vợ l i ê n tính là cổ đại hoàng đế đều không ngoại lệ bọn họ muốn tế thiên muốn tế thần mà người tu hành liền không giống bọn họ thông qua khổ tu tự thân cường đại ý chí kiên định đánh vỡ hết thảy t r a n h với t r ờ i hùng thần ngăn cản giết người phật ngăn cản sát phận bởi vì lực lượng của hắn là tới nguyên ở tự thân không phải là nơi phát ra tại người khác hoàng đế có thể một khi trong lúc đó chúng bạn xa lánh nhưng mà người tu hành không biết lực lượng của hắn nơi phát ra tại tự thần không thể c ư ớ p đoạt đây là thần tiên cùng hoàng đế khác nhau cái kêu ba mươi tuổi quân nhân nội tại khí tức liền là chân chính người tu hành cùng lý hàm sa là một loại người trong sân bốn cá nhân hai người ngồi hai người chạm lý hàm sa phụ thân cùng lý trầm sa là một đối với cha con mặt khác một đúng xem ra cũng là cha con đây là một lần tư mà gặp cũng có thể nói là nói chuyện tiếm người như thế nào mới đến lý trầm sa trông thấy hắn đi vào sân nhỏ trách cứ trước đại ca không có ý tứ lý hàm sa trầm tính như nước có đầy đủ lễ nghi cha n g à i khí sắc còn tốt ngươi còn biết trở về phụ thân hắn kêu lý kinh long trông thấy hắn tiến đến sắc mặt trầm xuống mười phần nghiêm khắc những năm nay ở bên ngoài chơi b ờ i lêu lồng cũng coi như rồi hiện tại ngươi đã hai mươi b ố tuổi tranh thủ thời gian kết hôn sinh tử tính rồi an an ổn ổn công tác đúng rồi vị này chính là chiến hữu của ta vương nguyên tướng quân còn có con của hắn vương tây quy ngươi muốn hô ba bá, bá cùng đại ca tây quy l ã o đệ là cao nhất thủ trưởng bên mình c ả n h vệ một tấp cũng không rời đi theo thủ trưởng lý trầm sa t h í c lời từ nay về sau nhiều hơn để bạt hạ ta cái này không tranh khí đệ đệ còn có hàm sa lần này ngươi trở về lao gia tử chỉ định ngươi cùng này ngư bắt giao kết hôn không phải là vô cùng đơn giản thân cận còn có từ hôm nay trở đi ngươi thì không thể đủ lại chơi bởi lêu lỏng rồi lao gia tử cũng an bài cho ngươi rồi một cái chức vị đi các bộ và ủy bàn trung ương làm cái nhân viên công vụ từ nay về sau an ổn công tác chậm rãi lên trên bò cho chúng ta lý ra nhiều sinh nhi tử ta không cần kết hôn cũng không cần công tác lý hàm sa lắc đầu chương sáu ai thắng ai thua chương sáu ai thắng ai thua hàm sa ngươi đang nói cái gì đại ca lý trầm sa sắc mặt cấp tốc c âm trầm mặt giận dữ đến hiện tại này tuổi ngươi còn tùy hứng từ nhỏ đến lớn đều không nghe nói khắp nơi chạy loạn rời nhà trốn đi vốn đến nghĩ đến ngươi tuổi đại rồi sẽ bình thản một ít không thể tưởng được ngươi càng ngày càng kỳ cục ngươi đến cuối cùng muốn làm gì cha lý kinh long cũng âm u không nói lời nào tại hắn xem ra lý hàm sa thật sự là quá không hiểu chuyện rồi ở trước mặt người ngoài đều phản bác gia trưởng nhất là loại tướng quân này gia đình quy củ sâm nghiêm ra rồi như vậy một cái ngỗ nghệ tử quả thực là ném trong nhà n ề nếp gia đình cảnh vệ lý kinh long quân nhân tác phong trực tiếp đứng lên đem hắn bê quan làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh tốt rồi lý thúc ta tới khuyên khuyên hàm sa đi hơn ba mươi tuổi vương tây quy bước chậm tiến lên bàn tay vô vô lý hàm sa bả vai một bức đại ca khuyên c a n tiểu đệ bộ dáng nhưng mà bàn tay của hắn còn không có rơi xuống lý hàm sa trên bờ vai thời điểm đối phương bả vai vừa động như kiếm như châm một khối xương cốt hở ra nhắm ngay hắn lòng bàn tay lao cung h u y ệ t lao cung huyện là trong lòng bàn tay ngũ hành trúc hỏa cùng trái tim đối ứng trái tim cũng là trúc hỏa tại tâm tình bực bội thời điểm vớt ve lao cung huyện có thể chấn an tâm tình của đối phương giữa nam nữ s ờ tay của đối phương tâm liền sẽ sinh ra tình cảm cốt cách như kiếm phát kình như là một cây trường thương toàn thân cốt cách tùy ý lồi nổi công kích đây là võ học đại sư cảnh giới vương tây quy chấn động hắn biết được đây là lý hàm sa bản năng phản ứng cũng biết mình bàn tay nếu như vỗ xuống bị đối phương bả vai cốt cách đâm trùng ám kỉnh có thể cho trái tim mình vỡ tan lý hàm sa chính là rất nhỏ một nhún m a i bảng người khác cũng nhìn không ra cái gì huyền bí nhưng vương tây quy loại cao thủ này lại lòng dạ biết rõ bị bả vai cốt cách một tấc đánh trúng không thua gì bị đại thiết thương n ô lên cao đâm một cái vương tây quy là đại nội cao thủ cái này t cũng thuần tí là bản năng phản ứng thấy vật tâm vui gặp được cao thủ khẳng định phải tỷ thí một phen cánh tay của hắn làm long xà hối lượng trưởng lại rất mạnh như lôi nô lên cao một vỗ trong lúc đó khí bạo nặng nề không phải là loại này răng rác mà là giống như lôi bị che tại đồ hộp bên trong chỉ có h o n g long buồn bờ công thanh âm kia che giấu hiện ra một kia thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ võ đang trưởng tâm lôi lý hàm sa đã nhìn ra cái này võ học đến tột cùng là cái gì so với phương hằng đâu la miên thủ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng mà rõ ràng vương tây quy cảnh giới muốn cao hơn rất nhiều phương hằng đâu la miên thủ vô thanh vô tức theo có âm thanh luyện đến không tiếng động kỳ thật cũng chính là tiểu thừa cảnh giới bằng phật hiệu trung tiểu thừa a la hán cảnh giới mà thôi tự ta kết thúc không thể độ thế không thể tiến vào đại thừa bồ tát mà vương tây quy trưởng tâm lôi theo có thanh luyện đến rồi không tiếng động lại từ không tiếng động luyện đến một bậc thanh âm h ư vô mở mịt vài cái thanh âm liền như đại thừa bồ tát hiền linh rồi không dấu vết rồi lại xác thực tồn tại loại này võ học cảnh giới mới xưng hô được đến đại đâu la miên thủ cùng võ đạo t r ư ở n g tâm lôi đều là thượng thừa võ học võ học không có cao thấp người có cao thấp bàn tay sấm sét điểm rơi chính là lý hàm xa lồng ngực nhưng mà hắn m ặ t không biểu tình thân thể bất động lồng ngực sụp đổ cả cái người tốt như đất dẻo cao su cốt cách theo s ắ t thép biến thành mỹ sợi trường tâm lôi đến rồi bộ ngực của hắn bị một chút sụp đổ hóa giải rồi sở hữu lực công kích võ học chính là cái kia điểm công kích mạnh nhất chỉ cần tránh thoát rồi cái kia điểm sở hữu thế công đều biết toàn bộ tiêu trừ một trường thất bại vương tây quy lần nữa tiến về phía trước một bước mặt đất răng rắc một tiếng cứng chắc thanh gạch nổ thành rồi rất nhiều khối tứ hợp viện mặt đất gạch đều phi thường cứng chắc trải qua đặc thù hóa và mã vương như thiết minh trong như gương hơn nữa địa gạch cùng địa gạch trong lúc đó khe hở đều dùng đồng du ngâm qua trên cơ bản rất khó phá hủy nhưng mà vương tây quy vừa động chân như lại cày mặt đất gạch chẳng những vỡ tan còn lớn hơn p h i ế n mạng lớn bị lật lên rồi một đ i ề u màu trắng khí lãng như cầu vồng lóe lên tức thì lý hàm sa ánh mắt rồi đột nhiên n h a o lại rốt cục sau lùi một bước hắn lui bước không có chút nào yên h ò a khí toàn thân cũng không có bất kỳ sức nặng đây là tiên nhân bộ hắn chỉ sau lùi một bước không phải là tránh đi mũi nhọn mà là tại xúc thế với lui đối phương gần như ảnh tùy hình khí thế càng tăng lên nhưng mà lý hàm sa lui ra phía sau một bước thân thể điều chỉnh đến rồi một cái hoàn mỹ tư thế như t i ê n hạc nhẹ nhàng nhẹ múa như lão quy hồ sâu trồi lên bái nguyệt lại giống như trong truyền thuyết tiên nhân tại phi thăng ông hắn một đấm xuất da kích hư vô mờ mịt không ngừng đúc đích nhưng lại tạo thành rồi mãnh liệt tinh thần cảm nhiễm tại vương tây quy trong ánh mắt thiên địa đều biến mất chỉ còn lại lý hàm sa một quyền hắn một quyền uy lực không đơn thuần là vật lý thượng lực lượng mà thăng lên đến tinh thần t ầ n g thứ có thể khống chế thôi miên người khác tinh thần hai quyền tại trong một chiếc mắt đụng vào nhau ai thắng ai thua chương bảy càng bái hạ phong chương bảy càng bái hạ phong quyền kinh bốn phía bắn tung tóe không khí như nước hoa đây là hai đại tuyệt đỉnh cao thủ đội bính một người là khổ luyện chi vương lý hàm sa một người là đại nội cao thủ vương tây quy có khả năng thủ trưởng làm cận vệ người đây tuyệt đối là trong trăm vạn quân đệ nhất nhân lý hàm sa đem h ổ gầm kim trung cháo long n â m thiết bố sam luyện thành hoàn toàn xứng đáng là khổ luyện tri vương ai cũng không ngờ rằng một cái ăn chơi chắc táng lại là bực này võ học đại sư quên cung quên đụng thẳng vào nhau cơ thể chém giết thanh â m xa xa chuyển lại đi ra ngoài đây là thuần túy so đấu thân thể cường độ cốt cách cứng cỏi lý hàm sa thân thể hơi hơi lắc lư một chút dưới chân không chút sức mẹ tựa hồ đã cắm rễ dưới mặt đất hắn trên thân lắc lư mang theo cả cái sân nhỏ mặt đất cùng một chỗ lắc lư g i thổi cây đại thụ trăm canh giao động hắn nửa bước không rời hắn chính là mặt đất mặt đất chính là、hắn. ăn nhẫn bất động như mặt đất đây là địa tàng vương bồ tát mà vương tây quy thì là thân thể liên tiếp lui về phía sau toàn thân cốt cách đều phát ra tới nổ đủng giống như một chuỗi pháo nổ mạnh đây là đang hóa giải vừa rồi đụng nhau một chút cơ thể lạp t h ư ơ n g cùng khớp xương sai chỗ lý hàm x a một quyền đối với hắn đánh sâu vào không thua gì bị chạy như bay mà đến tiểu ô tô đụng một chút cả cái sân nhỏ đã cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất mảng lớn mảng lớn nền tảng lật lên rồi gạch đá tán loạn lý kinh long cùng lý trầm xa vương nguyên đã sớm tránh đi đứng ở trên hành lang vài cái cảnh vệ đi tới vững vàng bảo vệ bọn họ những người này nhìn xem trong sân ừ vương tây quy sâu hít một hơi thật sâu khí huyết bình tĩnh trở lại võ học của ngươi tu vi đã đến tình trạng như thế bất động thần biến như thế nào tu luyện thành công còn có trên người của ngươi có sắc khí đây là thiên truy bách luyện chiến đấu trên tay lây dính hứa nhiều nhân mạng mới có thể bồi dưỡng được tới đây loại đại thế tạo ý như lao nhân mạng như cỏ lý hàm sa khi tức dần dần chìm xuống tựa hồ không nguyện ý nhớ tới này đoạn huyết tinh năm tháng ta nghĩ nhìn một cái ngươi mạnh như thế nào vương tây quy đột nhiên n h ó n g một cái động đánh tới nhanh như quỷ mị trường như đ a o đi nét bước nghiêng bắt quái t r ư ở n g bắt quái bộ du long thân pháp lý hàm sa lắc đầu nhắm mắt lại thân thể đột nhiên đại rồi trọn vẹn một vòng tức đến chỗ cách mảng tràn đầy túi da cổ lay động trên người hắn cơ thể huyết quản một mảnh dài hẹp như mãng xà quấn quanh hơn nữa biến được tươi xuống đến tựa hồ hắn cái người này không phải là máu thị cấu thành mà là một mảnh dài hẹp đại chăn tạo thành hình thể a hắn một tiếng hết dài âm thanh như dây thép cao cao vứt lên thiên không xuyên kim liên thạch trong sân bốn phía cửa sổ pha lê toàn bộ đều bị phá vỡ sau đó cánh tay của hắn chém ra hai bến i bốn bốn bến i tám tám bến i mười sáu đến cuối cùng quyền ảnh nặng nề g h bốn phương tám hướng đều là quả đấm của hắn dầm dầm dầm dầm dầm vô luận vương tây quy theo phương diện nào tiến công đều bị quyền pháp của hắn bao phủ loại này quyền pháp không có sơ hở thuần túy là thể năng kích phát vương tây quy liên tục vài quyền đụng nhau khí huyết quay cuồng sắc mặt đại biến liên tiếp lui về phía sau nhưng mà quyền ảnh vừa thu lại lý hàm sa đã đến bên cạnh của hắn quyền tiêm điện tại lồng ngực của h lực như đại t r y tôi sơn、Xoay. hắn to như vậy thân thể bằng không bay lên như một mảnh giấy mỏng rán tại trên tường sau đó thong thả chảy xuống thân thể lại có thể không có thụ một chút thương vốn đến một quyền này lý hàm sa có thể đem hắn đánh đến máu thịt tung tóe thân thể đều trực tiếp đánh xuyên qua nhưng mà nhưng bây giờ không để cho hắn bị thương cái này liền hiện hiện ra làm người có thể sinh có thể chết khống chế năng lực vương tây quy đứng thẳng lên chỉnh lý hạ c u n trang đối với lý hàm sa thật sâu cúi đầu hàm sa đại sư ta hiện tại đã biết rõ rồi thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân vo học của ngươi đã đánh vỡ cực hạn nếu như thủ trưởng bên người có người người như vậy trọn vẹn so được đến một cái cảnh vệ liên hắn là võ học cao thủ thật sâu biết được lý hàm sa tại vừa rồi bạo phát đi ra thực lực đến cỡ nào cường đại ta bối chi người cùng tiên tranh hùng danh lợi phú quý đều là bụi mù ta sẽ không hướng bất luận kẻ nào không đúng trong mắt của ta chỉ có hay không chặt đứt nhân duyên cho nên có một số việc ta muốn đi làm những chuyện khác ta sẽ không nhiễm lý hàm sa k h o á t khoác tay hôm nay cùng ngươi một chiến k ỳ thật ta cũng là tại chặt đứt có chút nhân duyên làm người biết được ta đến tội cùng đang làm cái gì sau đó hắn xoay người đối với cha của chính mình cùng đại ca mặt đối mặt các ngươi cho ta an bài thân cận ta hiện tại liền đi cha ngươi từ nhỏ nói mạnh nữa người cũng là thân thể máu thịt gặp được súng pháo cũng không được kỳ thật bằng không trên đời này có lẽ là thực có kỳ tích đấy con của ngươi nghĩ muốn chuyện tình hay là tại bình thường bên trong truy cầu này không có khả năng phát sinh kỳ tích trong lúc nói chuyện hắn thân thể lóe lên giang giác giang giác v à i cái cảnh vệ thương đến rồi trong tay của hắn sau đó thành rồi một đống sắt vụn sắt thép rèn thương tại trong lòng bàn tay của hắn liền như bùn đoàn mà hắn biến mất không thấy gì nữa chương á i này n là sẽ của tám thân, thân cận chương tám thân cận bắc minh tập đoàn những năm nay phát triển rất mạnh chủ tịch ngư thư thành còn một lần đã trở thành nhà giàu nhất cái này tập đoàn thực lực hùng hậu nhìn câu lạc bộ liền có thể nhìn ra không sai không sai lý hàm sa dò xét b ố n phía cổ điện vườn cây phong cách cùng hiện đại khoa học viễn tưởng lắp đặt thiết bị phong cách kết hợp trang trí hấp dẫn y ê u nhã chung mang theo đại khí đây là bắc minh câu lạc bộ cổ điện vườn cây kiến trúc rất ưu tính c a o nhã nhưng khuyết điểm chính là có nhiều chỗ quá mức âm u âm khí bệnh thấp q u a trọng nhưng tăng thêm hiện đại khoa học viễn tưởng kiến trúc nguyên tố vậy hoàn toàn không giống những kia vốn là âm u địa phương biến được rộng rãi sáng ngời giản lược hào phóng bắc minh câu lạc bộ là mấy năm gần đây mới nhất quật khởi định cấp tư nhân lũ lý hàm sa thân giới ngồi cái ghế là quý báo đàn hương từ đàn đây là c vật liệu gỗ chung có thể được xương tụng cây tử đàn rất nhiều nhưng chỉ có đàn hương tử đàn mới là chân chính vương giả tùy tùy tiện tiện một cái ghế giá cả chính là bảy con số đương nhiên cái này đ ỉ n h cấp tư nhân club không phải là người nào đều có thể tiến trừ rồi hội phí kỳ cao bên ngoài còn có nghiêm khắc thân phận xét duyệt cho nên đến người tới chỗ này đều phi phú tức quý lý hàm xa hắn là đến thân cận đấy thân cận đối tượng chính là bắc minh tập đoàn tổng tài đại tiểu thư ngư bắc giao hắn đã ngồi ở chỗ này đã trọn vẹn hai giờ rồi này ngư bắc giao còn không có xuất hiện đây là tại leo cây nếu như là người khác sớm đi rồi nhưng lý hàm sa khí định thần nhàn ngồi ở chỗ này nhắm mắt chầm tư kiên cố tựa hồ có thể vĩnh hằng ngồi xuống lúc này tại câu lạc bộ cao tầng trong một cái phòng màn hình lớn tinh trên hạ thể cho thấy đến lý hàm sa tất cả hành động quan sát chỉ có hai cô bé một người là ngư b á c giao một người là hộ vệ của nàng vương trần cái người này thật kỳ quái ta đã thả hắn bù câu hai giờ hắn còn ở nơi này đợi chẳng lẽ thật sự muốn mặt d à y mày dạn cùng ta thân cận ngư b á c giao hơi m ệ t chút ngồi ở trên giường vớt vớt chua suốt con mắt nàng ôm một cái đại lao thử gối đầu một mặt khó chịu đây quả thật là cái ăn chơi chắc táng vương trần một mặt nghi hoặc trọn vẹn hai giờ hắn không có đứng dậy cũng không có hỏi thăm người bán hàng cái kia ăn chơi chắc táng có tốt như vậy tòa công bác ngọc ta xem ngươi không cần tùy hứng đi ý tứ ý tứ cũng tốt vạn nhất bị cuốn lên rồi làm sao bây giờ loại này hoàn cố đệ tử cho hắn ba điểm nhan sắc liền mở phương ngượng ngư bác giao loạn trọn đại lão t h ử ông tối đến lúc đó hậu phiền đều cho hắn phiền chết rồi nên không đến mức lý ra d ạ y kèm rất nghiêm khắc huống h ổ có ta ở đây ta đánh qua không có mắt ăn chơi chắc táng không biết bao nhiêu cái vương trần cũng bắt được một con cọp ông gối ta biết được ngươi thích có cảm giác an toàn nam nhân bởi vì ngươi là nhà giàu nhất con gái khó tránh khỏi muốn tao nộ bắt cóc một loại chuyện tình khát vọng có cái đại anh hùng bạn trai cho nên mới phải tìm tới phương hằng sớm liền biết ta đem ca ta giới thiệu cho ngươi tính rồi đáng tiết hiện tại ca ta đã kết hôn ca ngươi vương tây quy ta nghe rất nhiều người nhắc tới qua hắn là cao thủ chân chính ngay cả phương hằng đều sùng bài hắn khi nào thì cho ta gặp một lần thần tượng a ngư bắc giao kích động lên đừng háo sắc ca ta kết hôn vương trần một cái gối đầu đã đánh qua ca ngươi là ta thần tượng ta thấy thấy không được à ngư bắc giao cũng đem gối đầu ném đi tới hai cô bé đánh lên rồi gối đầu trận chiến chỉ chốc lát sau ngư bắc giao thở hồn hệ nó h ò không đánh rồi không đánh rồi mệnh chết ta ta uống miếng nước ngươi nói cho cùng muốn hay không đi gặp hạ cái người này đương nhiên muốn gặp lý g i a đầu kia không thể đắc tội đấy vương trần đứng lên ta cùng ngươi đi ngươi sợ cái gì lý g i a cùng chúng ta vương g i a giao tình rất sâu thật sự cái này lý hàm x a không hiểu chuyện trưởng bối ra mặt câu nói đầu tiên giải quyết lý hàm x a vẫn là hở ra một chút cũng không có người bán hàng tới quái dày hắn tại này đỉnh cấp trong câu lạc bộ trừ phi khách nhân đều nếu không người bán hàng là không thể xuất hiện đấy nhưng mà khách nhân dung t r u n g người bán hàng liền như hoàng đế người hầu bình thường sắp xếp t r ư ớ c hàng dài đi lên hầu hạ đột nhiên lỗ thai của hắn vừa động cửa ra vào tiến đến hai cái cô bé một cái anh tư t á p s ẵ n đi lại t r ầ m ổn hai mắt sắp bén một cái thì là tự nhiên hào phóng có phú quý khí các ngươi hảo lý hàm sa đứng thẳng lên biết được cái này hai cái cô bé một cái khẳng định là ngư bắt dao một cái chính là hộ vệ của nàng rồi không có ý tứ đến muộn làm ngươi đợi lâu ngươi không có tức giận đi ngư b á c giao trả hỏi âm thầm quan sát chính mình thân cận đối tượng biểu lộ dựa theo đạo lý làm cho đối phương c h ọ n vẹn đợi hơn hai giờ liền tính là ai cũng sẽ nộ khí trung tiên nhưng mà người nam nhân trước mắt này trầm t ĩ n h như nước mỉm c ư ờ i gật đầu giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có một loại thâm bất khả chắc khí độ điểm ấy phong độ chỉ có tại một ít đa mưu t ố c t r í ngực có lòng dạ sâu thân người thượng trông thấy qua vương trần cũng cảm thấy cùng ngư b á c giao đối phương l i ế t mắt cảm thấy lý hàm sa một chút cũng không giống cái hoàng cố việc nhỏ mà thôi lý hàm sa khoác khoác tay đợi hai nàng ngồi xuống sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lúc này đây chúng ta hai bên đều là trưởng bối an bài thân cận. kỳ thật ta biết được ngươi đối với ta cũng không có hứng thú bạn trai của ngươi kêu phương hằng đã đi tìm ta rồi phương hằng đi tìm ngươi rồi ngươi không sao chớ ngươi bác giao xương sở nàng biết mình bạn trai tính cách mạnh mẽ lo lắng không đ ể cập tới cái này lý hàm xa như trước mỉm cười kỳ thật ta cũng đối với thân cận không có hứng thú cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta dây dưa mọi người chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi hảo sảng khoái đã như vậy mọi người cũng đừng có lãng phí thời gian rồi vương trần đứng lên ta rất thưởng thức ngươi loại tính cách này có sao nói vậy có hai nói hai xem ra ngươi cũng không là người khác nói như vậy không chịu nổi thân cận chuyện tình liền bỏ qua nhưng mà ta nghĩ mang ngư bắc giao đi một chỗ lý hàm sa nói ngươi yên tâm ta sẽ không thương tổn ngươi đấy chương chín liêm cắt chương chín liêm cắt lý hàm sa cánh tay dài một thư cách cái bàn liền bắt được ngư bắc giao cánh tay vào tay hương non nhắn nhủi mềm nhẵn làm người tim đập thình thịch nhưng hắn là nhân vật bậc nào trừ võ chi ngoại lại không có vật gì khác tái mỹ cô bé chẳng qua là mây khói thoáng qua t ứ t h bắt được mỹ nữ cổ tay cảm giác cùng lấy đau thương kiếm côn không sai biệt lắm hả tao nộ đột nhiên xuất hiện biến hóa vương trần my mao nhất tiêu không có hỏi thăm cũng không có hiện hiện ra nửa điểm hoảng sợ cánh tay như liêm một cắt bỏ mau chạy đầm địa khí t ứ c theo trên người phát ra cái này một cắt không phải là bình thường võ học mà là đến từ tại đông dương gọi là liêm c ắ t đông dương võ học chú ý lực sát thương trần trụi truy cầu sát xanh đó là một quốc gia văn hóa nhân tố có quan hệ địa lý nhỏ hẹp thiên thai không ngừng cả cái dân tộc nhất định phải học được tàn nhẫn thấu bạo phù hợp luật rừng kẻ mạnh ăn kẻ yếu vật tranh trời chọn nhưng loại này võ học phi thường khủng bố tới đối địch đừng nói độc thủ thường thường một cái đối mặt liền bị đối phương sát khí chỗ nhiếp thất bại thảm hại cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng ba chữ có thể khái quát đông dương võ học thì phải là s á t sinh đạo lý hàm sa đã từng một lần đối với loại này võ học rất là bội phục h o rằng đây mới thực sự là võ học về sau hắn tu vi dần dần thâm hậu dị vũ nhập đạo sau mới thay đổi đi tới quan niệm nhưng nói đi thì nói lại loại này võ học rất c ư ờ n g có nên chỗ vương trần liêm cắt ra tay cực nhanh ứng biến chi nhanh chóng tuyệt đối không phải là mới vào võ học giới non ớ t mà là thân kinh bách chiến nhìn quen rồi đột nhiên tập kích tràng diện mới sẽ như thế rất mạnh liêm đao bình thường tay cắt vào lý hàm sa cánh tay chỉ cần nhẹ nhàng một đáp đi lên chỉnh điều cánh tay liền tính là phế đi chân chính bị cắt c ắ t bỏ một cắt hết thảy lôi kéo một kéo sổ kinh đ ồ n g phát kéo người một điều cánh tay đối với võ học cao thủ mà nói cũng không coi vào đâu lý hàm x a ánh mắt tán thưởng cánh tay run lên đại c h â n xoay người ống tay háo thượng lại có thể phát ra tới thiết bình thường t ư ơ n g k ỉ n h cái này run lên bên trong hàm ẩn chiêm y thập bắt điện công phu khoảng chừng hơn mười t ầ n g k ì n h có bắn ra nghiêm câu chìm c ầ m thiểm đụng đụng băng bình thường võ học cao thủ có khả năng tại run lên trong lúc đó l u y ệ n ra bốn năm trọng tình đạo cũng đã rất không tồi mà lý hàm sa là trọn vẹn mười tám trọng tình đạo ý vị đạo đều không rơi hạn chiêm y thì thật bắt điện mỗi một cái động tác đều có mười tám loại k ì n h trước đ ẩ y sau kéo cao thấp khí sâu tả hữu vượt qua chống đỡ lục hợp trong lúc đó toàn bộ đều là quyền k ì n h liêm c ắ t cắt đến cánh tay của hắn vương trần như bị xét đánh thân thể hướng về sau liên tục lũi bước trên bàn tay đã xuất hiện rồi mạng lớn máu ứ động chiêm y thì thật bắt điện mười tám trọng tình nàng đệ lại máu ứ động địa phương tốc độ nhanh ma sát hành khí lưu thông máu mắt thường có thể thấy được này mó á ứ động biến mất đây là tự thân có thể khống chế khí huyết lưu thông loại cảnh giới này như thế nào sẽ xuất hiện tại trên người của ngươi thả ta ra ngư bắc giao phục hồi tinh thần lại nghĩ muốn bỏ qua lý hàm xa tay lại không làm nên chuyện gì vừa rồi vương trần cùng giang ly giao t h ủ tại tia chớp trong lúc đó một cắt run lên bình thản không có gì lạ không phải là người trong nghề căn bản nhìn không ra trong đó đến cỡ nào hư h i ể m nàng tự nhiên cho rằng chính là bình thường lôi kéo không nên cử động vương trần lập tức quát bảo ngưng lại lãnh nhãn nhìn qua người này là tuyệt đỉnh cao thủ ta đều trông nhầm rồi nhưng mà ngươi vì cái gì muốn làm như vậy bắt cóc phạm pháp ngươi biết không ta không phải là bắt cóc lý hàm sa lắc đầu vung ra ngư bắc giao nhu hỏa như tơ liễu đối phương không có đã bị một chút thương tổn thậm chí ngư bắc giao cảm thấy nam tử này tay so với chính mình còn muốn mềm mại nhiều lắm nhung thiên nga tựa như kỳ thật ta là ở thử công phu của ngươi ngươi là hộ vệ của nàng đi đúng thì sao vương trần không có hành động thiếu suy nghĩ thân thể hơi hơi cong lên như m ả n h hổ tại đi săn trước xúc thế tùy thời đều muốn phát động lôi đình một cách ngồi xuống không cần khẩn trương như vậy lý hàm sa cổ tay nhất trả sát Đã đem thứ tư r tư nước bàn lật quay vòng lên, n lật quay trà đánh sâu vào tại trong chén như thanh tuyển kích tại khe núi lý hàm sa pha trả động tác thành thạo đẹp hơn có tri âm trị kỷ tri âm ngư bác giao từ nhỏ liền đã bị tốt đẹp chính là giáo dưỡng đối với trà đạo nghệ thuật cũng rất sâu khắc nhưng chưa từng có xem qua như vậy duyên dáng pha trà tư thế như thế nào là đạo vương trần thân thể thư trí hoãn nhớ tới đến đối diện đây là lý gia nhi tử cũng thuộc về quyền quý đệ tử sẽ không làm ra đến cái gì khác người chuyện tình câu mà không phải là nói lý hàm sa nếu như đạo có khả năng cầu đến này không phải là đạo rồi võ học mấu chốt nhất không phải là muốn đắc đạo mà là muốn minh đạo cùng nội đạo thái tử minh đạo vẫn là bảo vệ lưu không được sắc thân tám mươi tuổi n ế p bản không cách nào vĩnh chú thế gian đây cũng là cầu mà không được ngươi liêm cắt hẳn là thu hoạch không phải là sắc xanh、đến. uống quăng ngục chúng ta liền lên đường đi. Cổ tay lên, tràn nước trà cái chén liền quăng đi ra ngoài, đến một trà, ta tay hất trà Cổ cái ra đi. đi đầy vương trần tay r tràn ư nước, ớ c chén cái mặt. Mãn chén nước, hơi nhóng một nhóng liền hơi đậu sẽ ra, nhưng vung đến vương trần bên người, nhưng không có tung tóe ra nhỏ tí tẹo. Vương trần tué tí t có da a kẹo. một chảo đem chén trà nắm ở trong tay uống một hơi cạn sạch bình thản rồi rất nhiều không thể tưởng được ca không thể tưởng được lý ra lại có thể sẽ xuất hiện ngươi cao thủ như vậy có thời gian ta nghĩ thông chi hạ ca ta kiến thức kiến thức ngươi người như vậy ca ngươi là vương tây quy lý hàm xác hỏi làm sao ngươi biết vương trần cả kinh võ học của ngươi cùng hắn rất giống k h í tức tương thông nhưng mà hắn so với ngươi càng tiến một bậc loại vật này cùng huyết mạch đồng dạng không thể giả mạo hơn nữa ngươi cùng tướng mạo của hắn có chút tương tự ta vừa mới gặp qua hắn vẫn cùng hắn nho nhỏ giao thủ một phen lý hàm sa thưởng thức trả ai thắng ai thua ngư bác giao cùng vương trần đồng thời hỏi các nàng quan tâm nhất lại là cái này ngươi hỏi tham ca ngươi liền biết được rồi lý hàm sa nhắm mắt lại tự hồ đang tự hỏi kế tiếp làm sao bây giờ vương trần vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại ca ngươi biết lý hàm sa cái người này sao lý hàm sa ngươi gặp qua hắn đúng rồi ta quên ngươi tạm thời khi vài ngày ngư bắc giao bảo tiêu nhìn thấy hắn nhất định chỉ điểm hắn tỉnh h giáo võ học thượng vấn đề hắn là cao thủ chân chính không hắn đã nhanh muốn bước vào thiên nhân t r i đạo ta c a m bái hạ phong vương tây quy âm thanh truyền tới vương trần cúc điện thoại một mặt kinh ngạc ngươi việc này không nên chậm trễ ta cái này liền mang ngư bắc giao đi ngươi cũng đi theo đi lý hàm sa đứng lên ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi làm gì vậy ngư bắc giao đối với lý hàm sa hình tượng thay đổi rất nhiều đi dưới người lý hàm sa đã nói ba chữ c h ư n mười l ư n g k h n g gãy c h ư n mười l ư n g k h n g gãy ngươi cũng đừng săn g bậy có chuyện gì cùng chúng ta nói rõ ràng bây giờ là pháp trị xã hội dù là võ công của ngươi cao tới đâu cũng muốn tuân thủ pháp luật đừng coi trời b ằ n g vung vương trần lại càng hoảng sợ nếu như nàng là nghe thấy một người bình thường nói muốn đi giết người này còn thôi cười rồi chi nhưng mà lý hàm sa loại nhân vật này muốn nói giết người vậy nhất định sẽ giết người nàng biết được võ học cao thủ đều nói một không hai tính tình tương trực nếu không như thế nào lại tu luyện tới trình độ này bất luận cái gì không quả quyết người đều không thể có chỗ thành tựu lớn nhất là lý hàm sa võ công đã thâm bất khả chắc vương t â quy đánh giá là đã bước vào thiên nhân tri cảnh chỉ có vương trần biết được bốn chữ này đánh giá là cỡ nào trọng đây là v õ thuật giới ngôn ngữ trong nghề bình thường sẽ không đơn giản nói ra miệng tìm được vương tây quy loại này đánh giá đấy nàng chỉ biết là trong vòng luận quần chỉ có tâm sự vài người phượng b a o lân giác đều là không xuất thế đại t ô n g sư vô cùng kỳ diệu thuộc về quốc bảo loại người này giá trị không thể đo lường cho dù là thủ trưởng cấp bậc cao tầng đều biết khách khí bởi vì đại biểu cho nhân loại thể năng đ ỉ n h phong cho nên mới kêu lên ngươi nếu như ta suy đoán được không sai trên người của ngươi kiêm chức an toàn bộ môn chức vị quan trọng lý hàm sa cười cười ta hỏi ngươi một đám bạo đồ muốn bắt cóp ngư bắt dao n g ư ơ i giết bọn họ có thể hay không có tội này muốn nhìn tình huống nào nhưng mà bình thường là tự vệ vương trần nghĩ nghĩ cái này quần bạo đồ mỗi người đều là thanh minh lang tạ quốc tế đạo tật đây lý hàm sa dỗi ra một cái ngón tay thật sự có như vậy một đám người vương trần ánh mắt rồi đột nhiên như đ a u s ắ c bén này vô luận là bắt được vẫn là giết chết đều có thể lập xuống công lao lớn nhưng mà làm sao ngươi biết những điều này ta là thân kiêm an toàn bộ môn một phần chức vị nếu như có như vậy quốc tế đạo tặc hơn nữa là một đám xâm nhập tuyệt đối sẽ nhận được tin tức bọn họ không phải là ngươi đủ khả năng tưởng tượng đấy lý hàm sa khoác k h o tay tốt rồi nói không nói nhiều ngươi cũng đừng thông chi người đối với cao thủ mà nói người nhiều ngược lại chuyện xấu võ học của ngươi còn có bay lên không gian nghi tấn thăng đến một cái cảnh giới mới lần này là một cái cơ hội tốt nhất trong lúc nói chuyện lý hàm xa tay vừa động bắt được ngư bắc i a o hướng phía ngoài cửa mà đi xe cửa ra vào một cỗ đại hình xa hoa phòng lái xe động rồi đây là ngư bắc i a o ngồi giá một t r ò n g nàng thích thư thích tại phòng trong xe có quá ba đại hình tinh thể màn hình ghế xa lon bằng da thật hơn nữa thân xe còn định chế rồi phòng chấn hệ thống ngồi ở trong đó căn bản không cảm giác được xe tải thúc đẩy vương trần người đi lái xe đi lý hàm sa đi đến bên cạnh xe nhìn xem trong phòng điều khiển hai cái lái xe một thân tinh tráng có vô cùng thể lực nhưng hắn lắc đầu Cái này hai cái l á cao, chảo chảo. cao lớn vạm vỡ lái xe liền lực nguyễn văn ma như bị xét đánh sủi lơ rồi đi xuống đây là nghĩa chung bọn họ magan nghỉ ngơi trong chốc lát liền không có chuyện gì nhưng tạm thời mất đi hành động năng lực tốt rồi các ngươi không muốn đi theo cũng không cần đối ngoại nói về đi nghỉ ngơi thắng này tiền lương gấp đôi ngư bác giao phất phất tay sắc mặt lại có v à i tia hưng phấn đi nơi nào vương trần điều khiển ô tô khai ra cái này câu lạc bộ thông qua b ờ l ư u t u p cùng lý hàm sa liên hệ trong chốc lát tự nhiên có điện thoại đánh tới lý hàm sa nhắm mắt lại ngư bác giao ngồi ở hắn đối diện s o f a tò mò nhìn hắn thời gian đến rồi tám giờ tối lý hàm sa điện thoại di động quả nhiên chấn động lên hắn mở ra tiếp nghe lần này là một cái khản khản đ âm thanh làm người không rét mà run hàm sa hoàn thành nhiệm vụ không có hả lý hàm sa thân thể rồi đột nhiên thẳng tắp đoạn sư minh nhiệm vụ hoàn thành không có khàn khàn âm thanh bất hòa hắn trao đổi tiếp tục hỏi thăm toa độ lý hàm x a khôi phục mặt không biểu tình kinh độ đông một trăm mười sáu năm bắc vĩ bốn mươi hai khàn khàn âm thanh báo một vài tự sau đó cốp điện thoại người giống như khẩn trương ngư bác giao thử thăm dò hỏi đến cuối cùng ai muốn bắt cóc ta ngươi cùng bọn họ rất quen thuộc là một đám bắt cóc ngươi người không phải là ta lý hàm x a để tay tại trên mặt bàn mười ngón phong g i i móng tay giấu ở trong thịt đột nhiên một chút bản án g i ố n g như lời dao bong bong có thanh âm sắc thép văng lên đám người kia theo dõi người liền tính ngươi có nhiều hơn nữa bảo tiêu đều không làm nên chuyện gì bọn họ đã từng ám sát quá nhiều q u ố c nguyên thủ ta đã từng là bọn h ắ n người thân phận của ngươi rất thần bí có thể hay không cùng ta nói nói ngươi bác giao lại cũng không thấy được hắn là ăn chơi c h ắ c táng móng tay của ngươi như thế nào cùng mèo l a o hổ đồng dạng còn có thể có ru ối giấu ở đệm thịt ử bên trong người ta bình thủy t ư ơ n g phủng duyên phận liền là như thế lý hàm x a con mắt thủy t r u n g không m ở ra hôm nay là kết thúc ngươi duyên phận cũng là kết thúc ta duyên phận từ nay về sau cắt đi các lộ ách ngươi bác giao ngầm n g rồi giờ khác này cảm thấy lý hàm sa bất cận nhân tình lãnh khóc x u ấ t trần đêm khuya xe tại vùng ngoại ô chỉ định vĩ độ ngừng lại có thể xuống xe rồi lý hàm sa vừa động thân như ưu linh xe trước mặt là một cái nhà xưởng cái này nhà xưởng đèn đ u ố c sang trưng sửa chữa ô tô nhưng mà nhưng bây giờ không có công nhân quặng cũ é quỷ dị ngư bắc giao cũng đi xuống xe đến vương trần cũng không có đi ra phòng điều khiển trận địa sẵn sàng đón quân địch sư đệ ngươi rốt cục đến rồi chẳng những mang đến ngư bắc giao còn mang đến một nữ tự xem ra ngươi không phải là nghĩ muốn thay chúng ta làm việc mà là muốn đối phó chúng ta một người nam tử t ư n g là ưu linh xuất hiện rồi ai cũng không biết hắn là như thế nào đến đấy thân mặc hắc y thể đứng ở dưới đèn trên mặt đường con kiên cường tóc đoạn tấc chắp hai tay sau lưng đoạn sư m i n h lý hàm x a m ặ t không biểu tình ta và các ngươi vốn không phải là một loại người trước kia cùng các ngươi hư dị h u ỳ xà là công phu không có luyện thành mà thôi công phu không có luyện thành thân thể này không thể bị thương cho nên ta có thể chịu đựng hết thể khuất đục vì võ đạo nhẫn đục lại tính gì vậy ngươi chẳng lẽ thật sự không để ý sư phụ an uy áo đen đoạn sư huynh tiến lên hai bước xảo cũng may phạm vi công kích bên cạnh cước bộ của hắn giống như cây thước chính xác đến rồi mì mì mẹ ta t bồi trung nhân sẽ không bị bất luận kẻ nào dây dưa pháp ứng c ò n xá húng chi phi pháp sư phụ tính tình mới biết nếu như ta suy đoán được không sai hắn đã sớm chết rồi sẽ không để cho chính mình rơi vào nhân thủ võ đạo chưa thành có thể chịu đ h ụ c võ đạo đại thành sừng sững thiên địa l ư n g sao có thể bẻ gãy lý hàm sa nói chuyện đã không có nửa điểm cảm tình giờ khác này hắn đã không phải là người sẽ không bị bất kỳ vật gì chỗ ràng buộc chương m ư ơ i một quân chưa động hồn đã tan t r ư ơ n g mười một quyền chưa động hồn đã tan t r ư ơ n g mười một quyền chưa động hồn đã tan vùng ngoại ô nhà máy sửa chữa hào xe mỹ nữ đối nghịch hai người bầu trời không có t r ă n g sáng đen ngòm ngẫu nhiên có phong quận sạch đi tới phát ra ô ô thanh âm quả nhiên là n g u y ệ tháp phong cao lý hàm sa ngươi không có kim cương bất hoại không phải là kẻ mạnh nhất chưa nói tới võ đạo đại thành áo đen đoạn sư huynh giống như động không động thân thể dựa theo một cái tiết tấu tại lay động tùy thời đều có thể bạo phát đi ra lớn nhất lực sát thương hán xương c u ộ sống nhẹ nhàng lay động một điều đại long sắp thăng thiên võ đạo đại thành là nội tâm lý hàm x a nhìn cũng không nhìn áo đen đoạn sư h i n h thân thể mà là nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt h o à n g hốt mà phiêu tán đoạn chiến long bốn phía một cái người đều không có ngươi có lòng tin tuyệt đối tính cách của ngươi một chút cũng không có thay đổi ta còn tưởng rằng lần này tới muốn giết rất nhiều người hôm nay ta muốn dẫn đi ngư bát i a o đoạn chiến long nói cha của nàng ở nước ngoài sinh ý đắc tội người có người nắm ta đem nàng mang đi ngươi muốn ngăn trở chiến long lúc này vương trần đi xuống xe đến quốc tế đại tội phạm truy nã tuyệt đối nguy hiểm nhân vật bị hơn mười cái quốc gia kết xù treo giải thưởng giết chết qua vượt qua năm mươi tên cảnh sát hình sự quốc tế ám sát qua châu phi mấy cái quốc gia quân đội nguyên thủ hơn nữa thành công rời đi nguy hiểm trình độ s người đi rồi lý hàm x a đột nhiên ánh mắt b ộ c phát ra tinh mang ngu xuẩn đoạn chiến long đột nhiên động rồi tại vương trần hạ xuống thời điểm hắn liền nhạy cảm cảm giác được sơ hở c ư ớ c bộ vừa trợt du long lấy đôi đi nhanh n à y lên vài chục mét khoảng cách trói mắt liền đến nắm tay đã đến vương trần ngực vừa rồi hai người đối n ị c h khí cơ khóa định phía dưới ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng vương trần xuống xe phá vỡ cái này cân đối trong nháy mắt khiến cho đoạn chiến long bắt được cơ hội vương trần chỉ cảm thấy khí tức cứng lại hát ảnh đập vào mặt quyền đã bao phủ toàn thân nửa đầu ngón tay đều không nhúc đ í t được đối phương quyền tựa hồ có một loại ma lực áp bách người linh hồn mang đến khổng lồ sợ hãi thần hình hợp nhất động như quỷ thần nàng mới hiểu được võ học của mình đến cỡ nào ngây thơ b u ồ n cười kẻ yếu sát thân cường giả đoạn hồn chỉ có nhỏ yếu võ giả mới dùng phá hủy người khác thân thể làm mục đích quyền chưa tới hồn đã tan võ đạo c ư ờ n g giả quyền chưa động thế đã đến địch nhân đã bị tươi sống hụ chết liền như người từ trên cao dây dụng thường thường không phải là ngã chết đấy giữa không chúng cũng đã hụ chết sau đó nàng nghe thấy bắc kích thanh nhâm chính mình thân thể tựa hồ bị gặp không khí bom bị tức lãng xa xa ném ra ngoài đi mợ to mắt liền trông thấy lý hàm sa cùng đoạn chiến long đã đối bính một quyền hay là tại vừa rồi lý hàm sa đem nàng giải cứu xuống tới nếu không hiện tại nàng đã thành rồi máu thịt mơ hồ một đ o ạ n ngươi cũng đến rồi quyền ý đoạn hồn cảnh giới đ o ạ lý hàm sa thì â n là không tại ý bất luận cái gì góc chết hắn tùy tâm sử dụng đối với hắn mà nói thân thể có thể mềm dẻo đến bất kỳ một cái nào bộ vị cho nên không tồn tại góc chết hắn cũng không để ý đến đoạn chiến long nói chuyện về phía sau vừa lui dưới chân như dẫm phải dòng dọc kéo ra một mươi bước khoảng cách đoạn chiến long võ công chi cao vừa xa vương tây quy chớ nói chi là phương hằng q u y ề n ý đoàn hồn không có mấy người có thể làm được vương tây quy đối chiến lý hàm sa thời điểm bị đến cuối cùng một quyền đánh tan kinh ngạc không là công kích lực mà là vì cái gì có thể áp bách tâm linh của hắn võ giả có thể bị giết thân không thể đ o ạ tâm t t â m như bị đ o ạ t vậy thật sự gọi là tâm phục khẩu phục q u y ề n ý đoàn hồn lý hàm sa thở dài một tiếng cái này xa xa không phải là ta truy cầu gì đó như truy cầu dừng lại như thế lại có tư cách dì xưng là kỳ tích tâm có bao nhiêu quyền liền mạnh bao nhiêu đây cũng là ngươi không thể lý giải gì đó rồi hắn năm ngón tay giang dọc ra nô lên cao một vỗ t h tức tức cao cao quyền này đã không phải là bình thường trên ý nghĩa thân thể công kích càng là thăng lên đến cực cao tâm linh tầm thứ nếu như là bình thường cao thủ hắn chỉ cần làm cái này thế căn bản không cần công kích đối phương cũng đã quỳ dạp xuống đất đây không phải huyền ảo cũng không là thần thoại mật tông thủ lớn cũng có những ngày uy năng trong lịch sử một ít cao tăng phục hổ hằng lòng cũng là thủ ấn oai tại miếu đường phía trên kim cương thủ n h t kim cương lơ lấn người c h ậ m nhìn sinh lòng sợ hãi vì chính mình làm các loại ác sự mồ hôi đầm địa vương trần rời đi được xa xa đấy nàng rốt cuộc biết rồi hai người khủng bố như thế q u y ề n pháp gần như tại quỷ thần làm cho nàng có một loại không ở nhân gian cảm giác đoạn chiến long đối mặt giang l y ép xuống lại có thể thần thái n u nhược đến tựa hồ nữ tử hình thái thức tha hai tay hướng lên quấn ngọc thủ nhẹ nhàng mỹ nhân vén dèm tre một chiêu này chính là quyền pháp trung âm n u tri quyền là cổ đại mỹ nhân quấn lại bức dèm tre đẹp hơn hay thay đổi hóa tên mặc dù tốt nghe nhưng mà âm độc nhất như n g mà là gây cốt thủ pháp bị gặp một chiêu này cánh tay của ngươi thậm chí thân thể đều giống như bức rèm tre bình thường từng khúc bị cuốn lại toàn bộ bẻ gây đẹp nhất c h i quyền độc nhất c h i quyền xinh đẹp gì đó nhất định có kịch độc hai chiêu đụng vào cùng một chỗ đoạn chiến long mỹ nhân vén rèm tre lại có thể bắt lấy ở rồi lý hàm sa thiên lôi một kích nhưng hắn bẻ gây không được rồi đối phương cốt bởi vì lý hàm sa cánh tay chấn động cưng khí tỏa ra khí bạo h à n loạt、Bá. đoạn chiến long chân động rồi một đá trong lúc đó như bọ cặp móc câu tia chất chuyển móc hướng về phía đối phương càng chân vừa móc cùng soạt bò cạp độc vây bôi lý hàm sa biết được cái này mỗi lần bị móc t r u n g cẳng chân khẳng định đứt gãy tại chỗ mất đi sức chiến đấu tuy nhiên hắn đem hổ gầm kim t r u n g cháo cùng long ngâm thiết bố sam luyện thành nhưng cũng không có chân chính kim cương bất hoại đối mặt phương hằng vương tây quy cao thủ như vậy có thể mặc cho đà kích nhưng đoạn chiến long cùng hắn là đồng dạng cao thủ một quyền một cước lực phá hoại rất mạnh không thể cứng chịu đánh hắn thân thể nghiêng d ấ m chân như hình xoa đốt chính phản bác á i người như nước trung cá trạch chật mở năm bước đoạn chiến long sát khí ngưng tụ cả cái người như một tôn việt thế sát thần ngay cả đoạt năm bước bức bách đi tới tay ngũ bộ truy hồn thương đây là một môn thương thuật năm bước trong tất đoạt nhân h ồ n khách tuy nhiên trong tay không thương nhưng thân thể của hắn chính là thương cánh tay chính là thương lực s á t thương càng hơn tạ i thương lý hàm x a lui hắn liền tiến lui năm bước tiến năm bước r ồ i đục trong xương đâm một cái trong lúc đó cực kỳ nguy hiểm nhưng lý hàm x a trong ánh mắt không có nửa điểm bối rối bình tĩnh như nước giếng nước k i ê n tĩnh trong đầu gương sáng treo cao thời thời khắc khắc đều hiểu rõ bất luận cái gì biến hóa hắn sớm đã đem sinh tử không để ý thừa lại đúng là tận tình phát huy ra thực lực của mình đây cũng là hắn sớm nghĩ muốn một chiến không thông qua cường đại địch nhân thúc giục biến hóa kích thích có thể nào tiến bộ quyền đã đến trái tim hắn tay hắn như miếng hộ tâm giao nhau tách ra đã đợi ở nơi nào bố thành một cái bẫy đột nhiên đoạn chiến long cánh tay một chuyện nắm tay loạn chiến nắm lấy bất định cũng không có tiến vào bấy giờ mà là bắn ngược t ắ n hướng về phía hắn mặt kỳ phong nổi lên một chiêu này biến hóa chi tinh diệu làm người khó lòng phong bị rất nhỏ chỗ thấy công phu đây mới là đoạn chiến long thủ đoạn tu vi của hắn dùng đến tùy ý biến hóa chuyển đổi lực lượng góc độ tình trạng đây cũng là hắn sở hữu võ học kinh nghiệm cùng tu vi ẩn người còn non rồi ánh mắt của hắn tự a hồ tại nói cho lý hàm sa bởi vì sau một khắc chính là lý hàm sa đầu lâu bị đánh rách nát hạ trường lý hàm sa cái này một chút cũng tránh cũng không thể tránh cao thủ đánh mới ba chiêu hai thức liền đánh mạng tương bác kinh nghiệm của hắn tự a hồ không đủ không có đoạn chiến long âm hiểm đã nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan nhưng s ắ c mặt của hắn hòa khí chất càng thêm bình tĩnh tự a hồ phật đà nhập diệt trước kia thương xót thế nhân bỏ qua sát thân do đó đại niết bản hắn căn bản mặc kệ tay của đối phương tập kích đến chính mình trên mặt đánh vỡ chính mình đầu đây hết thể đều cùng hắn không quan hệ hạ tại ngực hai tay bỗng nhiên đâm ra tuyệt thế thích khách kim điện thích vương đâm không phải là đoạn chiến long l ự c mà là b ờ vai tay của hắn đoạn chiến long tay đến rồi trên mặt hắn vốn đến có thể đánh vỡ đầu của hắn nhưng ở điểm rơi dùng lực trong tích tắc lại như quả bóng đ ã xì hơi toàn bộ tiêu trừ bởi vì hắn này cánh tay cao cao bay lên lý hàm sa tại mấu chốt nhất một k h ắ c tuyệt thế một đâm đem bả vai hắn cùng cánh tay khớp xương máu thịt chỗ chặt đứt làm cho tay hắn cánh tay thoát ly thân thể tay tư cách, địa vị cách lực lượng tiên nhiên lượng hoàn toàn biến mất máu tơi p h i ê tán dơi dụng dâng lên mà ra đoạn chiến long thành rồi người cụt một tay hắn hốt hoảng lui về phía sau khí thế toàn bộ tiêu tán trong ánh mắt không có thể hiểu được thần lai chi bút thần lai chi bút ngươi một kích cuối cùng đoạn bả vai ta quyền pháp tinh tế mà cẩn thận so với ta càng tinh vi có thể nói thần lai chi bút nhân thể có hạn nhân tâm vô hạn chúng ta thể năng đồng dạng nhưng tâm của ngươi còn dừng lại tại bẹ lũ s u nịnh thế tục bên trong tâm có hồng trần ý nghĩ linh tinh liền không thuần túy rất nhỏ chi kém sinh tử đội chủ lý hàm sa cũng không truy kích một ngày tại hồng trần cuối cùng không thể ngoại lệ ngươi cũng đồng dạng người chính là người đoạn chiến long sắc mặt bình tĩnh ta đây liền đi trước một bước qua không được bao lâu đã có người tới tống ngươi thấy ta trong lúc nói chuyện cũng không thấy hắn có cái gì động tác thất khiếu bên trong liền chạy ra màu đến đứng thẳng bất động khí tức đoạn tuyệt hắn phát k ì n h bị phá vỡ rồi chính mình mạch máu trái tim đây cũng chính là tự đoạn kinh mạch hắn vì cái gì không chạy liền tính chặt đứt tay cao thủ cũng hoàn toàn có thể khống chế chính mình mạch máu không chạy máu rời khỏi nơi này dùng tốc độ của hắn không có người đổi u đến thượng vương trần thật lâu sau mới dám tới gần bởi vì ta tại hắn biết mình chạy không được lý hàm sa bình tĩnh được giống như vừa mới tình ngủ chương m ư ơ i ba kim cương bất hoại chương m ư ơ i ba kim cương bất hoại dạng sáng trong một văn phòng tại triệu tập đến hội nghị khẩn cấp tại hội nghị phía trước trên màn hình lớn hiện hiện g a đoạn chiến long thi thể còn có các loại tư liệu tổng số theo Chư cấp, quốc chiến quốc của chết, chiến chiến quốc chỗ chết cảnh quốc có đặc lực, có cơ cái khác hội nghị khẩn phạm đánh hơn hình thân mình thu thể thay thể, thành hiểu người vượt người, vị, vào vì bị lần long lần long, long, lên đầy này an toàn môn nã nút tiến tên đoạn nã, tên năng biến truy truy gia ta, gia qua qua am tế tội giết trở sát tế, mặt một bộ bộ đổi đủ sự cái người, cao cao người, mấy mấy ngủ ngủ người này khí chất xem xét liền biết được có thể phó thắt trách nhiệm cái người này ta biết được thuộc về s cấp nguy hiểm nhân vật trừ phi có mấy trăm cái nghiêm chỉnh huấn luyện đặc trùng chiến sĩ cầm trong tay xuống ống đem hắn vòng vây tại một cái ngò cộng chúng mới có cơ hội đem hắn lấy xuống một cái tinh anh tuổi trẻ người đứng thẳng lên là ai đem hắn kích sát kích sát hắn người gọi là lý hàm sa phía trên hiện hiện ra lý hàm sa tư liệu lý hàm sa gia đình vừa ra tới những người này đều lâm vào trầm tư nếu như là người thường chúng ta có thể cho hắn hiệp trợ điều tra nhưng thân phận của hắn đặc thù vẫn là p h ả i người tiếp xúc hạ hắn đi chủ trì hội nghị nam tử phất phất tay bất kể như thế nào đoạn chiến long bị hơn hai mươi quốc gia treo giải thưởng số tiền đã cao tới ngàn vạn đô la các ngươi nói báo cáo viết như thế nào nói là chúng ta hệ thống an toàn đánh chết đấy vẫn là người nào đó đánh chết thì bên trong một cái h u t ĩ n h cư xá lý hàm sa móc ra cái chìa khóa mở cửa hắn toàn thân cho bụi đều không có thật giống như một buổi tối tăng ca đến d ạ n g sáng về nhà thành phần tri thức nhưng mà tại phía sau của hắn đi theo vương trần cùng ngư bắt giáo hai vị đại mỹ nữ các ngươi đi theo ta gì vậy hắn mở ra cửa sau nhữ n g mày sự tình đã xong duyên phận đã hết cắt đi cắt lộ không cần cự người n g o à i ngàn giảm đi vương trần cười cười ngươi hôm nay tuy nhiên khoái ý ân cửu nhưng dù sao cũng là pháp chế xã hội phiền toái vẫn là không ít đấy ta đã đem chuyện này thông báo cho phía trên có thể sẽ đối với ngươi tiến hành câu hỏi có ta cái này chứng nhân ở đây vẫn là có thể vì ngươi xử lý rất nhiều chuyện đấy không cần ta chính mình sẽ xử lý lưu ý hàm hai thấy chản không nàng mà một cảm một xa tay lan, tức tự lập lực đến, đại cố đ chủ ợ c l i lại rồi. về phía sau.、Dầm. Cửa xoa. Dầm. đóng Ngư Thà bác giao thiếu chút nữa giơ chân cái người này quá bất cận nhân tình rồi đi nhưng mà duệ thật là đẹp trai đủ l ã n h gốc là thực nam nhân ngươi sẽ không thích thượng hắn đi vương trần cũng không có tức giận cười cười nói nói doanh doanh ngươi không phải là có bạn trai phương hàng sao ta chỉ là đối với hắn tò mò mà thôi ngư bác giao quan sát cái này cư xá bột phía cái này cư xá hoàn cảnh không sai rất ưu nhã giá phòng khẳng định vượt qua một trăm nghìn một m hai hơn nữa cái này cư xá người sẽ không cho thuê có thể thấy được là chính bản thân hắn mua căn nhà người nam nhân này rất có tiền lại có tiền so với qua được n g ư ờ i sao vương trần trong n g a y mắt ta muốn nhìn một chút hắn mỗi ngày cuộc sống là cái gì có lẽ có thể theo cuộc sống của hắn quỹ tích bên trong lĩnh ngộ ra đến võ học cao hơn cảnh giới cái người này so với ta sư phụ còn lợi hại hơn mười lần không biết công phu như thế nào luyện ra đến rất tốt xử lý cái này cư xá khai phá thương ta điều tra một chút khẳng định cùng cha ta có sinh ý thượng qua lại nhìn xem lý hàm sa mỗi ngày làm gì đây không phải là chuyện dễ dàng ngư bác giao nghĩ, nghĩ. ta hiện đang lo lắng là cha ta đến cuối cùng đắc tội người nào lại có thể xuất động chiến long loại này bạo đồ đến bắt cóc ta nghe bọn hắn đối thoại tựa hồ còn sẽ có nhân vật lợi hại tiền đến ngươi có khả năng bảo vệ được ta sao nếu như là chiến long cấp bậc này cao thủ mười cái ta cũng bảo vệ không được ngươi nói thật trên cái thế giới này cũng còn thật sự không có mấy người có thể để bảo vệ ngươi đương nhiên lý hàm x a xem như một cái vương trần suy tư một trận cha ta gần nhất ở nước ngoài nói chuyện một cái ước chừng hai tỷ đô la hạng mục là từ trong tay người khác đầu ra tới ngư bắc giao nghĩ hai tỷ đô la hạng mục Cái có khiến này đủ thể vương ô số n g ờ i i đ trần chém ả c n g h đinh giết chặt sắt ngưỡng ờ Trần c khí đừng nói nhà của ngươi liền tính là quân khu đại viện thậm chí thủ trưởng phủ đệ hắn đều có thể ẩn nút tiến vào ngươi nói không sai chỉ có tại lý hàm xa bên người mới là an toàn nhất đấy ai tìm một cơ hội cùng hắn câu thông hạ hy vọng hắn có khả năng bảo vệ ta ngư bác giao không dám về nhà tạm thời nên không có chuyện gì đoạn chiến long nhân vật như vậy không nhiều về nhà trước lại cùng hắn câu thông vương trần nói ngươi gọi điện thoại cho b a của ngươi làm hắn nhiều đập bảo tiêu đến tiếp ngươi tuy nhiên người nhiều không nhất định có tác dụng nhưng tổng so với không có hảo ta hiện tại mới biết được có người một người có thể chống đỡ nghìn quân ngư bác giao nhìn xem cửa phòng đóng chặt nàng rất muốn lý hàm xa mở cửa nhưng mà cửa thủy trung không mở vĩnh viễn khép lại trong phòng lý hàm sa cũng không quan tâm hai vị cô bé khoanh chân ngồi xuống hắn và đoạn chiến long một chiến võ học tu vi có chỗ tìm hiểu nhất định phải chìm lòng yên tĩnh khí hồi tưởng một chút dù sao cùng như vậy cao thủ sinh tử chém giết cơ hội không nhiều trong cả đời có lẽ liền như vậy một hai lần mà thôi hắn t ố i tăm bên trong hồi quang phản chiếu trong phòng đ e n k ị t nhưng hai mắt mở ra đã c o i như ban ngày hắn toàn thân mỗi một tấc cơ thể đều ở chậm rãi n ú c ních tựa hồ mùa xuân côn trùng muốn theo trong đất chui đi ra tràn đầy sinh cơ một cái con chuột nhỏ tựa như khí bao lại từ đáy mạch bên trong nổi lên lúc này đây là chạy trừ rồi đầu còn lai toàn thân cao thấp nếu như cái này con chuột nhỏ khí bao có khả năng phá tan xương cổ đằng sau ngọc t r ầ m huyện đi đến đầu này chẳng khác gì là sông phá đạo gia luyện khí trung sinh tử huy quan câu thông thiên địa tri tiểu lập thành kim cương bất hoại chương mười bốn t í c h ố chương c mười bốn tikok lòng x à hai chương mười bốn tikok thỉnh chú ý mộng nhập thần cơ vi tin ai nha thần cơ doanh đều là hán tử không có nữ thư mê cho ta thượng t r u y ề n anh chụp xem ra các ngươi chỉ có tiếp tục chịu đựng ta hẹn m ọ n bỉ ổi ảnh chụp rồi cái này t à i khoản mẹn ruột sèn di một chín t á m bốn mọi người nhiều phát tuyên truyền a đâu chính là lục dương khôi thủ ra không được chút nào sai lầm Tu luyện khí công đối với đầu mà nói, là một cái gọi đ nguyên thần chi công xiềng thiên địa t h i tiểu sinh tử huyền quan này đều là đạo gia luyện công thuật ngữ cái kia nổi lên con trò nhỏ là một đoàn khí huyết tinh hoa dù đi tới chỗ nào thân thể cái nào bộ vị phải có được làm dịu có trừ bệnh đau cường cân cốt luyện cách mô điều trị nội tạng Thanh tỉnh máu, thậm a n tỉnh h h t máu, chí chấn động cốt tủy tác dụng thứ này tại đạo gia thuật ngữ c h u n g gọi là nguyên tinh hoặc là nguyên đan khởi từ đan điển quấn quanh đáy mạch mà sau chạy toàn thân có khả năng luyện ra tới đây đoàn nguyên tinh người không nhiều tại võ đạo tu vi trung thuộc về phượng mao lân r á c một khi luyện thành khí huyết tập trung nội t ứ c cổ đẳng l ự c đại vô cùng dũng bánh phi thường cường t r á n g ra tay trong lúc đó như quỷ mị thần linh bình thường cao thủ rất khó nhìn qua hàn bóng lưng t h ư n thủ r ấ nhìn qua hàn b n g lưng c t h nhìn n mà vậy sinh ra cường đại tự tin có can đảm cùng thiên địa khiêu chiến tinh thần khí thế lên một lượt thăng một cái giai đoạn mới. cho nên mới phải có một quyền đoạn hồn cảnh giới xuất hiện g i a n g giác g i a n g giác. lý hàm sa vận chuyển cái này đoàn nguyên t i n h chi huyết dọc theo một điều đại xương sống đến rồi ngọc trầm h u y ệ t liền bị bế tở lại cũng không có cách nào hướng lên đi đến đỉnh đầu bách hội h u y ệ t ngọc trầm là một cái cửa khẩu khí huyết cổ đảng đánh sâu vào h u y ệ t vị đầu lâu tựa hồ tao n ộ cự lực xương sọ có một loại vỡ ra mùi vị hắn bộ mặt huyết hồng tức sùi bậm é p mười phần đáng sợ đây là khí huyết tập trung đến cùng sọ mạch máu tràn đầy dấu hiệu nếu như lại tiếp tục như vậy đầu mạch máu đều biết nổ tung còn thì không được hắn thở thật dài một tiếng ngọc trầm h u y ệ t này đ o à n khí huyết lại chui vào trở về đan đ i ệ n quy về bình tĩnh phá tan thời tiết chi tiểu còn tinh b ổ não bằng người từ hậu thiên chuyển hóa làm thiên thiên tại đạo gia chung làng lịch thiên mà hành như thế nào chuyện dễ mặc dù không có đánh sâu vào thành công lý hàm sa biểu lộ cũng không nổi giận như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản theo trong ánh mắt của hắn đó có thể thấy được hắn có kiên định tin tưởng tin tưởng chính mình nhất định có khả năng thành công đây là chuyện sớm hay m u ộ n loại này tin tưởng là thiên truy bách luyện trong chiến đấu dũng cảm tiến tới mà bồi dưỡng được đến một cố khí thế không thể dao động không thể ngăn cản mở to mắt sắc trời đã đến sáng sớm ánh sáng mặt trời huy sái chim nhỏ l i ề u dữ cảm giác được có chút đói khát hắn đi đến trong phòng mở ra ngăn tủ là một cái cổ kính bình bên trong có long nhãn đại một quả mai dược hoàn mùi thơm ngát sông vào mũi là rất nhiều quý báu trung thảo dược tăng thêm ngũ g ố c tinh hoa các loại dinh dưỡng vật chất chịu đựng chế mà thành ăn một quả có khả năng cam đoan võ giả một ngày dinh dưỡng còn có thể điều trị trang v ị thứ này gọi là ích cốc đan theo xa xưa thời đại thì có những tu luyện kia giả trốn vào núi sâu một ngày ba bữa rất là phiền t o á i vì vậy liễn phát minh rồi loại này dược hoàn theo trước thời đại tiến bộ dược vật kỹ thuật cũng tùy theo đề thăng x cốc đan tại một số võ giả trong tay cũng nhận được cải tiến lý hàm sa x cốc đan là hắn sư phụ truyền cho hắn đấy chế tác phương pháp cùng các loại dược liệu đều có chút phức tạp cũng may hắn có tiền ngược lại không sao cả có rồi cái này một thân năng lực kiếm tiền vẫn là rất thuận tiện đấy hắn trước kia đi theo tổ chức hư di hủy x à một mặt là bảo tồn tính mạng cùng lúc cũng là dựa vào tổ chức kiếm tiền hiện tại cùng tổ chức triệt để quyết liệt này tài nguyên cũng liền chặt nước nốt này cái dược hoàn tại nồi cơm điện chung đúng giờ chịuộng chế một nồi dược cháo cũng phát ra tới thơm nước bụi vị hắn chậm dại uống sạch tùy ý đi lại trước. Lại đi tắm đội thân của não mười phần nhàn tản sau đó xuất môn đi bộ tản bộ đây cũng là dưỡng sinh kỹ xảo đến rồi hắn như vậy cảnh giới người tất cả hành động chi tiết đều làm được h o à n mỹ thân thể điều dưỡng làm muốn xem chi tiết đấy nhất động nhất tính phù hợp tự nhiên mới sẽ cường đại hơn nữa duy trì thể năng không biến mất cái này c ư xá phi thường sâu xa hoa hơn nữa có hòn non bộ có nhân tạo dòng sông lúc trước hắn lựa chọn tại nơi này chính là nhìn chúng hoàn cảnh nơi này hắn ngồi ở dưới bóng cây trên mặt ghế đá nhìn xem trong nước sông bơi qua bơi lại con cá tâm thần đắm chìm tại tự nhiên thú vị chung ham sa mới sáng sớm liền mượn người đây lại ngọt lại nhu một thanh â m từ phía sau l ư n g truyền đến lý hàm sa quay đầu lại liền trông thấy một người mặc quần áo thể thao cô bé tại chạy bộ bím tóc đuôi ngựa thanh thuần khỏe mạnh rắn người t h ứ c tha khuôn mặt ngọt nào đây là hắn một cái hàng xóm không sai biệt lắm nhận thức ba năm không biết đối phương làm gì vậy đấy tên gì cũng không rõ ràng lắm còn về đối phương làm sao biết tên chính mình hắn cũng không rõ ràng lắm đối với cái này chút ít thực sự hắn cũng chẳng muốn đi nghĩ chẳng muốn đi quản nhưng mà hắn mỗi sáng sớm tản bộ đều có thể đã gặp nàng tại chạy bộ tuổi ước chừng là hai mươi tuổi đúng vậy a đang suy nghĩ chuyện gì tỉnh lý hàm sa gật gật đầu liền tùy ý chào hỏi không nghĩ nhiều tạm nhưng mà con gái lại có thể dừng lại ngày hôm qua ta nhưng khi nhìn đến ngươi cửa ra vào hai cái rất đẹp con gái ngươi đem bọn họ cự tuyệt từ ngoài cửa không phải là v ì chuyện này t h i ề n nào a không có là mặt khác chuyện tình lý hàm sa ngữ khí nước trong bình thường không nóng không nội cũng không có chút nào không kiên nhẫn phải không ngươi xem này hai cô bé lại đến rồi nha con gái chỉ chỉ xa xa cửa ra vào quả nhiên sáng lên tiên diễm người lái xe lái vào cư xá đi xuống hai nữ tử như cũng là ngư bắc giao cùng vương trần chương mười lăm gọn gàng chương mười lăm gọn gàng các ngươi tại sao lại đã đến lý hàm sa nhìn xem đi vào hai nữ mà không biểu tình ngươi thật giống như rất không chào đón chúng ta ngư bắc giao có chút hận rỗi ở đâu nàng đều là sao quanh trắng sáng hiện tại gặp được một cái không h i ể u phong tình nam nhân hơn nữa còn là một cái độc thân nam tử có một loại cảm giác bị thất bại hàm sa đối với mỹ nữ cũng không thể đủ như vậy hàng xóm nữ hài mặt mỉm cười các ngươi trò chuyện ta tiếp tục chạy bộ đi đi thong thả lý hàm sa gật, gật đầu nhìn xem cái này hàng xóm nữ h à i thức tha thân hình biết rõ nàng hạ khổ công tập v ò ý ấu gà toàn thân tính dẻo dai vô cùng tốt lần này tới tìm ngươi là muốn mời ngươi làm ngư bắt i a o bảo tiêu vương trần gọn gàng dứt khoát ngươi không nên cự tuyệt ta biết rõ ngươi về sau thuộc về cái kia tổ chức thần bí đã từng cũng vì cái tổ chức kia trải qua không ít chuyện mục đích đúng là vì kiếm tiền hiện tại ngươi cùng tổ chức tăng vỡ mất đi sinh hoạt nguồn gốc chẳng lẽ sẽ không muốn kiếm tiền sao có thể lý hàm sa dỗi ra một cái n g ó tay bảo vệ ta người là theo như tiếng đồng hồ kế phí một giờ một nghìn mỹ kim ngươi tại sao không đi đoạt n g ư b á c giao thoát ra một giờ một nghìn một ngày hai vạn bốn một tháng không phải muốn bảy mươi vạn hơn mỹ kim coi như là mấy cái đại tập đoàn ceo lương một năm đều không có m ắ t như vậy ngươi coi tiền là điểm bạ bụ tệ ta cùng người khác bất đồng có thể tuyệt đối cam đoan an toàn của ngươi hơn nữa ta không có khả năng một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ bảo hộ ngươi bởi vì ta cũng cần nghỉ ngơi hơi thở không là người máy lý hàm sa rủ xuống mí mắt cái tổ chức kia tuyệt đỉnh cao thủ giá thị trường chính là như thế tại n g u y ê n lai、like, bảo vệ ta người là một giờ một trăm mỹ kim vậy tại sao tho á n g một phát tăng gấp m ư ơ i lần vương trần cảm thấy lý hàm sa đang ngồi mà lên giá bởi vì ta đánh chết đoạn chiến long đoạn chiến long giá cả chính là như thế ta đánh chết hắn chứng minh giá trị của mình vốn ta còn có thể phát triển đến giá nhưng cân nhắc ngươi là cuộc làm ăn đầu tiên cho nên cho ngươi tiện nghi lý hàm sa ngồi xuống kỳ thật còn có một chút ta cao thủ như vậy có tiền mà không mua được không có quan hệ ngươi không nhất định có thể mời được đến ta xem ngươi một bức phú quý như mây bay thần thái vì cái gì như vậy tính toán chi ly tiền tựa hồ tự mâu thuẫn vương trần nghiền ngẫm mà hỏi tài lữ phát đấy tu chân tứ đại yếu tố tại qua sông trước nhất định phải có thuyền lên bờ thuyền liền có thể bỏ qua nếu như một người còn không có qua sông muốn bỏ qua thuyền đó là ngô xuân phú quý không phải ta truy cầu chỉ là của ta lợi dụng công cụ mà thôi lý hàm sa lời nói nhanh chóng rất nhanh thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu vương trần đột nhiên toát ra một câu nói như vậy phú quý đối với ngươi mà nói chính là số cầu tại tế tự trước thật là trọng yếu thứ đổ v ậ n một khi tế tự hoàn tất liền có thể vứt bỏ tùy tiện người trả đạt có chút trí tuệ lý hàm sa mặt hướng ngư bắt g a o mua ban không thành nhân nghĩa tại ngươi nếu như không đồng ý có thể trở về suy nghĩ muốn ta tùy thời hoan n ê n ngươi tới buôn bán bất quá ngươi nếu như đồng ý Cái kia bọn hắn làm việc là xem duyên phận lợi ích không cách nào đả động bọn họ lý hàm sa nói chuyện luôn làm cho người ta dùng lòng tin tuyệt đối còn có cảm giác an toàn ngư bác giao quyết định tốt lắm ta xuất tiền bất quá trên người của ta cũng không có mang nhiều như vậy tiền trở về ta trước hết để cho công ty tài vụ làm dự toán hai mươi bốn tiếng đồng hồ ở trong chuyện cho ngươi không có vấn đề lý hàm sa cũng rất sảng khoái dùng thân phận của ngươi giữ lời nói ta là tin tưởng đương nhiên cũng không có ai dám ở trước mặt ta nói chuyện không tính toán gì hết lập tức ba người ngồi trên xe thể thao tiêu ra cư xá chạy hướng ngư bắc giao cư trú đại trang viên bất quá ngay tại ba người chạy trên đường phía trước mấy chiếc xe xếp thành một hàng ngăn trở ở bên trong đem cái này xe thể thao đường đi ngăn lại có biến ngư bắc giao thắng gấp lý hàm sa ngươi xuống xe nhìn xem rút cuộc là ai ở phía trước đón xe không cần lý hàm sa như trước ngồi ở bên cạnh nàng phía trước trong xe có hơn mười người trên người mang theo con uy không có sát khí người đây cũng biết vương trần tại lái xe nàng chỉ nhìn thấy phía trước mấy chiếc xe đen kịt liền thủy tinh đều làm màu đen đấy nhìn không thấy bên trong đến cùng có bao nhiêu người người còn chưa tới đạt nhìn qua tức giận cảnh giới cái gọi là nhìn qua khí cũng chính là giác quan thứ sáu lý hàm sa ngồi bất động nếu như gặp được gió thổi cỏ lay muốn tứ phía xem xét cái kia thần tiên cũng muốn mệt chết phía trước mấy chiếc cửa xe mở ra rồi đi ra mấy cái dáng người thẳng m à c ô n phục nam tử trực tiếp đi tới nơi này chiếc xe trước mặt gõ một cái cửa sổ chuyện gì vương trần mở cửa sổ nếu là quan trên mặt người nàng hay dùng không đến sợ chúng ta là hệ thống an toàn đấy một cái nam tử lấy ra giấy chứng nhận tìm vị này lý hàm sa tiên sinh xin theo chúng ta đi một chuyến phối hợp điều tra yên tâm đây là chính quy điều tra chính là có một số việc còn muốn hỏi mà thôi ta biết rõ các ngươi muốn hỏi điều gì ngay ở chỗ này nói đi lý hàm sa cởi dây an toàn ra lại cũng không xuống xe ta hiện tại không có thời gian hy vọng ngươi phối hợp điều tra nam tử này như trước mặt không biểu tình ba mươi ba phía trước mấy chiếc xe cửa xe toàn bộ kéo ra bảy tám cái nam tử vào ra bởi vì bọn họ phát hiện tình huống không đúng nhưng lý hàm sa bước chân khẽ động đã thoát qua tay như lâu kiếm mỗi người hét lên rồi ngã gục vài giây đồng hồ những người này toàn bộ ngược lại lấy đất sau đó hắn đi vào một chiếc xe trước mặt đơn chứng đấy ẩm ẩm chiếc xe này liền đất bằng rời đánh tới ven đường trên lan can cũng không có hư hao thậm chí ngay cả nước sơn đều không có lau lực lượng gây khó dễ gọi đến chỗ tốt đi thôi hắn trở lại trên xe nhìn vẻ mặt kinh ngạc ngư bắc giao cùng vương trần bọn hắn chính là bị điểm trong huyện ngủ nửa giờ sẽ tỉnh lại không có một tia tổn thương ngược lại là đạt được rất tốt nghỉ ngơi chương m ộ ư ơ i sáu quý tộc cùng nhà giàu mới nổi chương m ộ ư ơ i sáu quý tộc cùng nhà giàu mới nổi người đây là ở tập kích quốc gia công vụ nhân viên tối thiểu muốn hình phạt m ư ơ i năm trở lên vương trần nhìn vẻ mặt vô sự giống như vừa mới tản bộ trở về lý hàm xa lái xe nên làm gì làm gì lý hàm x a thân hình run lên bụi bậm trên người đều bắn ra ra quần áo chân bóng như mới t ố t x o á i ngư bác giao cái miệng nhỏ nhắn đã trương thành hình chữ họ nhất nhịn cả buổi liền biệt xuất đến như vậy hai chữ coi như là phụ thân nàng là nhà giàu nhất gặp được loại này điều tra cũng chỉ có ngoan ngoan túi đầu nghe lệnh mặc cho đối phương làm nàng từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất bác minh tập đoàn phát triển đó là các loại đối với ngành khung núm mới đi cho tới hôm nay đấy vương trần lắc đầu phát động ô tô vừa chui tuyệt trần mà đi nửa giờ sau trên đường nằm những người này quả nhiên đều nhất nhất đứng lên kiểm tra thân thể Rõ ràng không có nửa có điểm v ế tho t ư người một mét chín, cường ơ n chuyện dáng tráng hãn nam g gì Vừa ra? rồi cái là biu xảy x Một 1m9, tử a xoa, xoa đầu, ta đầu, thấy chỉ cảm b ó n gan người lóe lên liền bất tỉnh nhân lẻ bất t sự.、Ta、thế h ư n g lớn à bộ đội đặc sinh ra, liên tục hai i tục trùng ra, g i vật l ộ quán quân, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này.、Tho、gan bây cho chưa Tho bao loại tới lớn giờ giờ gặp mật tùy ý làm b ậ y cái này trong đám người đội trưởng cũng tỉnh táo lại hán huyệt thái dương có chút cố lấy nắm ngón tay tráng kiện hữu lực rộng rắp dày làn da như l á o nhu cứng cỏi tùy thời có thể đánh bại bất luận cái gì cứng g i nhưng hắn đã ở lý hàm xa trong tay đi không ra một hiệp lần này các ngươi biết rõ cái gì gọi là cao thủ chân chính rồi à xuất hiện ở trước khi đến các ngươi nói muốn muốn đem hắn mang về thử xem tỷ lệ hiện tại như thế nào đội trưởng làm sao bây giờ lập tức trên báo cáo nói hắn tập kích công vụ nhân viên mấy cái nam tử không phục lắm đồ đần đội trưởng ánh mắt trận mắt loại người này coi như là muốn bắt cũng muốn xuất động mấy trăm người lựa chọn cơ hội tốt nhất dùng súng pháo cùng tiến lên hơn nữa hơi chút để lộ tìm i gió hậu hoạn vô cùng ngươi suy nghĩ một chút vừa rồi cho dù có súng thì như thế nào hắn ra tay hơi chút trọng chút ít chúng ta đều đã bị chết không nói đến bối cảnh của hắn còn tại đó chúng ta đây liền sống sờ sờ ăn cái này thiệt t h i trở về còn muốn biện pháp hắn đã tham gia cái tổ chức kia nhất định phải từ trong miệng của hắn nhận được tin tức nếu như chúng ta móc ra vật hữu dụng công lao này có thể cho chúng ta mỗi người đều thăng liền tăng cấp đội trưởng thủy trung rất bình tĩnh cái này tổ chức đối với cảnh sát hình sự quốc tế mà nói là số một đại địch càng là amezi ca fbi địch nhân lớn nhất không biết bao nhiêu fbi cao thủ chết ở cái tổ chức kia trong tay chúng ta móc ra bí mật lại để cho quốc gia cùng amezi ca làm trao đổi ích lợi có thể chiếm bao nhiêu tiền nghi cái này đã quan hệ đến quốc gia lợi ích ta sẽ kỹ càng ghi một phần báo cáo nhanh cho phía trên phía trên sau khi thông qua lý g i a cũng muốn làm đi ra nhượng bộ đương nhiên tốt nhất là lý hàm sa cùng chúng ta hợp tác đối với hắn như vậy có trăm lợi mà không có một hại chúng ta muốn thuyết phục hắn một cỗ xe thể thao lái vào đại trang viên có thể chứng kiến rất nhiều xuất ngũ sau binh sĩ hành động bảo an tại đây trang viên bốn phía bố khống hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều có người tuần tra kẻ có tiền thật là tốt vương trần dừng xe người xem nơi đây bảo an hệ thống mỗi tháng tiêu phi đều là hai trăm vạn hơn bọn họ ăn mặc ở đi lại tiền lương tiền thưởng còn có huấn luyện cái đó và thời cổ đại vương gia quý tộc đã không có cái gì khác nhau rồi nơi đây bảo an hệ thống gặp được cao thủ chân chính không chịu nổi một kích chỉ có thể đủ dự phòng thoáng một phát hại dân hải nước lý hàm sa lắc đầu châu âu những cái kia chính thức quý tộc mấy l ờ i thậm chí m ư ờ i đời trở lên đều có trung thành và tận tâm cận vệ cai nguyện là chủ nhân hy sinh g i a thần có lẽ bọn hắn không có bắc minh tập đoàn có tiền nhưng loại người này tâm bồi dưỡng là cần cùng nhiều đời lắng động đấy những người hộ vệ này đãi ngộ vô cùng tốt bọn hắn gặp được sự tỉnh cũng nhất định sẽ bán mạng ngư bác giao phản bác nếu như ba của ngươi phạm vào sự tình gì tuy tiện đến mấy người liền bắt rời đi những người hộ vệ này không dám ngăn trở vương trần đối với lý hàm sa mà nói sâu chấp nhận mà quý tộc gia thần sẽ liều lĩnh bảo hộ chủ nhân an toàn dù là cùng chính quyền phát sinh bắn nhau có hay không rất nhiều thay ngươi kính dân sinh mệnh gia thần mới là quý tộc cùng nhà giàu mới nổi khác nhau quý tộc tại nhân tâm mà không tại tiền kỳ thật cha ta cũng không tính nhà giàu nhất nếu như tính luôn lẩn hình phú hảo cha ta còn sắp xếp không hơn số n g bác giao dọc theo nhà mình viện tiểu đạo đi đến trong hoa viên là hoàn cảnh ưu nhã gỗ hoa lê chỗ ngồi cổ kính lập tức liền có trà nghệ sư đi lên pha trà ba của ngươi là một cái thiên về hưởng thụ người rất nhiều phú hào kỳ thật đều rất keo kiệt mặc cùng người bình thường giống nhau ăn công tác món ăn cùng đoàn đội cùng một chỗ p h â n đấu lý hàm sa nhìn chung quanh cha ta là cái rất lớn tức giận người thiên kim tan hết c ò n v ụ hắn hàng năm tiền kiếm được tối thiểu có hơn phân nửa đều tản đi ra ngoài chính mình hưởng thụ cùng bằng hữu cùng một chỗ hưởng thụ quan hệ mới là trọng yếu nhất cho nên đi đến hôm nay tình trạng này ngư b á c giao ngồi xuống uống trà đợi lát nữa cha ta tới đây mọi người cùng nhau ăn cơm trưa vừa dứt lời trang viên cửa ra vào mấy chiếc lái xe rồi tiến đến bắt đầu xuống một loạt bào tiêu sau đó sao quanh trang sáng bưng lấy một vị trung niên trung niên nhân d á người n g rất tốt không có bình thường lão bản p h ì n h bụng ngược lại có một thân phong độ của người trí thức hơi thở hơn nữa vẻ mặt hiền lành làm cho người ta một loại cảm giác thân thiết Cha! bác chính bác chủ tịch, công cho cho còn hô. minh Thư Thành. Lý công tử đã đến, như thế nào mới cho ta biết? Ngư Thư Thành những hộ theo giao xa ta kia ra, Ngư Người này đoàn Ngư đến, nào Ngư người tản người lưu biết? mới lại lại tuổi đi rất trẻ tập tử một là Lý đã để đều đầu vệ ở hắn tìm rất nhiều quan hệ mới khiến cho lý hàm sa cùng nữ nhi của mình ngư bắc giao thân cận ta là với tư cách ngư bắc giao bảo tiêu thân phận không phải cùng nàng thân cận lý hàm sa cũng nhàn nhạt d ạ n dò không dám không dám ngư thư thành vội vàng lắc đầu lý công tử thiếu tiền nói một tiếng là được làm sao dám cho ngươi làm hộ vệ ta không thiếu tiền không chấp nhận người khác tạo kỳ thật làm ngư bắc giao bảo tiêu ta còn có ý khác cái kia chính là kết thúc cân đoán ngươi đắc tội người còn có thể tới tìm ngươi mà là c h n phía sau ư của h ắ n g một i tiêu ê u bào n mươi bảy thập bộ vô thường chương một mươi bảy thập bộ vô thường nam bước là một cái ám sát người tiêu chuẩn khoảng cách cái gọi là huyết tiên ngũ bộ đế vương khó ngăn cản ngay cả là ngươi quyền khuynh thiên hạ bị một thất phu tiếp cận nam ước cũng sinh tử ngang hàng nam ước trong thiên tử cùng thất phu không khác biệt trước mắt thiếu niên này đi theo nam ước có thể tuyệt đối cam đoan ngư thư thành an toàn ách lý công tử để ta giới thiệu một chút vị này chính là ta một vị lão bằng hữu đồ đệ têu di phi theo trung nam sơn thượng xuống tới đấy từ nhỏ liền tu hành không có chính quy đọc qua thư nhưng mà đã cứu ta nhiều lần ngươi có thể chớ xem thường tuổi hắn nhỏ lại là một vị tuyệt đỉnh cao thủ ngư thư thành cũng không có làm diệp phi cho lý hàm sa t r o hỏi bởi vì diệp phi chưa bao giờ lý người thủy t r u n g bộ dạng phục tùng liền như miếu đường trung bộ tát không muốn dùng ánh mắt đối mặt chúng sinh thừa nhận n h â n quả cho nên bộ dạng phục tùng diệp phi lý hàm sa vừa nghe tựa hồ có ấn tượng ngươi là trung nam kiếm tiên thập bộ vô thường lý giật phi đ ồ đệ bá thiếu niên này rồi đột nhiên ngửa đầu mở hai mắt ra cả cái nhân khí tức n ă n g tảng theo bộ tát đê mi biến thành nội mục kim cương thân thể tựa hồ cũng cao rồi một đoạn bắt đầu thoạt nhìn là không thiện ngôn từ thiếu niên yếu đuối hiện tại đây là mũi nhọn không lộ tuyệt thế võ giả người nhận thức sư phụ ta hắn ngữ khí lạnh như băng như kiếm sẹt qua hết hầu cho người n g h ẹ t ở nếu như hắn đến thẩm vấn phạm nhân chỉ cần một câu nói phạm nhân thần kinh liền sẽ hỏng mất sau đó đem tự mình biết đều nói ra thập bộ vô thường ai không biết lý hàm sa cười hắc hắc trong tiếng cười làm người nắm lấy bất định không biết là địch là hữu phàm là làm hắn tiếp cận mười bước trong hắn liền biến thành lấy mạng vô thường trên người của ta còn có hắn lưu lại miệng vết thương lần kia làm ta trọn vẹn hôn mê nửa tháng cựu tử nhất sinh ngươi là sư phụ ta địch nhân thiếu niên sát khí l o á n thoáng bao phủ hướng lý hàm sa địch nhân không tính là đều vì mình chủ lý hàm sa k h o á t khoác tay chuyện năm đó đã qua thập bộ vô thường nhất đại tông sư hiện tại tu vi cũng không biết đả thông sinh tự huyền quan không có nhưng mà ta sớm muộn cùng với hắn một chiến đảo là không phải là vì báo thủ mà là vì võ đạo ngươi muốn tìm sư phụ ta một chiến trước qua ta cửa ả i này đi thiếu niên diệp phi khí thế càng hơn ngươi còn không phải đối thủ của ta lý hàm sa thẳng thắn nhưng mà ngươi tuổi còn nhẹ tiền đồ vô lượng nói nhảm quá nhiều thiếu niên diệp phi cước bộ v ừ a trận khủng long cá chạy bắt quái lép mình hay chỉ như kiếm đâm đến đàn trung huyệt đàn trung huyệt lượng đ ũ trong lúc đó đạo gia xưng là trung đan điển một thân đầu mối chỗ tại người luyện võ bị kích phá đàn trung huyệt sau không thể để khí võ công toàn bộ phế hơi vận động kịch liệt liền n g ộ t ngạt khó thở cái này vừa ra tay dùng chỉ đại kiếm nhanh như t h i ề m điện nhận h u y ệ t chi chuẩn thủ pháp chi ổn ít nhất m ộ ư ơ i năm c ổ công loại này sắp bén có thể xuyên thủng lưu bụng lý hàm x a vẫn là ngồi bàn tay một nậm như diều hâu bổ nhà cỏ xoa bóp rồi thiếu niên diệp phi cổ tay diệp phi cổ tay như rắn tả hữu bầy liễu đột lại một tháo chạy kiếm chỉ hóa thành nhị long đập châu chen vào mắt đào trước mắt. Chêu chêu hung ác, vết thương trí mệnh tàn t â m n g oan thủ lạc dầm l i ệ n tại diệp phi tay đến lý hàm sa hai mắt cơ hồ chỉ có nửa tức khoảng cách thời điểm cả cái người bay rồi đi ra ngoài tựa hồ bị một cỗ đại lực chỗ đụng té bãi cỏ bên ngoài ai đều không có nhìn rõ ràng hắn là sao bị lý hàm sa đánh bay đấy nhưng mà diệp phi cũng không có bị thương hắn một cái quay cuồng thân thể như mẹo bắn ra đến vững vàng đứng thẳng nhìn xem bụng đan điển thượng một cái dấu chân khổ, khổ suy tư nghĩ mãi mà không rõ bản thân là như thế nào chúng chiều đấy ngươi một cước này từ đâu mà đến vì cái gì ta không có nửa điểm cảm ứng cùng dấu hiệu hắn minh tư khổ tưởng trong mối vẫn không có cách giải trong vô ý là chân ý lý hàm sa cho mình rót một chén t r à một cước này không phải là công phu của ta mà là sư phụ ngươi thập bộ vô thường thoại công là hắn dùng xa xưa vũ bộ kết hợp hiện đại võ học tự nghĩ ra một chiêu đòn sát thủ truy hồn lấy mạng ta năm đó cũng là chúng qua chiêu hiện đang lấy hắn một chiêu này trả lại cho đồ đệ của hắn ngươi không có phá vỡ đan điền của ta d i ệ p phi vận chuyển khí tức như thường đó là bởi vì ngươi ta tranh l ệ n h quá lớn ta có thể lưu thủ nếu như võ học của ngươi càng tiến một bước ta đây một cước này ngươi liền đã chết rồi lý hàm sa nói chuyện một chút cũng không k h á c h khí nhưng mà dùng võ học của ngươi bảo vệ ngư thư thành là cũng đủ diệp phi không nói hắn như trước bộ dạng phục tùng đi theo tại ngư thư thành năm bước sau phen này biến hóa ngư thư thành nhìn ở trong mắt có một cỗ nồng đậm vẻ kinh ngạc diệp phi lợi hại hắn là biết đến còn về diệp phi sư phụ đã là thần tiên người trong liền tính hắn đều thỉnh bất động đừng nói là hắn liền tính là trung ương thủ trưởng cũng đều thỉnh bất động mấy năm trước hắn biết được diệp phi sư phụ đi qua vài vị cao nhất thủ trưởng trước mặt biểu diễn qua công phu sau đó liền như trong mây tri hạt lại lần nữa lãnh đời chẳng lẽ trước mắt cái này lý hàm sa không phải là ăn chơi chắc táng mà là cùng diệp phi sư phụ đồng dạng thần tiên người trong hắn làm con gái ngư bắc giao cùng lý hàm sa thân cận kỳ thật nội tâm cũng không n g u y ệ n ý bởi vì nghe nghe đồn lý ra cái này công tử là tiêu chuẩn hòa khố đây là hòa khố nội tâm của hắn rồi đột nhiên kích động lên vô luận như thế nào đều muốn thúc đẩy này môn việc hôn nhân tốt rồi tốt rồi đây là luận bản công phu không nên nổi giận hắn đi lên hòa giải diệp phi n g ư ờ i đi nghỉ ngươi đi đội bộ ý phủ sư phụ nói muốn một tấc cũng không rời đi theo ngươi diệp phi phát ra thanh em chấm thấp không thể dao động Ngư chương t h mười tám ước chiến trung thu chương mười tám ước chiến trung thu cái này một bữa cơm ăn được rất là không thú vị trên bàn cơm ngư thư thành không ngừng mời rượu nhưng lý hàm sa không uống rượu hơn nữa đối mặt cả b à n thức ăn hắn liền động rồi vài chất đũa mà diệp phi không lên bàn vẫn là đứng ở phía sau năm bước bên cạnh hở ra một chút là ở trạm t u n g nay cái cọp tên là thần quy nổi nước hắn cử chỉ ngồi nằm đều là đang luyện công cùng hắn sự khác biệt là lý hàm sa đã thoát ly giai đoạn này không lệ u y n công tất cả hành động tận c h ứ a n g n u h ứ n g cùng tự nhiên lý công tử ngư thư thành rốt cục nhịn không được không nên gọi ta là lý công tử bảo ta lý hàm sa ba chữ lý hàm sa tốc độ nói rất hòa hoãn ta gọi người đều là gọi thẳng tên đầy đủ không có gì xưng hô tại trước mặt tỏ vẻ chúng sinh bình đẳng hào một cái chúng sinh bình đẳng ngư thư thành tán thưởng một tiếng cũng không biết là phát ra từ nội tâm vẫn là khen tặng giống như ngươi vậy tuyệt đỉnh cao thủ trong ngoài nước đến cuối cùng có mấy ta đã từng thấy qua trung nam kiếm tiền thập bộ vô thường tới vô ảnh đi vô tùng q u、so thế thế so、lý hàm sa trực tiếp c ự tuyệt đương nhiên hắn nói cũng đúng lời nói thật hắn vận chuyển khí huyết thông hành kinh mạch cổ đáng tạp phủ tiếp dẫn bất ủy khí xung cách mạng thông suốt tươi sáng mỗi một dạng đều phải muốn có thiên truy bách luyện ý chí cùng cường đại tinh thần Trước n đại đại tinh tế, tinh tế, một, một bữa cơm ăn xong ngư thư thành khai ra một tờ chi phiếu đây là ngươi cho tiểu nữ là bảo tiêu dự chi kim từ giờ trở đi ngươi chính là tiểu nữ hộ vệ lý hàm sa nhìn nhìn chi phiếu thượng con số nhiều rồi ta có một cầm một có hai c ầ n hai sẽ không lấy thêm cũng sẽ không thiếu cầm dựa theo ước định giá cả cho đi ta thích ngươi người như vậy ngư thư thành thu hồi chi phiếu một lần nữa mở rồi một trường ngươi là cái có nguyên tắc người đáng tiếc rồi ngươi nếu như đi chính lộ bằng gia thế của ngươi tuyệt đối mây xanh thẳng lên ta đi đúng là chính lộ đế vương tương tương lại làm sao so được với ta bối lý hàm sa sát khí vừa thu lại khí tức bình thản nếu như ngươi tại thập bộ vô thường lý giật phi trước mặt nói lời như vậy đã phơi thây tại chỗ võ đạo tu hành là chúng ta chi tín ngưỡng tuyệt đối không thể n h ụ ngư thư thành không hậu ngực có lòng dạng vội vàng g ơ lên c h é n lến rượu là ta nói lỡ rồi ta tự phạt một ly ban đêm trong phòng ngủ ngư thư thành cùng ngư bắt giao cha nói vốn riêng nói lúc này diệm phi lý hàm sa đều không tại diệm phi tại một cái khác trong phòng ngủ mà lý hàm sa thì là tại lân cận một tòa trên lầu cha người trông nhầm rồi đi lý hàm sa cũng không phải là hoàng khố nhưng mà ngươi thật sự nghĩ ta gả cho hắn sao ngư bác giao ánh mắt phức tạp nàng sùng bái cừng giả giao phương hằng vi bạn trai cũng là như thế này nhưng lý hàm sa xuất hiện làm cho nàng cảm thấy trên cái thế giới này còn có càng ưu tú nam tử phương hằng là cao thủ mà lý hàm sa là tiên không ta hiện đang thay đổi chủ ý rồi ngươi gả cho hắn sẽ không hạnh phúc đấy ngư thư thành lắc đầu tương đối mà nói phương hằng còn tốt một chút vì cái gì ngư bác giao không hiểu ngươi lai、like、ngươi cho là hắn là hoàng k cảm thấy ta bất hạnh phúc hiện tại hắn ưu tú như vậy ngươi vẫn là cho rằng ta sẽ không hạnh phúc đến cuối cùng vì cái gì nếu như hắn là hoàng cố nói lớn tuổi còn có thể chậm rãi thay đổi lý ra dạy kém rất nghiêm sẽ không làm đến cái gì khác người sự tình ngư thư thành thở dài một tiếng có thể hắn không phải là người đừng nói lý ra liền tính quốc pháp cũng không thể đủ uy hiếp được hắn hơn nữa hắn căn bản không có nửa điểm tư tình n h ư nữ căn bản sẽ không lấy vợ sinh con còn có một chút hắn loại người này sớm muộn sẽ xông ra bắt thiên đại họa còn tốt đi ta xem hắn rất bình thường ra tay cũng có t r ư ừ n g mực ngư bác giao giải thích đó là hắn còn chưa tới hắn theo lời cảnh giới kia thập bộ vô thường cũng đang theo đ u ổ i cảnh giới kia một khi đến đến rồi này càng thêm phi nhân đế vương giận dữ đổ máu phiêu lỗ thần tiên giận dữ trời long đất lở ngư thư thành nhìn xem con gái nhớ kỹ không cần đối với hắn sinh ra cảm tình nếu không ngươi không có hạnh phúc đấy phải không ngư bác giao cũng đang trầm tư rộng rãi trong tính thất lý hàm sa ngồi ở chính giữa trên mặt ghế thái sư hai tay mạ vịn ngồi nghiêm chỉnh hở ra một chút dưỡng khí luyện tinh xương sống công chính khí tức quán đỉnh thượng tiếp bầu trời đêm tiến vào một loại thiên nhân cảm ứng trạng thái hắn cũng không có ngưng tụ khí huyết đánh sâu vào sinh tử huyền quan bởi vì hắn biết được điểm này còn cần cơ duyên người tại trong trời đất này tất cả hành động đều là duyên nhân duyên hòa hợp tạo thành n h â n sắc tu luyện đến hắn loại cảnh giới này thân thể đã thượng tiềm năng đều đến rồi cực h ạ n kế tiếp chính là tinh thần phương diện tu hành đây là không chừng mực gì đó cả cái trang viên có hơn mười mẫu chỉ cần hắn bông u ra tinh thần cho dù là con chuột đều ở hắn cảm ứng bên trong chớ nói chi là là người t i ề n đến vào đi hắn rồi đột nhiên mở tóm ắ t kéo kẹt cờ mở diệp phi thân thể l o i lên đứng ở giang ly trước mặt ta đã cùng sư phụ ta nói chuyện điện thoại hắn sẽ tại trung thu chi đem lại tới đây đối với ngươi rất có hứng thú rất tốt lý hàm xa như cũng bất động như vậy xem ra sư phụ ngươi cũng cuối cùng không có đột phá sinh tử hệ u y quan nghĩ tìm kiếm lực lượng ngang nhau cao thủ một chiến dùng chiến kích phát khí huyết sinh mệnh đặc hơn cho tới bây giờ chỉ có chiến mới có thể đột phá cảnh giới không biết chết sao biết sống diệp phi ngữ khí có một ti kích động không thể tưởng được sư phụ đối với ngươi cũng coi trọng như vậy xem ra ngươi thật là cùng hắn một cấp số nhân tiên sư phụ ngươi đã hơn bốn mươi tuổi rồi n h ư không đột phá cuộc đời này vô vọng hắn tự nhiên muốn tìm một cái cùng hắn lực lượng ngang nhau người đến chiến Ta t là h í chương h mười vì ta bị bại. l chín à m trầm m Sa nhiên đăng chương mười chín nhiên đăng tương đỏ ngói vàng thẳng quân nhân thật sâu đại viện hồ hồ nước xa xưa vườn cây vài vị lao nhân cấu thành rồi cao nhất quyền lực lý kinh long những điều này là do nhất đẳng cách đấu thiên tài liền tính là gặp được hơn mười cái bộ đội đặc trùng đều có thể bàn tay trần đệ ngã có bọn họ bảo vệ đến từ một ít nước ngoài thế lực chém đầu hành động liền không cách nào đối với thủ trưởng tiến hành tập kích kinh long a ta nơi này tiếp đến một phần báo cáo là về con trai của ngươi lý hàm sa cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết ngươi giải thích một chút đi một vị lao nhân giơ lên đưa tay sau lưng cảnh vệ viên đi tới đem một sắp tài liệu cho lý kinh long quan sát lý kinh long hai tay bưng lấy từng cái xem hết lúc này mới khép lại cung kính làm cảnh vệ lần lượt trở về lao thủ trưởng ta lý kinh long suy tư một chút tổ chức ngôn ngữ vừa mới muốn mở miệng xa xa một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến lại là một cái cảnh vệ trên tay đưa qua một phong thơ làm lao nhân tự mình mở ra lao nhân mở ra sau liền trông thấy phía trên chữ viết bút bút như kiếm sắc bén mũi nhọn tiêu sái xuất trần phiêu giật như tiên là bất luận cái gì thư pháp đại gia đều so ra kém đấy giật phi lão đệ tin hắn sau khi xem xong khép lại tựa hồ tại cảm khái đã từng năm tháng tốt rồi chuyện này dừng ở đây thủ trưởng ở bên cạnh một trung niên nhân vội vàng lên tiếng chuyện này quan hệ đến chúng ta phá hoạch cái kia tổ chức thần bí điểm mấu chốt nếu như có thể phá hoạch tại trên quốc tế có thể chiếm rất lớn chủ động cái tổ chức kia nếu quả thật dễ dàng bắt được nay cũng sẽ không hoành hành đã nhiều năm như vậy lao nhân vô vô tư liệu ngươi nếu như nghĩ còn muốn hỏi một ít đồ vật liền đối với lý hàm x a khách k h í một ít đi còn có tại trung thu trước kia không cần quáy dày hắn hắn không là các ngươi có khả năng đối phó được chính là trung niên nhân vẫn là không cam lòng không có chính là đây là mệnh lệnh lao nhân ngữ khi tăng thêm một ít rõ trung n h ê n nhân lập tức thân thể t h ẳ n g tắp hành quân lễ xoay người lui ra ngoài kinh long con trai của ngươi rất lợi hại lao nhân thở dài m ộ t hơi giật phi lao đệ g ử i thư rồi nói tại trung thu chi đêm ở chỗ này của ta mượn cái địa phương cùng con trai của ngươi một chiến có khả năng bị giật phi lao đệ để ý tuổi trẻ người đều là thiền chi tiêu tử thúng chi có khả năng cùng hắn một chiến người ta cũng không biết nhân sinh của hắn kinh nghiệm lý kinh long biết được lúc này tốt nhất không cần nhiều nói ta muốn gặp mặt con trai của ngươi có thể an bài một chút không lão nhân lần nữa mở ra lá thư này giật phi l ã o đệ bản lĩnh ta biết được đã là thần tiên người chồng không bị bất luận cái gì trói buộc không biết con trai của ngươi là hạ người gì hắn căn bản không nghe lời của ta ta cũng nói hắn bất động lý kinh long vội vàng k h u y ê n giải hơn nữa hắn mười phần chi nguy hiểm lão thủ trưởng tốt nhất không nên cùng hắn thấy cũng là có khả năng cùng giật phi l ã o đệ bình khởi bình t o à n người làm sao có thể bị thế tục chỗ ràng buộc n à y đã không thấy tăm hơi dù sao trung thu chi đêm ta có khả năng mở rộng tầm mắt lão nhân khoác khoác tay chuyện này liền dừng ở đây ta nhìn một chút tư liệu con của ngươi kỳ thật cũng không có cái gì khác người t r u y ề n tình ta đây liền yên tâm ai trung thu chi đêm con trai của ta có thể hay không lý kinh long đột nhiên hỏi ta này cũng không biết lão nhân cảm khái giật phi l ã o đệ cùng con trai của ngươi đã ước định tốt rồi thế giới của bọn hắn không phải chúng ta có khả năng lý giải đấy cái này là lựa chọn của bọn hắn đến lúc đó hậu liền mặc cho số phận đi giật phi l ã o đệ tính cách các ngươi không biết ta là biết đến vậy được rồi lý kinh long cùng vương nguyên cũng lui ra ngoài rời khỏi nơi này lý kinh long đột nhiên dừng lại lão ca ngươi biết thủ trưởng trong miệng giật phi là lai lịch gì ta nhiều ít biết một chút người này có lẽ là trong lúc đó là quân đội chung chiến sĩ đối ngoại chiến tranh giết người vô số về sau đột nhiên một khi đ ố i nộ khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời ảo huyền lên núi t u đạo cùng lao thủ trưởng giao tình rất sâu thuộc về anh em kết nghĩa đi, hắn đã từng mấy lần đã cứu lao thủ trưởng vương nguyên ngồi lên quân xa không biết tại sao phải cùng con trai của ngươi có liên quan trung thu sau không biết con trai của ta sống hay chết lý kinh long chính mình cũng không biết mình muốn nói cái gì đó sự tình đã thoát ly hắn không chế ngư bác giao nhà trăm viên lý hàm sa trước mặt có một chiếc dập tắt ngọn đèn hắn hai mắt nhìn thẳng bốc đèn tập trung tinh thần tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem đèn thắp sáng đây là xa xưa phật môn tu hành nhiên đăng pháp c h u y ê n thuyết dùng lên tinh thần một chút đốt một chiếc đèn vậy đại biểu cho n g ư ơ i tu hành đến rồi cực điểm đương nhiên đây là không thực tế đấy chỉ ở phật kinh trung g h i lại thích ca mani theo nhiên đăng phật nơi này lấy được tu hành bí pháp người tinh thần là không thể nào bằng không nhen nhóm một chiếc đèn tu hành lấy là này cô ý cảnh võ học tri đạo ngọn đèn dầu tường truyền vĩnh không tác diệt võ giả muốn chút sáng trong tâm chính mình này chụt đèn có một hơi liền có một chiếc đèn. Xa xưa võ đạo. Theo tuyệt, không vô ngừng lý u ậ n hàm sa tổng có đèn đèn Ngư vươn người đứng dậy căn bản không hỏi nhiều ngươi liền không biết là xấu hổ ta mang ngươi một cái thân cận đối tượng đi gặp bạn trai ngươi bác giao hết sức kỳ quái chẳng lẽ ngươi thật là tâm địa sắt đá ta tạm thời là hộ vệ của ngươi lý hàm sa đem ngọn đèn dùng bố khoác lên ngươi biết ta lần này đi gặp bạn trai muốn nói gì n g ư bác giao dẫn theo bao ta là đi cùng hắn nói chia tay đấy sợ hắn dây dưa cho nên mang lên ngươi không sao cả lý hàm sa nói ba chữ tuyệt không nói nhiều ta đây nói ta có rồi thân cận muốn kết hôn đối tượng chính là ngươi cho nên cùng bạn trai chia tay ngươi còn không sao cả sao n g ư bác giao thử thăm dò hỏi chương hai mươi cái gì gọi là đồng nam chương hai mươi cái gì gọi là đồng nam ta đời này sẽ không có bất kỳ tình yêu nam nữ lý hàm sa biết ngư b á c giao là đang đ ù a g i ỡ n hắn cũng không thèm để ý chỉ là giọng nói lạnh giá nói tình yêu nam nữ s á t phạt m ệ n h tính chỉ có người thường mới có thể trầm mê ta không tin ngư ơ i phải không tàng là b á c giao tựa hồ không cam l ò n g đột nhiên thẳng n h ữ cười trước mắt nói lý hàm sa ngư ơ i không phải là sử n ằ m đi hai mươi bốn tuổi chưa từng có c h ạ m qua nữ nhân hai mươi bốn t r ư ờ n g kinh ở bên trong sắc như đem mật ong vẽ loạn tại sắc bén lưới dao tiểu nhi không nhịn được đi liếm thì có cắt lưới tri nguy lý hàm sa căn bản không để ý tới ngư bắc giao trêu t r ọ n mà là thật sâu nhìn nàng một cái ngươi không phải là sử nữ phóng thí ngư b á c giao nổi giận rồi trực tiếp mắng ra đến t h u tục lão nương tuy nhiên có bạn trai nhưng trong xương cốt cũng là rất truyền thống nữ nhân tuyệt đối không phải là cái loại này hắn nát lý hàm sa ta biết ngươi giết người nhưng n h é nhưng lão nương hay là muốn mắng chết ngươi ngươi có bản lĩnh đánh ta à đạo gia c h i đồng nam đồng nữ không phải là thế tục bên trong đồng nam đồng nữ không có ở đây thân quan tâm tâm tâm linh vừa động có rồi dâm dục chi niệm tiên thiên tinh khí liền biến thành hậu thiên trọng tinh người cũng là không phải là đồng tử rồi cho nên ta nói ngươi không phải là sử nữ lý hàm sa không để ý tới ngư bắc giao mắng to ngươi trên thân thể mặc dù không có qua chuyện nam nữ nhưng trong lòng động qua dâm dục liền đã không phải là đồng nữ chiếu ngươi như vậy nói trên thế giới không có sử nam sử nữ rồi n g ư b á c giao cười nhạt coi thường rất ít lý hàm sa mỉm cười ta chính là từ nhỏ thích luyện võ trừ bỏ luyện võ ở ngoài lại không vật khác sau lại gặp phải sư phụ khi đó vừa mới tuổi thanh xuân thiếu nhưng ta tu luyện các loại đạo gia thổ n ạ p chấn định tinh thần nguyên thần vững chắc sư phụ nói ta trời xanh là tu đạo chất liệu bởi vì khi đó chính là thanh xuân hồ đồ dễ dàng vọng động thời điểm ta có rất nhiều sư h u n h sư đệ sư tỷ đều k h ô nữ g trong lòng trưởng Không g quá cửa có cảm hải sinh tình dụ, tự bị trưởng thành. Không có tình sản i này, tự dụ, a nam nữ, ít người rồi nhiều ít hứng Ngư ít ít thú. rồi bác giao nhìn thấy lý hàm sa giọng nói đột nhiên trong lòng sinh ra một cỗ h à n ý nàng lúc này cảm giác mình không phải là đối mặt người mà là một cái không có tình cảm tựa hồ vì võ đạo mà sinh thần cứ việc trước mắt lý hàm sa sống sờ sờ tồn tại nhưng nàng không cảm giác được hắn nhân tính nhân tính tại dần dần giảm đi thay vào đó là t h ầ n tính tu luyện hứng thú há lại bọn ngươi có thể biết đó là chân chính đại cực lạc lý hàm sa sắc mặt lại quy về bình tĩnh ta xem các ngươi tình cảm giữa nam nữ giống như ngươi bây giờ nhìn tiểu hài t ử quá ra ra giống nhau đần độn vô vị ta không tin ngươi là người còn sống ở xã hội loài người bên trong cái thế giới này cũng không có thần không có quỷ ta cảm thấy cho ngươi rất đau xót n g ư bác giao hừ hừ ta cảm thấy cho ngươi chỉ là đang giả bộ k h ó c mà thôi tuy ngươi làm sao lý giải lý hàm sa thân thể hơi chút thoáng một cái đã đến cổng ngươi muốn đi tìm bạn trai ngươi vậy thì nhanh lên một chút đi thôi ta cũng bị ngươi tức chết n g ư bác giao hung hăng một dập chân xoay người ra cửa ngươi muốn bảo đảm an toàn của ta yên tâm ta rất có nghề nghiệp đạo đức lấy người tiền tài thay người trừ họa lý hàm sa cùng ngư b á c giao sóng vai đ ứ n g y ê n thân hình của hắn cao ngất dáng vẻ hiên ngang đi lại trầm ổn căn bản không giống như là hộ vệ ngư b á c giao tuy nhiên quý khí bất người nhưng ở trước mặt của hắn như cũ có chút xấu hổ hình thẹn giống như một cái nũng nịu tiểu cô gái hoặc là nói là nha hoàn không được không được ngư b á c giao cũng phát hiện điểm này ngư cái bộ dáng này căn bản không giống như là hộ vệ ngược lại ta hình như là một đứa nha hoàn khí chất của ngươi có thể hay không thay đổi thoáng một cái lý hàm sa thân thể hơi chút nhỏ bé xương cốt cùng xương cốt trong lúc đó phát ra tới răng g i á răng g i á thanh âm giống như máy móc bánh răng cương tiết văng lên người như không phải là huyết n ụ c chi thân thể mà là máy móc h á n khí chất đột nhiên biến hóa bình thường chẳng phải làm người khác chú ý rồi đây là võ học tới rồi một loại cảnh giới khí chất chuyển đổi cơ bản cảnh giới thần lòng có thể bay lượn vào trên chín tầng trời cũng có thể thu nhỏ lại nút lươn h u y ệ t bên trong một chiếc xe tuyệt trần mà đi lái xe vẫn là vương trần nàng cũng là ngư bắc g i a o hộ vệ đương nhiên hai người cũng là h ả o tìm muội lấy vương trần tu vi coi như gặp phải hơn mười cái đại hán vạm vỡ cũng có thể tại vài giây đồng hồ bên trong toàn bộ đánh ngã chỉ sợ những đại hán kia có đau đều không sao cả ngươi thật sự muốn đi cùng phương hằng chia tay vương trần là ngư thư thành mời đi theo không để cho phương hằng cùng ngư bắc giao gặp mặt nhưng hai người đã muốn trở thành tỉ m ộ i tự nhiên muốn chia sẻ tình cảm sự việc ngư bắc giao đã muốn nói với nàng rồi muốn chia tay sự việc đúng vậy ngư bắc giao hạ quyết tâm ngươi không phải là trước kia thương hắn chết đi sống lại sao vương trần nhìn phía sau lý hàm sa vừa nhìn muốn nói lại thôi ta cũng không biết tại sao chính là đột nhiên không có cảm giác rồi ngư bắc giao có chút phiền muộn không có cảm giác còn tại cùng nơi đó là rất đáng sợ sự việc ta chịu không được đúng rồi đừng nói ta ngư cái kia vị hôn phu thì như thế nào nghe nói là gia tộc thông gia cái k i a sẽ không hạnh phúc ta cũng vậy không có cách nào ta cái k i a vị hôn phu là cái hoa hoa công tử tờ lây bòi nơi nơi đùa bợn nữ minh tinh tiếng xấu lan xa nhưng ta là trong nhà trưởng bối từ nhỏ liền cùng hắn chỉ phúc vi hôn lợi ích của gia tộc kết hợp ta cũng vậy không có cách nào nhưng coi như sau khi kết hôn hắn nếu như chặn ta ta sẽ bóp chết hắn vương trần nhắc tới vị hôn phu của mình liền một b ộ khí ngươi xem người ta lý hàm x a sống được nhiều tiêu sái ngư bắc giao giọng nói hâm mộ ta tại sao có thể đủ cùng hắn so vo công của hắn so với ta mạnh hơn gấp m ư ơ i lần vương trần đột nhiên họ tham ra Nam nghe đến một cái bí mật tin、tức. Trung Nam kiếm tiên cho kiếm một mật một tức, cái bí vị lý a ban hay o thủ trưởng viết thư, nói chung thu ban đêm, muốn mượn một trận thật chung chỗ, chiến, phải không? mượn ngươi nói muốn cùng vậy、yes. có đêm, l hàm sa suy nghĩ phiêu tán tại không trung xem ra hắn địa vị rất cao rất cao cao quá trời rồi thần tiên bên trong người coi như là mấy vị lao thủ trưởng đều đối với hắn k h á c h khí có lúc hắn sẽ đến kinh hoa đi lại là một m những người này chữa bệnh trên căn bản hắn là võ học giới số một số hai vô địch nhân vật vương trần nói đến người này thần thái nghiêm túc trang trọng là đối tiệc thế cường già tôn kính vô địch lý hàm sa thấy một người thiên hạ chi lớn một sơn còn có một núi cao không có ai có thể xưng chính mình vô địch húng chi kim cương bất hoại cũng không thành t ể u làm sao có thể đủ được xưng tụng số một số hai có ít nhân vật các ngươi là vĩnh viễn đều không thể tiếp xúc đến xe chạy một trận đột nhiên v ừ a c h u y ể n trước mắt xuất hiện một mảnh đ i n u đinh là xa hoa nhất tập thể hình hội sở một trong phương hằng ở chỗ này đi làm hắn là tối đỉnh cao tập thể hình huấn luyện ngư b á c giao sau khi xuống xe các ngươi theo ta đi cùng hắn ngay mặt nói rõ ràng đi chương hai mươi mốt phong thủy chương hai mươi mốt phong thủy đây là một cái giá cao tập thể hình trung tâm trong đó có thiệt tu ì ô ga bơi lội còn có các loại lực lượng huấn luyện bóng loại vận động biểu hiện ra là cao đi sau khi đi vào một đám người công thanh sơn lục thủy không khí rõ ràng so với bên ngoài đã khá nhiều cái này nguyên thần tập thể hình trung tâm là năm gần đây xa hoa nhất hội sở một trong ta cũng thường xuyên ở chỗ này tập thể hình ngư bác giao quen việc dễ làm nếu như ngươi là đẳng cấp cao hội viên sẽ có chuyên môn huấn luyện viên cho ngươi chuyên môn chế định cả ngày kế hoạch huấn luyện buổi sáng ăn cái gì làm bị ổ gạ hay vẫn là thiệt tu hay vẫn là chạy bộ hoặc là bơi lội huấn luyện viên còn có thể cho ngươi chuyên nghiệp massa xoa bóp ta đã từng ráng người không tốt ở chỗ này rèn luyện rồi ba tháng ngươi xem hiện tại nàng lay động một cái chính mình nhanh nhẹn thức thà thân hình không thể không nói thân hình của nàng phi thường tốt trước sau lồi lõm phần eo bằng thẳng giám chắc màu da bạch mà khỏe mạnh khí sắc tràn đầy thanh xuân sức sống làm cho người ta vừa thấy quen tục đây không phải tự nhiên ấy nhất định phải có chuyên nghiệp điều trị cùng huấn luyện mới có thể giao thân xác điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất hiện đại phú hào càng ngày càng nặng xem thân thể của mình điều dưỡng mà chuyên môn mở loại này giá cao tập thể hình dưỡng sinh trung tâm liền lưu hành đứng lên nhưng lý hàm sa nhìn sang biết rõ ngư bắc giao chẳng qua là mặt ngoài xinh đẹp mà thôi nội phủ da thịt đều không có tu luyện ra c h í nguyên h thức sinh mệnh lực mạnh t lực n mẽ, đó là đó r o ngoài đ ề kìm cương một hối. Trường sinh mà lâu xem cương trường đương nhiên, như sinh nhiên, hối, lâu v ậ cũng rất tốt. bác có chồng. ngư đến không như nào không thành luống n giao g rất tốt, tối thiểu tuổi thế thay thiếu tuổi dại đổi sau phụ yếu, sẽ sẽ y thần tập đoàn tổng giám đốc gọi là trương nguyên thần thuộc về long hồ sơn đan đạo nhất mạch nhân vật thần bí buôn bán đã có hai mươi năm cùng một ít quan to hiển quý có quan hệ mật thiết thuộc về h ậ n tính phú hảo vương trần tìm tòi trong đầu tư liệu hắn rất ít xuất hiện không có mấy người biết do hắn nhưng tài sản kỳ thật không có ở đây ba của ngươi phía dưới đương nhiên hắn tài sản cũng không thể động tiền mặt lại liền không sánh bằng ba của ngươi rồi thế nhưng là xã hội tại bên trên năng lượng cực lớn ta biết rõ phương hằng là hắn quan môn đệ tử cha ta cũng đánh giá qua t r ư ơ n g nguyên thần cái này người như thế lo n g ẩ n thế lúc giữa ngư bác giao một mặt đi một mặt nhớ lại bất quá đệ tử của hắn rất nhiều phương hằng tính cách không tốt tại trong tập đoàn lẫn vào không đi lên không đảm đương nổi xí nghiệp cao quản nếu như hắn cầu tiến tới một ít cha ta có lẽ thật sự sẽ đồng ý chuyện của chúng ta bất quá bây giờ người thay lòng vương trần trêu trọng coi như là hắn cầu tiến tới cũng vô dụng thôi ta cũng rất phiền muộn n ư bác giao rất là phiến não chính là đột nhiên không có cảm giác đây là đan đạo cao nhân từ lâm viên bố cục các loại kiến trúc bày đặt liền có thể nhìn ra được lý hàm sa đi vào cái này tập thể hình trung tâm ở chỗ sâu trong ngươi xem cái kia hồ nước tả hữu riêng phần mình có một cỗ cột nước phun ra bên cạnh có ngọn đèn vừa mới chiếu s ạ tại phun ra d ọ t nước lên như châu ngọc rơi xuống cái này tại phong thủy bố cục bên trên gọi là cả sảnh đường châu ngọc người trông thấy cái này nước s u ố i sẽ vui vẻ thoải mái nước chạy kéo gió phát ra âm thanh thiên lại phối hợp là một cái nho nhỏ trận pháp bố cục làm cho người ta thanh tâm quả d ụ điều trình thể sắc và tinh thần do đó cải biến nội tiết ngươi còn hiệu phong thủy vương trần vô cùng kỳ quái ta nghĩ đến ngươi chỉ quan tâm võ đạo trừ cái đó ra chẳng thèm ngó tới đây luyện võ đến tận cùng là từng giây từng phút điều tiết nhân hòa thiên địa quan hệ trong đó nhất cử nhất động đều cùng thiên địa tương hợp đây mới là cao thâm cảnh giới mà không phải đơn giản cơ bắp vật lộn cùng hô hấp thổ nạp cái gì là thiên địa cái kia chính là phong thủy xem thương hải sâu có thể dẫn đường to lớn xem tinh không chi m i n h ngông mới có thể ngộ người chi nhỏ bé không có thiên địa sẽ không có nói lý hàm x a thở dài một tiếng các ngươi đều là tục nhân ta nói cũng không hiểu có thể nói là đàn gậy hai châu t h một thanh âm xa chuyển tới đi qua một người trung niên nam tử mặt vương mày rậm mắt to ngăn nắp tướng mạo đường đường mặc một thân rộng thủng thỉnh quần áo thoải mái tựa hồ là đến tập thể hình phú hảo trên người có một cỗ hiền lành khí chết nghiêm túc ngư bắc giao thần thái trở nên cung kính thiểu giao giao tìm đến vương hằng hay sao hắn hôm nay tự cấp mấy cái trọng yếu hộ khách quy hoạch huấn luyện ngươi khả năng phải đợi một hồi rồi n g h i ê n túc h thuận miệng nói một câu ánh mắt lại đặt ở lý hàm sa trên người thật trẻ tuổi có thể nói ra cái này một phần giải thích người sư thừa như thế nào ta là nguyên thần tập đoàn cao cấp phó tổng giám đốc trương n i ê n năm trăm ba mươi mốt bước cách xa nhau tam trọng đại sảnh năm đạo môn hộ hơn nữa còn có cách đâm tài liệu n g ư ờ i đều nghe thấy được ta nói chuyện là một cái tao thủ lý hàm sa cũng không trả lời đối phương câu hỏi mà là hêm thai nói tới tựa hồ lao sư đang đi học phân tích số liệu ba phút trước n g ư ờ i đang ở đây tính t o ạ n thổ nặp giữa hai đạo khí nhất đạo h u ấ l u y n như thần long mãi vĩ nhất đạo hung mãnh như mánh hổ ngồi động là long hồ đan pháp Cái gọi là đ a n thành mà n l o g hổ hiện, khí hạ hơi không chắc, khuyết khí không chắc chắn, khóa lại khí hải phận. niệm lợi cái điểm tri lợi, tại lại luyện xuống, tán, vững này sống yên n về sau A, quý tức đắt đạo, g ý mà mà là ư ơ i lý niên sắc mặt biến đổi lớn ngươi cách xa nhau xa như vậy ngay cả ta hô hấp thổ nạp cũng có thể nghe được nhưng lại một câu nói toạc ra ta trong khi tu luyện tiên h cơ ngươi cuối cùng là người nào người trong đồng đạo lý hàm x a khoát tay đáng tiếc ca đáng tiếc ngươi không phải cái này lắp đặt thiết bị xếp đặt thiết kế người bởi vì ngươi còn không có tìm hiểu thiên nhân chi đạo nếu như là người này ta ngược lại là muốn gặp gặp võ học của hắn tĩnh dưỡng không dưới ta xếp đặt thiết kế nơi đây lắp đặt thiết bị chính là đại ca của ta t r ư ơ nguyên n g thần t r ư ơ n g n i ê n vẫn là chưa tin vươn tay ra người trẻ tuổi nói miệng không bằng chứng n ắ m cái tay a b á lý hàm sa chỉ như trầm giờ đến rồi trương n i ê n gan bàn tay trên huyện người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không t r ư ơ n g n i ê n khí tức đột nhiên n g ư n g trọng như núi cổ tay trầm xuống xà hình vượt qua ngậm trong m ổn ý đổ tránh thoát cái này một kích này do đó giết lại nhưng lý hàm sa năm ngón tay bỗng nhiên mở ra móng tay xoàn xoạt tầm vàng như lao kiếm ra khỏi vỏ không phải ư ơ n g trạo cũng không phải long trạo l o á n thoáng bao phủ t r ư ơ n g niên tất cả biến hóa rơi xuống bàn tay của hắn bên trên hai tay đem nắm sau đó tách ra hai người cái này một phát tay thật giống như tảng đá cái kéo bố chơi đoàn số bình thản không có gì lạ một đại tông sư một đại tông sư t r ư ơ n g niên tay bị cầm chặt hắn đã nói mấy câu đại ca của ta khẳng định muốn gặp ngươi ngươi chờ một chút ta đây liền đi ă n bài chương hai mươi một phong thủy chương hai mươi một phong thủy long xả hai chương hai mươi một phong thủy đây là một cái xa hoa kiện thân trung tâm trong đó có thiền tù ý ô gà bơi lội còn có các loại lực lượng huấn luyện bóng loạn động biểu hiện ra là b i ể u đ i n đi sau khi đi vào một bọn người công non xanh nước b i ế c không khí rõ ràng so với bên ngoài đã khá nhiều cái này nguyên thần kiện thân trung tâm là năm gần đây xa hoa nhất hội sở một t r o n g ta cũng thường xuyên tại nơi này kiện thân ngư bác giao quen việc dễ làm nếu như ngươi là đẳng cấp cao hội viên sẽ có chuyên môn huấn luyện viên cho ngươi chuyên môn chế định cả ngày kế hoạch huấn luyện buổi sáng ăn cái gì làm bị ổ gạo vẫn là tiền tu vẫn là chạy bộ hoặc là bơi lội huấn luyện viên còn có thể cho ngươi chuyên nghiệp massa xoa bót ta đã từng ráng người không tốt tại nơi này rèn luyện rồi ba tháng ngươi xem hiện tại nàng lay động một chút chính mình linh thất tha thân thể không thể không nói thân hình của nàng phi thường tốt trước sau lồi lõm phần eo bằng p h ẳ n g giám chắc màu da bạch mà khỏe mạnh khí sắc tràn đầy thanh xuân sức sống làm người vừa thấy vong tục đây không phải tự nhiên đấy nhất định phải có chuyên nghiệp điều trị cùng huấn luyện mới có thể giao thân xác điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất hiện đại nhà giàu càng ngày càng nặng xem thân thể của chính mình điều dưỡng mà chuyên môn mở loại này xa hoa kiện thân dưỡng sinh trung tâm liền lưu hành đến nhưng lý hàm x a nhìn sang biết được ngư bắc giao chỉ là mặt ngoài xinh đẹp mà thôi nội phủ da thịt đều không có tu luyện ra đến chân chính sinh mệnh lực cường đó là nội ngoại đều kìm cương một khối trường sinh mà lâu xem đương、nhiên. như vậy cũng rất không tuổi rồi ngư bác giao tối thiểu đến ba mươi tuổi sau sẽ không như thế nào già yếu sẽ không thay đổi thành thiếu phụ lốn tuổi có chồng nguyên thần tập đoàn tổng tài gọi là trương nguyên thần thuộc về long hồ sơn đan đạo một mạch nhân vật thần bí làm sinh y đã có rồi hai mươi năm cùng một ít quan to h i ể n quý có quan hệ m ậ t thiết thuộc về h ẩn tính nhà giàu vương trần tìm kiếm trong đầu tư liệu hắn rất tác phận không có mấy người biết được hắn nhưng tài sản kỳ thật không tại ba của ngươi phía dưới đương nhiên hắn tư sản đều không thể động tiền mặt lại liền không sánh bằng ba của ngươi rồi chính là xã hội tại thượng năng lượng khổng lồ ta biết được phương hằng là hắn quan môn đệ tử cha ta cũng đánh giá qua t r ư ơ n g nguyên thần cái người này như là lo n g ẩ n thế gian ngư bắc giao một mặt đi một mặt nhớ lại nhưng mà đệ tử của hắn rất nhiều phương hằng tính cách không tốt tại trong tập đoàn hôn không đi lên không đảm đương nổi xí nghiệp cao quản nếu như hắn cầu tiến tới một ít cha ta có lẽ thật sự sẽ đồng ý chuyện của chúng ta nhưng mà hiện tại ngươi thay lòng đổi dạ rồi vương trần trêu trọc liền tính hắn cầu tiến tới cũng không có dùng ta cũng rất buồn b ự c ngư bắc giao rất là p h i ề n não chính là đột nhiên không có, có cảm giác rồi đây là đan đạo cao nhân theo vườn cây bố cục các loại kiến trúc bảy đặt liền có thể nhìn ra được lý hàm sa đi vào cái này kiện thân trung tâm ở chỗ sâu trong ngươi xem cái kia hồ nước tả hữu riêng phần mình có một cỗ cột nước phun ra bên cạnh có ngọn đèn đúng lúc chiếu xạ tại phun ra thủy châu thượng như châu ngọc rơi xuống cái này tại phong thủy cách cục thượng gọi là mãn đường châu ngọc người trông thấy cái này nước suối liền sẽ vui vẻ thoải mái nước chạy k é o phong phát ra âm thanh tiếng trời phối hợp là cái nho nhỏ trận pháp bố cục làm người thành tâm quả d ụ n g điều chỉnh thể sắc và tinh thần theo m à thay đổi nội tiết người còn hiểu phong thủy vương trần phi thường kỳ quái ta nghĩ đến ngươi chỉ quan tâm võ đạo trừ lần đó ra chẳng thèm ngó tới đây luyện võ đến tận cùng là thời thời khắc khắc điều tiết người cùng thiên địa quan hệ trong đó tất cả hành động đều cùng thiên địa tương hợp đây mới là cao thâm cảnh giới mà không phải đơn giản cơ thể b ắ t kích cùng hô hấp thổ nạp cái gì là thiên địa thì phải là phong thủy quan thương hải sâu có thể dẫn đường to lớn quan tinh không chi minh ông tài năng ngộ người chi nhỏ bé không có thiên địa liền không có nói lý hàm x a thở dài một tiếng các ngươi đều là tục nhân ta nói rồi cũng không hiểu có thể nói là đàn gậy thai châu thiên địa nhân c h i quan hệ lại kỳ thật phàm phu tục tử có thể lý giải hắn hưng thu ra rời thật sâu t ị c mịch xuyên vào cất ủ y nói tốt lắm không thể tưởng được lại có loại này cao nhân còn trẻ như vậy một thanh âm xa chuyển tới đi qua một người trung niên nam tử mặt v h ư ơ n g mày r ậ m mắt to ngăn nắp tướng mạo đường đường mặc một thân rộng thủng tình nghỉ ngơi phục tựa hồ là đến kiện thân nhà giàu trên người có một cỗ h i ề n lãnh khí c h ấ t nam thúc ngư bác giao thần thái biến được cung kình đến tiểu giao giao tìm đến phương hằng hắn hôm nay tự cấp vài cái trọng yếu hộ khách quy hoạch huấn luyện ngươi khả năng muốn chờ một lát rồi nam thúc thuận miệm nói một câu ánh mắt lại đặt ở lý hàm xa trên người thật trẻ tuổi có khả năng nói ra cái này một phần giải thích người sư thừa như thế nào ta là nguyên thần tập đoàn cao cấp phó tổng tài trương nhiên năm trăm ba mươi mốt bước cách xa nhau tam trọng đại sành năm đạo môn hộ nhưng lại có cách dâm tài liệu ngươi đều nghe thấy được ta nói chuyện là cái cao thủ lý hàm sa cũng không trả lời đối phương câu hỏi mà là hêm thai nói tới tựa hồ lao sư tại đi học phân tích số liệu ba phút trước kia ngươi tại tính t o ạ n thổ nạp trong lúc đó l ư ợ n g đạo khí một đạo huấn l ư ợ n g như thần long bái vĩ một đạo hung mãnh như mánh hổ ngồi động là long hổ đan pháp cái gọi đan thành mà long hổ hiện về sau khi tức hạ xuống ý niệm vi tán lợi mà không cố đây là khuyết điểm á l u y n khí chi đạo không đắt lợi mà quý tại chắc chắn khóa lại khí hải sống nhân vận n g ư ơ i lý năm sắc mặt biến đổi lớn n g ư ơ i cách xa nhau xa như vậy ngay cả ta hô hấp thổ nạp đều có thể nghe được đến nhưng lại một câu nói toạc ra ta trong khi tu luyện tiên cơ n g ư ơ i đến tột u cùng là ai người trong đồng đạo lý hàm x a khoát tay đáng tiếc ca đáng tiếc ngươi không phải là cái này lắp đặt thiết bị thiết kế người bởi vì ngươi còn không có tìm hiểu thiên nhân tri đạo nếu như là cái người này ta lại là muốn trông thấy võ học của hắn t í n h dưỡng không dưới ta thiết kế nơi này lắp đặt thiết bị là ta đại ca trương nguyên thần trương n i ê n vẫn là chưa tin vươn tay ra người tuổi trẻ nói miệng không bằng chứng nắm cái tay đi bá lý hàm sa chỉ như trầm điểm đến rồi trương niên h ổ khẩu trên huyện hành r a vừa ra tay liền biết có hay không trương niên khí t ứ c rồi đột nhiên ngưng trọng như núi cổ tay trầm xuống hình rắn vượt quang ngậm ý đồ tránh thoát cái này một kích này do đó phản giết nhưng lý hàm sa năm ngón tay bỗng nhiên mở ra móng tay xoàn xoạt l ê n k è n như đao kiếm ra khỏi vỏ không phải là h ư n g t r ả o cũng không là lòng t r ả o loàn thoáng bao phủ trương niên sở hữu biến hóa rơi xuống bàn tay của hán thượng hai tay đem nắm sau đó tách ra hai người cái này một giao thủ thật giống như hòn đá kéo bố chơi bán số b ì chương t hai mươi hai t ngũ khí triều nguyên chương hai mươi hai ngũ khí triều nguyên phương hằng chúng ta chia tay đi rộng rãi vắng vẻ đốt cháy lên trầm hương đại s ả n h bên trong ngư bác giao đối bạn trai của mình nói ra một câu giữa nam nữ thường dùng lời vương trần cùng lý hàm sa ngồi ở một bên nhìn n ê n độ chia tay tuồng vương trần nhìn mùi ngon lý hàm sa nhìn cũng không nhìn ánh mắt của hắn đánh giá bốn phía trang hoàng mỗi một cái góc nhỏ tia sáng sáng tối giao thoa gia cư bài biện lẫn nhau trong lúc đó tạo thành khí t r ư ờ n g còn có phong lưu động thủy tuần hoàn đây hết thệ đều rất có học vấn người bình thường nhìn chưa ra nhưng hắn là nhân vật nào tinh thần có rồi lục cảm có thể cảm thụ rất nhiều người bình thường cảm thụ không tới đồ cũng chính là khí t r ư ờ n g khí t r ư ờ n g là một loại thiên hướng về tinh thần đồ đã từng có một quyển sách đã kêu là khí t r ư ờ n g là huấn luyện người nội tâm như thế nào trở nên cường đại giơ tay nhấc chân đều có tự tin khiến người nhìn thấy ngươi có cường đại khí t r ư ờ n g do đó cảm thấy ngươi làm việc khá phổ có càng nhiều làm ăn đồng bạn cùng nhân mạch người có khí thế hoàn cảnh chung quanh cũng có khí trường người thời thời khắc khắc cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể là vì thiên nhân hợp nhất luyện quyền t r i đạo lục hợp bên trong người cung thiên hợp tâm cùng khí hợp thần cùng đạo hợp đây là rất cao thâm cảnh giới chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời là phàm phu tục tử sở không cách nào lý giải lý hàm sa ngươi nhìn hai người tại kịch liệt tranh luận cái này chia tay h í ngươi cũng không nhìn vương trần trên mặt nụ c ư ờ i phải biết rằng bọn họ chia tay đều là bởi vì ngươi cùng ta không liên quan lý hàm sa thu hồi thần trí ngư bác giao đối phương hằng không có cảm giác toàn bộ đều là bởi vì ngươi ngươi còn nói không liên quan gì đến ngươi ta cảm thấy được ngư bắc giao thích ngươi vương trần lời nói tốc độ rất nhanh tựa hồ không muốn làm cho lý hàm sa phản bác và ngươi ra thế cùng nàng ra thế trái lại rất xứng đôi hơn nữa ngươi là nàng thích này t r ủ n g loại hình nếu như bàn về ra thế ngươi so nàng muốn thích hợp lý hàm sa câu nói đầu tiên đem vương trần chẹn họng trở về cùng hắn quyền giống nhau khiến không người nào từ chống đỡ ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ vương trần mặt hơi đỏ lên ngươi suy nghĩ nhiều quá lý hàm sa ánh mắt nhìn hướng nơi xa ta chỉ là luận sự nói ra thế mà thôi vương trần cảm giác không lời nào để nói tại sao muốn cùng ta chia tay ta làm sai cái gì tối thiểu cấp cho rồi lý do trước phương hằng cùng ngư b á c giao tiếng cãi và âm dần dần lớn lên không có lý do gì chính là không có cảm giác rồi mà thôi ngư b á c giao cũng đại tiểu thư tính tình lên tới ta hôm nay là tới ngay mặt cùng ngươi nói rõ ràng từ đó về sau chúng ta cũng đừng có liên hệ không cần gặp mặt ta biết rồi ngươi thật sự cùng hắn tương thân thành công muốn gà cho hắn phương hằng nhìn thấy lý hàm sa nhất thời tức giận bộc phát x à i bước đi tới ngươi không phải là cùng ta nói không có hứng t h ú sao tại sao còn muốn đoạt bạn gái của ta hả lý hàm sa hai mắt vừa mở phương hằng cảm giác một cô áp lực tùy theo mà đến cơ hồ muốn hít thở không thông hắn liền lùi lại ba bước trái tim múa động thế mới biết lần trước cùng lý hàm sa giao thủ đối phương bất quá đang đùa hắn mà thôi hắn từ lần trước sau khi giao thủ trở lại trăm học k h ổ luyện điên cùng tu hành vốn tưởng rằng có thể lần nữa khiêu chiến bây giờ nhìn lại trên lệnh một cái trên trời một cái dưới đất lý hàm sa không muốn giải thích hắn cảm thấy loại này giữa nam nữ thích đến thích đi tương đương nhóc con đùa ra ra thật sự là không có bất kỳ hứng thú ngay cả nói chuyện cũng không đăng giá đừng khi dễ đồ đệ của ta chứ sao một cái lời biếng thanh âm từ đằng xa chuyển tới lý hàm sa ngươi một đại tông sư q u y ề n ý đoạn hồn sai nửa bước là được kim cương bất hoại đối tiểu bối hẳn là khoan dung một chút lý hàm sa đứng thẳng lên nhìn về phía nơi xa ánh mắt nghiêm trọng thanh âm này c ư nhiên nắm lấy bất định không biết từ đâu cái phương vị chuyển tới một lát hát xì trầm trọng gỗ lim cửa mở ra trương nhiên cùng đi một cái nam tử đi đến nam tử này đầu đầy tóc trắng nhưng s ắ c mặt bỏ hửng vóc người không g ầ y không hợp bình thường mang theo một bộ kính mắt người mặc câu p h ủ d à y da cả vạn vừa nhìn chính là loại buôn bán thành công nhân sĩ thành thục mà trưng trạng tiêu sái mà có phong độ tuyệt đối không phải là võ thuật giới nhân vật nhưng rơi vào lý hàm xa trong mắt cũng tuyệt đối không phải là như vậy một sự việc ánh mắt chóc ra một chút phù hoa mà thế tục b ê ngoài n liền có thể nhìn đến nam tử này tóc trắng là bởi vì tất cả tinh khí tụ tập một điểm tạo t h à n h gia yếu thời cổ lúc thì có đan đạo cao nhân không tới hai mươi mặt đầu càng tiến một bước hoàn đan lớn mạnh lúc sau khí huyết tràn đầy toàn thân cái kia người liền có thể phản lao hoàn đồng nghịch sinh trưởng trừ lần đó ra người này trong cơ thể loáng thoáng phát ra từng đợt h à o quang hiện ra năm màu dĩ nhiên cái này hảo quang không phải chân chính hiện thực bên trong quang mà là tâm linh cảm ứng bên trong hảo quang có lục cả người nhắm mắt lại có thể nhìn người nọ thân thể bị một tầng năm màu vòng sáng v ầ n quanh giống như bức họa bên trong bù t á t sau hót vòng sáng đây là một cô khí trưởng ngũ khí t r ư ờ n g nguyên lý hàm sa lẩm bẩm nói cường rất mạnh quả nhiên là long hồ sơn đan đạo truyền nhân luyện khí tu đan ngưng kết tự thân không biết đấu pháp như thế nào ta cũng không cùng người đạo thủ trung nhiên nhân tự giới thiệu mình t r ư ơ n g nguyên thần luyện đan là vì cầu trường sinh đi t h a i họa d i ệ t bệnh biến tiêu giao thế gian tranh đấu cùng ta vô duyên trong mắt của ta động thủ đánh nhau đó cũng là lãng phí sinh mạng lãng phí thể năng lãng phí tinh khí vô vị tranh đấu Cùng chuyện nam, nữ không có gì khác biệt. chương n g c u hai mươi ba luận đạo chương hai mươi ba luận đạo nhân sinh tu hành ma chướng một phát nếu không có hàng ma thủ đoạn có thể nào bảo đảm an bình cho hậu thế sao lý hàm sa nhúng mày biết gặp được cao nhân coi như là phật đà chuyển xuống tam tạng kinh phật trong đó cũng không thiếu thần thông giết địch trước mắt chương nguyên thần vài ba câu kỳ thật giấu giếm công kích cái này so q u y ể n cước công kích muốn hung hãn nhiều lắm là tại giao động bản tâm của mình nói cho người biết người di vãng tu hành đều là sai lầm đối võ đạo nhận biết cũng là lối rẽ loại vật này nếu để cho hắn ảnh hưởng liền có thể thay đổi thế giới quan của mình trước kia tân tân khổ khổ tạo dựng lên cứng như bàn thạch không bao giờ rời đi tâm linh liền có thể dao động võ đạo có cường thân có sát sinh trương nguyên thần hiện tại một câu nói liền đem sát sinh võ đạo thủ tiêu không đáng giá một đồng tiền không người trẻ tuổi trương nguyên thần tìm cái ghế ngồi xuống thần thông không địch lại nghiệp lực võ đạo không địch lại kiếp số thần thông càng mạnh ma trướng thì càng nhiều cuối cùng sát không thể sát tỷ như ngươi võ đạo thông huyền dĩ nhiên là sát phạt quyết đoán khư khư cố chớp xúc phạm quốc pháp kết làm thù hận như vậy sinh không ngừng kiếp số không ngừng cuối cùng ngay cả vô địch thiên hạ lại có gì dùng n g ư ơ i đọc qua bảo đinh mổ bò sao lại s ắ c bén đao đi chém xương đầu bò cũng muốn lỗ hổng chỉ có dùng lưỡi đao du tẩu tại vô gian khe hở ở bên trong mới được chân bóng như mới ta mặc dù tu luyện đan đạo lại từ không lấy đan đạo sự việc giải quyết thế tục bên trong vấn đề thế tục là thế tục tu hành là tu hành nếu như không xa rời nhau cuối cùng khó thành châu đáo ta từng tại lúc còn trẻ cũng cùng ngươi giống nhau ý nghĩ sao lại mới hiểu được rồi đạo lý này phật đa tại tuổi già giảng đại thừa phật pháp ở nhân dân không lấy thần thông biểu hiện phàm là thần thông đều là ngoại đạo thần thông tương đương ma trường a thần thông càng lớn ma trướng càng nhiều thân thông tương đương ma trướng những lời này đúng là là thật lý hàm x a t r ờ mặc hai tay hắn ôm ở trước ngực một lúc lâu lúc sau đột nhiên mở hai mắt ra vậy ngươi có hay không đọc qua lâm thể l ụ muốn đến như pháp giải thích nhưng chớ bị người họa hướng ngươi hướng ra phía ngoài gặp liên sát gặp phật sát p h ậ t gặp tổ sát tổ gặp la hán sát la hán gặp cha mẹ giết cha mẹ gặp thân quyến sát thân quyến mới được giải thoát không cùng một câu thấu thoát tự tại đây là thiền tông chứ nguyên thần trên m ạ n không thay đổi thiền tông đều là ma đạo ngươi chỉ biết diệu thị xuyên ruột qua phật tổ trong lòng lưu lại không biết phía sau còn có hai câu thế nhân như học ta giống như tiến ma đạo người quá cố chấp rồi không phải là ta cố chấp là người không khám phá lý hàm sa than thở một tiếng không nói thiền tông chúng ta nói đại thừa kinh điển có năm lịch một lịch giết cha mẹ hai lịch phá tăng tập hội ba lịch khiến phật thân xuất huyết bốn lịch s á t la hán năm lịch phá người thụ giới xuất ra cái này năm lịch vĩnh đ o ạ vô gian vạn tiếp bất phục có phải thế không không sai t r ư ơ n g nguyên thần gật đầu nhưng có một người khiến phật thân xuất huyết lý hàm sa thủy chung mỉm cười đó chính là để bà đ ạ hán phá tăng đoàn ném mạnh hòn đá khiến phật xuất huyết s á t liên hoa s á t sư nhưng ở pháp hoa kinh ở bên trong hắn bị thụ ký là thiên vương như lai cũng không có vĩnh đ o ạ vô gian kỳ thật đây là giải thích coi như năm lịch tội lớn đều là sắc không giả tượng thế gian duyên p h ậ n phân liền như nay dối một loại chỉ có khói đao mới có thể c h ặ t đ ứ t ngươi dùng tay đi thanh lý làm sao giải được mở ta khuyên ngươi làm lòng tự mình làm sư tử hống nên ngừng thì đoạn một c ố khí thế tất có thể đan đạo đ ạ i thành tam hoa thủ đ ỉ n h đạo bất đồng bất tương vi mưu chương nguyên thần lúc này đến thiên hắn trở mặc không nghĩ tới cái này cái người trẻ tuổi ý chí không thể dao động hơn nữa tinh thông các loại đại tiểu thừa chi kinh đ i ể n cùng đạo gia l u y ệ i khí không phải là cái loại này sơ nhập tu hành khí t r ắ n g như châu tiểu bối mà là kinh nghiệm tăng thương nhìn quen nhân gian bi hoan ly hợp lúc sau như c ũ tuân thủ nghiêm ngặt đạo của mình làm theo ý mình chi tông sư ha ha chúng ta ngồi mà nói xuông phí miệng lưỡi chi tranh kỳ thật cũng tại lãng phí thời gian cùng tinh khí lý hàm sa cười một tiếng bất quá ngươi không đậu thủ ta cũng sẽ không ép vội vã kỳ thật ngươi nói được cũng có đạo lý thần thông càng lớn ma trướng càng nhiều ta và ngươi tình cơ gặp vỡ cái này miệng lưỡi chi tranh cũng chính là duyên đến bởi vì gió nếu như đậu thủ cái k ha ha, sư, hợp hợp sư phụ phương hằng không thể dám không nghe lời bắt dao thay ta hướng phụ thân người v à t an trương nguyên thần cùng lý hàm sa cùng uống một chén trả hôm nay cuối cùng kiến thức một vị thiếu niên công sư bao lâu không có xuất hiện qua rồi trung thu ban đêm ta cùng thập bộ vô thường lý giật phi có một cái quyết chiến nếu có hứng thú lời nói ngươi có thể tới xem một chút ngươi có tư cách quan sát chúng ta giao thủ lý hàm sa phát ra mời nói thế thật không t r ư ơ n g nguyên thần sau khi hỏi xong thấy b u ồ n c ư ờ i ngươi làm sao sẽ nói láo giật phi danh s ư n g trung nam kiếm tiên trên thực tế là trung nam kiếm ma không biết trên tay có bao nhiêu cá i nhân mạng s á t tính nặng thế gian h ắ n h ư u nếu như ai trọc hắn dưới cơn nóng giận lòng trời lở đất ta đã từng cùng hắn cùng nơi thảo luận qua đạn đạo cả người hắn khí thế như một thanh lợi kiếm đâm rách trời cao cắt rách lâm dương ngươi cùng hắn trận chiến thật là mong đợi ta nhất định sẽ đi ngươi liền không hỏi chúng ta ở nơi đâu cất chiến lý hàm sa vớt vớt hai tay các ngươi trận chiến nhất định kinh tiên động điện lấy ta năng lượng làm sao có thể hỏi thăm không tới ở nơi đâu chứ nguyên n g thần lại uống một c h é n t r à ngươi quan hệ giữa người với người hay là muốn yếu hơn kém hơn ta cái lao nhân này điểm này ta thừa nhận lý hàm sa gật đầu đã bất đồng chứ sao vốn là ta có một cái đồ đệ võ học tu vi vô cùng sâu xa am hiểu chiến đấu cũng theo đổi võ đạo cực h ạ n nghị giới thiệu cho ngươi nhận biết hiện tại vừa nhìn coi như sóng bởi vì ngươi muốn cùng giật phi giao thủ hết sức chuyên chú không có thuận tiện hao tổn tinh khí t r ư ơ n g nguyên thần tựa hồ nhớ tới một cái sự việc nga lý hàm sa vừa nghe cũng biết ý tại môn ngoại nghe ngươi nói như vậy ta cũng biết ngươi cái k i a đồ đệ không phải bình thường nhân vật ngươi không hàm ma nhưng tự có đồ đệ thay ngươi hàm ma phật đà cạnh người hộ pháp kim cương bất động minh vương khổng tử cạnh người cũng có tử lộ bản thân ta là mới gặp hắn còn không có trở về nước ngươi đã đáp ứng trở về nước lúc sau hắn hội tới tìm ngươi chương nguyên thần như cười như không bất quá đến l ú chương đó cần p ả i hạ thủ l u t h Hắn hai mươi bốn bảy ngày trường đàm chương hai mươi b ố bảy ngày trường đàm phàm là đều chia làm âm dương hai mặt võ thuật giới cũng là như thế có người khai tông lập phái dương danh lập vạn lập nên bất hủ công nghiệp ví dụ như thái cực tông sư dương lộ thiện bắt quái trưởng đồng hải xuyên hình ý quyền lý là năng nhưng là có người ẩn nút trong bóng tối làm thích khách làm sát thủ làm trong quân dũng sĩ làm ẩn thế cao nhân không lưu danh trên thế gian ví dụ như thời cổ thích khách hồng tuyến nương nghiết tẩn nương tinh tinh nhi không không nhi cái này một loại người lý hàm sa thuộc về hắn người phía trước sinh vinh chết b u ồ n bã hắn không có tiếng t â m gì nhưng luận võ học cảnh giới hắn chưa hẳn so với người phía trước yếu thậm chí tại lực sát thương phương diện còn muốn càng thâm một bậc toàn cầu đứng đầu sát thủ giới năm con rồng đoạn chiến long n h ế t c ù g long ngọc tiểu long kim trân long vệ tử long lý hàm sa trong nội tâm nhớ lại một người mặc tử y thanh niên tại châu phi trong rừng qua lại xuyên toa thu hoạch một mảnh dài hẹp sinh mệnh giết chết những ngưỡng người kia châu phi đặc trùng bộ vị chiến sĩ võ trang đầy đủ nhưng tại này màu tím thân ảnh trước mặt ngay cả nhìn rõ ràng đối phương cơ hội đều không có đứng đầu sát thủ năm con rồng không phải là cùng một tổ chức người mà là lệ thuộc tại không giống cơ cấu đoạn chiến long đã chết rồi chuẩn xác mà nói bây giờ còn thừa lại bốn điều long nhưng mà tại vệ tử long h i ể n hách u y danh thời điểm lý hàm sa còn võ công còn không có l u y ệ n thành lúc kia đối mặt năm con rồng chỉ có thể đủ nhìn lên mà bây giờ hắn liền không sợ hãi giết chết đoạn chiến long hắn đã siêu việt một cái cảnh giới ngày đó cùng đoạn chiến long một chiến cảm lộ rất nhiều mặc dù không có, có khả năng lập thành kim cương bất hoại nhưng làm cho hạn khí thần ý tâm tinh lên một lượt rồi một cái bậc thang hiện tại mỗi ngày tìm hiểu l u y ệ n khí đều có một loại hoàn toàn mới cảm giác ngươi tự hồ gặp qua đồ đệ của ta t r ư ơ n g nguyên thần thấy lý hàm sa c h ầ m tư lâm vào nhớ lại không khỏi đặt câu hỏi có vài lần gặp mặt lý hàm sa phục hồi tinh thần lại ngươi là long hồ đan đạo truyền nhân chúng ta không kết n g h i ệ p duyên nhưng có thể kết cái thiện duyên ngược lại có chút đan đạo phương diện vấn đề cùng ngươi tham thảo một hay lý hàm sa xưng hâu người cũng không có bất kỳ kính ngữ không phải là ngươi chính là gọi thẳng tính danh nhưng theo trong miệng của hắn nói ra lại cho người một loại ngang hàng ra đương nhiên n g i vị hơn nữa hắn không phải là cảm giác mình vô địch thiên hạ sự khác biệt phi thường giỏi về học tập trước mắt trương nguyên thần là long hồ sơn đan đạo truyền nhân đối với đan đạo tu luyện tinh diệu t r ư ơ n gia g thuộc về thiền sư một mạch ngàn năm đạo thống không thể bỏ qua trương nguyên thần biết được lý hàm sa là tuyệt thế cao thủ tương lai chỉ cần không chết non thành tựu không thể đo đếm cũng vui vẻ tại cùng hắn kết cái thiện duyên hai người liền như vậy nói chuyện phiếm đến cái này nói chuyện phiếm liền một phát không thể vắn hồi theo ban ngày đến tối rồi đến ban ngày hai người trao đổi ý kiến cùng tu hành kinh nghiệm tinh thần sáng lắng căn bản không có nửa điểm mệt nhọc hai người theo đạo gia cho tới phật gia theo phật gia cho tới các tô môn lại diễn sinh đến từ xưa đến nay võ học một phái kinh mạch nguyên khí nguyên thần tu hành phong thủy thiên địa tinh tượng khí vận vận mệnh quốc gia lý hàm xa thân mình tri thức cũng rất biên bác một già một trẻ lẫn nhau trao đổi trong lúc đó các có đ u ậ t được cái này một trò chuyện hắn liền phát hiện long h ổ sơn trương thiên sư một mạch ngàn năm đạo thống tích lũy thật sự là đáng sợ các loại giải thích tinh diệu nhất là phong thủy phương diện tùy ý tiểu bài trí đều có thể ảnh hưởng từ trường đối với lòng người cùng thân thể tạo thành chỗ tốt hoặc là hại phong thủy có thể cho nhân tạo phúc cũng có thể hại người võ học tu hành đến rồi cảnh giới nhất định tâm linh mất cảm đối với ở thiên địa từ trường cảm ứng liền phi thường c ư ờ n g liệt càng có khả năng dự đoán c á c hung tối tăm bên trong bất cứ chuyện gì đều hóa hiểm vi di hai người cái này một nói chuyện phiếm trọn vẹn hàn huyên bảy ngày bảy đêm trong lúc này hai người uống nước không ăn cơm ngẫu nhiên trước nhà cầu vốn đến ngư bắc giao cùng vương trần còn ở bên cạnh ngược lại phương hằng cũng tại cần phải học hỏi nhiều hơn nhưng mấy giờ qua đi ngư bắc giao nhịn không được tìm địa phương nghỉ ngơi đi rồi tại này xa hoa kiện thân trung tâm có chuyên môn nghỉ ngơi địa phương huấn luyện massage dự thiện nghỉ ngơi dưỡng sức q hai hai bảy ngày qua đi sáng sớm luồng thứ nhắc ánh mặt trời chiều xuống đến tại trong phòng chương nguyên thần lý hàm sa hai người đồng thời câm mồm cảm thấy mỹ mãn bảy ngày bảy đêm đặt đạo cơ lý hàm sa trầm mặt thật lâu thẳng đến ánh sáng nơi phòng trình thất quang minh hắn mới đứng thẳng đứng dậy chúng ta đều không có đến chân chính phục khí tích cốc cảnh giới bảy ngày bảy đêm vừa mới hảo phục nước trong điều thể sắc và tinh thần khu trọ khí để t r á n hôm t h nay g thân Phục rồi. thiện một duyên ngày sau tất có thiệt báo lý hàm sa cũng tại tùy ý hoạt động cái chan chiếu đến ánh sáng mặt trời tựa hầu ngưng kết rồi một quả kim cương trâu toàn thân huyết khí bắt đầu khởi động tức sùi bậm mép nhưng mà hắn dằn xuống đi về ở đan điển lảng lạng điều dưỡng cái này một trận sướng tạm so với hắn và đoạn chiến long một chiến có ích còn muốn đại do xét b ố n phía nhìn thế giới góc độ phát sinh rồi chất biến hóa các loại phong thủy bài trí tươi sống lên rồi người cùng tiên h địa liên hệ càng thêm chặt chẽ đây là trên tinh thần một loại cảm thụ không đến hắn loại cảnh giới này đừng hỏng có này lĩnh mộ võ học càng tiến một bước thiên nhân giao cảm đại đạo khó lường ngươi có con đường của ngươi ta có ta pháp theo giải thích của ngươi bên trong ta cũng thoát thai h o à n cốt chương nguyên thần vợ chắc tay trung thu chi đêm ngươi cùng giật phi một chiến ta không hy vọng lưỡng bại cầu thường mà là hai hai siêu thoát đều thành bất phôi chương i t Bất nguyên thần nhìn i xem lý hàm sa ngày dằm bộ dáng nội tâm vận sóng biết được đây là cực cao cảnh giới đạo quang nhập vào cơ thể điều hòa nguyên thần cùng thân thể không quan hệ chỉ luyện tinh thần Hắn h n đều k ô gian có được đến trình độ đám, đ trình này, không thể tưởng được ngày trường thể bảy ố phương hổ liền nắm giữ long giữ đàn nhân ư mượn chưa như vậy vậy nhật nguyện luyện thần chi ta chưa bao giờ thấy liền giữ chi giờ nắm thần n h ta qua kỹ, bao vật tuyệt thế, nhưng có chút thời. nhưng nhân Gian, có lực có cùng tu h vi còn muốn nhìn mệnh c ù n g vận như được ta mệnh đều do ta thủy có thể hỏa lý t r ù n g kim liên lý hàm x a hít sâu một hơi phun ra mà ra bạch hồng lõe lên tức thì dài đến ba xích như đạo ra chi phi kiếm bốn long xả hai tỉnh h tùy ý phát khuyết tán mọi người có thể tại các loại diễn đàn cùng tiếp mời bên trong phát nhưng mà hy vọng nói rõ đội hình xuất phát là ở vi tin công chúng hào mẹn rột sẹn dị một n chín t á m bốn phía trên chương hai mươi năm ám sát chương hai mươi năm ám sát long xả hai chương hai mươi năm ám sát một khí ở đan điển phụt lên rơi đầu người ngưng khí t h à n h kiếm là luyện khí chi sĩ tu luyện tới khí như cựu khúc châu hành t ẩ u ngũ tạng lao nhanh sấm sét mới có hiện tượng như thế liền cho thấy võ đạo khí công đã đ ă n g phong tạo cực ở thế tục bên trong hiền xuất kỳ tích tương lai ngươi chi thành cựu không thể đo đếm chứ nguyên thần đã không lại kinh ngạc Thậm người này tuy ít đ nhiên ngày sát phạt quyết đoán lại biết thiện duyên tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm lại ngang ngược đập đoán có đại trí tuệ lại nguyện cùng người chia sẻ cô lập với thế gian lại cũng không thoát ly hưởng trần không biết sẽ đi đến một bước kia nhìn xem lý hàm sa rời đi bóng lưng chứ nguyên thần trong nội tâm suy nghĩ chẳng lẽ nhân gian giới sẽ lại ra một cái đà m a một cái trương tam phong các ngươi thật có thể tạm bảy ngày bảy đêm không ngủ được trên xe vương trần cùng ngư bắc giao quan sát lý hàm sa sát mặt khí tức như t h ư ờ n g làn da như ngọc không khỏi đều xách xách t à n thưởng ta xác thực cần nghỉ ngơi trong chốc lát nói dứt lời lý hàm sa liền rủ xuống mí mắt khí tức xa xưa thong thả tim đập chống ngực không sai biệt lắm là một phút liền như vậy tám chín hạ nhưng mà hắn mỗi một lần tim đập chống ngực đều có thể đem máu vận chuyển đến toàn thân mỗi khắp nó ngách thậm chí lọn tóc phía trên phát vi máu sao nếu như luyện khí chi người có thể đây e m huyết khí vọt tới lọt tóc, đ cũng là vĩnh không trắng、đầu. Nhưng đan lên náo đầu. đó đại sau, mà, và cái phải á tan n huyền h không giống. Phá tan sinh tử tan giống. sinh là khí tiêu lên nhưng chẳng đột sái bọn họ kỳ thật cẩn thận bồi hồi tại bên bờ sinh tử truy cầu cường đại trên đường nhất định là gian nan khốn khổ vương trần cũng là võ học cao thủ rất được trong đó tư vị cao sử bất thắng hàn ta cũng muốn luyện võ ngươi cảm thấy như thế nào có thể dạy ta không ngư bắc giao đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ ta nghĩ tiến vào thế giới của các ngươi ngươi muốn luyện võ vương trần giống như thấy được một cái câu chuyện cười luyện võ muốn theo khi còn bé bắt đầu kiên trì không ngừng mười năm như một ngày ngươi biết phải đi qua nhiều ít t r à thấn nhiều ít mồ hôi nhiều ít giày vò cùng cô độc sao ta theo sáu tuổi bắt đầu học tập mỗi ngày đều là địa ngục bình thường ngày ngươi hiện tại tuổi như vậy lại rồi vẫn là làm làm kiện thân làm làm bị ấ gà duy trì dáng người đi luyện võ không thích hợp n g ư ờ i võ giả có sát tâm tuy ngàn vạn người nô vắng h ĩ ngươi là bồi dưỡng không ra đến đấy v u n g tha cho cái ý nghĩ này đi bất luận kẻ nào đều có thể luyện võ n g ủ lý hàm sa nói chuyện luyện võ không cần thành tựu như thế nào chỉ cần có một viên tâm ngọn đèn dầu t ư ơ n g t r u y ề n ý hợp tâm đầu ngươi nếu như muốn học ta có thể dạy ngươi thật sự ngư bác giao cho rằng lý hàm sa sẽ cử người ngoài ngàn dặm nhưng không có nghĩ đến lại có thể nhất khẩu đồng ý ta theo chưa bao giờ nói láo lý hàm sa ngữ khí chân thành võ đạo truyền thừa không có cánh cửa người đều có thể học t r ê người đời n n h ữ kia đại võ học s thu đều nhìn tư chất, mình mình thành tựu tuyệt nhìn chú mình mình không chân chính võ học, là không có chuyển đều quý, chiêu. đồ đấy, lớn, cũng không n ư các của có có có loại là ý, g bí võ thù ta nghe Hàm giao ra làm Lý đồ đệ. Ngư bác suy a ý tứ. Người s nghĩ nhiều quá lý hàm sa không mở to mắt ta sẽ không thu đồ chỉ là tại nhân đăng liền tính là một cái ăn mày có tâm học võ ta cũng sẽ dạy hắn nhìn không ra đến người tuy nhiên lanh gốc nhưng đối với hiện tại võ đạo truyền t h ừ a lại m ư ờ i phần coi trọng vương trần t ự hồ đối với hắn lại thêm một trọng hiệu rõ võ lý hàm sa vừa mới nói một chữ đột nhiên mở to mắt toàn thân như lâm đại địch một trưởng cửa xe mở hai tay một chảo vương trần cùng ngư bắc i a o bị nói lên sau đó như đại con báo thoát ra đi dầm tại hắn vừa mới thoát ra đi tích tắc trói hai tiếng xe gió bỏ ra khí lãng chỉ chật lóe một viên đạn liền đánh trúng rồi xe bình xăng cái này viên đạn là ngăn chặn thương không biết từ đâu mà đến trung kích bình xăng cả cái xe lập tức bốc cháy lên hừng hực đại h ỏ a lý hàm sa lại là một tháo chạy đã đến m ư ơ i em ở bên ngoài vách tường biên hắn dẫn theo hai người lại như tờ giấy r i ê n nhẹ như không có gì không phải là thân thể máu thịt tại hắn tháo chạy mở tích tắc lại một viên đạn đã đánh tới trên mặt đất tôn u ra liên tiếp hoa lửa đầu đạn như hình xoa n ố c chui vào xi măng địa ở chỗ sâu trong bốn phía đều dạn nứt rồi cái này nếu như đánh vào người lý hàm sa cũng sẽ xuất hiện đại lô máu liền tính là k i m cương bất hoại cũng là thân thể máu thịt không phải chân tránh kim cương húng chi hắn còn không có đ ạ i thành Siêu. tại hắn vừa mới đứng vững xa xa một viên đạn lần nữa phá không tại tinh thần của hắn cảm ứng chung hóa thành một đạo quy tích mục tiêu là mi tâm của hắn thương, thương liên hoàn ngay cả hắn đều không thở dốc cơ hội là thương thần một bậc nhân vật chương hai mươi sáu nếu như có một tôn võ học cao thủ vi đại tướng mặc vào sắt thép khải giáp đao thương bất nhập lại kị con ngựa cao to cầm trong tay trường trường trường âu mạnh mẽ đâm tới cho dù là trăm ngàn nhân trợ đều có thể vừa sông mà tát tác sau lương tiểu binh trị cần thu hoạch chiến trường là được rồi mà hiện đại ngươi cho dù là bất phôi kim cương mưa bom báo đạn trong lúc đó cũng muốn nổ thành tổ hong võ vẽ l i ê n tính dùng lý hàm sa hiện tại võ học cảnh giới đối mặt súng ống cũng không dám tùy ý làm b ậ y nhất định phải cực kỳ cẩn thận cẩn thận đương nhiên người t h ư ờ n g một hai khẩu súng thậm chí ba năm đ i ề u thương hắn đều không để ý nhưng mười con thương trên trăm đầu thương hoặc là dùng thương võ h ọ cao c thủ hắn một cái không tốt cũng muốn nuốt hận ăn nghỉ nhất là dùng thương cao thủ nhân thương hợp nhất giác quan thư sau khóa định người khí thức căn bản không cần nhìn đưa tay trong lúc đó liền có thể đánh tan người đầu bọn họ thể năng cường đại tốc độ tay cực nhanh nếu như tăng thêm đặc chế thương này quả thực là hình người tử thần thu hoạch sinh mệnh các ma lý hàm sa gặp được đúng là loại người này còn không phải một cái người đầu hai quả viên đạn l à suất từ không giống người trong tay đến cuối cùng một quả viên đạn bắn về phía hắn mi tâm lại là một vị cao thủ viên đạn vạch phá k h ô n g khí đến rồi mi tâm của hắn dĩ nhiên tránh cũng không thể tránh Siêu. sau biến giống rồi Viên tới lại cái lại loại trên xuyên lên, đầu đầu ruột đầu tấu qua, hữu Lý lực là lắc lư hàm hắn thật như đánh phía hắn bách thể xuyên mạc qua, đánh ra đến một cái hố, có thể thấy được lực đánh vào rất mạnh. Hắn thân thể hơn, vào vào mất, một đem mạc một mét xa ra đen, đạn đến được đã đến con trong tượng, rất rút tả cổ. có có có nhưng mà lưỡng viên đạn cũng không xạ kích hướng hắn mà là bắn về phía rồi vương trần cùng ngư bắt dao dùng lý hàm sa thủ đoạn có thể tránh né cái này vô cùng kỳ diệu thương nhưng vương trần cùng ngư bắt dao khẳng định không thể ngăn cản chính là vừa mới tại hai mươi mét có hơn lý hàm sa lại có thể lại xuất hiện ở hai nàng trước mặt bắt được hai nàng hơi xoay tròn viên đạn sát bên người mà qua cùng tử t h â n sát vai hắn cái này vừa tiến vừa lui cũng không phải vô dụng công mục đích là tại làm những tia dùng thương người lộ ra sơ hở quả nhiên tại tránh né qua lưỡng thương sau lý hàm sa con mắt khép lại tựa hồ liền cảm ứng được tại đông Tây, ba m trên n đại sát thủ tựa hồ cũng biết lý hàm sa cảm ứng được bọn hắn bọn họ cũng biết lần này ám sát hành động thất bại bị lý hàm sa loại người này cảm ứng được nếu như lại ám sát đi xuống này nguy hiểm vô cùng nhìn trăm chú thượng chính là một cái chết cao thủ cảm ứng tồn tại một lòng thật nhanh phản ứng lý hàm sa vốn đến nghĩ một cảm ứng được bọn họ lập tức ra tay đổi g i ế t đến chết nhưng đối phương lại có thể biến mất thu l i ê m k h í tức lại không bất kỳ phản ứng nào hắn đều không thể nào truy kích người như thế nào bất động rồi vương trần kinh hồn chưa định nhưng mà nàng cũng là cao thủ một cái quay cuồng tìm được rồi công sự che chắn trông thấy lý hàm sa đứng thẳng trầm tư vội vàng mời đến không cần trốn bọn họ đã, đã đi ã đ trước lý hàm sa ánh mắt bắn ra b ố n phía trông thấy này thiêu đốt ô tô người xung quanh cũng muốn vây quanh chúng ta cũng đi t r ư đi chuyện này không đơn giản làm luật sư đến giải quyết tốt hậu quả ba người lập tức rời đi hiện trường cũng chính là đoạn ngắn không đến một phút một giờ sau ba người ngồi trên rồi mặt khác một chiếc xe ngư bắc giao sắc mặt t r ắ n g bệnh còn ở vào mộng du giai đoạn mà vương trần cùng lý hàm sa đều khôi phục chấn định đây là luyện võ người duy nhất có khí chết sát thủ là hướng về phía ngươi đ ế n đấy vẫn là ngư bắc giao vương trần mặt ngoài chấn định nội tâm vẫn là gợn sóng v ặ t trượng khó có thể dẹp loạn xã hội hiện đại gặp được loại này súng bắn sự kiện dù sao cũng là số ít đương nhiên là hướng về phía ta ngư bắc giao còn sống đối với những người khác càng có chỗ tốt lý hàm sa toàn thân rất nhẹ nhàng lại có thể phái ra ba vị thương thần cấp cao thủ thật sự là để mắt ta nếu không phải ta cùng chương nguyên thần tâm sự bảy ngày lấy được í t lợi nhiều tinh thần lại đến một cái cảnh giới mới lúc này đây chỉ sợ phải chết ở chỗ này d u n g t h ư ơ người n g khó lấy võ đạo đại thành vương trần ngữ khí khinh bỉ không lý hàm x a lắc đầu võ học chi đạo tuy không giả tại ngoại vật nhưng người cùng động vật khác nhau lớn nhất là giỏi về lợi dụng công cụ kỳ thật võ học chiêu thức vận chuyển khí huyết các loại thủ đoạn cũng là ngoại vật qua sông chi thuyền đi đến đến cuối cùng hết thể đều phải bỏ qua lúc kia mới là chân chính đại cực lạc so với kim cương bất hoại càng thầm một bậc vậy ngươi làm sao bây giờ vương trần nhìn chung quanh một chút sợ có viên đạn lại x ả kích đi tới những người này đối với ngươi mà nói thủy chung là cái thai hoàng ẩm không có nghìn ngày phòng tặc đạo lý ta xem ngươi vẫn là cùng an toàn bộ môn hợp tác truy tra ra những người này vị trí đến dùng ngươi lực lượng một người mạnh nữa võ lực cũng khó có thể là trời ta không tìm bọn hắn bọn họ còn có thể tìm đến ta lý hàm sa hai tay rủ xuống đáng tiếc võ học của ta tu vi còn không có bước vào càng sâu cảnh giới ngàn dặm tòa hồn bằng không ba người này liền tính là không ám sát ta chỉ cần không ly khai tòa thành thị này ta đều có thể tìm ra đến đem bọn họ k í c sát n g a n g i m và hồn chính là trông thấy một cái người sau tối tăm bên trong đối với cái này người có cảm ứng cũng là thuộc về giác quan thứ sáu đến rồi cực điểm sau tinh thần tu vi cùng thân thể đã không có quan hệ đây là lý hàm sa tại cùng trương nguyên thần thảo luận đan đạo đối với long h ổ sơn thiên sư một mạch bí truyền lĩnh n g ộ hắn cũng biết mình bây giờ tinh thần cảnh giới không đủ khó có thể đem khí huyết càng thêm ngưng tụ p h á tan sinh tử huyết quan báo cáo tại b ắ c ngũ h o à n phát sinh súng bắn sự kiện một chiếc xe xảy ra hỏa hoạn nhân viên đã rời đi không có thương vong đây là kỹ càng tỉ mỉ tư liệu an toàn bộ môn cái kia đã từng muốn điều tra lý hàm sa trung niên nhân lại tiếp đến báo cáo hắn nhìn lướt qua phía trên tư liệu trên mặt có tức giận lại là này cái lý hàm sa khắp nơi gây họa hiện tại lại có thể dẫn phát rồi nghiêm trọng trị an sự kiện sớm cùng chúng ta hợp tác đã đem đám kia tổ chức người một mẻ hút gọn hắn cho là hắn công phu cao nhất điểm chính là thần tiên chúng ta đây muốn hay không đối với hắn tiến hành điều tra phái người tiếp xúc một chút đi trung niên nhân nổi giận sau tỉnh táo lại dù sao thủ trưởng lên tiếng tối thiểu phải chờ tới trung thu sau chúng ta mới có thể động đến hắn hiện tại chỉ có thể đủ rụ rỗ chương hai mươi bảy thiên địa như lô trong sân lý hàm sa đang luyện công hán luyện công rất kỳ quái là chậm gì gì đi tới đi lui khi thì ngẩng đầu nhìn trời khi thì nhìn dưới chân mặt đất khi thì vừa trầm tư suy tính không giống như là luyện võ đấy phản như địa sư tại thay người nhìn phong thủy hay là đạo sĩ tại cùng quỷ thần trao đổi người đây là đang luyện công vương trần hết sức kỳ quái luyện công có ba tầng cảnh giới một là rèn luyện c h i ê u thức đó là người thường học võ bắt đầu luyện tập đấy sau đó chính là c h ạ m thu luyện khí đây là đến rồi trình độ nhất định cao thủ mới sẽ tu luyện ba chính là nhắm mắt minh toạ tinh thần bay ra làm kỹ chưa từng có trông thấy ngư i như vậy luyện công đấy đây là thiên nhân hợp nhất điều chỉnh tự thân từ trường cùng thiên địa từ trường kết hợp còn đây là thượng thừa tu hành c h i đạo chỉ có võ học tu vi đã cường đại đến cảnh giới nhất định lục cảm có thể thông quỷ thần mới có thể như vậy luyện công lý hàm sa dừng lại thân thể tất cả hành động đều không bàn mà hợp ý nhau tự nhiên cái gì là quỷ thần quỷ t h ầ n hoặc là ý niệm trong đầu hoặc là linh cảm hoặc là từ trường hoặc là hiện tượng tiên văn hoặc là địa chấn hoặc là nhật khí tóm lại hết thể trong hiện thực không tồn tại gì đó đều có thể gọi là quỷ thần ngư như vậy tu luyện thực đều hữu dụng chỗ không là một loại tâm lý ám hiệu thiên đ ị a từ trường không phải chuyện đ ù a t ă n g mật cao tăng khổ tu thượng giáp tử tuyến n g u y ệ t đột nhiên cầu v ồ n g hóa thân người hóa thành cầu vồng biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi kỳ thật chính là thiên đ ị a từ trường cùng nhân thể từ trường không có điều hòa hảo nhục thân bốc cháy hết lý hàm sa cùng t r ư ơ n g nguyên thần trường đảm b ạ c này tâm linh cơ hồ tiếp cận viên mãn có trí tuệ ánh sáng kỳ thật thiên đ ị a chính là một cái lò vi sóng lò vi sóng có thể dùng sóng điện từ đun nóng thức ăn thiên đ i ệ cũng có thể chỉ là người không biết như thế nào điều hòa tự thân từ trường cùng thiên đ i ệ từ trường quan hệ mà thôi một khi điều hòa hảo liền có thể mượn nhờ thiên địa từ sóng. rèn luyện lục thân đây cũng chính là đạo gia trung tam mội chân hỏa nơi nào có như vậy huyền diệu quả thực thật giống như tu chân đồng dạng vương chân lắc đầu n à y t r ư ơ nguyên n g thần là đại sư vì cái gì cũng không có cái gì thần thông miệng phun hòa diễm thất thập nhị biến tam mội chân hòa trung hỏa chỉ là một so b ì m à t h ô i không phải chân tránh hòa diễm lý hàm sa cười rồi chờ ngươi đến rồi cảnh giới nhất định cũng liền sẽ minh bạch võ học huyền bí nhiều nữa chỉ có thể ý hội không thể nói chuyện ta hiện tại cũng chính là tối ban đầu nhất lĩnh mộ, cách chân chính đại thành còn lẫn nhau kém cách xa vạn dặm tối thiểu đến rồi kìm cương bất hòi sau càng tiến một bước mới có thể nắm giữ loại này huyền bí lúc kia tại lại không biết thế sự là như thế nào mây khói biến hóa v õ công của ngươi ta không thể luyện cảnh giới không đến vương trần tự nhận là cùng lý hàm sa cũng lẫn nhau kém cách xa vạn dặm thậm chí sư phụ ta đều không có đến này một cái tình trạng chỉ là đang ngồi vận chuyển khí huyết tinh thần bay ra làm kích kỹ kí mà thôi tốt nhất không cần tu luyện ai thiên địa vi lô tạo hóa vi công âm dương vi thán vạn vật vi đầu lý hàm sa ánh mắt nhìn phía xa xa ngư bác giao mang theo một trung niên nhân đã đi tới cần đến vẫn là sẽ đến lý hàm sa trông thấy người trung niên này l i ê thiết nhung t chặt chặt chủ quản an toàn bộ môn thiếu tướng quân hàm đặc biệt đến điều tra lần trước đoạn chiến long tử vong sự kiện còn có lần này súng bắn sự kiện thiết nhung giơ tay nhấc chân đều cho người một loại chân thật đáng tin không để cho phản b á t hắn mùi vị các ngươi rời đi ta cùng thiết nhung một mình tâm sự lý hàm sa lông mi nhảy lên vương trần tranh thủ thời gian lôi kéo ngư bắc giao xa rời đi xa trốn vào bên cạnh đồng hào bằng bật lâu thiết nhung năng lượng phi thường to lớn đừng xem ngư gia là nhà giàu nhất nhưng chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể thi triển các loại thủ đoạn làm cái này nhà giàu nhất thân hãm nhà tù cửa nát nhà tan ngư bắc giao là như thế nào cũng không chịu đắc tội đấy nàng có chút bận tâm lý hàm sa đắc tội người này nhưng mà không thể làm sao thiết nhung thiếu tướng ngồi đi lý hàm sa thuận tay trông t r à ngươi hôm nay tới là cầu kiến không phải là hùng hồ chỉ cần ngươi kết thiện duyên ta cũng dùng thiện tương đối trả xanh một ly ta không uống trả thiết nhung ngữ khí thật sự như sắt ta chỉ uống nước trong trong trà hàm có ảnh hưởng tinh thần kích động vật chất uống trà uống là ý cảnh lý hàm sa bắt được chén trà vớt vớt ta đã từng cùng giống như ngươi về sau tu vi dần dần đề cao m á u tùy ý tuần hoàn thổ nạp trong lúc đó độc tố b à i xuất văn võ c h i đạo khi nắm khi bông ngươi băng được quá chặt ta có ta tu hành phương pháp sẽ không bởi vì ngôn ngữ của ngươi mà thay đổi thiết nhung có khả năng ngồi vào trên vị trí này tự thân bản lĩnh tâm trí năng lực làm việc đều khó có khả năng bởi vì nho nhỏ ngôn ngữ mà dao động ta lần này đến không cùng ngươi đàm luận võ học là muốn cùng ngươi hợp tác đại họa thiết nhung k i cười lạnh ta đại biểu quốc gia cái gì tổ chức có khả năng cùng quốc gia đối kháng cho dù là ở nước ngoài đều muốn diệt trừ quốc gia khác sợ hai cái này cái tổ chức chúng ta càng muốn diệt trừ rớt quốc gia không phải là một cái một mình thân thể hắn là rất nhiều người tạo thành đấy người nhiều một chút liền có lỗ thủng cây kim cũng có thể đâm chết v ò i lớn lý hàm sa biết được thiết nhung loại người này dùng vì quốc gia chi lực phiên giang đ ả o hải không gì làm không được có một loại mù quáng tự tin ngươi thoát ly cái tổ chức kia hơn nữa giết rồi đoạn chiến long cái tổ chức kia sẽ không bỏ qua ngươi đã phái người đến ám sát súng bắn ngươi cũng là ở vào trong nguy hiểm chỉ có cùng chúng ta hợp tác t r i t để tiêu diệt cái tổ chức kia miễn trừ hậu hoạn thiết nhung nói hơn nữa ngươi nhất định phải cùng chúng ta hợp tác đây là nghĩa vụ của ngươi đối với ngươi có chỗ tốt đối với gia tộc của ngươi cũng có chỗ tốt ta thật sự là không nghĩ ra được bất luận cái gì lý do ngươi sẽ cự cho ta không có ý tứ ta cự tuyệt lý hàm sa nói chương 28, t r u n g nam kiếm tiên chương 28, t r u n g nam kiếm tiên dầm thiết nhung hung hăng một quyền kích tại trên mặt bàn bộc lộ bộ mặt hung á c cái bàn cũng không có vỡ vụn nhưng mặt đất đã d ạ n n ư ớ cái c này tay vận kính rất có cách sơn đảng ưu kình đạo ta hiện tại tin tưởng ngươi tinh thần không bình thường ngươi nên đi tiến hành trị liệu hắn hai mắt như t r â u trên người sát khí có thể cho trong quân đội cường giả ve mùa đông như cấm ngươi thật sự nghĩ đến ngươi vô địch thiên hạ có thể mà đối kháng cơ quan quốc gia ta lần này đến hảo hảo nói với ngươi hơn nữa đối với ngươi có t r ă m lợi mà không có m ộ t hại ngươi lại có thể tự tuyệt cùng chúng ta hợp tác là mỗi một cái công dân ứng tận nghĩa vụ ta l à như vậy vì muốn tốt cho ngươi cũng là vì quốc gia hảo lý hàm x a một chút cũng không tức giận điêu luyện có thừa đầu tiên các ngươi muốn đem cái tổ chức k i a m ộ t mẻ hốt gọn đó là không có khả năng cái này cái tổ chức năng lượng quá lớn nếu như chọc giận nó này sẽ là một trận tai nạn mượn đoạn chiến long mà nói nếu như không phải là ta kích s á t hắn hắn đi ám sát ngươi hoặc là các ngươi thủ trưởng xác suất thành công cao bao nhiêu Cái t ổ c h ứ c kia k ta bên trong, có ta đều h ô nhung g t ể nhìn q a h ắ b ó n lưng là nhân hắn nếu vật, tay, ra châm ó t ể nói n là h n long đung phát Ha ha. Thiết h trời đất sắc cơ, c lở. â biếm cười ha hả ta nghĩ đến ngươi coi trời bằng vùng ngay cả quốc gia còn không sợ lại có thể sẽ sợ hãi cái kia cái gọi trong tổ chức cao thủ xem ra ngươi cũng là một cái hàn nhát dũ n g khí của ngươi cùng vô vị chạy đi đâu rồi không sợ hãi không phải là ngu xuẩn đi chết lý hàm x a một chút cũng không bị khích tướng ta không cùng các ngươi hợp tác chính là muốn tự mình một người khiêng cái tổ chức kia sẽ không ngừng tìm ta ta đến một cái giết một cái thẳng đến đến cuối cùng cái người kia sẽ xuất hiện đến lúc đó hậu ta sẽ cùng hắn một chiến ngu muội ngươi không vì mình ngấm lại cũng vì người nhà của ngươi ngấm lại thiết nung trên mặt kiên cường đường con căng cứng trước những cao thủ kia giết không được ngươi đi thương tổn người nhà của ngươi ngươi sẽ làm sao thiết nung ngươi quá để cao chính mình lý hàm sa nhịn không được cười lên người nhà của ta tại quân khu đại viện tự hồ địa vị so với ngươi cao ta xem ngươi là thường xuyên cầm chuyện này mà nói phục người khác lại quên thân phận của chính mình ngươi, thiết người c h đều, đều là có điểm giới hạn đấy cái tổ chức kia cũng có điểm giới hạn ta hiện tại một người đối phó bọn họ bọn họ cũng sẽ đối với phó một mình ta nếu như cùng các ngươi hợp tác bọn họ như vậy cũng liền sẽ vận dụng hết thể biện pháp đến đối với ta tiến hành đạp ích ngược lại ân oán mở rộng dây dưa không rõ cho nên ngươi đi cha ngươi đấy ta đến đối phó ta đấy nước giếng không phạm nước sông lý hàm sa khoát khoát tay tựa hồ không nghĩ nói nữa rồi ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút sẽ lại tới tìm ngươi hơn nữa không có có chúng ta ngươi căn bản cha không ra súng bắn ngươi ba người kia là lai lịch gì như thế nào bắt bọn họ càng là một năn đề thiết nung biết được đàm đi xuống cũng sẽ không có kết quả gì đứng thẳng lên ba người kia các ngươi tối được không đi thăm dò tu vi của bọn hắn rất c ư ờ n g sẽ cao thủ dùng súng so với ta lực sát thương đại mười lần không cha được có tốt một chút cha được các ngươi bất tử thượng mấy trăm người ngay cả lông đều sờ không tới bọn họ đấy lý hàm sa vẫn là cảnh cáo ta cũng không hy vọng bởi vì các ngươi quyết sách sai lầm hy sinh vô ích nhiều người như vậy người cho rằng Quốc gia trên ừ r ồ g i một cao thủ ngọn n o à i liền không đến tìm khác h ra võ núi cao vạn trượng bên vách núi duyên toàn bộ đều là rêu xanh mây mù lợn lờ người căn bản không thể tới gần nhưng lại có một trung niên nhân đứng ở rêu xanh thượng quan sát trên vách núi mây mù i ó lớn thổi được vạt áo của hắn bay phất phới tựa h ồ tùy thời đều muốn thuận gió trở lại đây quả thực h i ể m lại càng hiểm chân trượt rêu xanh đỉnh núi gió lớn một cái s ả y chân người liền ngã vào vạn trượng vách núi phấn thân thoái cốt người trung niên này lại khí định thần nhàn cũng chỉ như kiếm chỉ trọ mỗi một lần chỉ điểm đều có một cỗ khí lãng phá tan mây mù như khoái thuyền theo gió vượt sóng thân hình của hắn như bạch hạc tại bên vách núi rêu xanh phía trên t i ệ m chuyển xê dịch như giấm trên đất bằng thật lâu sau hắn rồi đột nhiên khẽ hấp bốn phía mây mù đều hướng trong miệng hắn tụ lại c ư n h i ê n bị hắn hút vào trong bụng chung quanh hơn trăm thước trong phạm vi một mảnh thanh minh sau đó hai tay của hắn nhấn một cái bụng k h í tức thét dài mà ra phát ra sấm sét chấn động s ô n g thẳng lên trời dãy núi lắp lại vạn c h i m kỳ bay luyện công đến như thế cảnh giới đã là thần tiên người trong một vòng mặt trời đỏ cao cao treo lên mây mù toàn bộ thu xa xa mênh mang xanh biếc vừa xem mọi núi nhỏ trung n i ê n nhân đình chỉ luyện công lại không quay đầu lại thiết hạo ngươi không tại trong quân đội tiến đến t ỉ n ta lại có chuyện gì tại phía sau hắn một khối trên tảng đá lớn nhiều ra đến một người mặc vào c u n trang cũng không có c u n hàm khí chất như lao sắc bén bén nhọn giật phi h u n h ngươi hành tung phiêu hốt bất định chạy tại danh sơn đại xuyên bên trong ta tìm ngươi tìm thật khổ cực quân nhân thiết hạo quan sát xa xa k h ô n g cảnh gửi gắm tình cảm tại núi thủy thoát ly hồng trần thế tục thật sự là tiêu sái nhưng mà ngươi cần gì phải lại ra hồng trần hơn nữa cùng với một người tuổi còn trẻ một tranh cao t h ấ p đây ngươi là nói ta cùng cái tiên lý hàm xa trung thu ước chiến chuyện tình trung nhiên nhân giật phi xoay người lại đây không phải tranh đấu là câu đạo năm đó ta cùng hắn giao thủ hắn còn tại dưới ta bị ta một cước chấn thương tư nhân còn có khả năng sống quá đến liền không phải vật trong ao ngươi biết ta được xưng ơ thập bộ vô thưởng diêm vương làm ngươi canh ba chết không người lưu ngươi đến canh năm có khả năng chưa từng thường trên tay thoát khỏi qua c á n h mạng người làm sao có thể không cho ta coi trọng đây trong mắt của ta hắn không phải là người tuổi trẻ mà là nhất đại tông sư đáng giá ta toàn lực ứng phó làm gì như thế quân nhân thiết hạo thở dài các ngươi đều là trăm năm khó r a tông sư có tác dụng nhân tài tự giết lẫn nhau không quốc gia c h i p h ú c cũng không là tự giết lẫn nhau có thể là song song n ộ đạo trung n i ê n nhân giật phi nói đương nhiên cũng có thể là một người n ộ đạo một người chết ta có một việc cầu ngươi t h đỉnh cấp trung tâm thương mại các loại nước ngoài hàng hiệu đều tụ tập tại nơi này ngư bác giao là nơi này khách quen nàng mua mua đồ không cần chính mình bao lớn bao nhỏ rất nhau điểm đến cái nào người bán hàng liền tự động gói kỹ đưa đến trong nhà nàng Vương Trần cùng nàng lý i tại loại mới kiểu hiệu chiều, phối nghiệm vui ễ u dĩu luật nhau mua dáng thảo trước, nhất tận tình hưởng thụ lấy mua sắm thú. hàng sánh hợp, hưởng so lẫn lấy l này sắm hàm sa đi theo tại hai cái đại mỹ nữ sau lưng tùy ý quan sát cũng có vẻ rất nhàn nhã h á n thời thời khắc khắc đều rất lời nhác nhưng không có cho người chán trường mùi vị mà là tâm như bạch vân thường tự tại ý như nước chảy mặc gì đó lý hàm sa muốn hay không ta cho ngươi phối hợp một thân anh tuấn quần áo ngư b á c giao đột nhiên xoay người lại do xét dáng người cái này dáng người phối hợp cái gì quần áo đều t u phối không cần lý hàm sa tùy ý mặc một thân nghỉ ngơi khoản mặt mày có ba quang lãnh qua ta sợ thay quần áo thời điểm có người đến giết người đôi khi sinh tử chính là tích tắc việc ngư bác giao nhớ tới lần trước súng bắn sự kiện dùng mình một cái ngươi nếu là có thể đủ càng tiến một bước chúng ta liền an toàn vương trần những ngày này cùng lý hàm sa tiếp xúc đã biết võ học của hắn rốt cuộc là gì đợi cảnh giới đối với hắn miêu tả phá tan sinh tử huyền quan thành t ự u bất phôi c h i thân càng là hướng tới trên cái thế giới này không có tuyệt đối an toàn người cuối cùng là người không phải là thần lý hàm sa hở hữu khi bác giao lại có thể tại nơi này gặp ngươi một thanh niên âm thanh xa xa chuyển tới không xong lại là tần uy ngư bắc giao b i ế n sắc tựa hồ rất chán ghét người thanh niên này nhưng lại không thể đủ né tránh thật ra vị kia vương trần cũng nhớ mày Đúng vậy, cùng cha ta tại sinh ý đi lên đến đổi đã đó đại đều đến chút cùng sinh lên nhưng hôn lại li hôn, li hôn lại kết hôn, hiện tại lại hôn、rồi. hơn nữa mỗi một cái lao bà hôn đều phân không đến hắn một chút tài sản, càng bị khiến cho thê thảm vô cùng. Ngươi bên cạnh của hắn, lại có một mỹ nữ. Chẳng vậy, vô ly ly ly ly cha cái cho của có hoa hoa thiếu, thê thảm ta ta lao tại mặt tiết, một kết kết tại một một tài tại một lại lại lại lại rồi, rồi, mỗi ý lâu là l mà xem, mỹ bà bị tại phía sau của hắn có một vị mỹ nữ chân thành hành tẩu khí chất cao nhã nữ tử kia tựa hồ không phải là tần uy nữ nhân tần uy tại trước mặt nàng tựa hồ vẫn cùng cung kính vương trần đã nhìn ra một ít m á n h khoe bác giao để ta giới thiệu một chút cái này là t ỷ ta vừa từ nước ngoài trở về ta dẫn hắn khắp nơi dạo chơi ngươi đừng có hiểu lầm cái gì thanh niên tần uy lập tức giới thiệu hắn tướng mạo vẫn là rất đ o a n chính chính là đôi mắt dẹp ma cong đây là nam sinh đào hoa tri t ư ờ n g phong lưu thành cánh lũ xem không sướng mà mi tâm của hắn có hoa văn đó là âm tàn độc các m ạ hướng ta cũng tới giới thiệu hắn là bạn trai ta ngư b á c giao chỉ vào lý hàm sa làm tấm mộc chắn tên hả thanh niên tần uy lập tức ánh mắt lạnh lùng đến làm người nổi lên thấy lạnh cả người t ầ â n uy cho ta đứng ở một bên đi sau lưng của hắn mỹ nữ nói chuyện lại là trực tiếp phân phó giống như tại g i a n dậy thuộc h ạ tần uy một cái lạnh run không dám rong dài ngoan ngoan đứng ở một bên rồi tiểu m u ộ i m u ộ i ngươi nói ai là bạn trai ngươi cho dù là nước mỹ tổng thống nhi tử ta đều tin tưởng nhưng duy chỉ có nói hắn là bạn trai ngươi ta sẽ không tin tưởng đấy mỹ nữ này thân mặc một bộ quần lụa mỏng áo choàng đáy bằng hại rất là đẹp hơn trăng nhã nàng ngẩng lên đầu không phải là lý hàm sa giống như đang nhìn một cái người xa lạ ngươi vẫn là như vậy cự người ngoài nạn dặm nhưng mà ngươi đừng quên rồi trên vai của ngươi phía sau lương thượng còn có bảo vệ ta bị thương hiện tại không biết vết sẹo còn ở đó hay không tấn khiết tự hầu nghĩ muốn đi lên n u ố t lý hàm sa bả vai nhưng mà lý hàm sa bả vai hơi hơi một đứng thẳng tay hơi hơi nâng lên cũng đã nhắm ngay tần khiết đàn trung huyện chỉ cần nàng càng tiến một bước liền tất sát một kích tần khiết thở dài một tiếng thu hồi tay của mình ngươi còn tại ghi hận ta bởi vì chuyện kia vậy ngươi vì cái gì lúc trước còn phải bỏ qua tánh mạng đến bảo vệ ta ta đối với đồng đội đều là cởi mở vinh cùng còn về ngươi nghĩ như thế nào đó là mặt khác một sự việc lý hàm sa nói nhưng mà ngươi ta đạo bất đồng bất tương vi mưu chuyện kia cũng là ngươi truy cầu nhưng mà ta cho ngươi biết võ đạo đề phòng không phải là dựa vào ngoại lực có khả năng được thành đấy dù là ngươi cùng vị kia nhi tử kết hôn tìm được vị kia c h â n truyền cũng không có bất kỳ tác dụng ta còn chưa có kết hôn không quá nhanh tần khiết ngữ khi biến được đau thương nhân sinh không bằng ý việc tám chín phần mười ta có khó xử của ta lần này ta chuyên môn về nước là tới nói cho ngươi biết ngươi giết đoạn c h í ế n lòng làm cho ngươi cái tổ chức kia tổn thất nghiêm trọng lanh tụ tức giận rất có thể phái nhân vật số hai tới giết n g ư ơ i dùng tu vi của ngươi không thể ngăn cản ta công công phương diện này rất xem t r ọ n g ngươi ngươi nếu như gia nhập chúng ta, ta công công sẽ đích thân ra tay bảo vệ ngươi ha ha lý hàm sa cạn cười rộ lên ta lý hàm sa sừng sững tại t r o n g trời đất này không cần bất luận kẻ nào che chở võ đạo chi lộ đau khổ là nhất định phải đấy kiếp số cũng là tất nhiên tần khiết ngươi vẫn là quá coi thường ta ta biết được ngươi vị tiêu công công đã thành bất phôi c h i thân thế lực thật lớn lúc trước cũng chính là hướng về phía điểm này mới cùng con trai của hắn kết hôn Cũng chiến, con, còn có chiến, trung hắn hắn sinh tinh thành không Trung tốt, thu ta tìm một tiết thể tiệu thu một qua xấu. khí h sao đi, đi sẽ vì xem lộ, vợ lấy có thể cùng ta hảo hảo nói chuyện sao tần khiết biến được nhu tình như nước đến ngươi như vậy quá vừa rồi quá cương dễ gãy dù sao ngươi đã cứu ta ta hy vọng có nhiều chỗ có thể giúp ngươi tại trong ấn tượng của ngươi ta tựa hồ thật không phải là những người khác đối thủ ta cũng không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì lý hàm sa mây trôi nước chảy mỉm cười rồi người ta trong lúc đó duyên phận đã đức sớm đã là người lạ còn thực không có chuyện gì để nói đấy ngươi bắt dao vương trần nghe hai người đối thoại đột nhiên cảm thấy lý hàm sa là cái rất có chuyện xương người hàm sa, ngươi thật sự muốn đối với ta như vậy tần khiết có chút đau thương đi thôi lý hàm sa k h o á t k h o á t tay mời đến ngư bắc giao cùng v ư ơ n g trần liền muốn rời khỏi nơi này c h ờ một chút trông thấy ngư bắc giao muốn đi tần uy ngay cả bước lên phía trước ngăn trở lý hàm sa đột nhiên trong đôi mắt bạo suất sắc bén sắc khí bốn phía không khí đã cứng lại hắn tay đã đến tần uy cổ h n g chỗ chỉ cần nhẹ nhàng một tống chính là một ngón tay phong hầu không cần tần khiết một phát bắt được tần uy về phía sau kéo mạnh hơn một trăm sáu mươi cân thân thể như người bù nhìn trôi đi mà nàng đứng ở lý hàm sa trước mặt cổ tay một phen bằng không chặn lại đây là xa xưa tiệt mạch thủ pháp cổ tay nhẹ lật trong lúc đó như con bướm nhẹ nhàng nhẹ múa múa mó hơi chút thay đổi có thể đem người mạch máu bằng không m đ ậ h phá nhưng lý hàm x a tay sớm sẽ thu hồi mang theo vương trần cùng ngư bắt dao xoay người rời đi tựa hồ võ học cũng không có tiến bộ tần khiết nhìn xem bóng lưng của hắn thu hồi tay đến đột nhiên cảm giác được h ổ khẩu một trận đau đớn vội vàng nhìn rồi qua đi một cái điểm đỏ đang nhanh chóng quyết tán cánh tay cơn đau thiếu chút nữa nâng không nổi đến nàng chấn động thứ chi chưa động ý đến thần đến đây là đã bước vào tiên tiên tri dấu hiệu a ta xác thực xem thường hắn t h đây là có chuyện gì tần uy còn tại như lọt vào trong sương n g hắn không hiệu kỳ diệu bị ném bay rồi vài mét nhẹ nhàng rơi xuống. đây là tần khiết thủ pháp vừa đúng từ nay về sau không cần đánh này ngư bắc giao chủ ý ngươi sẽ chết đấy tần khiết hai mắt hàn mang bắn ra b ố n phía nhìn được tần uy đem đầu thấp đi xuống còn có sẽ đuổi l y hàm sa kính nhi viết chi biết được rồi tỉ thì... trong mắt người ngoài tiêu hành bạc hố không ai bị nổi tần uy công tử tại tần khiết trước mặt ngoan ngoan giống như con kiểu nhỏ bởi vì hắn biết được chính mình cái này tỉ tỉ giết người không chắc mắt trong xe hành xử trên đường tiếp cận ngư gia trang viên chung quanh người ở thưa thớt hoàn cảnh đẹp hơn nhưng xác trời lại âm n hạ xuống không khí nặng nề ở mức được nhanh chạy g i nước lý hàm sa cái kia tần khiết tự a hồ cùng n g ư ơ i rất quen thuộc các ngươi trước kia là tình nữ ngư bắc giao không nín được lòng hiếu kỳ không phải là chỉ nhưng mà chúng ta đã từng một đội ngũ ta đã cứu nàng vài mệnh mà thôi nàng liền một bên tình nguyện lý hàm sa ngón tay xịu xịu trắng đ o á n mềm dẻo h ắ n tự a hồ tại suy tính trước cái gì nữ nhân này tự a hồ còn muốn dây dưa ngươi vương trần nhữ mày xuất ra một cái máy tính ở phía trên tìm đọc bên trong tư liệu tìm được rồi tần khiết ở nước ngoài là một nhà sinh vật khoa kỹ công ty t ổ n tài này nhà công ty nghiên cứu tế bào gen khán giả yếu đợi các loại hạng mục nhưng mà cũng không có cái gì thành quả ra đến ngược lại có mấy nhà đại công ty bơm tiền không thể không nói nguyên một đám đại lao bản đều sợ chết không có người không sợ chết lý hàm sa nói có được càng nhiều càng là sợ chết tần khiết sau lưng lực lượng không phải là đơn giản như vậy cái kia công ty đ ả o thật sự nghiên cứu ra đến rồi một ít thành quả bằng không làm sao có thể kéo đến khổng lồ tiền vốn sau lưng nàng có kim cương bất hoại nhân vật loại người này tùy tùy tiện tiện tại những kia tài chính đầu sỏ trước mặt bày ra một ít k ỳ tích liền có thể đạt được tuyệt bút tiền vốn ngươi có sợ chết không vương trần đột n h i ê hỏi không sợ sinh tử là biểu hiện giả dối nếu không pháp tham phá sinh tử này võ đạo thì như thế nào tiến bộ lý hàm sa không ngờ tính rồi thần khiết sự chẳng qua là nhất thời nàng là người thông minh sẽ không đến dây dưa nếu như dây dưa vậy cũng đành phải kết thúc nhân quả đến hiện tại mới thôi liền còn chưa có tới làm tâm ngươi động nữ nhân ngư bắc giao thử t h a m dò hỏi trước kia không có tương lai cũng sẽ không có lý hàm sa vừa dứt lời ẩm ẩm bầu trời sấm sét chấn động mây đen r ầ m rạp mưa to mưa tầm tả không nghĩ tới hôm nay như vậy đại mưa rào có sấm chớp vương trần quan sát bầu trời có một loại không hiệu rung động lý ô hàm sa bước ợ vào trong mưa mưa to mưa tầm t ạ phía dưới cơ hồ khiến người đưa tay không thấy được năm ngón nhưng hắn đột nhiên run lên chung quanh sinh ra một cỗ khí lãng đem hạt mưa đều bắn ra đi ra ngoài tại hắn vận kình phía dưới quần áo tóc làn da đều biến thành lá sen đồng dạng tồn tại hạt mưa vừa rụng đến phía trên liền tự động bắn ra sẽ không nhiễm trên nửa điểm khí cơ khéo đưa đ ẩ y không t r e o chọc đ u ổ i bậm đây là khí kình đến rồi vi d i ệ u chi cảnh toàn thân hiểu rõ thân như đoá hoa sẽ liên diệp sẽ không t ì vết thuế trong mưa to lý hàm sa tùy ý hành tẩu tựa hồ có tránh nước khả năng lực đi đến nơi này nơi này mưa to liền tách ra tạo thành một cỗ k ỳ cảnh đây là đạo gia trung phân thủy thuật không thể tưởng được võ công thật sự có thể tu luyện tới loại trình độ này võ gần với đạo rồi vương trần cảm giác mình tu luyện hơn mười năm đều là luyện không rồi m ư i phút sau mưa to dừng lại mây đen toàn bộ thu mặt trời xuất hiện lý hàm sa lên xe toàn thân khô mát không có có một chút nước động chương ba mươi mốt gia tộc hội nghị chương ba mươi mốt gia tộc hội nghị làm sao có thể làm được thân như đoá hoa sen diệp tích nước không d í n h khí như l ờ i lớn dậm dạ toàn thân tùy ý vừa động phát người tại trường ngoài c h i ê m ý gì thập bắt điện cảnh giới cao nhất tu luyện tới loại tình trạng này chính là đạo gia chi phân thủy ngươi có thể như vậy luyện tập nhận thức t i n h đạo lý hàm x a dỗi ra một tay đến mặt khác một tay trong trà nước trà trong suốt ngọc bích bình thường đảo đến rồi trên tay của hắn lại có thể không tiêu tan mở mà là tụ tập thành một đoàn hình cầu không ngừng nhấp nô thần hồ kỹ cao thủ liền có thể nhìn ra được hắn tay run nhẹ nhẹ không để thủy c h â u tản ra lòng bàn tay thật sự như lá sen d ầ m d ạ p mạch lạc nếu như loại này tay cùng người khác lẫn nhau va chạm người nọ chỉ sợ là hơi dính liền bay ra ngoài căn bản không có khả năng có sức hoàn thủ kinh khủng hơn là hắn toàn thân đều là như thế mỗi một tấc làn da tính cả quần áo đều đã luyện đến lá sen chi cảnh tích nước không dính vậy cách kim cương bất hoại chỉ thiếu chút nữa xa rồi vương trần cũng cầm qua c h é n trà hướng chính mình lòng bàn tay rót vào nước trà nước trà tứ tán mà mở khiến cho đầy tay đều là thậm chí dính vào rồi trên quần áo lưu lại rất nhiều vết bẩn nàng còn xa xa không có đến cảnh giới này lý hàm sa thưởng thức trong tay này cái nước trà ngưng tụ tinh cầu đột nhiên chấn động tinh cầu bay ra ngoài nện ở trên cỏ bùn đất văng khắp nơi người đã trúng cái này một chút bằng thiết cầu nện vào nhất định muốn bị thương không thể cảnh giới không đến hắn cũng không hài lòng thở dài một tiếng cao thủ chân chính nước chảy đá mòn một dọ thủy châu xuyên thủng người lâu lâu như ta một lớn đoàn thủy châu cũng liền đánh tan bùn đất còn kém cực kỳ xa a kim cương bất hoại chi cảnh giới thần tiên người trong hai lá tơ bông đều có thể đả thương n g i không phải là truyền thuyết mà là chân thật cảnh giới tuy nhiên như thế t u vi c ủ a hắn vẫn là tích i ế n b n tích chung tích, tích. điện thoại di động vang lên lý hàm sa đẻ lên tay cẩm phát hiện là đại ca lý trầm sa đánh tới đấy hàm sa trong nhà có việc lớn nhanh chóng đi tới cái đại sự gì lý hàm sa hỏi gia tộc hội nghị quan hệ rất lớn ta biết được ngươi không quan tâm cái này nhưng ngươi hiện tại đã là nhân vật trọng yếu hơn nữa ngươi chạy là lý da máu duyên phận chém không đ ứ c lý còn loạn lý trầm x a tư thái rất thấp cùng lấy trước kia loại v n h mặt hất hàm sai khiến hoàn toàn khác nhau được lý hàm x a rất dứt khoát quyết đoán trong nhà xác thực còn có duyên phận còn tại trở về một chuyến cũng không có cái gì cúp điện thoại hắn đối với ngư bắc giao mời đến đi theo ta đi đi nhà của ta ngươi muốn dẫn ta đi gặp gia trưởng ngư bắc giao một mặt kinh ngạc ta không tại không có người có thể để bảo vệ ngươi lý hàm x a k h o á t khoác tay ta bây giờ là hộ vệ của ngươi đương nhiên ngươi có quyền tùy thời đổi v ớ ta ta có thể lui tiền ta đương nhiên đi ngươi bác giao nhìn rồi vương trần liếc mắt ngươi cũng đi theo ta đi thôi quân khu đại viện ta còn chưa từng đi có chút t i m đập nhanh nàng mặc dù là buôn bán tập đoàn đại tiểu thư nắm giữ khoản lớn tài phú nhưng chưa từng có tiến vào qua quân khu phạm vi không khỏi có chút khí yếu hảo ta đi theo ngươi đi nhưng mà nhân ra gia tộc hội nghị chúng ta ở bên cạnh tựa hồ không tốt vương trần cũng là thuộc về quân nhân thế ra biết được gia tộc hội nghị thường thường đều là thảo luận việc lớn tiến hành l ĩ c h lợi phân phối còn có kế tiếp gia tộc động tác lớn cùng một loạt quyết sách tối kỵ nhất người ngoài dự tính không sao đến lúc đó hậu các ngươi tại mặt khác trong một cái phòng chính là chỉ cần không ly khai ta ba trăm m khoảng cách ta liền có thể cảm ứ n g sắc khí không có người có thể đối với các ngươi ra tay lý hàm sa nói tương đỏ ngói vàng đại viện lý hàm sa lần nữa tiến vào trong đó cái này nhà hắn rất ít đến trên thực tế trong lòng của hắn không có nhà khái niệm thiên điệu to lớn bốn biển là nhà nhà là giàn buộc vài t i ế n vài r a đại viện sâu nhất trong nội viện đã sớm ngồi đầy người khoảng chừng ba bốn mươi cái đây là lý gia gia tộc hội nghị có theo thương có theo chính có t o a n quân còn có phiêu dương qua biển ở nước ngoài làm nghiên cứu trong đó có ít người không họ lý nhưng cũng là cưới lý gia nữ nhân hoặc là gả cho lý gia khi người vợ đương nhiên hôm nay tới tham gia hội nghị đấy đều là trong gia tộc nhân vật trọng yếu có chút năng lượng đấy một việc n g h i ệ p không có thành tựu đàn em đều không thể tham gia hàm sa ngươi như thế nào ngay cả người ngoài đều mang đến lý trầm sa tại cửa ra vào chuyên môn nên đón trông thấy ba người xuất hiện không khỏi nhỏ giọng nói chuyện vương trần lộ thai rất tính hơi run lên chỉ nghe thấy rồi lại không tức giận không nên hiểu lầm đây là lý hàm sa mời chúng ta đến đấy hiện tại hắn là ngư bắc giao bảo tiêu ta biết được gia tộc hội nghị không t í c h hợp người ngoài dự tính cho nên chúng ta không tiến vào trong viện tại ngoại viện chờ liền hảo đâu có đâu có vương g i a cùng chúng ta lý g i a đồng khí liên tri các ngươi muốn tiến đến cũng là có thể đấy lý trầm sa nhận thức vương trần không cần vương trần khoát qua tay ta đây an bài người mang bọn ngươi ngồi một chút có chuyện gì tùy ý, lý trầm sa mời đến cảnh vệ an bài hai nàng cùng lý hàm sa vào rồi nội viện hàm sa đến rồi đến ngồi vào bên cạnh ta đến chủ t r í g i a tộc hội nghị lao ra từ đầu đẩy n mân phát thân thể lại cường tráng như châu khí như h ồ n g trung trông thấy lý hàm sa tiến đến ánh mắt sáng lên vội vàng mời đến hắn là một cái người đơn ngồi một mình ở tối thủ tịch địa vị cao cả không người nào dám tới gần hắn ngồi chương ó t ể n ba mươi hai coi trời bằng vung chương ba mươi hai coi trời bằng vung lý hàm sa cái này là lần đầu tiên tham gia gia tộc hội nghị đây là thân phận biểu tượng lý i a tất cả lớn nhỏ các loại thân thích tính cả đi có vài trăm trong một người có khả năng tham gia cái hội nghị này cũng liền ba bốn mươi cái có khả năng ngồi vào lao ra từ bên người cơ hộ không có hắn là không sao cả lần này thì đến chủ yếu là cùng gia tộc duyên phận chưa ngừng cái này rất giống là lăng nghiêm k i n h chung theo như lời người ăn rồi khắp mặt đất mọc ra từ ngũ g ố c cùng với mặt đất có r ồ i nhẫn quả hai chân không cách nào rời đi mặt đất đạo r a cũng chú ý phục khí tích cốc đoạn tuyệt ngũ g ố c liền có thể thành tiên đằng vân tích cốc là đoạn nhẫn quả cùng mặt đất nhẫn quả hắn đại mã kim đao ngồi ở lao ra từ bên người đón ánh mắt của mọi người chút nào cũng không có cái gì không khỏe hàm sa chuyện của ngươi ta cũng biết rồi lão gia tử chờ hắn ngồi xuống âm thanh chấm thấp cách trung thu chi đêm không có đã bao lâu ngươi có nắm chắc hay không t h ậ n nhân sự xem thiên mệnh lý hàm sa hai tay đặt ngang tại trên đầu gối trung nam kiếm tiên giật phi là thủ trưởng qua mệnh huynh đệ quyền sợ trẻ trung nếu như ngươi có thể nói không cần dùng tướng mệnh vật lộn đọ s ư ớ c lão gia tử báo cho trước nếu như ta có thể lưu thủ nói liền sẽ không cùng hắn quyết chiến rồi hắn cũng là đồng dạng đạo lý Lý hàm sa ngữ k h í rất bình tĩnh sinh tử chuyện lớn tất yếu toàn lực ứng phó ta chính là vừa nói như vậy lão gia tử cũng không tức giận công p u của ngươi ta không biết đến cuối cùng như thế nào nhưng lý giật phi thần thông ta là g ặ p qua thổi hơi thành kiếm võ nghệ cao cường nam tiết h thành bùn mưa bom bao đạn như vào chỗ không người hắn đã có khả năng vừa ý ngươi chỉ tên hạ khiêu chiến thư này khẳng định võ công của ngươi không tại giới hắn ta lý ra lại có thể ra rồi nhân vật như vậy thật sự là lệnh ta vui mừng vốn đến ngươi là không thành khí nhất một cái hiện tại xem ra nhưng là tối có tiền đổ một cái kỳ thật ta muốn chuyên tâm nên chiến tâm không t ạ m nghiệm gia tộc có chuyện ta tạm thời không giúp được cái gì nhưng mà chờ ta một chiến thành công ngược lại có thể vì gia tộc là một sự tình lý hàm xa đối với gia tộc cảm giác chính là người tu đạo đối với ngũ cốc thái độ lần này nếu như có sự tình gì ta thật sự không cách nào phân tâm hỗ trợ hắn biết được hôm nay lão gia t ử kêu mình tới nhất định là có chuyện tình không phải là làm ngươi phân tâm sự vài vị thủ trưởng nghĩ muốn gặp ngươi nhất là trong đó một vị tuổi trẻ thủ trưởng hy vọng ngươi có khả năng ngươi có khả năng bên mình bảo vệ hắn một thời gian ngắn lão gia t ử nói ta hiện tại có bảo vệ người lý hàm sa lắc đầu ta biết được ngư gia tiểu cô nương kia sao vốn đến cùng với n g ư ơ i thân cận đấy hiện tại xem ra nàng không thích h ợ rồi nhưng mà vị tia tuổi trẻ thủ trưởng điểm danh muốn ngươi, ngươi tổng không có khả năng cự tuyệt cho người một chút mặt mũi đi lao gia tử ngữ khí có chút trầm thấp rõ ràng cho thấy thương lượng mà không phải ra trường thức huy áp ta cho tới bây giờ đều là lời hứa đáng ngàn vàng giữ lời nói lý hàm sa nói thu ngư bắc giao tiền muốn thay nàng hộ giá hộ tống lao gia tử ngươi cũng là một cái giả nguyên n g tắc người nên sẽ lý giải hơn nữa ta bối trung nhân nhẹ vương hầu chậm công khanh trong mắt của ta cho dù là tổng thống cùng ngư bắc giao cũng không có cái gì khác nhau bất kể như thế nào ngươi vẫn là gặp một lần cùng thi tụ bất hòa thi tán chẳng lẽ điểm ấy duyên phận đều không có đúng rồi chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhìn trung thu chi đem chiến trường lao gia tử nói như thế có thể có điểm này thiện duyên ta có thể vừa thấy nhưng mà nhất định phải mang lên ngư bắc giao lý hàm sa nói như thế nào ngươi thật sự vừa ý ngư gia tiểu cô nương kia rồi lao gia tử c h o mày nếu như là nguyên lai ngươi vậy cũng được nàng xứng đôi nhưng mà hiện tại nàng liền căn bản không xứng với ngươi rồi từ nay về sau ngươi là gia tộc trụ cột thần bảo hộ ta suốt đời truy cầu không phải là tình yêu nam nữ lý hàm sa nói có lẽ ngươi không có thể hiểu được nhưng không sao cả kết hôn không kết hôn chuyện tình liền không cần trong nhà quan tâm không phải là vừa nói như vậy lao gia tử nói liền tính là phật tổ cũng có thê tử nhi tử con của hắn gọi là la hầu la về sau làm hắn thập đại đệ tử một trong vậy nhìn duyên đi lý hàm sa từ chối cho ý kiến lao gia t ử nặng nề ho khan một tiếng đám người đứng ngoài xem đều lặng ngắt như tờ tại hắn và lý hàm sa nói chuyện với nhau thời điểm gia tộc thành viên đều ở nghị luật đều bọn họ trông thấy lý hàm sa biểu lộ bình tĩnh căn bản không có vừa mừng vừa lo bộ dáng đều cảm thấy rất kỳ quái nhưng mà lý gia dạy kém phi thường nghiêm khắc ai cũng không dám tiến lên đặt câu hỏi mà vài cái đại lão lại đã sớm biết tin tức chỉ làm ỉ m cười nhìn xem lý hàm sa cùng lao gia từ nói chuyện thím đây là năm nay một lần cuối cùng gia tộc hội nghị kỳ thật gọi mọi người tới cũng chính là tụ tụ lại đương nhiên còn có một kiện chuyện trọng yếu thì phải là về lý hàm sa đấy lão gia tử tuyên bố từ hôm nay trở đi lý hàm sa trong gia tộc nói chính là ta nói hắn cần muốn cái gì các ngươi nhất định muốn đem hết toàn lực duy trì có biết không nghe thấy cái này tuyên bố ở đây gia tộc thành viên đều nổ tung rồi nổi nay bằng với là gián tiếp tuyên bố từ nay về sau lý hàm sa chính là gia tộc người tâm phúc lão gia tử ngươi muốn tuyển chọn người nối nghiệp cũng phải là đức cao vọng trọng vì gia tộc làm trọng đại cống những người lý hàm sa căn bản không có làm cái gì hơn nữa hắn một mực chơi b ờ i lêu lồng một người tuổi còn trẻ đ ề xuất dị nghị văn thay ngươi là tại nghi vấn ta sao lao ra tử ánh mắt quét ngang qua cái này kêu lý văn đài tuổi trẻ người lập tức dọa đến không đúng không dám không dám lao ra tử ngươi nói cái gì chính là cái gì kỳ thật không cần lý hàm sa k h o á t k h o á t tay ta cũng không cần cái gì tài nguyên cùng trợ giúp lao ra tử ngươi cũng không cần đem ta buộc tại gia tộc trên chiến xa vô luận như thế nào ngươi đều là lý da người lao ra tử mỉm cười d a n dắt đột nhiên trong lúc đó lý hàm sa một chảo năm ngón tay thật sâu đâm vào mặt bàn Cái này cái bản là gỗ lim vây quanh đá cầm đá lim này bản quanh là vây gỗ tại h c chảo, h hắn bị một l ạ đầu hũ bình thường, cao ầ m r đến một mảnh hòn đá, rồi đột nhiên du lên, đã đánh rồi đi mảnh hòn nhiên run lên, một rồi rồi ra g à i Tại Dầm. cao cao trên tường bóng người loại lên một quả đen k ị t phi đao cùng hòn đá trên không trung va chạm phát ra liên tục hoa lửa hào một cái lý hàm xa vốn đến muốn giết ngươi một cái lý ra người ngươi lại có thể đến rồi loại cảnh giới này bóng người kia âm thanh quan tại người đã không hề người này lại có thể ẩ n nút tiến quân khu đại viện giết người đã coi trời bằng v ù rồi chương ba mươi ba tại chỗ đánh chết chương ba mươi ba tại chỗ đánh chết đi được rồi sao lý hàm sa bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái cái bản người đã kinh bằng không phiêu lên lên rồi vô thanh vô tức chân không chĩa xuống đất như mùi tên đã đến đầu tường thân hình hắn cực nhanh nhanh như quỷ mị hành động phiêu hốt có đạo gia ngự phong ý cảnh cái này một cái động tác cũng bất quá hô hấp trong lúc đó tất cả mọi người còn không có tỉnh lộ lại hắn đứng ở đầu tường ánh mắt quét qua nhìn một cái không sót gì đây là nội viện tường viện nội viện bên ngoài còn có trung viện trung viện bên ngoài còn có ngoại viện tầng, tầng sân nhỏ ra ra vào vào mê cùng bình thường như vậy kết cấu không phải là người quen còn rất khó lục lọi ra đi nhưng đối với hiện tại cao thủ mà nói nhưng là rất tốt che giấu không gian tùy tiện lóe lên hơn co d ụ lại thiên quân vạn mã đều bắt được hắn cao thủ sợ nhất đúng là minh n g ô n g chống trại bình đ i ệ như n vậy ngay cả một chút thiệểm c h u y ể n x â dịch không gian đều không có vừa rồi này ném phi đao bóng người đã rơi xuống trong nội viện mấy chỗ bùn hoa đằng sau sau đó co d ụ lại so với con báo còn nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước tìm đến một viên đại trụ tử làm công sự che chắn lại muốn chạy trốn dùng cái này thân pháp xem như cảnh vệ viên móc súng cũng không kịp hắn cũng đã bỏ trốn mất dạng nhưng lý hàm sa cao cao tại thượng ánh mắt cùng ý chí khóa định rồi hắn đã nhìn ra người này là một cái dáng người nhỏ gầy ngam đen nhưng sắc bén bước người ước chừng hơn ba mươi tuổi nam tử có chút cùng loại với nam dương tu l u y ệ n y ố g ạ thái quyền các loại bí thuật người hắn nhất d ẫ m đầu tường người đã rơi xuống đất tại người khác tại giữa không trung không khí minh hưởng lại là sổ mai phi đao phá không mà đến thừa lúc hắn hai chân cách mặt đất không cách nào mượn lực thẳng đến trái tim cổ họng hai mắt còn có hạ âm nhưng mà hắn tay trái vịn tường phía dưới h o ạ t tay phải năm ngón tay như hoa sen loại tách ra lại như pháo hoa bạo phá sáng chói trói, trói mắt tại phi đao tiếp cận thân thể bà xích hắn năm ngón tay liền bắn ra tại phi đao trôi đao phía trên ông phi đao lại có thể cải biến phi hành quy tích so với nguyên lai nhanh một bội tốc độ lôi ra trói thai âm bạo bắn về phía nhỏ gầy sắc bén nam tử nhất hoa khai ngũ diệp nam tử này dọa đến toàn thân một cái run dày lại là nhất hoa khai ngũ diệp nhất hoa khai ngũ diệp là ám khí bên trong cảnh giới cao nhất thủ pháp một trong xuất từ đạt ma tổ sư kệ ngữ nô đến vốn từ thổ chuyển pháp cứu mê tình nhất hoa khai ngũ diệp kết quả tự nhiên thành một câu thành tựu thiền tông nay ám khí thủ pháp một khi luyện thành không người nào có thể dùng ám khí đến thường h ắ n tại run rẩy trong lúc đó nam tử này thân thể lại lần nữa thu nhỏ lại một cái quay cuồng cơ hồ là dán trụ tử chạy n a m miếng bắn ngược trở về phi đao cắm vào sơn hồng đầu cột bên trong ngay cả c h u ô i đao đều chui vào trong đó thiếu chút nữa đem trụ tử bắn thủng vẫn là không đủ lượt đạo lý hàm sa thở dài một tiếng hắn nếu như đến rồi kim cương bất hoại chi cảnh giới phi đao bắn ngược trở về bắn thủng trụ tử có thể đem nam tử này thân thể cũng cùng một chỗ xuyên cái đối với không đáng chết bị theo dõi nam tử này né tránh phi đao bắn ngược cũng không dám nữa phóng ra hắn ra đến rồi một cái khác cái trên hành lang muốn bỏ tường mà ấm ấm. tường bỏ đi ẩm ẩm. hắn đã không có đi cơ hội lý hàm xa như bóng với hình một quyền doanh đến người chưa tới khí lãng đẻ ép trong đ ì n h viện cây tôi ầm ầm rung động quyền động do lớn t h ở i ô lạc cái này nhỏ gây sắc bén nam tử lui không thể lui trong miệng phát ra tới mật tông chân ôn thân thể trong nháy mắt bành trướng rồi một q u y ề n cơ thể cấu kết dưới chân c h ầ m xuống thiên cân truy đỉnh mặt đất mấy khối gạch lập tức vỡ ra hắn ra quyển chặn lại người như một đầu trưởng tý viên hầu cầm trong tay thiên quân đồng ra sức bổ ra đổi núi thông bôi quyển đại viên liệt hổ thời cổ loại này đại viên tay không xé rách hồ sói hai quyền đụng nhau lý hàm sa quyền đột nhiên biến đổi khí thế càng tăng lên song tay vừa lộn sóng cồn cuột cuộn vĩnh viễn không đoạn tuyệt phiên lăng kỉnh nhỏ gầy nam tử thân thể không ổn cấp tốc lui về phía sau bị phiên lăng kỉnh rút lên hai tay của hắn xé rách không đi xuống ngược lại toàn thân như bị xét đánh hắn một liền lui về phía sau năm bước mới đứng bưng thân thể nhưng lý hàm sa tay đã lật đến rồi trước ngực lực lượng tích lũy đến đỉnh phòng lại là một bước bước ra khoảng cách có thể so với đối phương năm bước tay như đại ấn lật trời đẻ xuống bá vương giang đình nhỏ gầy nam tử lại hít sâu một hơi t xuống xuống, cả cái cái thể thể cảnh vệ cảnh vệ rất nhiều người cao giọng la lên một đám cảnh vệ xông rồi tiến đến tại nội viện họp gia tộc thành viên cũng đều đều chạy tới vừa xông vào trung huyện liền trông thấy không đầu thi thể một ít nữ tính lập tức dọa đến hết dầm lên tại hòa bình niên đại như vậy máu chạy đầm địa tràng diện cơ hồ cả đời đều không gặp được mà tạo thành như vậy tràng diện lý hàm x a sớm đã nhìn quen lắm rồi quả thực như ăn cơm uống nước bình thường bình thản lao gia tử thu thập một chút đi hắn ngữ khí bình tĩnh trên người không nhiễm một hạt bụi không có huyết tinh cái người này bắt được thẩm vấn giao cho an toàn bộ môn có thể đem ta trước k i a một sự t ì n h bộc lộ ra đến ngược lại thêm phiền thoái ta liền đem hắn đánh chết lúc này trong gia tộc một ít nhìn quen đại tràng diện người ngược lại có khả năng duy trì chấn định nhưng trông thấy lý hàm x a như vậy hời hợt qua loa liền đánh chết một cái người trong lòng không khỏi b ộ n trồn hai chân đều đang run run y chương ba mươi b ố tin tức linh thông chương ba mươi b ố tin tức linh thông cái người này chết rồi đầu đây đầu bị đánh vào rồi trong lồng ngực cái này là bực nào cự lực nghe đồn dân quốc bắt cực quyền đại tôn g sư lý thư văn liền đã từng đem người đầu đánh vào lồng ngực vốn đến cho rằng là truyền thuyết hiện tại xem ra lại là thật sự trong n g á y mắt giết người trên người của hắn khẳng định không chỉ một cái mạng thường xuyên làm loại sự tình này vài cái cảnh vệ đem nơi này vây quanh trong tâm bọn họ vừa sợ vừa giận kinh hãi là lý hàm sa đem người đánh thành như vậy nộ lạ ở để phòng xâm nghiêm quân khu đại viện lại có thể sẽ có người ẩn nút t i ề n đến nếu như vài vị thủ trưởng xảy ra vấn đề gì bọn họ chỉ sợ đ ờ i này tiền đồ cũng liền xong rồi nghiêm mật phong tỏa đến chuyện này chúng ta quân khu chính mình xử trí lão gia t ử không hổ là trải qua chiến tranh người nhìn xem không đầu thi thể cũng không chút s ứ c mẻ phát ra mệnh lệnh cái người này dựa theo xông tới quân sự cơ quan bị đánh chết đến xử lý bên trong điều tra một chút là ai、Rõ. vai cái cảnh vệ trong nháy mắt liền d ơ lên đến cáng cùng vải trắng đem thi thể khiêng đi dùng nước trong rửa sạch mặt đất sạch sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì cùng chứng cứ trở về tiếp tục học đi lao ra từ k h o á t k h o á t tay gia tộc thành viên lần nữa về tới trong nội viện lúc này mỗi người nhìn lý hàm sa ánh mắt cũng đã không giống có tuổi trẻ một bối quả thực là e ngại những kia trung niên nhân vẫn còn hảo nhưng vẫn cũ không dám nhìn thẳng nội viện trên mặt bàn có thật sâu bàn tay dấu vết đã cẩm thạch mặt bàn như đầu hũ bị cắt mở tại vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy lý hàm sa chỉ chật lóe thân như hạc đến rồi đầu tường cái này căn bản không phải nhân lực có khả năng đạt tới sự tình hôm nay thủ khẩu như bình ai nói ra đ ừ n g trách ta đ ộ n giá g pháp rồi lao r a tử báo cho trước tốt rồi hiện tại các ngươi riêng phần mình báo cáo năm nay thành quả còn có sang năm kế hoạch đi có chuyện gì khó xử nói với ta có cái gì mâu thuẫn lẫn nhau điều g i ả i hạn mỗi lần gia tộc kỳ thật chủ yếu nhất đúng là hóa giải thành viên trong lúc đó mâu thuẫn có cái gì khúc mắc đều ngay mặt nói rõ ràng miễn cho cả đời không qua lại với nhau có lợi cho gia tộc đoàn kết lý hàm sa liền như vậy lẳng lặng nhìn không phát biểu bất cứ ý kiến gì hắn và gia tộc thành viên cái gì biểu ca biểu tỷ đường ca đường tỷ đều tiếp xúc không nhiều có thậm chí không biết hàm sa thứ nay về sau gia tộc liền giao cho ngươi áp trận rồi lão gia tử thừa lúc câu hỏi khẽ hở ta chết đi sau trong gia tộc chỉ còn thiếu nhất ngôn c ử u đ ỉ n h áp trận hóa giải mâu thuẫn người ta hy vọng ngươi có khả năng nâng lên cái này trách nhiệm đến ta c h í không tại này lý hàm sa lắc đầu chuyện này không cần nhắc lại rồi được rồi lão gia tử thở dài một tiếng đợi gia tộc hội nghị mở xong ta mang ngươi đi tuổi trẻ thủ trưởng đến lúc đó hậu các ngươi hào hào tâm sự lý hàm sa gật đầu g i a i dòng buồn chán gia tộc hội nghị trọn vẹn đến rồi tối đêm mới chấm dứt mỗi người đều muốn làm báo cáo thậm chí muốn tiến hành tự ta phê bình thuần túy là quân nhân tác phong chỉ có như vậy mới có thể duy trì gia tộc trường thịnh không suy lý g i a tại lao gia tử thống trị hạn g mỗi một cái đều không phải là ăn chơi chắc táng cũng không có loại này kêu hành bạt hô h à n g người sự khác biệt mỗi người đều duy trì ă n vận nếu như có thể như vậy duy trì liên tục đi xuống vài đại vậy thật sự hình thành thời cổ đại loại này vương tạ thế nhà hình thức ban đầu đêm nay mọi người liên hoan kinh long người giới sự chủ trì đi ta muốn dẫn hàm sa đi gặp vị kia tuổi trẻ thủ trường lao gia tử đứng thẳng lên thủ trưởng chỉ mặt gọi tên muốn gặp hàm sa gia tộc thành viên lần nữa đối với lý hàm sa trong ánh mắt có rồi thật sâu kính sợ mà lý kinh long thì là đẩy mặt hồng quang hắn là lý hàm sa cha từ nay về sau tại địa vị trong gia tộc có lẽ có thể nhất n u ô n c ử u đ ỉ n h hôm nay lão gia tử làm hắn chủ trì liên hoan có lẽ chính là một cái tín hiệu lý hàm sa đối với đây hết thể thấy rõ l ã o gia tử để cái này một số cũng là tại gia tộc thành viên chung vì chính mình gia tăng uy tín đồng thời làm cha làm người nối nghiệp ban đêm vạn nhà ngọn đèn dầu một chiếc xe lạng yên không tiếng động hành xử vào rồi thành thị trái tim bộ vị cao nhất quyền lực chi địa nơi này cũng là tường đỏ ngói vàng chi địa ngồi trong xe ngư bắc giao đoan đoan tránh tránh ngồi giống như một cái sợ hãi lao sư học sinh tiểu học nàng biết được kế tiếp muốn phát sinh cái gì muốn gặp chân chính đại nhân vật vốn đến nàng là căn bản không có tư cách đấy nhưng lý hàm sa cố ý muốn nàng theo bên người lao ra t ử cho phía trên đánh rồi báo cáo sau phía trên đồng ý mới mang trên nàng xe nhưng mà nàng rất khẩn trương tuy nhiên nhà nàng là nhà giàu đủ loại kiểu dáng người đều nhìn nhiều lắm rồi đã sớm lịch lãm được tự nhiên hào phóng nhưng còn không có trải qua trận thế như vậy lý tướng quân ngươi hảo thủ trưởng ở phía trước phòng khách chờ ngươi chuẩn bị xong ra hiến sau khi xuống xe vài cái cảnh vệ chạy c h ậ m đi tới động tác nhanh chóng lôi lệ phong hành lý hàm sa xuống xe liền trông thấy cái này và i cái cảnh vệ tố chất chi cao thể năng chi cường đã đến võ học bên trong phạt m a u tẩy tùy tình trạng vừa xa quân khu đại viện vừa rồi những kia cảnh vệ đa tạng lao ra tử đối với cái này và i cái cảnh vệ cũng k h á c h khí dù sao cũng là đại nội cao thủ tùy thời có thể gặp mặt thiên nhan người lý hàm sa ngược lại rất nhàn tản tùy ý quan sát bốn phía phong thủy cách c ụ theo trước vài cái cảnh vệ dẫn đường xuyên qua thật dài hành lang vài cái vườn cây đầy cửa lại trải qua vài cái hồ nước hồ hồ nước cái này mới đi đến một cái vô cùng đơn giản mười phần sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trong sân tại trong sân một bàn món ăn đang tại thượng vô cùng đơn giản vài cái rau cỏ đậu hũ một chút t a n thịt tăng thêm khổ thang cùng cháo bánh m a n đầu quả nhiên là việc nhà món ăn nhưng mà m ù i thơm ngát sông vào mũi là m người n g ó n trỏ đại đậu lý lao đến rồi ngồi một chút ngồi một người tuổi còn trẻ thủ trưởng theo trong phòng đi tới mặc tùy ý, nói là tuổi trẻ trên thực tế đã hơn năm mươi tuổi vị này chính là ngài muốn gặp lý hàm s á rồi là cháu của ta lão gia tử cũng rất hiền hòa nhân thể ngồi xuống quả nhiên là thiếu niên tông sư diện mạo bất phàm đảm thiếu giết người khí định thần nhàn tuổi trẻ thủ trường cũng ngồi xuống nhìn xem lý hàm sa tại vừa rồi ngươi giết chết cái người kia tiêu phổ đông đồng là nam dương khu vực người nhanh như vậy liền biết được rồi thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng điều tra ra được lý hàm sa thật sâu nhìn rồi đối phương liếc mắt t r ư ơ n g ba mươi lăm nhị long đ ọ t châu t r ư ơ n g ba mươi lăm nhị long đọc châu không nên h o ả n hốt chúng ta nếu là điểm ấy tin tức cũng không biết lại như thế nào cam đoan quốc gia an toàn tuổi trẻ thủ trường dáng người duy trì rất tốt làn da nhắn nhủi mà có sáng bóng lông mi cùng t i ê n đình no đủ mọi cử động hiện hiện ra no đủ cùng tràn đầy tích lực có thể nhìn ra được là trải qua thời gian dài tu hành mới sẽ tạo thành loại kết quả này đại nhân vật tuy nhiên say mê tại quyền lực nhưng càng nhìn chung thân thể của chính mình mệnh là là tối trọng yếu nhất dù là thiên cổ đế vương cầu không thể cầu vẫn là nghĩ muốn giải sinh cùng bất lão ta lại là không có sợ chỉ là cảm thấy quốc gia to lớn quả nhiên t à n g long ngoạ hồ mà thôi lý hàm sa ngồi xuống vô câu vô thúc không có chút nào bởi vì thân phận của đối phương mà cảm thấy có chút không khỏe ngược lại ngư bắc giao không đ ú n đứng không dám ngồi xuống tiểu cô nương cũng ngồi đi tựa như là ở trong nhà ăn cơm tuổi trẻ thủ trường cười mười phần hoái ngư bác giao lúc này mới ngồi xuống cực kỳ cẩn thận đấy quốc gia to lớn ngoại hổ tàng long không sai ngươi cũng là một điều long tuổi trẻ thủ trường cầm lấy c h i ế c b ú a nếu như không phải là giật phi điểm danh cùng với ngươi quyết chiến ta còn thật không biết lại ra rồi như vậy một vị cao thủ hôm nay mời ngươi đến không có ý tứ gì khác không hỏi thương sinh linh hỏi quỷ thần, không hỏi thương sinh linh, hỏi quỷ thần. lý hàm sa nhai mất lấy không do quỷ thần sao biết thương sinh linh ta cũng luyện qua võ từ người bốn đầu luyện, đến bây giờ chi n c từng cân xứng à y m u phổi phát đạt eo thận sung túc giơ tay nhấc chân loàn thắng có hổ lộc gấu vựa chim trân ý hẳn là xa xưa ngũ cầm hí đây là nội ngoại kiềm tu chi đạo nhưng mà ngươi mi tâm mơ hồ thấy rất nhỏ thơm máu sưng gõ má viên mà không luận đây là cho thấy tại tu hành long hồ đàn đạo h ẳ tạp, tạp, người là chủ ư ơ n ý quốc gia đại sự không có bỏ qua hưởng trần toàn tâm toàn ý cầu đạo đại dũng khí ngàn vạn không thể luyện thêm đi xuống rồi nếu không sẽ ra vấn đề lớn lý hàm sa thành tâm thật ý báo cho ta có thể không cho là như vậy đạo tại hưởng trần đan cũng ở thế tục đại ẩn vào hướng chỉ cần có tâm trong trời đất này khắp nơi đều là đan một thanh â m truyền vào đến là người trẻ tuổi mặc vào từ ý ỉa ngẩng đầu mà bước t ử long đến rồi cũng ngồi xuống đi cùng nhau ăn cơm kéo kéo việc nhà tuổi trẻ thủ trường kêu gọi các ngươi nên rất sớm trong lúc đó đã gặp mặt đi ta liền không giới thiệu đương nhiên gặp qua lý hàm sa màu tím quần áo tuổi trẻ người cũng ngồi xuống hai mắt nhìn g ầ n đều có một cỗ uy nghiêm vệ tử long lý hàm sa biết được đây là trương nguyên thần đồ đệ sát thủ giới tứ long một trong trương nguyên thần không cùng người giao thủ liền nuôi dưỡng người đệ tử này có tuổi h、so、sánh hắn thân mình khủng h ể so n rất bố i ề thực lực càng là n b ậ trẻ tại tu thành thời thiên Tuổi t hạng. chi gian, chính có công cũng mình không hành danh dương đã thủ trưởng cùng hắn phi thường quen thuộc hơn nữa hắn tại tất cả hành động trong lúc đó đều hàm ẩn bảo vệ có thể thấy được là cận vệ ta mỗi lần xuất ngoại phỏng vấn đều là t ử long âm thầm bảo vệ có hắn tại là phải hết sức cẩn thận tuổi trẻ thủ trưởng nói hai người các ngươi tuổi trẻ tiền đ ồ không thể đo đếm thân cận nhiều hơn nhưng đ ừ n g giao thủ một cái sơ xuất cũng là quốc gia tổn thất ta sẽ không cùng hắn giao thủ vệ tử long lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua lý hàm xa chúng ta không phải là một loại người hắn cô p h n bi quan trả lời ta du lịch trần, thông ta thiên hết thầy, ta trọng qua du hưu quý hưu. lịch lói hồng hắn không thông nói đời, ta khắp hạng, hắn đời, bỏ qua hết thảy, ta quý trọng sở、hưu. vệ tử long mặc dù không có ra tay nhưng ngự a khí lại triển khai sắc bén chi công kích lý hàm x a chỉ là mỉm cười cũng không nói lời nào như vậy ngược lại làm vệ tử long cảm thấy vô lực có thể thi triển sở hữu nói đều nói vô ích rồi vệ tử long khi tức vừa thu lại rồi đột nhiên ngưng tụ không phải là đối với lý hàm x a mà là đối với ngư bắc giao a ngư bắc giao cả kinh hét dầm lên nàng chịu không được vệ tử long ánh mắt kích thích theo trên chỗ ngồi đứng thẳng lên liên tiếp lui về phía sau sắc mặt trắng bệnh hả lý hàm sa nhìn cũng không nhìn rồi đột nhiên ra tay hai chỉ như móc đã đến vệ tử long trên hai mắt nhị long đoạt châu muốn đem đối phương t r o n g mắt sống sờ sờ móc ra tại vừa rồi vệ tử long đối với ngư bắc giao thi chỉ là mục đích chớ xem thường cái này vô cùng đơn giản liếc mắt người thường rất có thể liền tinh thần hóng mất biến thành ngúng ố c h ừ vệ tử long tự a hồ đã sớm tính kế đến rồi lý hàm sa có này một chiều đơn trưởng dựng lên đao phong bình thường tại hai mắt trước kia muốn bổ ra nhị long đoạt châu hai chỉ tuổi trẻ thủ trường vừa mới nói không cần giao thủ hai người liền đằng đẳng sắc khí ra tay tàn nhẫn tự hồ sinh tử đại địch chương ba mươi sáu kinh thiên kế hoạch chương ba mươi sáu kinh thiên kế hoạch long xả hai chương ba mươi sáu kinh thiên kế hoạch long xả l u ậ n vũ lý hàm sa hai chỉ mắt thấy muốn bị vệ từ long b ổ ra đột nhiên lắc lư bất định hóa thành liên tiếp tàn ảnh ngón tay như kiếm đâm tới đối phương hộ khẩu thiếu phủ hợp cốc đợi về vị chỉ cần hơi kình phong kể đến toàn bộ thân hình đều biết chết lặng dùng hai người tu vi trong nháy mắt trong lúc đó tại một tất t r ò n g liền tính thân thể không đụng phải đị nhân kình phong cũng sẽ đánh đến người thống khổ không chịu nổi một chiêu này long xả là vũ là đánh huyệt bi chuyển toàn bộ bằng một cố kinh phong tốc độ nhanh như gió chính là theo nga mi truy phong đánh gần một trăm linh tám tay đồng nhân t r u n g diễn biến ra đến ấy h ừ vệ tử long hừ lạnh một tiếng bàn tay vẽ cái vòng tròn hình cung hồn nhiên thiên thành sắc bén như nhận khẽ quét mã q u a toàn bộ cát lý hàm sa long x à loạn vũ thật giống như đầu tư cổ phiếu rắn khắp nơi loạn cắn mà hắn chiêu thức ấy thì là trực tiếp quét rất những k i a đầu rắn bát quái quyền thuật cắt thảo thức lý hàm sa đột nhiên trong lúc đó ngón tay như hoa sen bình thường tách ra tràn ngập phật tính võ học cảnh giới lần nữa để thẳng một tầng cái này tích tắc mọi người cơ hồ sinh ra một loại ảo giác Đó chiêu í n h l này c vừa ra vệ tử long biến sắc thân thể siêu lui về phía sau trực tiếp theo bản vị thượng đứng thẳng lên về phía sau hơi mở trọn vẹn trượt ra một mươi bước thối lui đến rồi một viên dưới cây cột mà lý hàm sa cũng không có truy kích chỉ là thu tay về nếu như truy kích đi ra ngoài liền thật sự biến thành ẩu đả quá không cho trước mắt cái này cái tuổi trẻ thủ trường mặt m ũ i hắn cuối cùng là thế tục người trong còn không có triệt để chặt đứt tục u y ê n tuổi trẻ thủ trường đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt sắc mặt tâm tình bất định không biết suy nghĩ một những thứ gì làm gì như vậy kinh hoàng chúng ta chẳng qua là tại chơi đ o ắ n số mà thôi trông thấy vệ tử long lui về phía sau lý hàm sa ngồi ngay ngắn không chút sức mẹ trong nội tâm đã biết tu vi của mình so với kích sát đoạn chiến long thời điểm lại có tình tiến sát thủ giới bốn điều long thanh danh tuy nhiên chạy song song với nhưng công phu đã có cao thấp đoạn chiến long thực lực so với vệ tử long còn hơi kém hơn một ít không phải là võ học tu vi t r á n h lệnh mà là tuổi thượng phân chia quyền sợ trẻ trung vệ tử long tuổi trẻ rút mãnh tinh tráng mà khí thịnh ở vào cao nhất đ ỉ n h phòng còn có bay lên không gian mà đoạn chiến long chỉ là khổ khổ bảo vệ khí huyết nguyên thần khóa lại năm tháng mang đến giả yếu hai giả trong lúc đó cao thấp lập phán t ử long ngươi hù dọa cô bé cái này sẽ là của ngươi không đúng ngồi xuống h ư n cô bé xin lỗi tuổi trẻ thủ trường mở miệng hòa giải mỹ nữ không có ý tứ vệ tử long trở lại trên mặt bàn hai mắt n h ì n chăm chú trước lý hàm sa tựa hồ muốn đại chiến một trận vẫn là làm gì tại vừa rồi hắn bỗng chốc bị bước lui trên thực tế đang ở hạ phòng điều này làm cho tâm cao khí n g ạ o hắn làm sao có thể đủ chịu phụ tại vừa rồi hắn bởi vì tại tuổi trẻ thủ trường bên người ra tay trong lúc đó e ngại rất nhiều một thân thực lực chỉ có thể đủ phát huy ra đến ba bốn thành không quan hệ không quan hệ ngư bác giao biết được ở đây đều là đại nhân vật nàng cố gắng duy trì phong độ mỉm cười đối với một cái không có công phu cô bé ra tay võ đức có thiệt thòi không oán không thủ dùng võ đe dọa võ đức lại thiệt thòi lý hàm sa lắc đầu có cái này lương thiệt thòi liền chứng minh ngươi kỳ thật làm việc là một cái không nói nguyên tắc không từ thủ đoạn chi người ta cùng người giao thủ thứ nhất người khác giết ta ta mới giết người thứ hai không oán không thủ bất động võ lực nói nhảm quá nhiều ta cùng với ngươi một chiến vệ tử long trong ánh mắt đã có sắc khí một núi không thể chứa hai cọp nhất là tại tuổi trẻ thủ trường trước mặt vệ tử long như thế nào chịu ném khỏi đầy cái mặt ta cùng t r ư ơ nguyên n g thần có t h i ệ n duyên sẽ không cùng ngươi một chiến đ ấy lý hàm sa lắc đầu kỳ thật làm gì ta là thế ngoại chi người đợi cùng lý g ậ t phi đánh một trận sóng hoặc là lập địa siêu thoát hoặc là thân tử đạo tiêu lý hàm sa là sẽ không cùng vệ tử long sinh tử b ắ t đ ầ u đấy cũng không phải sợ rồi đối phương mà là t r ư ơ nguyên n g thần đối với hắn có truyền nghề chi đức dùng đức trả ơn dùng thẳng bạc oán là nguyên tắc của hắn nếu như giao thủ giết hắn rồi đắc ý nhất đồ đ ệ thì tính sao tự xử n g ư ơ i n è tránh không được đấy vệ tử long hai mắt khóa định lý hàm sa tuyệt đối sẽ không công tha tốt rồi t ử long ta đã nói qua ngươi không cần hành động theo cảm tình tuổi trẻ thủ trường n ữ khí trọng rồi một ít người tuổi trẻ muốn lòng dạ rộng, rộng một ít được rồi vệ tử long thu hồi ánh mắt chuyện này coi như xong thủ trưởng ta đi bên ngoài tuần tra hắn trên miệng mặc dù nói tính rồi nhưng tuyệt đối sẽ không liền dạng ngày tính lý hàm sa thật cũng không sợ hắn đã nhìn ra người này lòng d ạ cao ngạo đến rồi nhất định tình trạng tuyệt không chịu thua làm việc một chút muốn chiếm thượng phong nếu không tuyệt không thôi loại này lòng dạ tại võ học phía trên mà nói không phải là chuyện xấu ngược lại là chuyện tốt ít nhất sẽ không nhu nhược ăn cơm đi tuổi trẻ thủ trường lần nữa cầm lấy chất đũa lý hàm sa cũng rất tự nhiên đã uống vài ngục cháo ăn vài cái bánh măng ầ u húc chút nước liền để đũa xuống người tập võ không phải l à k hàm ỏ ạ sa nói kỳ thật hiện tại cái này bản đồ ăn chính là rất tinh tế là hiểu được dược thiện đầu bếp tỉ mỉ chế tắt đấy trong đó ẩn chứa nhiều loại chân quý dược liệu tinh hoa điểm ấy kỳ thật ngươi so với ta hiểu lý kinh long nghe được mồ hôi lầm địa chưa từng có một cái cấp dưới tại trước mắt cái này tuổi trẻ thủ trường trước mặt sưng hô ngươi đều là tôn kính vô cùng s ư n g hô phải biết rằng tuổi trẻ thủ trường hiện tại mới năm mươi tuổi liền ở chỗ sâu trong đến như thế cao vị tiền đồ không thể đo đếm tại tương lai thậm chí có thể đi đến cao nhất đ ỉ n h phong nhưng mà lý hàm sa không sao cả vô dụng tắc cương tuổi trẻ thủ trường cũng không tức giận tựa hồ nhìn quen rồi những ngày võ lâm cao thủ biết được tính tình của bọn hắn cũng thật sâu biết được bản lãnh của bọn hắn ta hôm nay muốn gặp gặp ngươi chủ yếu muốn hỏi ngươi một sự tình phương diện này ngươi là chuyên gia tuổi trẻ thủ trường thật lâu sau mới mở miệng nói ta đối với các ngươi tu hành cũng biết cực kỳ nhiều ngươi cùng tử lòng công phu không kém bao nhiêu đâu đều là một cái cảnh giới đương nhiên giao thủ đến vẫn là nhìn trạng thái có chút rất nhỏ khác biệt so với các ngươi cao hơn một tầng thứ đấy công nhận kim cương bất hoại cũng chính là phá tan sinh tử huyền quan ta hỏi ngươi người như vậy đến cuối cùng có nhiều khủng bố không cách nào hình dung lý hàm x a cũng không tốt nói nhưng ta cùng loại người này giao thủ trên cơ bản còn chưa có tới sống sót khả năng dù là đối phương hiện tại ở nước ngoài động sát tâm toàn tâm toàn ý muốn giết ta vài ngày sau ta cũng sẽ phơi thây tại chỗ Vậy người chương a o t ủ n h vậy, t ba mươi bảy thiên ngoại hữu thiên chương ba mươi bảy thiên ngoại hữu thiên giết kim cương bất hoại chi cao thủ đây là mỏ trăng dưới nước nhưng theo tuổi trẻ thủ trường trong miệng nói ra rồi lại không giống bình thường từ xưa đến nay đế vương giận g ữ đổ máu phiêu lỗ thiên tử phong thần còn tiền túi đầu ngay cả trương tam phong loại nhân vật này vĩnh nhạc đại đế triệu hắn hắn chỉ là tránh né bất nhập triều đình mà thôi khâu sử cơ thì là ngàn dặm xa xôi tìm kiếm đế vương thành c ắ t tư hãn câu được toàn chân đạo bị che chở ta chỉ là tới hỏi thăm ngươi bởi vì ngươi biết được loại nhân vật này sức chiến đấu tuổi trẻ thủ trường mặt sắc mặt n g ư n g trọng mặc dù là tại nói chuyện t h i ế m nhưng lý hàm sa biết được hắn đối với nào đó quá khủng rồi nhân vật nổi lên sát tâm rất có thể là cái người kia xúc động rồi điểm giới hạn không cần hỏi l i ề n có thể suy đoán được tám chín phần m ư ơ i dùng thực lực của chính hắn đều đã ngạo vương hầu trần công khanh thúng chi so với hắn lợi hại m ư ơ i lần kìm cương bất hoại nhân vật. Tại trong mắt người bình thường, loại này cường giả chính là thần tiên đến vô ảnh đi vô tung lớn nhỏ tùy ý cao thấp mập ốm đều ở một ý niệm khuôn mặt càng là tùy ý khái niệm thậm chí ngay cả cốt cách đều có thể tự ta xoay chuyển cái này còn không phải chủ yếu nhất đấy kinh khủng hơn là nội tại tinh thần bán kính vài km gió thổi cỏ lay đều có thể từng cái chuyển đến thai mắt của hắn bên trong trừ lần đó ra hắn có khả năng cảm ứng sớm tối h a phúc tối tăng bên trong tránh né nguy hiểm lý hàm xa hiện tại đều có giác quan thứ sáu có thể cảm ứng đột nhiên xuất hiện sắc khí làm cho chính mình nhiều lần đều tránh thoát phóng hiểm võ giả là tối trọng yếu nhất không phải là thất th loại cao thủ này có lẽ chúng ta nói chuyện phiếm nghĩ muốn giết hắn hắn tại tối tăm bên trong đã có rồi cảm ứng lý hàm sa thở dài nói kỳ thật kim cương bất hoại cũng không phải chân chính bất diệt vài chục cây thương đem hắn ngăn ở một cái góc chết rơi điên cuồng b ắ n phá hắn cũng muốn chết nhưng loại người này có khả năng biết trước h ò a phúc đây mới thực sự là đáng sợ đấy không biết có cái gì có thể che đậy cảm giác phương pháp tuổi trẻ thủ trường hỏi đến không phải là có cái gì t r ậ t pháp phong thủy chi đạo có thể thay đổi nơi này từ trường làm cho tinh thần cảm ứng truyền lại không đi ra ngoài cũng làm cho này loại nhân vật không cách nào cảm ứng được chúng ta tại mưu đồ bí mật giết hắn Cái này, Lý hắn à m s g ngược đối với võ học biết được rất nhiều nhưng nếu như liên quan đến tại phong thủy trận pháp quỳ thần hoa phúc cầu nguyện xem bói những vật này hơi có độc lướt qua cũng không có đến đăng phong tạo cực tình trạng nhưng mà hắn ngược lại biết được phong thủy trận pháp bố cục điều tiết từ trường tiêu trừ cao thủ tâm linh cảm ứng ngàn à y thật thủ như, như sự. Ví dụ như, cao thủ nếu như đến n cao rồi dặm tỏa hồn cảnh giới có liền sẽ đoạn tuyệt một mảnh mơ hồ giác quan thứ sáu biến mất nhưng loại này phong thủy cách cục lý hàm sa bố trí không đến ngàn dặm tỏa hồn cũng không là ra đa đồng dạng thần kỳ chẳng qua là tại đồng nhất tòa thành thị hoặc là mấy trăm km ngoại tới gần thành thị mơ mơ hồ hồ cảm giác địch nhân hứng của mình ở bên kia chương à càng n cận, cảm ứng liền n g tiếp cảm m liệt, không thể nào là trong nội tâm tưởng tượng, có thể trong tâm t không nào ở n tượng, ràng g thể biết được ư có h rõ đối p vị trí cụ thể. t r cụ ư ơ nguyên n g thần cự tuyệt tuổi trẻ thủ trường thở dài một tiếng hắn chỉ làm cho đồ đệ hắn đến bảo vệ ta những thứ khác không tham dự ta biết được hắn sẽ cự tuyệt lý hàm sa nhai nuốt lấy cái gì giết kim cương bất h o ạ i người tính nguy hiểm quá lớn một cái không tốt hắn cắn trả đến cả nhà đều muốn diệt tuyệt cho nên trương nguyên thần không nguyện ý nhiễm cái này miễn quả vậy ngươi có nghĩ là nhiễm tuổi trẻ thủ trường đột nhiên nhìn chăm chú trước lý hàm sa cái người kia không phải là làm ra đến rồi cái gì rất khác người chuyện tình lý hàm sa biết được đảng cấp cao võ giả tuy nhiên không quan tâm thế tục trung quyền uy nhưng cũng sẽ không đi rõ ràng cùng chúng nó đối kháng nhất là hiện đại chính quyền có rồi xuống ông sau võ giả càng là cực kỳ cẩn thận hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm chuyện tình giảm bớt rất nhiều nơi này như cổ đại hào hoạt đại hiệp giết người bỏ mạng nhiều vô số kể rất khác người tuổi trẻ thủ trường trên mặt xuất hiện một k i a tức giận nhưng mà sau đó chấn định lại ngươi có muốn biết hay không đến cuối cùng chuyện gì xảy ra chuyện gì lý hàm sa n h ữ n g mày tây du ký bên trong có một cái chuyện xưa một cái hoàng đế muốn giết một mươi cái hòa thượng trông thấy hói đầu đã bắt đi tôn ngộ không vì vậy ẩ nút n đến trong hoàng cung đem hoàng đế cùng hoàng hậu còn có phi tử tóc toàn bộ cạo cũng khiến cho hắn môn biến thành hòa thượng tuổi trẻ thủ trường nói đột nhiên cười rồi đây chỉ là thần thoại đã có người đem hắn biến thành sự thật d ì vậy lý hàm sa toàn thân chấn động nhìn xem tuổi trẻ thủ trường tóc phát hiện không có cạo qua dấu vết không có cạo chọc đáng sợ như vậy chính là cắt đứt rồi một đám tóc mà thôi còn lưu lại một tờ giấy tuổi trẻ thủ trường nói này tờ giấy nói như không t h u liễm lần sau liền không có đơn giản như vậy thật sự là to gan lớn mật người này rốt cuộc là ai cha ra đến có hay không lý hàm sa tự nhận là chính mình làm không được cũng làm không được không có thực lực này nơi này cao thủ nhiều như mây hơn nữa quản chế rầm rạp có thể nói là khắp thiên hạ phòng vệ xâm nghiêm nhất địa phương cổ đại hoàng đế ở lại cung điện cùng cái này phòng vệ so với quả thực không đáng giá nhắc tới đương nhiên cha ra đến rồi nhưng mà bắt đến liền khó khăn hơn nữa hắn đã tại nước ngoài vậy càng khó khăn tuổi trẻ thủ trường nói đối phó loại người này chỉ có dùng đồng dạng cao thủ đến đối phó hắn ngươi nếu như cam tâm tình nguyện đó là một cái công lớn người này ta rất có hứng thú nhưng mà hiện tại ta liền tính là năm ba cái cũng là đi chịu t r ư ớ đấy lý hàm sa nói thiên hạ to lớn muốn tìm ra năm ba cái ta cũng không là một chuyện dễ dàng t ỉ n h cho nên ta còn là muốn đợi cùng thập bộ vô thường đánh một trận xong làm tiếp trả lời thuyết phục đi cũng tốt có thời gian thường thường đến cơm nước xong ta mang ngươi bốn phía đi dạo tuổi trẻ thủ trưởng nói kỳ thật ta man hy vọng ngươi tới nơi này ở nếu như ngươi nguyện ý ta lập tức an bài một chút cho ngươi chuẩn bị một cái sân thậm chí phái sinh hoạt trợ lý cho ngươi như thế nào sẽ chú ở cách ta không xa trong sân hàm sa nhanh lên đáp ứng đi lao ra tử đều gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nhịn không được mở miệm vẫn là tính rồi con người của ta tự do tản mạn con rồi lý hàm sa vẫn là cự tuyệt chương ba mươi tám an tâm chỗ vi đàn tràng chương ba mươi tám an tâm chỗ vi đàn tràng tại cái này tường đỏ ngói vàng thành trung toàn bộ lý hàm sa cảm thụ rất nhiều một là lịch sử m i n h n g ô n g hai là quyền lực kinh n g h i ê m ba là phong thủy biến đổi h n tinh thần tu vi siêu việt thương nhân có thể cảm nhận được rất nhiều thường nhân không cách nào cảm thụ gì đó nhất là phong thủy cách cục cái này tỏa cổ thành các thế hệ không biết trải qua nhiều ít phong thủy cao nhân bố cục hồn nhiên thiên thành một cái sân bên trong bất luận cái gì bài trí đều tinh tế tinh tế tràn ngập ý nhị cùng thiên cơ hắn quan sát rồi chính mình cùng với thập bộ vô thường quyết chiến cái nhà kia bốn phía đều là tường cao sân t ĩ n h mịch cùng quyết chiến tử cấm chi đ ỉ n h một trời một vực thằng đến đêm khuya hắn mới trở về hắn đối với cái này tuổi trẻ thủ trường ấn tượng rất tốt khai sáng hào phóng làm việc quyết đoán có quyết đoán có khả năng chiêu hiền đại sĩ nhưng muốn vây g i ế t kim cương bất hoại cao thủ chuyện này nhưng vẫn là khiếm khuyết thỏa đáng đương nhiên này tôn cao thủ khiêu khích quốc gia chi tôn nghiêm xúc phạm quốc pháp đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ hắn cũng sẽ khởi sắc ý võ giả tôn nghiêm không để cho tiết độc đồng dạng thân ở địa vị cao người đường quyền tôn nghiêm cũ không để cho tiết độc nhưng hắn không nghĩ tranh cái này hôn thủy vây g ế t này tôn kim cương bất hoại cường giả tính nguy hiểm thật lớn không nói còn có thể nhiễm tượng h không nhỏ nhân quả hơn nữa cùng thế tục chính quyền dây dưa quá sâu không là chuyện tốt hắn đối với thế tục quyền lực cơ quan không có có thành kiến thái độ chính là kính nhi viên chi đây cũng là các thế hệ võ giả cùng người tu hành tâm tính chỉ cần không chọc ta ta cũng không chọc giận ngươi ta mời ngươi nhưng rời xa ngươi nhưng mà gia đình của hắn quyết định muốn chém đoạn tầng này nhân quả rất khó trên đường về nhà lão gia tử không ngừng nén giận hàm xa kỳ thật cùng tuổi trẻ thủ trưởng làm tốt quan hệ đối với gia tộc rất có chỗ tốt ngươi vì cái gì c ự người ngoài ngàn g i ả m như vậy khiến cho ta từ nay về sau cũng không tốt thấy thủ trưởng không cần khẩn trương lý hàm sa nhìn được rất rõ ràng ta vô tâm con đường lạc quan vô dụng t ắ c c ư ơ n g đối với hắn không chỗ nào cầu ngược lại hắn đối với ta có sở cầu cái này liền không sao cả mặt khác ta kính nhi viễn tri nguyên nhân còn có một cái lão gia tử không nhớ rõ kinh kha sao kinh kha lão gia tử cũng là đa mưu túc trí hạng người một chút sẽ hiểu kinh kha bị thái tử đan triệu đi thiên kim mua s ư ơ n g ngựa người trong thiên hạ đều cho rằng thái tử đan nhân nghĩa kinh kha thụ ân sâu nặng kết quả là thái tử đan làm hắn thư thần hắn không thể không đi nếu như không đi chính là bị người trong thiên hạ chế nạo vong ân phụ nghĩa cái gọi sĩ là c h i kỷ giả chết lý hàm sa không muốn làm kinh kha điểm này hắn đem so với lao gia tử còn muốn sâu xa ta vẫn cho là ngươi tuổi trẻ khí thịnh có rồi thực lực liền c h i tài ngạo vật hiện tại xem ra cách làm của ngươi rất đúng lao gia tử thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa chờ ta cùng thập bộ vô thường một chiến đột phá thật lâu không thể đánh nát sinh tử h u y ề n quan thành tựu kim cương bất hoại gia tộc chỉ cần thu liễm mũi nhọn liền có thể trường thịnh không suy người trong gia tộc không cần có gia tâm tiểu phú t ứ c ă n lý hàm sa nói kỳ thật lão gia tử cũng đọc chu tử trị gia các h ngôn tàng quốc phiên thư nhà đối với trị gia chi đạo so với ta muốn tinh thâm nhiều lắm hiện tại gia tộc bọn ta địa vị cũng đủ rồi ngươi như là trở thành kim cương bất hoại thật sự là một tôn thần bảo hộ nào sợ cái gì đều không làm lão gia tử đột nhiên ngưng trọng lên Không theo ể t ư ở n võ công một đạo mà nói người hiện đại so với cổ đại muốn cường rất nhiều từ nay về sau cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều lý hàm sa tựa hồ thấy được tương lai tại cổ đại người luyện võ nghị không ngừng ăn thịt đều khó khăn hiện tại các loại sinh mệnh khoa học nghiên cứu cơ cấu ở nước ngoài quá nhiều người có tiền sợ chết đều đem tiền vốn rót vào trong đó nghiên cứu trường sinh tri đạo số đ ế m cũng đại sinh ra cao thủ tự nhiên cũng liền nhiều hy vọng ngươi có khả năng thành t ự đi sau khi trở về giang ly cũng không trở về nhà trong tộc ở lại đôi khi ở tại ngư bắc giao trong nhà đôi khi về trong nhà mình ở lại rất là nhàn tản đương nhiên ngư bắc giao thời thời k h ắ p k h ắ p đi theo tại bên người liên tiếp hai tháng qua đi hắn phi thường nhàn nhã cũng không có lời công chính là ban ngày tàn bộ ban đêm quan sát hiện tượng thiên văn đôi khi ngồi xe quay t r u n g quanh c ả cái thành nội t r u n g quanh đi dạo t r ì n h t o a thành thị đều ở trong lòng của hắn có rồi một cái hình dáng người ở nơi nào khí định thịnh, nơi này người ở thưa tớt nơi này trị an hỗn loạn nơi này trật tự tình i ê n nơi này phú quý bức người nơi này nghèo khó lạc hậu hắn đang nhìn khí người có quý t i ệ n khí địa có giàu nghèo khí quốc hữu l ư n g suy khí đây không phải mê tín mà là chính tông nho r a đạo lý quốc chi tướng hưng tất r a đ i ề m lành quốc chi tướng vong tất có yêu nghiệt khí chính là quỷ thần mắt thường không thể thấy chi chỉ có tâm linh mới có thể cảm ứ n g hắn tại cái này tu hành bên trong càng phát ra yên lặng an tưởng toàn thân đều có một loại bảo quang d a n h ngụy vị loại này bảo quang là đại định bên trong sinh ra khí chàng cũng chính là kết giới tại mật trong tông xưng là kim cương mạng đô la tại xa xưa đường trong thể hội họa phật tượng quanh thân đều có vòng tròn sáng hóa thành kết giới p h à m lạc tại quan g trong vòng người tâm tình đều đặc biệt bình tĩnh ở vào đại tự tại đại cực lạc mạn đồ lao y tứ là kết giới cũng là đàn tràng tu hành đến cảnh giới nhất định người chung quanh khí chàng có thể làm cho người yên ổn tường hòa không tự giác sinh ra thân cận do đó quay chung quanh đi tới dùng lý hàm sa làm trung tâm sinh ra một loại vô hình khí chàng đó là đàn tràng an tâm chỗ vi đàn tràng n g bác giao cảm giác mình có một loại ảo giác thì phải là mỗi ngày tại lý hàm sa mười bước trong cũng cảm giác đặc biệt tâm tình thoải mái vô ư vô lự tâm tình vui sướng tế bào đều sinh động mà rời đi hắn hơi xa một ít liền trong nội tâm trống rông đấy tựa hồ mất đi một chút gì đó này nọ không có rơi vào nàng cho rằng là một loại trên tâm lý lại mà sinh ra cảm giác lại không biết lý hàm sa tu vi tinh tiến bước vào quỷ thần cảm ứng chi cảnh giới quanh thân ngưng kết ra đến rồi đàn tràng hình ảnh chương ba mươi chín viên công kiếm chương ba mươi chín viên công kiếm chương ba mươi chín viên công kiếm hai tháng này thời gian lý hàm sa cũng lại cũng chưa bao giờ gặp ám sát càng không có người đến bắt cóc ngư bắt dao phi thường an nhàn tâm linh của hắn càng ngày càng trong suốt sáng long lanh lúc này không giống ngày xưa nếu như lại có súng thần cấp bậc người đến ám sát hắn bị hắn khóa định sau liền khó có thể thoát thân rồi khí trang ngưng kết thành đạo trường sau võ học của hắn tĩnh dưỡng tinh thần cảnh giới liền bắt đầu tiến vào ngàn giảm tỏa hồn tình trạng chân chính cách kim cương bất hoại chỉ có một bước ngắn thân thể của hắn tại hai cái tu hành bên trong cũng phát sinh chất biến hóa hô hấp thổ nạp trong lúc đó cho người một loại nhàn nhạt thanh khí giống như hoa sen làm sạch không r à n miệ p h u n thanh liên như thế cảnh giới thật sự là thần tiện không thể tạ truyền tại ngư bắc giao nhà trong trang viên trong sân một nam một nữ đang tại giao thủ nam ra tay đại khai đại hạp hùng hồn mà t r ầ m ổn nữ tử nhẹ nhàng chạy bắt quái du long thiểm chuyện xê dịch trong lúc đó q u y ề n như đâm chỉ như c h â m t r ư ờ n g như nhận dùng trọc cắt lạp vi chủ hai người này đều là võ học cao thủ nhưng mà rõ ràng nam tử ký cao nhất chủ đột nhiên ánh mắt đồng địa cướp bộ hành tẩu còn cua tựa như hoành hành ngang ngược hai đấm như kìm ngay cả bí mật mang theo đụng hung hăng xé rách rồi nữ tử phòng ngự n ữ tử liên tiếp lui về phía sau quân lính tan g ã ngừng một cái lao giả k h o tay nam tử siêu trở ra, hành như con báo. lý hàm sa ngươi xem vương trần cùng vương tây quy võ công như thế nào lao giả đối với ngồi ở bên cạnh lý hàm sa đặt câu hỏi nguyên lai tại vừa rồi chiến đấu là vương trần cùng vương tây quy hai huynh n ộ i mà lao giả là sư phụ của bọn hắn lao giả này thân hình c a o lớn t r o n g dâu huyết mạch hai mắt sáng ngời có thần cánh tay sở trường đặc biệt lưng cao ngất mà có có giãn tựa hồ bên trong chất chứa là gân trâu cùng sắt thép còn có giống như da người thương nhìn hình cao thủ nhìn thần tại lý hàm sa trong mắt lao giả này thật giống như là trong núi một đầu lao bạch vựa thôn vân thổ vụ an hạ thông cùng sương sớm núi sâu lượt kiếm tiêu sái xuất trần chiếu du đông hải nghỉ đêm tây sơn cái này là một vị cao nhân ngoại hiệu bát tý thần viên bạch hoa vương trần cùng lý hàm sa tiếp xúc thật lâu tại sư phụ trước mặt cũng thường xuyên nhắc tới hắn vì vậy vị này võ học giới đại sư cũng động tâm nghiệm nghĩ muốn thấy một gặp người nào có khả năng cùng thập bộ vô thường quyết chiến đương nhiên bạch hoa sẽ không cùng hắn đ ộ n thủ bởi vì lớn tuổi tâm cảnh bình t h ẳ n g chỉ là tò mò nhìn xem người tuổi trẻ đến tội u cùng lợi hại đến ra sao trình độ hắn mượn chính mình hai cái đồ đệ giao thủ nói bóng nói gió vương tây quy võ học đã đến bách ra thông hiệu đạo lý tình trạng liền như luyện đan bình thường đem rất nhiều dược liệu đều dung nhập một đường bắt đầu kết hợp nhưng khiếm khuyết đúng là này một chút hỏa hậu này hỏa hậu chính là bỏ qua hết thể đại quyết tâm nếu như hắn lúc này vung tha cho địa vị gia đình vào núi sâu cầu đạo ba năm sau chính là đại tông sư lý hàm sa chậm rãi mà nói nơi nào có chuyện này vương tây quy xa xa nghe thấy có chút k h ô n g phục ta lúc đầu cùng ngươi giao thủ thất bại là đột nhiên không kịp đề phòng mấy tháng này khắc khổ tu luyện không tin lại sẽ thua bởi ngươi hắn hiện tại địa vị rất cao tại trong quân đội cũng có thực quyền làm hắn vung tha cho sở hữu núi sâu tu đạo ba năm đây không phải là chính mình n g ậ n người ra phải không lý hàm sa thân thể n h ó n g một cái cách xa nhau ước chừng là hơn ba mươi bước nhưng xúc đ ị a bình thường đã đến trước mặt của hắn nhu h ò a một v ô đã đến trước ngực của hắn viên công kiếm vương tây quy khí tức theo đan điền bay t h ẳ n g hết hầu thét dài như vượt hót cánh tay hoa kiếm kim xả loạn gật đầu đâm đến lý hàm sa quanh thân đại h u y ệ t lý hàm sa loại lên đến phía sau hắn lại là một trường đánh tới vương tây quy thân làm con quay một con hạ xông lên trời trở lại lại là mấy chục kiếm kiếm kiếm xét đánh hung hãn trên tay của hắn không có kiếm nhưng cánh tay đẩy đưa ra ngoài thời điểm cũng vương tây quy, quy lập tức cả kinh liền trông thấy trên người quần áo từng mảnh con vướng bay tán loạn lớn cỡ bàn tay bố đều rớt xuống trước ngực phía sau lưng trọn vẹn chín bàn tay ấn lý hàm sa bất chi bất giác dùng trưởng kinh đem hắn quần áo xuyên thủng nhưng không có làm bị thương gia của hắn loại này tu vi liền không chỉ cao hơn hắn một bậc tại sao có thể như vậy lần trước giao thủ chúng ta còn bức bách đến ngươi thi triển t u y ệ n kỹ mới đem ta đánh bại lúc này đây ta tự nhận là tiến bộ cùng ngươi tại sàn sàn nhau trong lúc đó như thế nào lẫn nhau kém thật lớn như thế vương tây quy sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn thật sâu biết được trước ngực phía sau lương t r ư ở n g ấn là chuyện gì xảy ra giờ này khắc này tại lý hàm sa trước mặt hắn chẳng khác gì là một cái vừa mới học được đi đường hải nhi bạch hoa này đầu lao viên thật sâu nhìn xem lý hàm sa tại vừa rồi trong lúc đó đột nhiên ra tay hắn mặt ngoài chấn định trong nội tâm trên thực tế gợn sóng văn trượng hàm sa tu vi của ngươi lại có thể tiến bộ đến loại này tầm thứ xa xa đấy cửa ra vào chuyển tới một â m thanh ngoài ngàn mét trang viên cửa chính tựa hồ có khách nhân đến tìm hiểu nói chuyện là một nữ tử sau lưng dẫn theo một đám người cô gái này nói chuyện âm thanh như một điều thẳng tắp thẳng tắp mà đến tụ mà không tiêu tan rất có thiên lý truyền âm mùi vị đây là một loại đặc thù phát âm thuộc về mật tông chân ngôn là tất khiết ngư b á c giao tại lý hàm x a bên thay nói công ty của nàng đã sớm đối với cha ta công ty phát rồi thư mời có một cái đại hạng mục đầu tư liên thủ nước ngoài rất nhiều cự vô bá tập đoàn hôm nay là đi tới nói chuyện làm ăn đấy nhưng mà ta xem nàng là hướng về phía người đến đấy Chương 40. Như Tinh Khung. Chương 40. Như Quân Quân Tinh Khung. đến mọi người ngồi ta hôm nay là chủ nhà cùng một chỗ lén lút lý tâm sự trên bãi cỏ ngư thư thành làm người bố trí nho nhỏ đến hội ánh nắng tươi sáng cỏ thơm u n g tùm bóng cây chập trờn vi gió thổi tới vui vẻ thoải mái hàm xa chúng ta lại gặp mặt tấn khiết lần này là xuyên rồi một kiện quần áo thể thao thon dài hai chân còn có linh lung đường cong là m người cảm thán ma quỷ bình thường dáng người nàng biểu hiện ra là bằng hữu tụ hội nhưng sau lưng đi theo bảy tảng cái cả trai lẫn gái nhưng là buôn bán toàn đội rõ ràng đến làm việc lớn đấy ngươi hôm nay đến nói chuyện làm ăn à, ta không có mở cửa cùng ta không quan hệ lý hàm sa ngữ khí rất bình thản nhưng mà rõ ràng vẫn là cự người ngoài ngàn dặm ta hôm nay đàm sinh ý cùng ngươi có quan hệ t ầ n khiết tựa hồ biết được hắn là ai cũng không tức giận ngươi cũng biết công ty của ta là sinh mệnh khoa học nghiên cứu thứ này thuần túy thiệt t ỏ i tiền không kiếm tiền cho nên cần muốn không ngừng lạp đầu tư lúc này đây ta là khuyên bảo ngư thư thành tiên sinh đầu tư thượng trăm triệu đô la đại đ ơ n đấy không lợi nhuận tay không bộ b ạ c lang lại có thể cũng muốn thượng trăm triệu đô la đầu tư chúng ta như thế nào tìm được hồi báo ngư bắc giao đối với tấn khiết rất là chán ghét Nữ khí hàm ẩn niệm、ai? Sinh khí hàm m ai? ệ lúc này h lớn n h tấn đầu tư. t khiết sau lưng một vị không chút nào thu hút người đứng dậy đó là một ước chừng hơn ba mươi tuổi nam tử tựa hồ là trợ lý bộ dáng cũng không có cái gì khí thế nhưng mà cái này đứng thẳng ra đến tích tắc hai mắt nhấp nháy giống như sao nam đầu bắt đầu tinh quân có thể đoạn nhân sinh tử dựa theo phụ thân ngươi hiện tại thân thể trạng thái cùng bảo dưỡng tình huống ước chừng có khả năng sống trên tám mươi đến chín mươi tuổi trong lúc đó nếu như đầu tư chúng ta ta cam đoan phụ thân ngươi có khả năng sống trên một trăm tuổi đến một trăm mười tuổi thậm chí càng thời gian dài hơn nữa đây là dùng chúng ta bây giờ kỹ thuật đến p h á n định đấy chỉ cần có người không ngừng bơm tiền mười năm sau chư vị đại lao sinh mệnh đột phá một trăm hai mươi tuổi cũng không là nan đề vị này tốc độ ngư ó i hòa hoãn, h n n ư mỗi m không không thư c thành đánh v chậm rãi gật đầu khẩu khí thật lớn ở một bên bắt tí thần viên bánh hoa lạnh lùng cười sao nam đầu chủ sinh bắt đầu chủ chết mệnh cho tới bây giờ đều là lao do thiên định ngươi hiện tại này khẩu khí cùng bọn bị bợm giang hồ giống như lúc Ta từ nhẫn ỏ hành hồ, nhiều, khí nhà quanh chuyển, nhưng như chút hồ không có. Vị này chính là bát tí thần viên bạch hoa tiên sinh đi, võ thuật giới đại sư, nhưng mà cũng không cảnh cho nhiều thứ, tàu giàu mà này là mà giang công quan viên loạn người muốn tượng viên tiên cũng tiến dần từng bước, tiến vào một cái cảnh giới mới, cho nên một ít một gạt trăm triệu bát tí một gặp gì giới giới cái đại đi, đại cái mới, lừa lừa bao la được đảo đô đấy, sư sư, bước, các cơ có. có có vào Vị võ v là không hảo. Những cần nói bởi tiên sinh xoay đầu lại như cũ ngữ khí mang theo như ngậu ảo ma lực coi như hết loại này mà tông chân nôn tiểu s i ế t cũng đừng có tại chúng ta loại này lao giang hồ trước mặt dở trò người giang hồ cái nào không có có một chút nho nhỏ xiếc ta hành tẩu giang hồ thời điểm ngươi còn không có sinh ra đây b á n h hoa tính tình h ò a bạo tính nóng như lửa ngươi nói chuyện chú ý một chút vương tây quy lông mày thật sâu nhân lại hắn nghe không vô cái này nhẫn tiên sinh lại còn nói hắn sư phụ cảnh giới không đủ không có tiến dần từng bước trước làm làm đồ đệ làm sao có thể nhẫn sự thật liền là như thế nhẫn tiên sinh t i không chút khách khí nhìn cũng không nhìn vương tây quy tốt lắm chúng ta đến luyện luyện vương tây quy cánh tay rối ra tăng gọn ba xích như trường tý viên hầu một chiêu khỉ trắng bộ chim bắt được nhẫn tiên sinh đầu vai muốn đem hắn lôi ra đến lử đột nhiên trong lúc đó nhẫn tiên sinh cả cái nhân khí chất b i ế n đến rồi lại cũng không là cái kia bình thản nam tử mà là một tôn thật sự có thể nắm giữ nhân sinh tử tinh quân tại hắn khí dưới t r ư ợ n hết thể đều biến mất chỉ còn lại có hắn đứng ở cả vùng đất sau lưng làm ê n h mông tinh không hắn chính là dưới trời sao đệ nhất nhân loại này khí chàng không là cao thủ đường hòng cảm giác được tâm linh phản ứng huyền diệu khó giải thích đối mặt nhẫn tiên sinh đột nhiên trong lúc đó khí thế vương tây quy tựa hồ tinh thần đều nhận lấy trấn yết tâm linh như bị xét đánh khống chế không được rồi thân thể của mình ngừng dưng một cái cháo không đi xuống lại có thể bằng vào khí thế là có thể làm cho vương tây quy loại cao thủ này dừng lại một giây loại này võ học quả thực văn sở vị văn thấy những điều chưa hề thấy gian g i ắ c chính là cái này một giây dừng lại cao thủ so chiêu có thể đủ sinh tử thay chủ nhẫn tiên sinh xuất thủ tay như dòng c h ả o đến rồi vương tây quy cấp xứng chỗ kính chưa tới khí tới trước mà vương tây quy căn bản trốn tránh không mở, một điều cánh tay đã chết lặng đột nhiên lý hàm sa động rồi cánh tay dôi ra móng tay lợi n h ậ n c ắ t nhẹ nhàng vẽ một cái nhẫn tiên sinh long trào tia chớp lùi về tựa hồ chưa từng có ra tay qua quả nhiên là cao thủ lý hàm sa cũng thu hồi tay lại có như vậy nhân vật q u y ề n như tinh không khí giới trận phá nhân tâm linh ta nghe tần khiết nói qua người hôm nay đặc biệt đến là m u ố n gặp quả nhiên không để cho ta thất vọng nhẫn tiên sinh nói ta chính là hắn vị hôn phu chương bốn mươi một đáng chết chương bốn mươi một đáng chết long xả hai chương bốn mươi một đáng chết vị hôn phu của nàng cha của người này chính là trong truyền thuyết kim cương bất hoại tri cao thủ lý hàm sa biết được tần khiết công công là một tôn đột phá sinh tử huyền quan cơ hồ thành thời cổ truyền thuyết lục địa c h â n tiên nhất lưu nhân vật cũng chính bởi vì vậy vị này đại tiểu thư mới cam tâm tình nguyện cùng con trai của hắn kết hôn tần khiết mỉm cười không nói lời nào lẳng lặng nhìn xem hai nam nhân trong lúc đó đối thoại nhưng mà lý hàm sa cũng chính là gật đầu nhẫn tiên sinh hôm nay ngươi là đến nói chuyện làm ăn đấy ta cùng sinh ý không quan hệ mời ngươi tiếp tục hôm nay chủ yếu là đến xem ngươi sinh ý vẫn là thứ yếu nhẫn tiên sinh chắp hai tay sau lưng thân thể đứng thẳng tiên lặng như vực sâu nhưng bên trong ẩ n chứa đáng sợ mà vĩ n ạ lực lượng lúc này khí chất của hắn lại là biến đổi là hồ sâu giếng cổ ở bên trong phong tỏa trước đáng sợ n g h ị c lòng tùy thời đều muốn bay lên không mà ra hành vân bố vũ chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta giao thủ lý hàm sa không cần nhìn bằng vào cảm giác liền biết được cái này nhẫn tiên sinh chiến ý bành trướng nhưng hắn không nhúc nhích chút nào đó là đương nhiên nhẫn tiên sinh ánh mắt nhìn xuyên hắn đâm vào trong lòng của hắn ta thấy vật tâm vui ngươi là một cái đáng giá giao thủ người cũng tốt trung thu sau đi lý hàm sa ai đến cũng không cự tuyệt không chút nào bởi vì đối phương cha thân phận mà có kiêm kỵ ta biết được ngươi trung thu trí đêm muốn cùng thập bộ vô thường lý giật phi quyết chiến nhẫn tiên sinh thu hồi ánh mắt nhưng mà ta cảm thấy ngươi cùng ta chiến đấu so với cùng hắn chiến đấu giá trị muốn lớn hơn nhiều hắn không bằng ta như vậy tự tin lý hàm sa ngược lại ánh mắt sắc bèn đến chẳng lẽ ngươi gặp q u a hắn đã từng thấy qua chưa từng giao thủ nhưng ta cho là hắn không bằng ta hắn liền thật sự không bằng ta nhẫn tiên sinh ngữ khí có một loại nhàn nhạt không thể tránh địch lý hàm sa đối với lời nói của hắn cũng không đánh giá dù xuống mí mắt vậy được rồi ngươi định cái ngày hôm nay vẫn là ngày mai hoặc là hậu tiên vẫn là hiện tại Thông khoái. ba ngày sau đi đó là ngày h o à n g đạo ban đêm hợi tử tương giao sao thiên lang đại thịnh phù hợp sát phạt chi ý nhẫn tiên sinh tựa hồ t ì n h thông thiên văn loại ngày này văn không phải là thiên văn học mà là người cùng tình không trời và đất một loại tối tăng bên trong tinh thần liên hệ cùng cảm ứng được rồi tùy tiện ngươi thời gian địa điểm đều do ngươi định lý hàm sa đối với cái này không sao cả tựa hồ chính là người khác mời hắn ăn cơm bình thường đơn giản trông thấy hắn cái này nhàn nhạt, nhạt đúng tình huống nhẫn tiên sinh biết được người này trong nội tâm không sợ hãi tấn khiết vốn đến có rất nhiều thứ muốn cùng lý hàm sa nói chuyện với nhau nhưng trông thấy thái độ của hắn lại cái có thể cái gì đều n ó i k h ô n g ra mà i ệ n g dù tấn khiết ô n n g ó đ cùng ngoại hắn t vị hôn phu tu vi cái gì bảo an đều là dư thừa ngươi vì cái gì hôm nay hướng lý hàm xa khiêu chiến bởi vì ghen ghét ta cùng quan hệ của hắn ngọn đèn hôn á m hạ rộng rãi mà cổ điện trong đại sành nhẫn tiên sinh đổi rồi một thân rộng t h ù n g t h ì n h quần áo khoanh chân màng ồ i tẩn khiết tại để ra nghi vấn hắn ta thấy đến hắn đầu tiên mắt liền biết được các ngươi trong lúc đó không có gì nhẫn tiên sinh nhắm mắt trả lời hắn truy cầu gì đó c ũ n g giống như ta tại đại thành trước kia tinh khí không thể tiết ra ngoài tâm v ừ a động tiên thiên nguyên tinh liền lộ rồi cha ta cũng là kìm cương bất hoại đại thành sau mới kết hôn sinh hạ ta cho nên ngươi ta trong lúc đó nhất định phải chờ ta càng tiến một bước cũng phá sinh tử h u y quan mới có thể thành hôn hiện tại ngươi đi, đi. trong vòng ba ngày không cần xuất hiện ta muốn đem tâm cùng thân thể đều điều chỉnh đến một cái trạng thái tốt nhất lý hàm xa đối thủ này khó được tại không xấu con đường thượng mỗi gặp được một cái đối thủ như vậy đều là thiên đại cơ duyên không thể bỏ qua a tốt lắm ta đi rồi tần khiết mặt không biểu tình yên lặng rời đi mà nhẫn tiên sinh thì là tiếp tục nhắm mắt lại đến cuối cùng ngay cả đèn đều dập tắt hác cám trong t i n h thất chỉ còn lại một mình hắn lý hàm xa võ học tinh thần có hy vọng thành tựu không xấu tại hắn đại thành trước kia ta cũng muốn bóp chết hẳn a nhan nha tâm thanh truyền lại ra đến rồi không một tiếng động đột nhiên trong lúc đó cả cái tinh thất cửa mở chuẩn xác mà nói là phiêu bay ra ngoài như trong gió một mảnh lá cây là một cỗ đại lực sinh sinh đập bay đấy một đạo kiến quang bôn u tẩu như sấm sét ám sát đến rồi nhẫn tiên sinh khoanh chân ngồi ngay nắn g địa phương nhẫn tiên sinh mạnh mẽ mở to mắt thân thể lui về phía sau lưng đã tiến lên rồi v á c h tưởng hắn hai mắt tinh mang đại thịnh mượn nhờ tinh quang liền có thể chứng kiến người tới là một cái đạo sĩ cầm trong tay trường kiếm thập bộ vô thưởng lý g ậ t phi nhẫn tiên sinh nhận ra người không sai là ta ta đã biết ngươi cùng lý hàm sa quyết chiến cho nên hôm nay tới giết người miễn cho ngươi phá hoại ta cùng hắn trong lúc đó quyết đấu đạo sĩ kia kiếm trong tay sắc bén vô cùng như linh xà bình thường run r u dày nếu như nắm một đạo thiểm điện tùy ý run r u dày liền có tiếng long âm dạ dạ long thuyền trên vách đá minh đạo sĩ có kiếm nhẫn tiên sinh tay không tất sát trong phòng cũng không có đao kiếm các loại vũ khí n g ư ơ i mang kiếm tiền đến tam xích thanh phong không sợ thắng chỉ không võ sao nhẫn tiên sinh hai đ ồ n g nắm chặt ta không phải là đến cùng ngươi quyết chiến đấy là tới giết ngươi giết người còn e ngại gì vậy đạo sĩ trường kiếm trừng t r quyết đấu chú ý quang minh chính đại giết người thì là không gì kiếm k�� t h â người là n trong nước, lại tại hải ngoại bài trừ đối lập, giết người trong thuật ngoại nước, chi võ thuận ra, đáng chết. người nước đáng Người, chi chết. lại lập, hải bài đối võ ra, ẩn thân hải ngoại làm một mình tư d ụ n g l ừ a g ạ t phú thương dùng v õ đồ tài đáng chết người trông thấy có hy vọng phá tan sinh t ử huyền quan c h i người lập tức hạ độc thủ không dung người chi lượng đáng chết ba cái đáng chết theo đạo sĩ trong miệng thốt r a khí thế rồi đột nhiên trong lúc đó đến rồi đỉnh điểm kiếm khí long xả toẹ phát ra một kiếm nơi tay quỷ thần không lưu năm chương bốn mươi hai ba xích chương bốn mươi hai ba xích long xả hai chương bốn mươi hai ba xích cảnh giới lẫn nhau kém quá lớn có thể tay không đoạt d a o sắc nhưng đồng dạng tu vi có vũ khí c ũ n g không có binh khí lẫn nhau kém khổng lồ thập bộ vô thường lý giật phi có một cái danh sừng gọi là trung nam kiếm tiên một thân tu vi đều dâm thấm tại kiếm đạo bên trong kiếm đ ạ o đã trở thành thân thể một bộ phận thậm chí trở thành tinh thần chi ký thác tam xích thanh phong nơi tay há có người có thể đủ ngăn cản kiếm này tên là trảm nhiệt chém hết h ế tội thể t nhiệt hoa nhiệt còn nhân gian chi thanh bình đặc thù kim loại chế tạo toàn thân đều là một xác ngay cả trôi đều là thép hợp k i ê thiết sắc bén vô cùng thật có thể nói là, là chém sắc như chém bùn. tại thủ pháp của hắn phía giới, chén ăn cơm thô thiết trụ thể chém như chém pháp hắn phía chén có sắc của cơm có nói bùn, dưới, là là ăn đều vị u n lên đoạn. g mà v này đạo sĩ lúc còn trẻ là quân nhân lo quốc lo dân tuy nhiên đại triệt đại ngộ xuất gia v i đạo nhưng sắt tính không l ù i xuất kiếm trong lúc đó có thiên quân vạn mã lao nhanh mưa bom bao đạn bắn phá khí thế xuất kiếm đầy trời đều là kiếm khí xích đa thanh â m chạy không dứt, kiếm ánh tinh q u a n g trong phòng sáng như tuyết hắn ra tay chính là võ đ a n kiếm thuật bi chuyển chân võ đạc xà trần vũ là đạo gia tri thần hắn cước đạp quy xà càn quét của ma lại hào huyền thiên thượng đế võ đang kiếm thuật có một không hai thiên hạ n h ấ t tiên sinh hai mắt phía trên lông mày liên tục run r u dậy kiếm đến chi thời gian hắn rồi đột nhiên một hơi phun ra đi không phải là thẳng tắp một điều tuyến mà là gương mặt đại nhất đoàn bạch khí hình cầu n ô lên cao nổ t u n g phát ra ẩm ẩm thanh âm miệng p h u n thần lôi lý hàm sa ha miệng nổ bạch khí t h à n h kiếm n h ấ t tiên sinh ha miệng nổ bạch khí thành lôi đây là trong bụng một hơi trải qua thể nhật chi bốc hơi đột nhiên nổ ra bạch khí như lôi tại cổ đại cao nhân thậm chí có thể đánh ngã m á n hổ như thế cảnh giới đã vô cùng kỳ diệu siêu việt bình thường c h i võ học rồi tại đạo sĩ bức bách phía dưới nhận tiên sinh tựa hồ đột phá chính mình cực hạn đi đến một cái hoàn toàn mới tầm thứ hắn miệng phung mạch lôi thân thể lay động ủy ảnh tử tả hưu thiểm bụi nào ai cũng không biết hắn sẽ đánh về phía nào một bên cái này cũng có chút cùng loại với đông dương nhận thuật đạo sĩ t r ư ở n g kiếm lại đông lấp lánh vô số ánh sao như đ ô n g đón cùng loạn n g m y múa kiếm phá thân lôi trực chỉ địch nhân bản thể nhận tiên sinh hai mắt huyết hồng không dám đón đỡ hắn dù sao cũng là thân thể máu thịt không thể ngăn cản kiếm này liền tính là một cây nhánh cây đến rồi đạo sĩ trong tay đều hoàn toàn có thể cắt đứ đều có thể đả thương người thú chi là đặc thù chế tác bảo kiếm nếu như lúc này hắn đao kiếm nơi tay liền có thể tám lạng nửa cân hắn tinh thông hết thẻ binh khí đúng mà lúc này nhưng là người vợ đảm làm khó không có gạo để thổi g i a n g g i á t hắn tiện tay một chảo một cây cái bàn mộc chân liền bị nắm trong tay lắc lư trong lúc đó hướng phía trước chọc ra đâm thẳng đạo sĩ trái tim nhưng đạo sĩ nhìn cũng không nhìn kiếm chạm phía dưới mộc chân đứt gãy lại là run lên kiếm tia như tiền toa đã đến cổ h ọ n phi yến hồi xào nhất tiên sinh cả cái người tựa hồ biến thành một con phi yến dùng không thể tưởng tượng nổi chi đường vòng cung phóng đi ra ngoài một u ố n p tấc trường một tấc cường đạo sĩ có ba xích chi kiếm bằng tại không gian khoảng cách thượng thủy trung vượt qua đối phương ba xích cao thủ quyết chiến thắng bại liền tại một tấc trong h u n g chi là ba xích nhiều kiếm là trọng yếu hơn là làm cho cao thủ khống chế không gian cùng khoảng cách thượng ưu thế công kích của ta thủy trung so với ngươi trường ba xích ngươi vẫn thế nào là đối thủ của ta ngươi muốn t r ư ớ c tiến thêm một bước mới có thể đánh tới ta mà trong tay ta một lần lượn liền đâm rách cổ họng của ngươi hai người như thế nào còn công bằng đánh giá cho nên ngay từ đầu đạo sĩ liền chiếm hết tiên cơ nhẫn tiên sinh áp vào trên cửa sổ đã vô lực thoát ra đi hắn muốn thoát ra nhất định muốn dừng lại ngừng dừng lại tích tắc kiếm liền có thể xỏ xuyên qua thân thể của hắn đột nhiên thân thể của hắn xuống phía dưới thu nhỏ lại quần áo bằng không bay ra bao phủ hướng đạo sĩ kim thiền p h á t s á c đạo sĩ nhìn cũng không nhìn một hơi thổi ra gió lớn một thời gió cuốn mây tan này quần áo như lá cây bình thường bị thổi bay hiện ra nhận tiên sinh thu nhỏ lại thân thể lại có thể cắn trả đi tới như một đầu con chuột nhanh tháo chạy bên mình đánh gần bá đạo sĩ kiếm như kim x à liền quấn quanh tại chính mình trên thân thể huyết quang lóe lên ngón tay rơi xuống hào một chiêu kim x à quấn thân kiếm không hổ là bách binh tri vương nếu như là t r ư ở n g thường bị bên mình sau liền thi triển không mở tất yếu vì ta áp chế nhận tiên sinh vội vàng thối lui tay phải ngón tay cái đã rơi xuống nhưng mà máu tươi chỉ bắt đầu nổ bắn ra về sau liền không lại rơi xuống là bị một cỗ kình khóa lại rồi kiếm công thủ gồm nhiều mặt đạo sĩ mở miệng Người sở hai ữ u người đ trong lúc nói chuyện đạo sĩ cũng không có đình chỉ công kích lại là mấy trụ kiếm đây mới thực là khoai kiếm như cồn phong báo tác kiếm kiếm truy phòng đạo sĩ dưới chân như dẫm phong hỏa luân tốc độ nhanh truy hồn bắt phách vô thường lấy mạng vốn đến hắn liền có ba xích giải không gian như thế sắt tâm phía dưới khoai kiếm báo khỏa hoàn toàn phong tỏa ở nhẫn tiên sinh sở hữu đường đi n h ữ n tiên sinh thét dài một tiếng tại kiếm trong mưa tả hữu lắc l ư lập loệ xây dịch dần dần thở hồn hển đột nhiên trong lúc đó đạo sĩ kiếm khí nổ t u n g như một đoàn mặt trời cả cái trong phòng chỉ có kiếm thấy không rõ bất luận kẻ nào khi kiếm q u a n g một cái c h ư ớ c mắt biến mất trong phòng lần nữa quy về bình tĩnh n h ữ n tiên sinh đứng thẳng bất động mà đạo sĩ thân thể l o e lên theo cửa ra vào bay vút mà đi đạo mắt biến mất c h ọ n vẹn qua rồi bốn năm giây một cỗ h u y ế t q u a n g theo n h ữ n tiên sinh trên cổ phun ra đến xông đến trên trần nhà khắp nơi đều là chương bốn mươi ba gia quốc thiên h ạ chương bốn mươi ba gia quốc thiên h ạ n h ữ n tiên sinh ngày hôm qua chết rồi bị người dùng kiếm cắt vỡ cổ vương tây quy trên tay cầm lấy ảnh trụ giữa trưa ngày thứ hai vội vàng cùng lý hàm sa gặp mặt sắc mặt vô cùng nghiêm trọng trên tấm ảnh là nhẫn tiên sinh tử vong hiện trường trên trần nhà máu tơi ư đầm địa mặt đất c à n g là lốm đa lốm đốm như đào hoa biện tán lạc mà nhẫn tiên sinh chạm đứng không ngã hiện trường có đánh nhau dấu vết còn có vết kiếm cùng mảnh gỗ vụn thập bộ vô thường quả nhiên ngang ngược độc đoán thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành lý hàm sa hơi nhìn một chút hiện trường quay trụ ảnh trụ đã hiểu rõ tại n ự c ta muốn cùng hắn quyết chiến nhưng mà nhẫn tiên sinh sớm tìm đáng tiếc ca đáng tiếc nhẫn tiên sinh quá mức tự tin rồi bên người lại có thể không có vũ khí nếu không m a i chết về tay a i cũng còn chưa biết ngươi liền liếc mắt nhìn lại có thể biết là ai làm vương tây quy ngạc nhiên võ học đến rồi cao đẳng cảnh giới chú ý là tâm linh cảm ứng có một số việc tâm huyết dâng trào linh quang lóe lên suy đoán liền tám m chín phần mười lý hàm sa nói sắc mặt của ngươi rất không đúng không phải là bởi vì nhẫn tiên sinh chết rồi phụ thân hắn bên k i a không tốt xong việc chính là chuyện này phía trên rất là căm tức vương tây quy bàn tay đều có chút run dày phụ thân hắn là kim cương bất hoại tri kỷ nhân nhưng lại hải ngoại có thế lực to lớn ngồi t r ê n chúc tiền mặt nước chạy tài sản cố định là một cái kinh người con số c à n g có khả năng ảnh hưởng rất nhiều nhà giàu nếu như giận dữ không có người ngăn cản được thì tính sao giết rồi chính là giết rồi lý hàm sa ti không thèm để ý chút nào thập bộ vô thường là ở vi cùng ta chiến đấu tích lũy đại thế giết rồi người này hắn đại thế càng mạnh mang theo vạn phu bất đương c h i dũng đã chân chính không sợ hãi hắn tại cho thấy chính mình căn bản không sợ kim cương bất hoại c h i cừng giả các ngươi là không sợ nhưng này sẽ cho phía trên tạo thành khổng lồ ảnh hưởng hiện tại ngươi biết có bao nhiêu ngành lãnh đạo sức đầu mẹ chán sao vương tây quy lòng nóng như lửa đốt đều ở tích cực điều động cao thủ phong tỏa tin tức ngươi cũng cùng việc này thoát không khỏi liên quan cùng ta có quan hệ gì lý hàm sa mỉm cười chẳng lẽ phía trên suy nghĩ nhận tiên sinh cha một khi trả thù đến làm ta đi ngăn cản cùng ngươi là quan hệ gián tiếp quan trọng nhất là thập bộ vô thường lý dật phi vương tây quy nói giết người thì t h ư ờ n g m ạ n g dựa theo bình thường quy củ chính là đem hắn giao ra đi nhưng hắn cùng một ít thủ trưởng giao tình rất sâu hơn nữa liền tính phải bắt được hắn cũng không là dễ dàng như vậy đấy nhưng mà ta nghĩ lúc này hắn đã đi tìm thủ trưởng rồi cũng không biết phải như thế nào trao đổi ta cùng hắn quyết chiến không thể giao động lý hàm sa đứng thẳng lên dù sao không có bao nhiêu cuộc sống trung thu ước chừng còn có cái cựu thiên không vội không vội tường đỏ n g ó i vàng một tòa trong sân bốn phía không người một cái đạo sĩ một cái lao giả lẫn nhau nâng ly không phải là tại d ẻ m trà mà là tại uống rượu thật lâu không có như vậy thống khoái quá rồi đạo sĩ bên người một ngụm kim loại trường kiếm màu ngân bạch cắm vào mặt đất v i gió thổi tới thân kiếm run r u ẩ y bong bong co thanh âm hắn một chén rượu nổ đi xuống đạo bao ngự vân thuận gió tùy thời đều muốn thuận gió mà đi ngươi ngày hôm qua làm chuyện tình phiền thoái không nhỏ lao giả con mắt nhắm lại không sao tà tại xúc thế đạo sĩ nhấn một cái cái bản kiếm theo mặt đất rút không có có một ti vết máu hắn vuốt ve thân kiếm nhận tế thiên người này giã tâm thật lớn cơ duyên xào hợp kim cương bất hoại liền bắt đầu đảo loạn phong vân hắn cưới đông dương tập đoàn nữ tử làm vợ bằng vào bản lãnh của mình dùng võ đồ tài đối với quốc gia cũng tạo thành rồi uy h ế t đi ta giết chết con trai của hắn chính là vì dẫn hắn về nước đến lúc đó hậu bố trí hạ xuống thiên la địa võng đem hắn kích sát hắn muốn giết người đơn giản nhưng mà muốn giết ta lại cũng không là g ơ tay nhấc chân liền có thể làm lấy được. ngươi thực có tin tưởng đột phá kim cương bất hoại lao giả hỏi nói trước kia năm năm trong lúc đó giết chết n h ẫ n tê thiên nhi từ sau ta có rồi chín mươi phần trăm năm chắc lúc kia liền tính n h ẫ n tê thiên không đến tìm ta ta cũng sẽ xuất ngoại tìm hắn tại năm đó chúng ta chiến hữu xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ hắn ngang nhiên ra tay giết chết chúng ta năm người chuyện này một mực t r ô n giấu tại tâm lý ta đạo sĩ thật dài phun ra một ngụm t ử khí chuyện tiếp sau ta liền lên núi tu đạo biết được ở thế tục chúng rốt cuộc không có khả năng vượt qua hắn chỉ có bỏ qua hết thảy mới có thể vương tự ta ta biết được chuyện này lao giả nói này lý hàm sa đây ta xem ngươi hiện tại trạng thái đại thế đã thành hào tình vạn trượng nhà quốc thiên hạ đều dung nhập quyền pháp võ đạo bên trong thế không thể đỡ ngươi tuy nhiên xuất ra nhưng tâm hệ quốc gia tâm hệ thương sinh linh có thể nói là đến rồi đại thừa phật hiệu cảnh giới cứu thế độ người ta quyền ta võ đã sớm cùng thương sinh linh quốc gia liên hệ cùng một chỗ xuất thế là vì rất tốt vào đời đạo sĩ thanh kiếm đặt ở trên đầu gối lý hàm sa không giống hắn trời sinh chính là xuất thế có khiếu tùy thời tùy chỗ đều có thể bưng hết thảy từ loại nào trình độ tượng hắn càng tiếp cận t i ê n đạo không phải là nhân đạo c h í như n h trần gia câu một số người đối với dương lộ thiện nói ngươi chính là trương tam phong kỳ thật có chút thời gian ngươi không phải không thừa nhận có ít người cũng là bởi vì thiên đạo mà sinh đấy ngươi đối với người trẻ tuổi này đánh giá cao như thế lão giả trấn kinh rồi một chút chẳng lẽ dù ngươi bây giờ đều không có n ắ m chắc chiến thắng hắn có n ắ m chắc ta cũng không cùng hắn quyết đấu này không có ý nghĩa kỳ thật ta không ra tay hắn cũng sẽ giết chết n h ẫ n tiên sinh đạo sĩ đột nhiên thần sắp biến được hờ hững nhưng mà ngươi yên tâm duyên phận dây dưa dù là ta chết đi hắn cũng sẽ giúp ta hoàn thành một sự tình đấy bởi vì lần này quyết chiến ta duyên chính là h ắ n duyên dù là hắn là thiên cũng chạy không thoát duyên tới duyên đi chương bốn mươi b ố táng đại minh n g u y ậ n lý chương bốn mươi b ố táng đại minh n g u y ậ n lý mặt trăng thật tròn a một vòng trăng sáng cao cao động ở đầu cảnh thanh bần bước người sương đêm như t r â u trên biển sinh trăng sáng thiên ngai c h u n g lúc này lý hàm x a nhìn xem vòng này trăng sáng trên mặt xuất hiện nụ cười trên mặt nụ cười này có vui mừng có tịch mịch có giải thoát tựa hồ một cái tại ngoại nhiều năm du tử rốt cục về tới quê quán hôm nay là trung thu trì đêm cả nhà đoàn viên lao trời già cũng rất không chịu thua kém không có một chút mây đen ánh trăng sáng tỏ ngân sương rời mặt đất từng nhà đều ở ăn bánh trung thu ngắm trăng ngọn đèn dầu ra rời nhưng mà lý hàm sa lại hưởng thụ bất đáo gia đình tốt đẹp hào khí rồi hôm nay là hắn đại nhật tử cùng thập bộ vô thường lý giật phi quyết chiến hắn muốn đi tường đỏ ngói vàng cao nhất quyền lực cơ cấu ở chỗ sâu trong đại nội bên trong một quyết thư hùng không làm phân gia thắng bại chỉ tại siêu thoát đến bọn hắn như vậy cảnh giới khí phách chi tranh sớm đã không còn có là cầu đạo chi khích lệ lý hàm sa cũng không có ngồi xe mà là bước chậm hành tẩu nhìn như rất chậm trên thực tế tốc độ cực nhanh ước chừng hơn một giờ liền đi vào rồi tường đỏ bên ngoài h ắ nhưng cũng k ô n g có leo t ờ mà là tại ừ c phía sau của hắn đi theo hơn trăm người đặc trùng tinh nguyện xa xa treo cước bộ rắp rác nhưng hắn mắt điếc thai ngơ tại nơi này tuổi trẻ thủ trường đã từng dẫn hắn tàn bộ quen việc dễ làm hắn chuyển qua từng tòa quảng trường đi qua một mảnh dài hẹp hành lang khắp nơi đều là tinh nguyện loại này đề phòng đừng nói người liền tính là con nhặng đều không bay vào được kim cương bất hoại chi cao thủ cũng khó có thể vượt qua lôi trì n ử a bước lần trước này kim cương bất hoại cao thủ tiến vào nơi này cạo đầu lưu tờ giấy là đề phòng không xâm nghiêm thời điểm hôm nay trận thế khá lớn bất luận kẻ nào đều khó có khả năng xâm nhập trong đó nhưng mà loại này trận thế không có khả năng mỗi ngày đều tiến hành nghìn ngày phòng tặc khó càng thêm khó h á n tả hưu xoay tròn quẹo vào một cái yên lặng sân cái này sân tại cả cái đại nội về phía tây phù hợp canh kim sát phạt chi k h í thích hợp đàm luận binh ra việc rất nhiều quốc gia quân sự đều là tại nơi này tiến hành tối ban đầu nhất bố cục mà ở sân bên ngoài là một mảnh hồ nước nước gợn nhộn n h ạ o đây là kim thủy kích động cách cục xa xưa ngũ hành bên trong kim nước lã lẫn nhau kích động thiên hạ đại cục đều ở nằm giữ kim chính là binh r a sát lục chi k h í nước chính là mềm dẻo nhân n ư c chi lực dùng binh uy hiếp thiên hạ dùng nước dụ dỗ thương sinh linh quốc gia yên ổn một mảnh tường hòa gia quốc thiên hạ l i ê n tại một tòa tiểu tiểu viện tử phong thủy cách cục trung đ ộ t nhiên lý hàm sa nhìn thấy thiên nhìn thấy địa nhìn thấy chúng sinh mỗi ngày kiến giải thấy chúng sinh không tại một d i ệ p trướng trước mắt đến cuối cùng hắn nhìn thấy một cái người đó là một đạo sĩ cầm trong tay trường kiếm toàn thân kim loại bình thường kiếm là cán cây gỗ hoặc là sừng trâu trôi nghiêm liền cùng một chỗ nhưng đối với hiện tại cao thủ mà nói hơi một nhất liền sẽ vỡ vụn toàn thân đều là kim loại đó là đạo gia luyện chế phi kiếm kiểu dáng trong sân trừ dồi đạo sĩ lại không người khác tuy nhiên lý hàm sa biết được hôm nay quyết chiến rất nhiều đại nhân vật đều thông qua các loại thủ đoạn đi thăm nhưng hắn đã không quan tâm giờ này khác này bất luận kẻ nào đều không có trước mắt vị đạo sĩ này trọng yếu thập bộ vô thường trung nam kiếm tiên lý giật phi người đến rồi đạo sĩ xoay người lại trường kiếm ném đi hóa thành n g â n x ả đinh trong sân một viên cổ t h ụ thượng thân kiếm chiếu giỏi ánh trăng tựa hồ muốn sống đi tới s ô n g lên trời mà đi gió nhẹ quét đạo bào tung bay đến rồi lý hàm sa mặc một bộ quần áo thể thao rất bình thường dưới chân là giày chạy đua giống như một cái ban đêm ra đến chạy bộ thanh niên không có bất kỳ đặc thù chỗ sự cách mấy năm ngươi vẫn là như vậy năm đó ta liền biết được ngươi không giống bình thường trên người của ngươi có thiên đạo khí chất đáng quý hiện tại rốt cục hóa thành c ự do là long là x à liền nhìn đêm nay rồi đạo sĩ về phía trước ba bước ta giết rồi nhẫn tê thiên nhi tử mặc kệ đêm nay a i t h ắ n g ai thua tại tương lai tất muốn giết hắn tiêu trừ hậu hoạn đa tạng ngươi lý hàm x a ngẩng đầu trăng rằm duyên tới duyên đi lúc này vòng này trăng sáng không biết bao nhiêu người tại quan sát gia cốp thiên hạ sự mọi chuyện tại ta tâm ta cùng ngươi không giống đang ở thế ngoại lòng đang hưởng trần ta quyền. Là linh thương sinh linh chi quốc y thấy ề n nhân gian chi võ. Đạo sĩ cũng ngắm trăng, trông thấy trên trăng những kê núi hình vòng cung phong, hồ tinh thần sắp nhập trong. ta mặt tựa trời võ, võ. vào là chi hồ chỗ sâu Đạo đêm sĩ sắp kê bầu u ở q nhà thiên hạ đều là thoáng qua tức d i ệ t mười nghìn năm sau còn có dấu vết ta quyền là thương tiên c h i quyền ta võ là thiên đạo c h i võ lý hàm x a ngữ khí thong thả tuy nhiên thân là thân người vọng cầu thiên đạo tất có thai họa bất ngờ nhưng ta bồi đi về phía trước mặc dù đường xá nhiều k ế t nạn nhưng bước chậm đi về phía trước nhân gian thương tiên vốn không phân biệt đ ạ bất đồng lại có duyên này hai người một người mặc đạo bảo lại thừa nhận bản thân là thế tục người trong một cái thân người xuyên bình thường quần áo thể thao nhưng là trời sinh cầu đạo tâm không có vật gì khác là ta muốn tạ ngươi đạo sĩ tựa hồ gặp nhân sinh c h i kỷ diệu gặp c h i kỷ nghìn c trẻ thiếu chúng ta liền lấy quyền đại quá n ba quyền như rượu n g u y ê n g chất càng trần càng thơm mặt trăng lặn sau không biết tiếp theo cái t r ă n g giảm hai người chúng ta ai có khả năng chứng kiến kỳ thật đã đầy đủ lý hàm x a một chút cũng không phải là sinh tử suy nghĩ ta bối cầu đạo tri người đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết cầu nhân được nhân lại có hà tiếp nối đây nói tốt lắm cầu nhân được nhân đạo sĩ trên mặt xuất hiện rồi uống say bình thường đỏ ửng khí huyết dâng lên trên đỉnh đầu mây khói lợn lở lại l à hơi loang thoáng cái này hơi tụ mà không tiêu tan tựa hồ tam hoa tam hoa tụ đỉnh đến đây đi lý hàm sa mặt trăng lặn trước kia chúng ta phân ra thắng bại ai chết ai liền mai táng tại cái này trăng sáng bên trong đi chương bốn mươi lăm giao động nền tảng lập quốc chương bốn mươi lăm giao động nền tảng lập quốc long xả hai chương bốn mươi lăm giao động nền tảng lập quốc hai người dưới ánh trăng sáng trong tiểu viện nhìn lẫn nhau minh nguyện đương không thiên thời viên mãn lý hàm sa hít sâu một hơi tựa hồ có ánh trăng bị hút vào trong miệng cho thân thể người trong suốt m ù i vị kim thủy k í c h đ ắ n g sân này chúa tể vận mệnh quốc gia có thể nói là địa lợi viên mãn người ta cầu đạo c h i tâm không thể ngăn cản chỉ có vui mừng không có co ân oán có thể nói là nhân hòa thiên thời địa lợi nhân hòa tam tam viên mãn giờ này khác này cũng không có tỷ vết này thì tới đi trong lúc nói chuyện hắn bước chậm về phía trước đi đến giữa sân đạo sĩ cũng về phía trước hai người đều đến sân tối trung tâm vị trí nhưng là đứng ở hai cái không giống điểm liền như trong thái cửa đồ này hắc bạch hai điểm lý hàm sa vươn tay ra đạo sĩ cũng ra tay hai tay tương giao nhẹ nhàng đụng một cái khí thế đột nhiên thay đổi bên ngoài quan sát tất cả mọi người cảm thấy không khí cứng lại tâm linh bị áp bách được thở không được đến cái này thuần túy là một loại trên tinh thần áp bách hai người sinh mệnh lẫn nhau trong lúc đó đ ặ c hơn thăng hoa khí t r à n g quyết tán đều đến rồi cực hạn hào đối thủ khó được có rồi một vị hào đối thủ mới có thể không ngừng tiến bộ thôi phát tiềm năng của mình b i ể n người minh ông chi kỷ khó cầu bá đạo sĩ xuất động thủ trước rồi cánh tay như linh xả quấn quanh mặt h e o chỉ như thổ tín bao phủ đối phương mặt cổ họng ngực nhiều chỗ đại huyệt dít d í tâm thanh vỡ ra không khí như cung nộ phong ra nhất là hắn tại phát kỉnh trong lúc đó trên người đại gân cũng như dây cung bình thường bắn ra run ông ông tác hưởng một cách này là m người nhìn thấy trên trăm cái cung tiễn thủ tại bắn một lượn loạn tiễn xuyên tâm l i ê n này một chiêu hình thần gồm nhiều mặt ý cảnh dùng quân đội sát ý làm căn cơ đại quân chỗ đến quân kỳ vung lên đầu người quần quận sinh tử không sợ quân hồn nương tụ quỷ thần tránh lui lần đi t u y ể n đài chiêu bộ hạ cũ tinh kỳ một trăm nghìn trạm diêm la lý hàm sa hai mắt nhắm lại cánh tay cũng đồng thời lắc lư nhất hoa khai ngũ diệp kết quả tự nhiên thành hắn năm ngón tay cực nhanh hoa sen tách ra Không hề yên hóa khí ô n g h l ê n g loay sáng trong đình viện đại thụ cành lá đều dây dụng ngay cả trang sáng đều chập trần đến đạo sĩ cất bộ hướng phải vựa trận khí tức tu liễm cả cái người giống như biến được như có như không thần quỷ ẩn hiện theo bên cạnh lại công kích đi tới kỳ phong nổi lên như cũng là binh gia chi đạo thắng vì đánh bất ngờ binh vô thường thế thủy vô thường hình một cách này không có thảm thiết khí thế có chỉ là quỷ dị góc độ còn có lợi hại tiến công nếu như nói hắn phía trước một chiêu là minh thương như vậy hiện tại chính là ám tiễn đả kích ngấm ngầm hay công khai xuất t h ầ n nhập hóa lý hàm sa thân thể hơi hơi chuyển động giống như kim chỉ nam thủy trung chính quay mắt về phía đạo sĩ đạo sĩ chính là hắn phía nam vô luận đạo sĩ như thế nào theo bên cạnh tiến công hắn chỉ cần cước bộ vừa động liền có thể mặt đối mặt đây là một loại cao thâm cảnh giới chỉ có chân chính trực chỉ bản tâm mới có thể trực chỉ đối thủ vô luận đối thủ ở nơi nào đều có thể khóa định ý hợp tâm đầu hồn phách tương hấp chuyển động trong lúc đó hai tay của hắn nặng nề nệ xuống như thái cực quyền trung kim cương đạo t r u một chiêu này còn phối hợp là c h ấ n cước hắn c h ấ n cước c u n g bắt cực quyền thái cực quyền t r u n g rậm chân chấn động đều không giống không có âm thanh thâm trầm có lực thẩm thấu dưới mặt đất như hương tượng độ h ạ đúng phương pháp sâu chạm là đại thừa bồ tát địa quá sâu chi cảnh giới g i a n giác g g i a n giác g cả cái xa xôi theo trước hắn rậm chân đều lay động một chút hắn một cước này chẳng những giao động là sân nhỏ hơn nữa giao động làn ề n tảng lập quốc viện này là rất nhiều người lãnh đạo thương lượng quốc gia quân sự địa phương phong thủy bố cục khí chẳng đều cùng vận mệnh quốc gia cùng một n h ị thở Tự nhưng i có cô một i a mà hiện tại lý hàm sa tại trấn động chân tự thân phá hủy nơi này phong thủy cách cục có giao động nền tảng lập quốc xu thế huyền diệu khó giải thích không là cao thủ không thể có cảm giác phong thủy là một quốc khí bình thường cao thủ chấp nhận thiên nhân hợp nhất dù n g tự thân đến phối hợp này c ố khí lẫn nhau hòa hợp tự nhiên liền trường sinh lâu dài lý hàm sa là nghịch thiên làm thiên như p h á ta ta liền p h á thiên đ ị a n h ư n g ă n t a ta liền lệ i t địa quốc như vây h ã m t a ta liền d i ệ t quốc trong nháy mắt trong lúc đó núi sông b i ế n sắc đây mới là người tu đạo phong thái bước chậm đi về phía trước không sợ hãi đây mới là võ giả quyền pháp cùng trí tuệ chương bốn mươi sáu hạ đao và kiếm chương bốn mươi sáu hạ đao và kiếm trấn tước phá phong thủy vang vọng sau cả cái trong sân phong cách cách cục phải biến đổi liền như trong lịch sử ba n g h n năm chi không có đại biến cách khi tức rực d ỡ hẳn lên lý hàm sa thần sắc bảo tướng trang nghiêm cánh tay rơi xuống đã cùng đạo sĩ quyền trạm cùng một chỗ đạo sĩ quyền thẳng trọc hắn vị trí phách trạm dùng vượt qua phá thẳng vô cùng đơn giản lực phách hoa sơn đạo sĩ tựa hồ đã sớm tinh kế đến hắn chiêu này tại tiếp xúc thời điểm tay tự nhiên hướng chọn toàn bộ thân hình cũng theo trước bước lên chiêu số k h ố n long thoát khóa hắn chính là hoa sơn dưới chân chấn áp của long lý hàm sa bổ ra hoa sơn ngược lại là giải cứu rồi hắn làm cho hắn thoát khốn mà ra hành tẩu v k h ố n long thoát khóa một chiêu này là quan tiết kỹ chú ý là đánh bất ngờ tan giã địch nhân khớp xương làm cho địch nhân mất đi sức chiến đấu khóa đại chỉ là địch nhân thoát khóa chính là đem địch n h â n toàn bộ thân hình khớp xương đều tan giã đạo sĩ cánh tay như rồng tháo chạy lúc thức dậy năm ngón tay liên đạn tiếp xúc lý hàm sa khớp xương liền tính là chắc chắn một nhân tại hắn tháo rỡ phía dưới cũng sẽ trong n á y mắt sụp đổ lý hàm sa thân thể không l ù i ngược lại đi tới nửa bước b ỏ tay va chạm đón đánh cứng d ự vào chiêu này gọi là cự linh đục núi tay chân tác dụng đã biến mất toàn thân một khối cứng như kim cương dùng chỉnh thể đến đánh người khớp xương n c ù truy phong xương t l chủng bền c h thép. chạm t Và r nguyện đạo sĩ lui lý hàm sa lần nữa tiến bộ truy kích không chỉ hai người đầu đôi tương liên tại trong sân chạy chân không dính b u i thậm chí dưới ánh trăng sáng ngay cả bóng ảnh cũng không có đứng trước vô ảnh đây là đạo gia trùng cao thâm chi cảnh giới n xuống xuống, loại h này h đ ộ tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi cho người cảm giác chính là đạo sĩ trong góc ngồi trồn hổn thân trong lúc đó ẩn thân rồi hoặc là xuyên tường thuật xuyên qua tường lây rời đi nơi đây cái này đã không thuộc về võ học mà là cùng loại với ma thuật chứng nhãn pháp hoặc là nhân thuật lợi dụng hoàn cảnh chung quanh tạo thành t h、so、bởi vì hắn là nhân thuật mà đạo sĩ nhưng là đạo thuật quả nhiên cái này một chút tại lý hàm sa cảm ứng bên trong đạo sĩ biến mất giác quan thứ sáu đều bị che đậy chớ nói chi là thị giác cùng tính giác hắn không thể không lui về phía sau lúc này đạo sĩ rồi đột nhiên thoát ra cánh tay như kiếm ba ba bá, bá liên tục mấy chục kiếm như gió bão mưa rào c u ộ n sạch mà đến k h o i kiếm võ đang kiếm thuật đại bát phong kiếm dội tự là một loại thổ lộ một loại cùng bạo phong là hăng hái mà đại thì là bao dung bốn phương không chỗ nào không để cho đại bát phong kiếm thuật là võ đang bị chuyển bình thường võ giả căn bản thi triển không ra đến bởi vì kiếm thuật này tốc độ nhanh h u n g mánh vô khổng bất nhập hát nước không tiến mỗi một kiếm cũng phải có tương đương tốc độ cùng thể năng không có cái kia thể năng chính là chuyện cười đây là ngày đó giết chết n h ữ n tiên sinh kiếm thuật hiện tại đạo sĩ không có tam xích thanh phong nơi tay nhưng càng hung hiểm hơn bởi vì hắn giết rồi n h ữ n tiên sinh sau tu vi lần nữa để t h ẳ n g đối với kiếm đạo chi l ĩ n h n ộ tinh thâm mà viên mãn chẳng khác gì là giết người tế kiếm thời cổ đại lưỡng quân đối trọi đều muốn giết người tế cờ một là tế tự q u ý thần thiên địa gia tăng sát phạt chi khí hai là kiên định tin tưởng cổ đạn quân đội chi máu dũng cánh tay phát ra sắc bén chi do kiếm bao phủ lý hàm sa mặt đất phiến đá từng khối vỡ ra cắt bay đá chạy bùi đất tung bay lý hàm sa lúc này trừ rồi lại lần nữa lui về phía sau tựa hồ không có lựa chọn nào khác nhưng hắn không có lui một tiếng t é t dài hồ khiếu long ngâm đã thi triển đi ra rồi hổ gầm kim trung cháo long ngâm thiết bố sam toàn thân cường tráng ngang t à n g khí tức phun ra nuốt vào trong lúc đó p h o n g khoáng và trượt tay hắn cánh tay đ ộ n g rồi như lao hoa phá trường không cũng là liên tục mấy chục đao thủ giao tốc độ không chút nào thua kém đối phương đại bắt phong kiếm đao và kiếm lý hàm x a đao quy tích đường cong hồn nhiên thiên thành nhưng mà đao này sát khí ung t ù m hơi lắc lư hình như có âm phong ma chơi tại lập lòe đao này chạm yêu trừ ma cũng là xa xưa đạo gia b í chuyển b a âm lục yêu đao ba âm là chỉ kinh mạch thủ tam âm, âm, âm phế kinh thủ quyết âm tâm bao kinh thủ thiếu âm tâm kinh túc thái âm t h kinh túc quyết âm căn kinh t ú c thiếu âm tỷ kinh âm thân mình đại biểu r ế t chóc phá diệt hủy hoại nắp ấy thảo phạt cho nên xa xưa thái công binh pháp bên trong binh phủ lại gọi là âm phủ xa xưa đạo trong sách cũng có hoàng đế âm phủ kinh lý hàm sa cái này xa xưa đao pháp tu luyện ba âm dùng âm kinh vi chủ và có cản quét thiên hạ yêu phân xu thế nhưng mà hắn cũng không có luyện đến âm dương hợp nhất cảnh giới nếu như đem tam dương cũng luyện liền viên mãn thì phải là kìm cương bất hoại đại thành rồi đao kiếm va chạm thắng bại một cái t r ớ c mắt chương bốn mươi bảy phá tan huyền quan chương bốn mươi bảy phá tan huyền、quan. long xả hai chương bốn mươi bảy phá tan huyền quan tạm âm lục yêu đao cùng đại b á t phong kiếm thuật đều là thượng tần g võ học không thể năng kéo dài cốt cách cứng cỏi như kim cường giàu có có giãn đại gân như dây cùng màng da giống như tuyệt thế cao thủ không thể thi triển đi ra hai người bắt đầu là thử tính giao thủ đến rồi hiện tại liền là chân chính cứng đối cứng như vậy giao thủ bằng đúng là một hơi tức ai kéo dài dùng mau đánh nhanh dùng hung ác đối với hung ác đao kiếm lẫn nhau chém giết trong lúc đó cơ thể cốt cách nội tức đối nhanh ai hơi khí tức suy yếu tiếp không được cũng sẽ bị công phá phòng ngự đánh đến hải cốt không còn nhanh nhanh, nhanh. hai người đều là tốc độ nhanh công kích xuất kiếm đao trảm thủ dao cùng tay kiếm mỗi một kích đều có thể chuẩn xác chặn lại đối phương loại này tốc độ cơ hồ siêu việt nhân loại thực h ạ n biến ảo ra đến liên tiếp tàn ảnh loại này đấu pháp liền không có chút nào đầu cơ trục lợi s o đấu đúng là cứng rắn thực lực bài trừ hết thể những thứ khác nhân tố ai mạnh đại ai liền có thể chiến thắng lý hàm x a huy sái tự nhiên thủ dao bổ ra đao đao đều phi thường nhẹ nhàng như vân tại phiêu đãng ý như nước chảy mặc gì đó mà đạo sĩ kiếm thì là phi thường trầm trọng mỗi dao kiếm đều ầm ầm như kéo cho đổi núi đi về phía trước bởi vì lý hàm sa là thế ngoại t h i người đang ở hồng trần lòng đăng thiên ngoại đao pháp của hắn liền nhiễm thượng rồi tiêu sai khí vô câu vô thúc thiên mã hành không mà đạo sĩ đang ở nước ngoài lòng đ a n g hồng trần có gia quốc thiên hạ đạo nghĩa thương sinh linh kiếm pháp lương beo rồi rất nhiều thứ tự nhiên nặng trịch như đại địa hậu đức chịu tại vạn vợt hai bên phong cách dung nhập võ học chung tạo thành duy nhất có chiến đấu trần cảnh lý hàm sa liên tục bổ ra trên trăm nào Cũng cùng c đạo sĩ va hắn ạ m trăm trầm kiếm rồi trọng đối chi hơn phương thông lần, lực kiếm qua b c Kích, c h u y ể đưa tới thân thể cầu ủ của a ngay mình máu bên trong, chẳng những thân thể của hắn cùng máu thịt như bị đại đánh, ngay cả linh hồn đều bị liên tiếp chấn động. Nhưng hắn thể thịt bị bị trùy cả c đều đại tiếp đạo chi tâm càng ngày càng kiên định càng ngày càng trong suốt sáng long lanh hắn liền như một khối sắt é p đang không ngừng rèn luyện nung khô rất t ạ p chất chỉ còn lại có thủy tinh bình thường đạo tâm hô hấp càng ngày càng mãnh liệt phun ra nuốt vào trong lúc đó tạo thành rồi vòng xoáy hỏa khí lãng chỉ cần là lý hàm xa một người hắc khí cả cái sân nhỏ sẽ xuất hiện mắt thường có thể trông thấy khí xoáy tụ thổi khí gió lớn đột khởi cửa sổ đều có thể bị thổi bay bây giờ là hai người cùng một chỗ đậu thủ hơn nữa đem thể năng tăng lên tới cực hạn sinh mệnh tối đặc hơn thăng hoa tạo thành khí xoáy tụ lôi kéo đủ có thể khiến người lập thân k h ô n g ổn lúc này cho dù là vương tây quy loại cao thủ này đến rồi trong sân đều biết bị tức lãng đẻ ép khó có thể sinh tồn đạo sĩ hai mắt cũng đại phong q u a n minh dưới chân không ngừng chạy đi tới chỗ nào nơi này mặt đất liền vỡ ra khẽ hở cất bộ như đại cày đem mặt đất cho sốc lên hắn chân chính triển khai thập bộ vô thường thoái công bộ pháp, mỗi một kiếm. đều là theo không tưởng được góc độ công giết quá đến kiếm tẩu thiên phong mà lý hàm x a thủy t r u n g chính diện đối địch hắn chính là một cái viên cầu bốn phương tạm hướng đều là thụ l ự c điểm cũng là bắn ngược điểm chiến đấu kịch liệt tiến hành rồi ba mươi sáu cái hô hấp giao thủ mấy trăm lần chẳng những không có ngừng lưu lại ngược lại càng đánh càng nhanh đột nhiên đạo sĩ trong cơ thể khí tức sôi trào theo trong cổ họng lao tới như hạc khiếu cựu thiên kiếm thuật của hắn biến đổi bạch hồng có nhật chim bay đầu lâm diều hâu kích xuống dưới như một mình chiến đấu hăng hái phá vòng vây một kích quyết đánh đến cùng khí thế của hắn là kinh kha thứ tần vương quên cả sống chết là hạng vũ quyết đánh đến cùng đoạn tuyệt đường lui là diêm vương móc rồi phán quán bút vô thường lập tức đến lấy mạng một đến không về sinh tử cũng chính là cái này một chút lý hàm x a phiêu nhiên lui về phía sau đây là hắn trong chiến đấu lần đầu tiên lui về phía sau không phải là khí thế suy yếu rồi mà lại như thiên đạo ý lấy hay bỏ có độ thì thưa lục long dùng ngự tiên trong miệng của hắn nói ra một câu như vậy nói đây là dịch kinh quẻ cản c h i thoát tử tổng kết thiên đạo cái gọi là đại thai càng nguyên vạn vật tư thủy chính là thống thiên hắn không chế rồi lục long n ự vân phật g i lấy lui làm tiến lành nghề đi trong lúc đó vô luận đạo sĩ như thế nào công kích đều tiếp xúc không đến thân thể của hắn mà ở cái này lui về phía sau hành tẩu trong lúc đó trong cơ thể hắn k h í tức theo d ư ớ i chân bước lên đến rồi hết hậu khẩu cũng không miệng vỡ mà ra mà là vòng quanh cổ đến rồi cổ chỗ lại lần nữa bay lên tích tắc đã đến ngọc trầm huyện phía trên n ư ơ n g tụ thành một đ o ạ n thì phải là sinh tử huyền quan Dầm. Đạo sĩ lại lần nữa dài, thế công càng thêm mánh liệt, tay kiếm một Đạo đã đến lại sĩ lần liệt, L nữa công càng ngực hắn. tay thét thế chút, bộ chống lại đạo sĩ tay kiếm ông đạo sĩ chi kiếm điểm đến rồi lý hàm sa ngực nhưng lại phát ra tới kim cương bình thường nặng nề âm thanh sau đó tại lý hàm x a sau đầu như lôi nổ tung đầu xuân chi lôi vừng tỉnh v v ậ sinh tử huyền quan mượn nhờ đạo sĩ một chút trong lúc đó lại có thể giải khai Trưng Trưng tử đạt thân, trung thiết thủ, dương Sinh huyền quan quanh long âm thiết bố sang chân chính đại viên mãn đầu chính nguy gầm đắc đạo. đắc đạo. đại đầu cháo, lục、dương、chi, chi kim khí hổ vừa vỡ, âm là bố vậy hoàn toàn không giống lấy khí dưỡng não tinh thần thanh minh người bước vào một cái mới t ầ n g thứ đại não các loại tiềm năng sẽ ở từ nay về sau rèn luyện bên trong dần dần khai phá ra đến não chúa tể toàn thân đại não c h i huyền bí liền là linh hồn c h i huyền bí từ xưa đến nay nhiều ít người tu đạo đều không thể tìm hiểu trong đó bí mật lý hàm sa tại sinh tử quyết trong chiến đấu b i n h hành hiểm chiêu quên cả sống chết mượn nhờ đạo sĩ chi lực phá tan sinh tử huyền quan chiêu này quả thực tinh áo vi rượu vừa đúng không phải là đại dũng khí giả không thể có này hành vi đạo sĩ trong tay có thể đủ xuyên thùng sắt é p đem tường đá đều đào ra một cái lỗ thủng thân thể máu thịt ngăn cản n à y tay châu chấu đá xe cũng may hắn bước ra một bước ở bên trong các đức làm cho đạo sĩ lực lượng không cách nào hoàn toàn đây là võ thuật bên trong dùng ngang phá thẳng hình xoắn úc v ậ n truyền kình phá tan sinh tử huy quan tinh nguyên lên não cả cái người bước vào hoàn toàn mới t ầ n thứ lý hàm xa tóc bay lên cả cái người lại phi nhân loại hai mắt so với trước kia long lánh mười lần thậm chí có khả năng đem người trọc mủ đồng tử đều có hơi hơi lưu truyền có khống chế nhân tâm linh ma lực đây là bất phôi chi thân kim cương bất hoại cũng chính là cổ đại người tu đạo bước vào thiên, thiên nhật cách xa nhau cùng thế tục lại cũng bất đồng linh hồn không giống máu thịt không giống sinh mệnh bản chất đều ở phát sinh thay đổi lại có thể phá tan sinh tử huyền quan đạo sĩ khí tức k hóa định phía dưới đối thủ mọi cử động tại trong lòng bàn tay thiên nhân giao cảm ý hợp tâm đầu không cần nhìn chỉ là dùng linh hồn dò xét liền biết được đối phương đột phá mấu chốt nhất một trọng tinh thần của hắn kích động và không thể tự chủ biết được lần này chính mình giữ nhiều l á n h ít đối phương đột phá sinh tử huyền quan tâm linh cường đại thể năng càng lại như quỷ thần cụ thể lực đại vô cùng quan trọng nhất là một cỗ trên tâm lý đà kích hai người hôm nay một chiến cũng là vì đột phá bất phôi chi thân mà chiến đấu đột nhiên một người t ấ n trước một người khác vậy sinh ra thất bại ngăn trở cảm nhưng đạo sĩ cường đại cờ nào đã sớm liều lĩnh không thành công liền thành nhân hắn biết rất rõ ràng lý hàm x a đột phá cảnh giới rất khó chống lại lại như cũ khí tức tất cao một trọng một trọng trên mặt lại có thể hiện hiện ra rồi màu xanh lục cùng màu máu bích huyết n a n tâm kiếm trong tay phát huy sái mà ra khí thế rồi đột nhiên biến đổi tựa hồ một cái quốc chi trung thần trông thấy núi sông vỡ tan đại cục lại cũng khó có thể vãn hồi vì vậy giận g ữ đầu sông dùng huyết tế bầu trời ý tuyệt vọng không cách nào hình dung liền tính là vãn hồi không được rồi đại cục cũng muốn dùng chính mình máu đào viết thiên thu sử bút quốc gia của ta đoạn tuyệt nhưng hạo nhiên chính khí mãi mãi trong sử sách không dứt tại thư đây là đạo sĩ một k í c h cuối cùng nhưng mà lý hàm sa lại lui về phía sau rồi không tái chiến đấu tức bộ phiêu nhiên hơi một tháo chạy người đã kinh nhảy ra rồi đầu t ư ờ n g sau đó phi thân phía dưới mặt nước xuất hiện rồi rung động tại đầu tường bên ngoài là yên ba mê n h m ô n g hồ hồ nước hắn theo đầu tường nhảy xuống liền nhảy xuống nước thân thể cũng không c h ầ m xuống mà là vững vàng đương, đương đứng ở hồ trên nước càng không quay đầu lại người như xuân yến đạp nước mà đi chỉ để lại đến liên tiếp tâm thanh đạo sĩ ta là thế ngoại tri người hôm nay cùng ngươi một chiến là vì siêu thoát không phải là vì thanh danh cũng không phải là vì thắng bại như là đã đến rồi hoàn toàn mới chi cảnh giới này trận chiến này duyên phận liền đã x o n g đoạn lý hàm sa này bằng với là trong chiến đấu đào tẩu đối với võ thuật giới người đến nói thanh danh hủy hết nhưng hắn không sao cả danh lợi phú quý đều là mây bay hắn nhìn chung là đột phá đã đột phá như vậy kế tiếp chiến đấu đều không có ý tứ sao không phiêu nhiên mà đi tới cũng tiêu sái đi cũng tiêu sái hắn đạp nước tốc độ cùng cao thủ tại bình địa bay vút không sai bề lắm càng có khả năng như ý bước m ặ võ công tu luyện đến nhất định cảnh giới đạp nước không qua đầu gối tới hắn loại cảnh giới này càng lạ như d i ẫ m trên đất bằng càng có khả năng tại đại giang đại trên sông lao nhanh đó là ngón chân phát kình cũng như mái trèo sự trượt trong nháy mắt lý hàm sa cũng đã biến mất mà đạo sĩ nhảy lên đầu tường trông thấy thân thể của hắn biến mất tại trên mặt nước trên mặt tự h ỉ tự bi hắn nhìn qua trên đầu t r ă n g sáng đã bắt đầu hạ rơi nhưng huy hoàng càng tăng lên mắt lạnh thủy quang cùng ánh t r ă n g chiếu dọi trong lúc đó n ộ n nhạo ra một vòng luân vòng tròn sáng liền như vậy đi rồi quả nhiên là liều lĩnh từ nay về sau thiên hạ lại nhiều một tôn kim cương bất hoại cao thủ nhưng mà hắn không phải là võ giả mà là cầu đạo giả hiệp dùng v õ vi phạm lệnh cấm máu dung cùng một chỗ nhân phát sắc cơ long trời lở đất nhưng hắn chỉ trọng d u y ê n phận tiêu sái vô thường thật sự là hâm mộ à đạo sĩ cả cái người cũng lĩnh ngộ rất nhiều ánh trăng chiếu rọi tại hắn trên thân thể đứng thẳng đầu tường thật lâu sau cả người hắn đều sắp nhập vào ánh trăng bên trong có vô số người đều trông thấy đạo sĩ trên thân thể phóng xạ ra q u a n m ì n h tựa hồ đã đạo ắ c đ cái này không phải của hắn minh quang mà là ánh trăng cùng hắn tự thân khí chàng kết hợp đối với người tâm linh tạo thành lực rung động hắn cũng đã lấy được tự mình nghĩ đến gì đó hình ảnh chương bốn mươi chín s á t thân chương 49, s á t thân long xà hai chương 49 s á t thân đây là kim cương bất hoại sao lý hàm sa đã về tới gian phòng của mình ngay cả nuốt mấy chục mai hít cốc đan bởi vì hắn tại đại chiến sau lại có chút ít đói một quả hít cốc đan là các loại trung thảo dược tinh hoa tăng thêm dinh dưỡng vật chất áp xúc mà thành chỉ cần uống vào một quả dù là ngày ngày kịch liệt vận động cao thủ đều có thể duy trì ba ngày sinh mệnh cần thiết mà người thường căn bản không thể ăn trong đó dinh dưỡng vẫn chưa quá phong phú ăn rồi sau dễ dàng dinh dưỡng quá thửa tạo thành tật bệnh lý hàm xa đối với thân thể của chính mình nhìn rõ mọi việc thậm chí có khả năng cảm giác đói khắt trình độ biết được muốn thu hút nhiều ít dinh dưỡng mới có thể cam đoan thể năng vì vậy hắn nuốt mấy chục mai sau c h à n g vị nhúc ních đã tiêu hóa võ học cao thủ công phu thẩm thấu nội tạng cốt tủy tiêu hóa lực cường đại có thể khống chế chính mình c h à n g vị nhúc ních tiết ấu thậm chí ngay cả hòn đá đều có thể dùng nội tạng nghiền át hắn thật dài hô hấp một ngụm toàn thân máu chạy xuôi tốc độ nhanh hơn tại trong mạch máu lao nhanh vài có một loại dạy rang sông lớn thác nước cọ rửa âm thanh máu tràn thanh âm nhập vào cơ thể mà ra nếu như người nhắm mắt lại là có thể cảm giác trước mặt không phải là một cái người mà là một điều trừng g i a n g một điều hoàng h ạ hắn tiêu hóa tốc độ so với thường nhân phải nhanh mấy chục lần thường nhân ăn một bữa cơm muốn đến t r ư a mới có thể tiêu hóa mà hắn vận chuyển tràn g vị nội tạng cơ hồ là vài phút trong liền tiêu hóa được sạch sẽ đương nhiên hắn cũng có thể khóa lại khí huyết tiến vào giả chết hình dạng thái cho dù là mấy chục tiên không ăn không uống cũng có thể sinh tồn được hơn nữa duy trì cường đại thể năng minh sử trung ghi lại trương tam phong r u hình lương h ạ đại thai viên trước mắt tu dâu như kích hàn thử duy nhất nạ một thoa chỗ đạo thăng đầu chết ậ n hoặc mấy ngày một、ăn. hoặc mấy tháng không ăn hiện tại lý hàm sa đã đến như vậy cảnh giới bất hoại chi thân há là hư danh nói chơi hắn nuốt rồi h ích cốc đan sau nằm xuống triển nằm bắt đầu ngủ hắn ngủ tư thế là một quyền trèo chống trước chính mình h u y ệ t thái dương bên cạnh đối với người là phật đạt tại sa la song thụ trong lúc đó nhập diệt tư thế hắn tiến vào sâu nhất tầng thứ trong nhập định đại chiến đấu sau ăn cơm ngủ hắn liền như một người bình thường bắt đầu tiếp xúc thế tục tương đỏ ngói vàng ở chỗ sâu trong tại đạo sĩ cùng lý hàm sa quyết chiến tri địa bắt đầu dọn dẹp sau đó vài vị thủ trưởng đóng quân vào rồi trong đó trong đó thình lình có lý hàm sa nhà lao ra t ử đạo sĩ đã biến mất không thấy gì nữa hắn và lý hàm sa đồng dạng quyết chiến sau rồi rời đi nguyên thần trận này quyết chiến ngươi nhìn từ đầu tới đôi u ngươi nói ai thắng ai thua tuổi trẻ thủ trưởng hỏi trương nguyên thần không có thắng bại lý hàm sa đã đột phá bất hoại chi cảnh giới mà giật phi lão huynh tựa hồ có chỗ linh n g ộ về núi tu đạo tin tưởng ít ngày nữa liền có thể đột phá quốc gia c h i phúc lại thêm l ư ợ n g tôn bất hoại chi thân nhân v ậ t trương nguyên thần cảm thán đại thế h ư n g thịnh nhân tài xuất hiện lớp lớp long xà nhảy múa đây là thịnh thế tiến đến dấu hiệu ta lại là nghe nói loạn thế mới có thể xuất anh hào tuổi trẻ thủ trường chân mày hơi nhữ lại bằng không hai người không phải là anh hảo t r ư ơ n g nguyên thần lắc đầu bọn họ là người dẫn đường cùng thế tục chính quyền không thể làm chung giật phi lão h u y n h bích huyết đa tâm tâm hệ thương sinh như đại thừa phật hiệu cứu thế độ người mà lý hàm x a bàn quan tùy duyên m à động như thiên đạo vận chuyển cũng sẽ không đối với thế tục tạo thành nguy hại nguyên thần người đối với người trẻ tuổi kia đánh giá cao như thế một vị tóc trắng xóa lao thủ trường ngồi do xét cái này dối tinh dối mù sân nhỏ tựa hồ tại cảm thán nhân thể lực phá hoại tuổi trẻ khí thịnh cần muốn mài g ũ a mới có thể thành tài đi không hắn không phải là người tuổi trẻ Hắn trời sinh chính là vi đạo mà sinh đấy thiên có thiên vận địa có địa khí người có nhân mạng có ít người sinh ra đã biết ví dụ như phật đà trời sinh chính là vì giải thoát thế nhân cho nên hắn mọi cử động có linh dị t r ư ơ n g nguyên thần ngữ khí rất nhẹ ngươi xem hắn nhưng mà hai mươi b ố cũng đã siêu thoát thành t i ể u kim cương bất hoại thân trong lịch sử võ học đại tông sư cũng không có nhanh như vậy đấy kim cương bất hoại cũng là người đi không phải chân tránh thần tiên tuổi trẻ thủ trường quả quyết nói cũng là thân thể máu thịt viên đạn nhập vào cơ thể có thể hay không chết đương nhiên sẽ chết chương nguyên thần nói người ở thế tục trung tuổi ổ n g có là d y ê n phận, cho h o dù là bất trẻ thủ trưởng đang hỏi quý thần không thể thân người một đời sát thân chính là qua sông chi thuyền chấm luân trong bể khổ sát thân tắt một cái thuyền hủy người vong trương nguyên thần nói chương năm mươi thức tỉnh t r ư ơ n g năm mươi thức tỉnh lý hàm sa ngươi trọn vẹn ngủ rồi ba ngày ba đêm mới tỉnh lại chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã tọa hóa trong phòng vương trần ngư bắc giao còn có l ý chìm cắt đều ở lòng nóng như lửa đốt cùng đợi hy vọng lý hàm sa theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại bọn họ đã đợi rồi thật lâu nếu không lý hàm sa trong lúc ngủ khí tức kéo dài hô hấp có thanh âm tiết tấu ổn định bọn họ đều cho rằng người này đã chết cũng không dám tới gần hắn dùng hắn thân thể làm trung tâm hình như có một cỗ uy nghiêm khí trường làm người sợ là kính sợ không phải là sợ hãi vốn đến đang ngủ say rồi ba ngày người trên người toàn bộ đều là cho đ u i nhưng lý hàm sa lại chân bóng như mới không t r e o trọc bụi bẩm rốt cục tại ngày thứ ba cửa khẩu thượng hắn hai mắt mở ra thân thể ngồi dậy hai mắt sáng ngời làm người không thể đối mặt bất luận cái gì trông thấy ánh mắt của hắn người đều không tự chủ được trở ra xấu hổ hình xấu hổ lý hàm sa người đột phá kim cương bất hoại chi cảnh giới giờ này k h ắ c này đã là lục địa thần tiên vương trần thử thăm dò hỏi nàng cảm thấy trước mắt lý hàm sa cùng trước kia lý hàm sa khác nhau rất lớn rồi lại nói không ra điểm nào nhất không giống chỉ cảm thấy người tốt như đổi rồi một cái linh hồn trước t i ê u lý hàm sa tuy nhiên cự người ngoài ngàn dặm nhưng tổng có một c ố nhật khí nhưng hiện tại hắn rốt cuộc phi nhân liền như sâu lông phá kén thành điệp tuy nhiên xinh đẹp cũng không thuộc về tại đồng loại không biết như thế nào đấy ngư bắc giao đột nhiên muốn khóc rốt cuộc trở về không được à lý hàm sa thong thả đứng thẳng kiểm tra chính mình thân thể không sai ta đã đột phá kim cương bất hoại đáng tiếc sát thân còn tại hồng trần không được giải thoát duyên phận con t r ó i tuy tâm có lợi nhận nhưng không thể chạm giải linh còn tu hệ lên người hàm sa lý chìm cắt là đại ca của hắn đã biết rất nhiều sự tình hắn nghe không hiểu lý hàm sa đang nói cái gì l a hắn xuất môn vẫn là một thân quần áo thể thao đứng ở thu trong mưa nước mưa căn bản không thể nhiễm thân thể của hắn ngay cả dưới chân đều sạch sẽ nhẹ nhàng khoác khoái tại không có bước vào kìm cương bất hoại thân trước kia hắn liền luyện thành rồi chiêm y đ i thập bắt điện cảnh giới cao nhất đạo gia phân thủy hiện tại càng là thần diệu khó lường Hắn rất nhanh đi qua một rừng rất một qua đi cao â y p h í trước một thần thì thèm chút nước là ngành mà sông, hắn đạp nước mà qua, thần hồ Kí Kí, không n hồ đạp để qua, kỳ kĩ, ý chút nào ánh m ắ tầng của trước còn được, cho cả Cao thủ kia, sao người. hắn ngại đoạn nhân khiến hoảng nhưng nhưng liền không giờ Tại biết rồi. một ít thế t e bị bây sợ, sẽ tự động vì hắn che lấp sự thật hắn kim cương bất hoại tin tức tại cao tầng truyền bá cao tầng thật sâu biết được loại lực lượng này khủng bố chỉ cần hắn không làm ra đến người người oán trách t r u y ề n tình cao tầng sẽ không đối với hắn như thế nào ngược lại là muốn lôi kéo hoặc là kính nhi viết chi vượt qua sông nhỏ hắn đứng ở bên cạnh bờ liền trông thấy một chiếc xe hành xử q u ó lai t ó é lên đại lượng b ọ t nước muốn dội hắn một thân nhưng hắn thân thể hơi vừa động cánh tay phất một cái giống như đạo gia chi cao thủ quét dọn bụi bậm dầm trong lúc đó gió mạnh nổi lên đem bọt nước đều thổi trở về dầm dầm dầm dầm b ọ t nước tại gió mạnh dưới tác dụng tốc độ cực nhanh đánh đến chiếc xe kia liên tục lay động lại có thể xuất hiện gồ ghề dấu vết chẳng khác gì là đại trùy tại liên tiếp đánh xe cửa mở hoa cài ô tạo ra đi xuống một nữ tử rắng người không thể bắt bẻ mặc vào áo c h o n g thần sắc cũ h n cao quý thanh nhã khí chất xuất trần là thân vị hôn phu của nàng nhẫn tiên sinh bị đạo sĩ dùng kiếm giết chết đã qua nửa tháng tin tức tuy nhiên bị phong tỏa nhưng đã truyền ra ngoài vốn đến nàng nên lập tức xuất ngoại báo cáo chuyện này nhưng quốc gia không cho phép nàng xuất cảnh thậm chí có quan nhân viên đều nhất nhất âm thầm giám thị nàng bây giờ còn ở vào giam trong mắt hàm sa người đem xe của ta đều làm hư rồi nàng âm thanh đ ữ u h o á n ngữ khí gào thét như chim hoàng oanh khắp huyết như khóc như tố làm nhân tâm thanh yêu thương t ậ n k h i ế t nhẫn tiên sinh chết chuyện tình đã truyền lại rồi đi ra ngoài không trong ngày phụ thân hắn muốn đi vào trong nước rồi đi lý hàm sa không để ý tới chuyện này ngươi đã đột phá kim cương bất hoại tần khiết ngữ khí có chút mở hảo cùng yêu thương tựa hồ nhìn lầm rồi nào đó chuyện có chút hối hận cửa h ả i này từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người tạp ở phía trên không được tiến thêm ngươi nhanh như vậy đã đột phá ta thật sự là khó có thể tưởng tượng nhưng nhẫn tiên sinh cha sẽ không về nước hắn biết được quốc gia đã bố trí thiên la địa vong chờ hắn người tại hồng trần khó tránh khỏi phải bị thế tục trói buộc liền tính là tiên nhân cũng có dáng chức hạ p h ạ n gian thời điểm nhưng hắn đang chờ đợi lại lần nữa đột phá lại lần nữa đột phá lý hàm xác c ư i ta bước vào cảnh giới này sẽ hiểu rất nhiều đạo lý nhân lực có cùng theo cực hạn đến vô hạn đây mới thực sự là thiên nhân cách trở không người nào có thể đánh vỡ ta nhìn rõ ràng rồi tương lai một ít nói nhưng mà những vật này cùng ngươi nói cũng nói không rõ ràng hôm nay ngươi tìm đến ta là vì cái gì sự t ì n h ta chưa có tới tìm ngươi là ngươi đột nhiên xuất hiện ở nơi này ngăn lại xe của ta được không t ầ n khiết phản bác ta có thể nhìn xuyên ngươi một ít nghĩ gì có thể xa xôi cảm ứng ngươi tồn tại tại trước mặt của ta ngươi không biết là nói những lời này đều không có ý nghĩa sao lý hàm x a bất động thanh sắc ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận kim cương bất hoại chi người nên biết loại người này có cái gì năng lực Trương xem ra ta không phải chân tránh vó giả ngươi là nửa cái vó giả lý hàm sa cũng không làm thấp đi tân thiết ngươi có cầu đạo tri tâm nhưng mà thiên vệ tại âm mưu không xá ta hẳn ai vẽ này khi chết nhưng mà đây cũng là nữ tử thiên tính nuôi nhược cho nên từ xưa đến nay nam tính cao thủ muốn nhiều hơn nữ tính ngươi nhìn rõ mọi việc này ta hỏi ngươi hôm nay ta tới tìm ngươi đến cuối cùng là vì cái gì t ầ n khiết ánh mắt cùng nữ khí đều biến được ngưng trọng lên muốn cùng ta hợp tác hoặc là tìm kiếm ta che chở lý hàm sa trực tiếp khi vị hôn phu của ngươi đã bị người giết chết ngươi cùng với này nhận t ế thiên mất đi duyên phận duyên phận vừa đức hình cùng người khác vì vậy ngươi muốn cùng ta lại tục tiền lên duyên không ta không phải là tới tìm cầu hòa ngươi che chở là tới cùng ngươi hợp tác tấn khiết nói ta đối với ngươi có tác dụng là thuần phí mua bán quan hệ ngươi đối với ta có tác dụng gì lý hàm sa khẽ ngầm đầu nhìn bầu trời gió thu thu vũ trong trẹo nhưng lạnh lùng mà thê lương đây là một cái thương cả mùa công ty của ta là nghiên cứu sinh mệnh khoa học đấy ở nước ngoài thành lập rồi rất nhiều phòng thí nghiệm nhất là nhằm vào thân thể tố chất cường hãn siêu nhân tiến hành nghiên cứu nghiên cứu bọn họ gen mạch máu trái tim cốt cách v v hơn nữa còn chuyên môn nghiên cứu bọn họ thức ăn nếu như ta suy đoán được không sai người hiện tại ăn là x cốc đan đi loại này、Vic、cốc đan đã không phải là xa xưa x cốc đan rồi mà là thông qua hiện đại khoa học kỹ thuật áp suất sau dược hoàn so với cổ đại x cốc đan càng không có tác dụng phụ càng có cường đại dinh dưỡng Nhưng mà chúng mà trong a bây giờ nghiên cứu a đang đến ngươi lần. rồi rất r tốt đang dược, ngươi thử một t dược, lúc nói chuyện tần khiết lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc trong hộp gian là một h o à n thuốc thuốc này hoàn là lửa đỏ n h ă n sắc hương khí sông vào mũi long n h ă n lớn nhỏ m ư ờ i phần cứng c h ắ c giống như kim loại tựa hồ đạo r a chi kim đan lý hàm x a ngược lại có chút hứng thú thân thủ một nghiêm đan dược mượn trên tay vào tay trầm trọng như chỉ như cùng cái này đan so với thiết mật độ còn lớn hơn gọi là kim cương hoàn là chuyên môn vi kim cương bất hoại chi cao thủ mà chuẩn bị đấy người thường không cách nào h ư n g vào bởi vì bọn họ h ư n g vào chẳng khác gì là nuốt vàng tự sát lý hàm sa đem thuốc này hoàn trả lại cho tấn khiết cũng không phục dùng hắn cũng không là lung tung uống thuốc người lại càng không nhận lấy đương nhiên liền tính là vật kịch độc cũng chưa chắc có thể độc chết hắn như thế nào người đối với hiện đại khoa học kỹ thuật chế tạo dược vật có mâu thuẫn tấn khiết giống như cười mà không phải cười không lý hàm sa k h o á t khoác tay nhân hòa động vật khác nhau lớn nhất là giỏi về lợi dụng công cụ tu hành cũng là một loại công cụ điểm này ta sớm sẽ hiểu theo trước khoa học kỹ thuật phát đ ạ t vật tư phong phú hiện đại cao thủ so với cổ đại nhiều gấp b ộ i gấp trăm lần cổ đại giống chúng ta loại này kim cương bất hoại nhân vật mấy trăm năm mới ra một cái mà hiện đại toàn bộ thế giới kim cương bất hoại cao thủ tuy nhiên cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng tuyệt đối vượt qua một cái bàn tay vậy ngươi cùng ta hợp tác ngươi có đáp ứng hay không tấn khiết đầy cõi lòng hy vọng nói nói cái gì hợp tác lý hàm sa cũng không đáp ứng cũng không tự tuyệt h á n tấn t r ư ớ c kim cương bất h o ạ i sau tâm cảnh phát sinh rồi một ít biến hóa càng thêm thấy rõ ràng duyên phận hơn nữa tu hành không phải là chặt đứt duyên phận mà là cởi bỏ con chói ta cho ngươi cổ phần ước chừng giá trị vài trăm triệu đô la tấn khiết nói nếu như ngươi đáp ứng lập tức chính là ta công ty cổ đông nghiên cứu các loại tân dược thành quả ngươi đều có thể hưởng thụ ta biết được ngươi không coi trọng cái này sát thân bởi vì một ít nhân duyên con chói đều là vì sát thân mà d ậ y nhưng sát thân tại trong đạo gia lại là độ thế chi pháp bảo ngươi nhất định phải duy trì sát thân tại nước bùn bên trong không có nước bùn vẫn thế nào nở rộ ra trắng l o a chi hoa sen ngươi ngược lại biết được không ít không sai thế tục bên trong nhân duyên là nước bùn không có cái này nước bùn hoa sen là không thể nào bằng không sinh trường đấy lý hàm sa xoay người được rồi ta đáp ứng ngươi rồi t r ư ơ n g năm mươi hai chú thế đại bồ tát t r ư ơ n g năm mươi hai chú thế đại bồ tát t r â m đã điểm gia quyền đúng liền là như thế này muốn trượm tư thế sẽ đối gì? lý h ồ n g hiến ta làm ngươi học lao viên không phải là học con khỉ vượn trầm ổn tính t ọ a trong núi thôn vân thổ vụ quan sát nhật n g u y ệ t chi biến hóa mà con khỉ táo bạo an con kiến khó có linh tính tương đỏ trong đại viện lý hàm sa tại treo chọc vài cái tiểu hài tử chơi cái này vài cái tiểu hài tử là hắn vài cái đường huynh cùng đường tỷ nhi tử nguyên một đám dưỡng được cường tráng khẩu người rất lớn đều ở mười tuổi phía dưới nghịch ngợm được phải chết cả ngày đều là tiểu b a vương huyên náo đại viện túi bụi có mấy càng là hùng hài tử bị làm hư rồi nhưng bọn hắn mặc kệ cỡ nào nghịch ngợm chỉ cần khẽ rửa gần lý hàm sa liền im lặng rốt cuộc không đánh lộn hơn nữa bọn họ đều chịu lên đến thích vây quanh ngọc quanh tựa hồ lý hàm sa trên người có một cố làm người vui vẻ thoải mái cùng thoải mái an bình khí chết vì vậy lý hàm sa dạy những cũng bất chính thức chính là thuần túy đồ chơi nhưng này chút ít tiểu bằng hữu học tập được rất chân thành tại hắn xem ra tu đạo luyện võ là trời sinh đấy nhất định phải chính mình lĩnh ngộ tự nhiên liền mẫn mà hào học dù manh tinh tiến trực chỉ bản tâm phản còn đối phương không thích bắt buộc đến khẳng định không có có hiệu quả tâm linh thành tâm thành ý khổ cũng là n g ọ n trong đó một người tên là lý hồng hiến tiểu nam hải tám tuổi học tập tối chăm chú lý hàm x a dạy hắn hai cái vợn ư trắng động tác hắn đi học tập đến chơi đến rất vui vẻ nhưng mà hắn động tác như c o khỉ không có vợn như vậy lực lớn trầm ồn vợn cùng khỉ là không giống chủng loại vợn càng tiếp cận người càng nhiều hơn một phần thiên đạo lý hàm sa liền u ốn nắn kiến thức của hắn cả cái trong sân vui vẻ hòa thuận lý hàm sa từ bước vào kim cương bất hoại chi cành sau về nhà số lần liền nhiều hơn tinh thần của hắn đặt ở đơn giản tự nhiên ngẫu h ứ n g trung đi chú trọng ngày thưởng thượng cuộc sống chi tiết quý trọng s á c thân trên đời này dừng lại mỗi một khắc mỗi một giây s á c thân trên thế giới này cuối cùng muốn tử vong đấy hắn tu vi càng cao càng n g ộ càng sâu thậm chí hắn loang thoáng biết mình khi nào thì chết nếu như không đột phá ước chừng một trăm ba mươi năm sau trần quy trần thổ quy thổ hắn đem tu hành đặt ở trong sinh hoạt từ nay về sau cũng t lý, lý, lý, lý côn h c g long có chút không giải hắn là lý hàm sa thúc thúc lý kinh long đệ đệ đúng rồi ta còn phát hiện chỉ cần vừa đi vào cái nhà này liền thai thính mắt tinh đặc biệt yên lặng thân thể đều tốt lên rất nhiều một ít thường xuyên ốm đau địa phương cũng đã không đau cha có hay không loại cảm giác này không cần ngươi nói ta cũng cảm thấy gần nhất ngủ đều đặc biệt hương tinh thần gấp trăm lần ta cũng hoài nghi không phải là hồi quan g phản chiếu cho nên kêu rồi bảo vệ sức khỏe bác sĩ đến xem lý d a lão ra t ử đầy mặt hồng quang làn da đều có rất lớn sáng bóng lão nhân ban đều biến mất tựa hồ tuổi trẻ bốn năm tuổi bảo vệ sức khỏe bác sĩ đến rồi một cái cảnh vệ viên vội vàng đi tới đằng sau đi theo một cái bác sĩ thầy thuốc k i a cước bộ trầm ổn trung nhân nhân mặc thân đối á o dài dâu dài ở trước ngực phiêu đãng trải vớt được một tia bất loạn dẫn theo cái hòng thuốc tiên phong đạo cốt tự nhiên có làm cho người tin phục y học năng lực phương bác sĩ người đến vàng rồi. vội Lao tử lãnh vừa tiến đến tinh thần phân chấn cũng rõ ràng cảm giác được có tiến vào động tiên cảm giác hắn lập tức đưa ánh mắt thấy được lý hàm sa cùng tiểu hài t ử chơi trên mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc liền hiện hiện ra lại bất động thanh sắc cùng lý ra lão gia t ử trào hỏi sau đó mở ra cái hòng thuốc lấy ra các loại dụng cụ cho lão gia t ử kiểm tra thân thể lý lao thân thể của ngươi tố chất rất có thay đổi tràn ngập sức sống đây không phải dược vật có khả năng làm được đấy nhất định phải tinh thần bình phục thả điều động thân thể tiềm năng làm cho sinh mệnh lực một lần nữa tỏa sáng sáng bóng cây khô gặp mùa xuân ngươi trước t i ê một ít tiểu ma bệnh đều biến mất hắn một bên kiểm tra một bên kinh hãi ta gần nhất không có uống thuốc tại sao phải như vậy còn tưởng rằng là hồi quan phản chiếu đây lý d a lão gia tử nghi hoặc không giải bởi vì trong sân cái người kia phương bác sĩ ngữ khí giảm thấp xuống nếu như ta xem được không sai trên người của hắn phát ra một loại vô hình khí chẳng ảnh hưởng người tâm linh làm cho tâm thời thời khắc khắc đều ở vào bình phục định mùi vị kỳ thật y học liệu pháp bên trong tâm lý trị liệu là là tối trọng yếu nhất bất luận cái gì nghi nan tặc trứng đều có thể dùng tâm lý liệu pháp tâm lý liệu pháp là điều động thân người miễn dịch năng lực cường hóa tế bào giết chết các loại virus nhưng mà khí chẳng ảnh hưởng người manh liệt như vậy đấy lý à lần đầu tiên chứng i k ế ra lão gia t ử biết được ngay đó tại đại nội trong tiểu viện chiến đấu rất nhiều người đều chứng kiến tự nhiên mà vậy liền có một chút tin tức nho nhỏ truyền lại đi ra ngoài chẳng lẽ hắn chính là kim cương bất hoại phương bác sĩ dùng mình một cái đúng vậy nhưng mà cụ thể ta cũng không nói lên được ngươi là chuyên gia lý ra lão gia tự đối với trong nhà mình ra rồi một người như vậy cảm giác nói không ra lời nếu như là nhân tài này đáng ra hảo diệu nhưng mà hiện tại ra rồi một tôn đại bồ tát người hy vọng tìm được một bát cơm đỡ đói nhưng láo trời g i ả lại cho mai tiên đan làm người trực tiếp thành tiên cũng không biết các n g ư ơ i lý ra kiếp trước tu rồi cái gì công đức phương bác sĩ nói nếu như hắn cả ngày lẫn đêm trong nhà chẳng khác gì là một tôn chú thế đại bồ tát các n g ư ơ i mỗi người đều sống lâu t r ă m tuổi hắn quanh thân chính là đàn c h ả n g thanh tịnh cực lạc chi điệm chương năm mươi hai đại bồ tát dương chân. chân từ từ gia quyền đúng chính là như thế phải t r ư m tư thế phải đúng nè lý h ư n g hiến Ta trầm tính tọa trong nuốt lao quan dạy người vượn không con, vượn ổn, núi nhà phải khói, học chớ học khỉ là sát bên i lại nổi linh ế n nhật nguyện, hóa hầu khó tính. có tử mà mà sốc b trong hồng tường đại viện lý hàm sa đang chơi đùa với mấy đứa nhỏ mấy đứa nhỏ này chính là con của anh chị họ của hắn mỗi đứa đều được rèn luyện mạnh mẽ k h ổ người cao lớn tất cả đều dưới một ư ơ i tuổi đứa nào cũng tinh lịch phá phách p h á cả ngày cứ như là tiểu ba vương huyên n á o cả đại viện không thôi cũng có mấy tên hùng hải từ được nông t r i u sinh hư nhưng chúng nó nghịch ngậm cỡ nào đi nữa chỉ cần tới gần lý hàm sa thì liền yên lặng không dám đùa dỡ nữa hơn nữa khi chúng nó tiến tới gần còn mừng rỡ vây quanh tựa hồ trên người lý hàm sa có một luồng khí chất khiến tâm thần người khác sảng khoái và thoải mái an bình thế là lý hàm sa chỉ dạy những đứa nhỏ này luyện công phủ hắn cũng tùy ý chỉ dạy chứ không có chính thức cũng chỉ là vui lùa mà thôi thế nhưng những đứa nhỏ nhỏ học tập vô cùng chăm chỉ dưới cái nhìn của nó tu đạo luyện võ chính là trời sinh nhất định phải tự bản thân linh n g ộ cần phải nhanh n h ẹ và hiếu học dùng anh tiến lên nhắm thẳng vào bản tâm ngược lại những ai không thích học mà bị ép buộc thì chẳng có hiệu quả gì tâm linh chân thành khổ cũng là ngọn trong đó có một bé trai gọi là lý hồng hiến tám tuổi học tập vô cùng chăm chỉ lý hàm sa dạy cho nó hai động tác vượt trắng khi nó tập luyện thì chơi đùa rất vui vẻ nhưng mà động tác của nó cứ như là khỉ con chẳng như lão vượn phải có lực lớn mà chấm ổn vượn và khỉ là hai loại không giống nhau vượn thì gần với con người cũng nhiều hơn một phần t i ê n đạo lý hàm sa lập tức ốn nắn lại nhận thức của nó trong sân toàn bộ những đứa nhỏ rất vui vẻ sau khi lý hàm sa bước vào cảnh giới kim cương bất hoại số lần về nhà cũng bắt đầu tăng lên tâm thần của hắn đặt ở trong sự ngẫu hứng của những hành động bình thường tự nhiên chú trọng đến những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày quý trọng sát thân từng phút từng giây trên đời này sắc thân ở trên đời này trung quy lại thì phải chết tu vi của hắn càng cao thì cảm nộ càng sâu thậm chí hắn mơ hồ nhận biết được lúc nào mình sẽ chết không không có đột phá nữa thì khoảng chứng một trăm ba mươi năm sau hắn sẽ bụi trở về bụi đất trở về với đất sau đó việc tu hành hắn đều đặt vào trong cuộc sống này cùng vui lùa với những đứa nhỏ những đứa trẻ nhỏ không có tâm cơ ngây thơ và mơ ngộng nghĩ gì làm đó ở trong phòng lao ra t ử ở cùng với cha của hắn lý kinh long còn có mấy nhân vật trọng yếu của lý gia đang ngồi nói chuyện với nhau xuyên qua cửa sổ nhìn lý hàm sa đang vui lùa với những đứa nhỏ kỳ lạ những đứa nhỏ vắt mũi còn chưa sạch này lúc bình thường nói không nghe lời cho dù đánh cũng càng vô dụng thế mà gặp phải lý hàm sa thì d ă m d ắ p nghe lời lý côn long có chút không rõ ông chính là thúc thúc của lý hàm sa là em của lý kinh long đúng ra ta còn phát hiện chỉ cần vừa vào cái nhà này thì thái tính mắt tinh vô cùng yên tĩnh thân thể tựa như khỏe lên không ít một vài chỗ bị đau n h ấ t đều không đau nữa cha có cảm giác này không thế không cần ngươi nói thì ta cũng cảm giác được gần đây ngay cả giấc ngủ cũng vô cùng say tinh thần sảng khoái gấp trăm lần ta cũng nghi ngờ có phải hay không là hồi quan phản chiếu cho nên mới k ê người gọi bác sĩ tới khám lý lao ra t ử mặt đỏ hồng da rẻ có ánh sáng những biểu hiện của người già đều biến mất tựa hồ i trẻ lại bốn năm t u ổ i bác sĩ chăm sóc sức khỏe tới rồi một tên cảnh vệ vội vàng đi tới ở sau dẫn theo một người vị bác sĩ này bước chân nhẹ nhàng ăn mặc một thân áo dài râu dài bồng bềnh trước ngực cầm theo h ò m thuốc tiên phong đạo cốt tự nhiên khiến người khác tin vào năng lực y khoa của mình phương bác sĩ ông đã tới rồi lao ra t ử vội vã ra liên tiếp người này ăn mặc cổ điện nhìn dáng r ấ p là lao trung ý nhưng trên thực tế khi ông ta còn trẻ chính là bác sĩ y khoa giỏi đương nhiên từ nhỏ đã học tập trung y d i khí công sau lại về nước trở thành một bác sĩ chuyên chăm sóc sức khỏe cho những người lãnh đạo đương nhiên cũng có phòng thí nghiệm của chính mình là người kết hợp giữa y học cổ đ i ể n và y học hiện đại lại với nhau phương bác sĩ vừa tới thì tinh thần phân chấn có cảm giác rõ ràng như tiến vào một nơi danh lam thắng cảnh vậy ông ta lập tức đưa mắt nhìn về lý hàm sa đang chơi đùa với những đứa nhỏ ngoài sân trên mặt lộ ra vẻ khó tin thế nhưng lại không có làm gì cả chào hỏi qua lý lao gia tử rồi mở ra hòng thuốc lấy r a dụng cụ để kiểm tra thân thể của lao gia tử lý lao tố chất thân thể của ông đã thay đổi rất nhiều tràn đầy sức sống đây cũng không phải uống thuốc mà đ ư ợ c nhất định tinh thần phải an b à i nhầm thay đổi tiềm năng của thân thể khiến cho sức sống một lần nữa trở lại cây khô gặp mùa xuân một số bệnh trước đây của ông cũng đã biến mất ông ta một bên kiểm tra một bên hoảng sợ gần đây ta cũng không có uống thuốc sao lại như thế chứ vậy mà ta còn tưởng rằng hồi quang phản chiếu nữa chứ lý lao ra tử nghi hoặc không rõ bởi vì do người đang ở trong sân kia phương bác sĩ nhẹ g i ọ n g nói n h ư n h ư ta nhìn không sai thì trên người anh ta có tản ra một loại khí tràng vô hình ảnh hưởng tới tâm linh người khác khiến cho mỗi thời mỗi khát tâm của những người khác đều cảm thấy anh bình kỳ thực bên trong điều trị nội khoa có trị liệu tâm lý là quan trọng nhất bất kỳ bệnh nan y nào cũng có thể dùng điều trị tâm lý cả điều trị tâm lý chính là kích thích năng lực miễn dịch của thân thể con người cường hóa tế bào giết chết những loại bệnh độc thế nhưng khí c h à n g lại ảnh hưởng tới người khác mạnh mẽ như thế thì đây là lần đầu ta nhìn thấy trong những kinh văn xa xưa mà ta đã đọc thì chỉ có đại thừa b ồ t á t đạt được tới cảnh giới rất sâu thì mới có thể làm được tư thế lẽ nào vị này của nhà ông đã đạt tới phương bác sĩ cũng đã nghe qua một vài tin tức lý do lão gia tự biết cuộc chiến đâu trong tiểu viện đại nội ngày đó có rất nhiều người nhìn thấy tự nhiên sẽ có một ít tin tức ngầm truyền ra ngoài lẽ nào anh ta chính là kim cương bất hoại phương bác sĩ dùng mình một cái đúng nhưng mà cụ thể ta nói cũng không được ông là chuyên gia cơ mà gia đình xuất hiện một người như thế lý lao gia tử có cảm giác nói không nên lời nếu như là nhân tài thì đáng giá để khoe khoang thế nhưng hiện tại lại là một vị đại bồ tát ngươi hy vọng sẽ đạt được một chén cơm để lót dạ thế nhưng ông trời lại cho ngươi một viên tiên đan giúp ngươi trực tiếp biến thành tiên cũng không biết kiếp chức của lý ra các ông đã t u được công đức gì nữa Phương bác sĩ nói, nếu như anh nói, nếu bác sĩ thần a ở trong n à ngày là là cả cả chẳng khác gì có một vị đại bồ tát dừng chân, mỗi người các chính cực lạc. Sức Sức dừng người ông sẽ sống hơn tuổi. Ở quanh thân anh trưởng, nơi thanh tịnh Trưng người nhỏ Trưng người nhỏ gì đêm, Đại đạo một mỗi trăm h Tát tuổi. ta vị Bồ bé. bé. sẽ Ở kỳ như thế luôn tuy rằng lý lao ra từ mắt thấy các huyền diệu từ lý hàm xa thế nhưng đối với chuyện này vẫn có thái độ hoài nghi chú thế đại bồ tát thời gian tới người nhà của ông sẽ sống lâu trăm tuổi không bệnh không n ặ n sao lại có chuyện đó chứ đây là thần phải ạ xác thực là như thế phương bác sĩ ánh mắt trà n ư ớ cao ta cũng có tu luyện võ công khí công nên biết được trong ba vị khi tu hành tới cảnh giới nhất định khí chất của con người sẽ thay đổi khí tràng mạnh mẽ trong lúc phất tay thì mọi người bất chi bất giác sẽ bị ảnh hưởng thậm chí những ai chưa từng trải qua việc tu hành nhưng giữ chức vị cao lâu năm thường xuyên chỉ tay ra lệnh thì sẽ khiến hắn ta trở thành người trung tâm được mọi người vận quanh ngược lại cũng đúng điểm này lý ra lão gia tử cũng rất tán thành bản thân ông cũng là người có địa vị cũng cắt giác được bản thân cũng có khí tràng thế nhưng sự mạnh mẽ đạt tới mức độ có thể khiến người ta sống lâu trăm tuổi kéo dài tuổi thọ thì ông cũng cảm thấy hơi quá đã như thế các thủ trưởng cũng có ý nghĩ như thế đương nhiên là có rồi nhưng mà cao thủ kim cương bất hoại thỉnh cầu chẳng dễ dàng chút nào nếu như ở cổ đại thực lực tàu bản thân đã vượt qua thế tục chính là thần tiên trong nhân gian hiện tại sức ảnh hưởng của võ lực các nhân đã tụt giảm mạnh mẽ nhưng nếu như đạt tới cảnh giới này thì như trước vẫn vô cùng phi t h ư ờ n g cấp trên cũng không dám tùy tiện trêu chọc phương bác sĩ nhìn lý hàm sa đang ngồi sồn ở trong sân không dám nhiều lời nếu như trong nhà ông có vị này thường xuyên ở lại thì địa vị của lý gia các ông sẽ vô cùng có lợi khoảng thời gian này ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi địa vị cao cũng không hẳn đã là chuyện tốt chỗ cao vô cùng lạnh lẽo giữ đạo trung dung địa vị lý giá hiện tại cũng đã được rồi lý lao gia tử đã nhìn thấy được bình an là phúc một gia tộc nào đó cá nhân nào đó cũng không thể độc chiếm toàn bộ số mệnh được thế lực càng thịnh thì càng phải cẩn thận phải mang lại lợi ích cho những người khác duy trì cân bằng thì mới có thể trường thịnh công suy ổn định lâu dài Đây chính là đạo đã đang đã đã thân chuyện này chính bác cơ cứ tục cũng có Phương thể thái mạnh mẽ, cứ liên tục như thế thì ông cũng có thể sống khỏe mạnh thêm nói, ông xong, bản trong trạng liên ông sống năm nữa. là Lý Lao, trị ta tra một Ta gia. kiểm sau sĩ sớm mẽ, vốn mấy tháng trước thân thể không được tốt cho lắm còn tưởng rằng muốn về với đất trời nhưng không nghĩ lại có thể sống thêm hai mươi năm nữa đây đúng là lao thiên bao cho ta mà lý lao gia tử cảm khải nói không phải ông trời ban thưởng cho ông làm mà vị tia của nhà ông đã ban cho đấy ngữ khí của phương bác sĩ nghiêm nghị sao nam đầu chủ sinh sao bác đầu chủ tử cậu ta vừa có thể chủ sinh lại vừa có thể chủ tử võ lực cá nhân đã tu luyện đến trình độ như thế khiến người khác nhìn thấy mà thắng phục tựa như cảm thấy có thể đánh vỡ sinh tử có tuyết rồi lý lao gia tử đột nhiên nói gió lạnh gào thét hoa tuyết đột nhiên bông xuống bầu trời u ám trận chiến ngày đó đêm trung thu lý hàm sa đột phá kim cương bất hoại hiện tại đã qua hai tháng giờ là cuối mùa thu hắn nhìn thấy tấn k h i ế t đáp ứng trở thành cổ đông không có thoát ly thế tục hiện tại đã là đầu mùa đông rồi đầu mùa đông ở phương bắc vô cùng lạnh rét hoa tuyết cũng tới sớm trong phòng có khi ấm thế nhưng trong sân lại vô cùng lạnh giá mấy đứa nhỏ vô cùng hưng phấn công phu cũng chẳng luyện nữa mà bắt đầu d ư ợ t đuổi hoa tuyết nô đùa c ư ờ i nịch chỉ chốc lát sau hoa tuyết càng ngày càng lớn tuyết động trên mặt đất đã dày tới một tấc cảnh vật trong sân hoàn toàn trắng xóa không khí của phương bắc khô giáo hoa tuyết rơi trên mặt đất sẽ không có tam chạy thành nước mà ngưng tụ lại. lạnh thật nhen mấy đứa nhỏ lạnh đến mặt đ ỏ hồng cảm thấy lạnh giá t h ấ u xương mỗi một đứa nhỏ đều bắt đầu chạy vào phòng sửa ấm lý hàm sa cười cười ta sẽ dạy cho các ngươi một trò ma thuật nhen bảo đảm các ngươi sẽ không cảm thấy lạnh nữa ma thuật gì thế cháu muốn xem chúng cháu muốn xem mấy đứa nhỏ nhanh chóng quay trở lại bọn chúng mới quay quanh lại thì cảm thấy lấy lý hàm sa làm trung tâm một luồng khí tức ấm áp dễ chịu từ từ tạt ra bắt đầu là ấm áp sau lại biến thành nóng rực đến mức dùng mắt thường cũng có thể thấy được tuyết động đang nhanh chóng tan ra thành nước nóng quá nóng quá đứa nhỏ lập tức chịu không được n thật nóng. Qua mấy hơi thở, nóng. bọn nó đều cảm thấy nóng gian. Qua đều mấy cảm thấy phụ lý hàm s a cứ như là một lò lửa lớn biến toàn bộ gió lạnh ở trong sân thành gió mát hắn lại thổi một hơi ra những dòng khí này cứ như là dòng lũ nóng rực quét quanh toàn bộ sân những giọt nước tan ra từ tuyết động đều bị s ấ y khô khoảng chừng sau mười phút tuyết động trong sân đều biến mất toàn bộ ngay cả vệt nước cũng chẳng còn hoa tuyết giữa trời không ngừng hạ xuống nhưng khi đến giữa không trung thì ngay lập tức hòa tan sau đó bị s ấ y khô không thể rơi xuống được sức người có thể đạt tới trình độ này mấy tên cảnh vệ còn có phương bác sĩ lý lao ra từ kinh ngạc tới ngây người bọn họ đúng là biết được quanh thân cao thủ như là lò lửa không sợ khí lạnh d ư ơ n g khí rồi rào thế nhưng khí tức cứ như dòng lũ nóng rực s ấ y khô tuyết động cứ như là mặt trời nhỏ giữa sân lý hàm sa vừa thu lại thì toàn bộ sức nóng đều biến mất không chút tăm hơi gió lạnh lần nữa thổi tới tuyết lờn rồn d ậ p hạ xuống mặt đất lại được phủ bởi một lớp tuyết dày sức người hữu hạn mà thiên địa lại vô hạn hắn cảm thán một tiếng sắc thân thường trú thế gian bất quá là trò cười vừa nãy không phải hắn khoe k h a n g thần thông võ lực của chính mình mà là muốn gieo xuống một hạt giống của thiên đạo trong lòng mấy đứa nhỏ này và nhân việc này muốn nhìn một chút sức mạnh của bản thân có thể chiến đấu với trời hay không nhưng mà khi hắn tạo ra một mặt trời như lửa ở giữa sân duy chỉ hơn mười phút đã cảm thấy hơi mệt lúc này liền biết được người khó mà thắng được với trời thiên điệu to lớn sấm xét xuất hiện tuyết lớn đầy trời nước non trắng xóa cho dù ngươi là kìm cương bất hại o cũng chỉ có thể l ị c h chuyển thời tiết không gian trong phạm vi một gian nhà mà thôi sức người nhỏ bé biết bao con đường phía trước còn rất dài chương năm mươi b ố mỗi người một phong cách chương năm mươi b ố mỗi người một phong cách ngoài cửa sổ gió tuyết càng một dày thêm bên trong phòng ấm áp ý xuân giặt rào lý hàm sa ngồi đối diện với t ầ n khiết đây chính là kim cương hoàn bản mới nhất trải qua việc thay đổi cộng với việc tăng thêm mấy loại dược mới trải qua hàng loạt phân tích số liệu thí nghiệm lâm sàng thì không có bất kỳ tác dụng v ụ nào t ầ n khiết lấy ra kim cương hoàn mới sản xuất lần này đan d ư ợ c có màu đỏ d ư ợ c tựa h ồ như ngọn lửa bốc cháy không phải sức người là có thể luyện chế được có vẻ vô cùng quý báu nặng nghề cứng rắn cho dù là dạ dày của cao thủ có thể tiêu hóa cả tảng đá đi nữa thì cũng khó lòng mà dùng được lý hàm sa cầm lấy nhẹ nhàng v tựa hồ đã biết được các d ư ợ c tính được cẩn chứa bên trong có độc hay là không độc thậm chí không cần thử nghiệm cũng không cần ngửi mùi chỉ cần dùng tinh thần để cảm ứng là được lúc chưa có tiến cấp bước vào cảnh giới kim cương bất hoại tâm linh của hắn mạnh mẽ khó mà phá vỡ được có thể cảm ứng được bất kỳ sát khí nào đến hiện tại thì càng mạnh hơn gấp trăm lần nhìn tấu quỷ thần sớm biết được các loại biến hóa cứ như là kim cương bất động hắn đưa vào trong miệng nuốt được xuống dưới bụng lập tức nội t ă n g vang lên tiếng sấm nổ tựa hồ trong cơ thể đang bị nghiền nát những thanh âm răng rắc của sắt thép vang lên cho dù là kim cương cứng rắn hơn cả sắt théo cũng bị xé rách hắn vận chuyển khí huyết trong khoảnh khắc liền tiêu hóa viên kim cương hoàn này những chất bổ được chứa đựng bắt đầu phát huy tác dụng kết cấu thân thể của hắn sản sinh ra một vài biến hóa vi d i ệ u không sai đây chính là kim cương hoàn dược hiệu còn mạnh hơn một chút so với viên lần trước có vai trò rất lớn trong việc điều tiết của thân thể bản thân thậm chí còn gia nhập vào một vài hoạt động tế bào kích thích tinh thần hắn cảm nhận được những gì thì đều nói cho tần khiết để cô ghi chép lại làm tư liệu để nghiên cứu ngoài ra còn có một vài loại thuốc nữa an dưỡng cho người bình thường tần khiết lấy ra một cái hộ anh có thể cho đây là một lẽ vật để đưa cho người nhà mình còn có một vài thử lĩnh trong giới chính trị tâm thần của cô không yên xảy ra vấn đề gì vậy lý hàm sa nhắm mặt lại vô cùng hiểu rõ tâm tình của tấn khiết rất là bất an quả nhiên không thể giấu được anh gần đây mấy cái tập đoàn của ta gặp phải phiền phức không nhỏ đã chấm dứt hoàn toàn quan hệ với nhận ra rồi tấn khiết tựa như đang n u ố t quả đắng kết quả là đã thu hồi tài chính với quy mô lớn hiện tại ta chỉ có thể chuyển tập đoàn vào trong nước thôi năng lực của n h ẫ n tế thiên ở nước ngoài rất lớn lý hàm sa biết một cao thủ kim cương bất hoại bản thân tồn tại như thần nếu như loại cao thủ này đi quan hệ với người khác thì chỉ trong nháy mắt sẽ chính là một mạng lưới liên lạc vô cùng khổ tỷ như nếu như hắn tiến vào sống trong đại nội vậy tuyệt đối có thể lo lót những mối quan hệ với các đại thủ trưởng bản thân cũng không cần phải làm gì chỉ cần ngồi im ở nơi đó thì có thể khiến người khác sống lâu trăm tuổi ai mà không hoan nghênh nhưng mà ta sớm đã lưu lại hậu triệu đã chuyển rất nhiều nhân tài nghiên cứu về công nghệ cao về trong nước cả rồi t â n khiết nói nhưng mà ở trong nước muốn tạo căn cơ vững chắc thì rất khó cho nên phải nhờ sự trọ giúp của anh ta sẽ ra mặt một chút lý hàm sa đứng thẳng lên kỳ thực cũng rất đơn giản giết nhận tế thiên là giải quyết xong mọi chuyện anh muốn quyết chiến với hắn tấn khiết dùng mình một cái bây giờ không phải là lúc ta nghĩ phải có người thay ra đi tìm hắn cái đã lý hàm sa nhớ tới vị đạo sĩ kia vị đạo sĩ chiến một trận với mình tuy rằng không có đột phá ngay tại chỗ thế nhưng khi trở về núi sâu để tu đạo đó chính là một con đường mới cũng nhất định có thể đột phá nếu như nhận tê thiên về nước hy vọng anh có thể bảo vệ ta hơn nữa hắn có rất nhiều đệ tử ai cũng đều có võ công cao cường hắn ta huấn luyện ra rất nhiều thích khách giết người chính là dựa theo việc huấn luyện n h ẫ n đạo của nhật bản cổ xưa cực kỳ kinh khủng tấn k h nói anh cũng phải cẩn thận đấy hắn đi chính là một con đường khác tự mình thành thần siêu thoát thế tục diện thế sáng thế trong một ý nghĩ cho rằng mình là người tạo nên mọi v ậ t cái này cũng là một phương pháp siêu thoát thế tục cùng nhân tính thất bại cũng chẳng có gì trách móc cả đương nhiên đối với ta mà nói là đạo bất đồng nhu cầu khác nhau tâm tính lý hàm sa cũng chẳng hề thay đổi cao thủ kim cương bất hoại mỗi người đều có phong cách và đạo của chính mình đạo sĩ chính là gia quốc thiên hạ b í c h huyết đa n tâm tam xích thanh phong thương sinh k ỳ nhâm bản thân hắn là thiên đạo vô vi thiện ác hỗn độn duyên tới duyên đi hư hảo bất nhiễm nhẫn t ế thiên đều nằm trong lòng bàn tay hắn là thần duy nhất ta có thể gì thế ba người phong cách thuyệt không ai giống ai đạo sĩ chính là anh hùng ngăn cản cơn song g ữ lý hàm sa là lạnh nhạt nhìn đại đạo nơi thế gian mênh mông n h ấ t tế thiên là kẻ độc tài trong thiên hạ muốn cất bước thành bá chủ ở nhân gian phong cách không giống nhau tạo nên những thủ đoạn không giống nhau vậy thì tạm biệt mở cửa mặc kệ gió tuyết tần khiết từng bước đi ra ngoài cửa chờ tần khiết rời đi lao ra từ từ cửa đi vào cánh cửa này mở rộng có thể thế nhìn thấy cái sân bên ngoài trong phòng cũng chẳng có chút hơi ấm nào gió lạnh vốn thổi vào bên trong cứ như là đao kiếm đâm vào sân cốt thế nhưng khi gió thổi đến n g a thì trở nên vô cùng ấm áp hàm sa ta muốn nói chuyện với người một lát l à o ra từ liếp nhìn gian phòng nơi này rất đơn sơ nơi trung tâm có một cái giường chiếu cũng không có chăn ấm gì cả mỗi ngày hắn cũng không có ăn cơm mà chỉ có uống nước đạ tọa lâu lâu tản bộ bên ngoài quan sát biến hóa của thời tiết vận chuyển của nhật nguyện từ trường của mặt đất cứ như là thần tiên vậy t ậ p chất trong ngũ cốc quá nhiều dinh dưỡng cũng không đủ dinh dưỡng trong những thức ăn đó cơ bản không đủ cho hắn s u ấ t một quyền nhưng mà nếu như hắn không có triển khai võ học thì có thể khóa lại dinh dưỡng không cần ăn uống trong nhiều ngày cao thủ thời xưa một ngày ăn cả một con trâu vừa nay hắn n u ố t một viên kim cương hoàn những chất dinh dưỡng trong viên này đều được hắn dự trữ trong một lớp màng ở dưới da người bình thường những chất dinh dưỡng được dự trữ vào trong mỡ t h như những người ăn được thì sẽ trở nên phát phì qua một mùa đông thì lớp mỡ này sẽ chuyển hóa thành sức sống cao thủ chân chính sau khi đã thoát thai hoa cốt mỡ biến hóa thành các màng mỏng càng ngày càng rắn chắc hơn có thể chưa dựng nhiều chất dinh dưỡng hơn so với lớp mỡ của người bình thường và sức chịu đòn cũng có thể tăng lên hiện tại thời gian lý hàm sa ở trong nhà càng thêm nhiều không có đơn độc như xưa tựa hộ phải tháo gỡ một vài chói bục của duyên phận bước vào một cảnh giới mới hàm sa, đời này ngươi có thể kết hôn không thế ta nghĩ cái tên nhẫn tế thiên kia cũng có thể kết hôn sinh con mà ngươi cũng giống như hắn cũng có thể chứ lão gia tử gọi chuyện nếu như ngươi có ý muốn có một vị thủ trưởng kia muốn mời ngươi ăn một bữa cơm để giới thiệu con gái của mình cho ngươi chương năm mươi lăm đạp tuyết không giấu chương năm mươi lăm đạp tuyết không giấu quên đi lão gia tử ông cũng đừng mai m ố i lung t u n g nữa lý hàm sa mở cửa sổ tuyết t r ắ n g khắp nơi gió lạnh thổi tới hòa hợp với khí tràng quanh thân hắn khiến người khác cảm thấy như đang đứng trong quá trình chuyển đổi tuần hoàn giữa âm dương lẽ nào ngươi không muốn kết hôn lao gia tử có chút tiết m ố i tất cả phải tùy duyên ngược lại không phải là không kết hôn khí tức của bản thân lý hàm xa càng mạnh hơn cả người cứ như là lưu đồng hòa hợp với thiên địa vạn vật ta t ừ khi tu thành kìm cương bất hoại thì đã ra được những đạo lý thiên đạo ở nhân gian không phải trong sông núi mà ẩn ở trong nham sắc mà không lưu luyến nhan sắc nhìn ảnh trong gương mà trong lòng không phải là ảnh trong gương cứ như con người chiếu d ọ i gương sáng vô hình trong gương dưới ánh nắng trói trang mà đứng thẳng không bóng cảnh giới của ngươi ta không thể nào hiểu được cả ngươi lao gia tử rất thoải mái bên ngoài gió mạnh thổi tới nhưng ông chẳng hề cảm, thấy lạnh tấu xương, trái lại cảm giác sảng khoái thần trí thanh tịnh khí hơi ấm trên người lý hàm s a khiến cho trong lòng ông thấy ấm ấm như được ngâm mình trong luồng khí ấm lỗ chân lông mở rộng sự mát mẻ và dòng nước ấ m luân phiên qua lại lẫn nhau tuần hoàn trong k i n h mạch bỏ cũ lấy mới cây khô gặp phải mưa rào ở lâu với đứa cháu này ông càng cảm thấy người này chỉ sợ là huyền thoại thời xưa là đại nhân vật truyền thế đầu thai vào lý gia tin tức lý hàm sa tấn cấp lên kim cương bất hoại đã được truyền đi trong các cao tầng đồng thời có một vài vị cao tầng biết được được hắn có hàng loạt năng lực đặc thù như là bồ tát dừng chân có thể khiến lòng người thanh tịnh quanh thân đều là kết giới thanh tịnh cực lạc kết quả khiến rất nhiều người muốn mời hắn tới làm khách muốn gặp gỡ nhân vật cỡ này nhưng hắn một mực không gặp việc này chính là đang đắc tội với rất nhiều người thế nhưng với lại hắn cũng chẳng để ý tới thái độ của những người khác nhưng mà ta nghĩ con gái của vị thủ trưởng kia cũng có chút duyên phận với người vị tiểu thư kia tên gọi là ngọc tiểu lòng của ngọc gia lão gia từ nói một câu như thế là một trong ngũ long tâm linh của lý hàm sa k h ẽ động dưới sát thủ ngũ long đoạn chiến long kim trân long nhiếp cùng long ngọc tiểu long vệ tử long ai cũng đều là cao thủ tuyết đỉnh trên tay đã cướp đi rất nhiều mạng người uy danh từng vượt xa hắn nhưng mà hiện tại hắn đã vượt qua những người này đập phá thiên nhân đại đạo vượt xa ngũ long này hắn giết chết đoạn chiến long từng gặp qua vệ tử long còn những người khác rất thần bí chỉ có nghe mà chưa từng gặp mặt nhưng mà hắn biết rất nhiều tư liệu ngũ long thì đoạn chiến long là tàn nhẫn nhất kim trân long là người hàn quốc vệ tử long địa vị rất cao thuộc về quân đội ngọc tiểu long vô cùng thần bí là con gái duy nhất trong ngũ long đương nhiên trong ngũ long cao thủ đệ nhất chính là nhiếp quồng long người cũng như tên hắn chính là một con rồng điên cuồng võ lực cao nhất là thần long thấy đầu không thấy đôi u mỗi lần xuất hiện đều là gió tanh m ư a máu tạo nên những sóng lớn điên cuồng nghe đồn một lúc hắn có thể đối phó với hai ba tên long tuyệt đối đứng thứ nhất có người nói hắn đã tới kim cương bất hoại có người nói hắn chỉ thiếu một chút lại có người nói hắn thần lực trời sinh lúc mà lý hàm x a vẫn còn trong tổ chức t i ế t thì cũng được rất nhiều cao thủ để ý nhưng khi gặp phải nhiếp q u long chỉ có một cách duy nhất chính là trốn trốn càng xa càng tốt có thể chạy thoát hay không thì phải xem tạp hóa của chính mình rồi lý hàm sa cũng từng xem qua những tư liệu bí mật quả thật nhất của lòng chính là thần lực trời sinh nghe đồn từ khi còn nhỏ hắn đã có sức mạnh vô cùng cho dù khi ở cảnh giới võ học thấp cũng có thể đánh chết cường giả ở cảnh giới cao luyện võ việc đầu tiên trinh là xem tố chất thân thể người thân cao không tới 1 m 7 cho dù khổ luyện ba năm d ư ớ i cũng không thể là đối thủ của người cao 2 m cao lớn v à b ỡ chỉ mới luyện võ mấy tháng trời mà tố chất thân thể không phải xem ở cá nhân mà là xem ông trời phải xem gen từ khi còn trong bụng mẹ nếu như một người trời sinh thần lực rồi lại tiến bộ dũng mãn nhận được danh sư toàn tâm toàn ý theo đổi võ đạo như vậy người đó vô cùng khủng bố nhất c u n g long chính là người như thế trước đây lý hàm sa từng nghe qua đại danh thế nhưng chưa từng thấy mặt hiện tại khi tiến cấp kim cương bất hại o quả thật đã động tâm tư muốn gặp mặt mấy con long còn lại trước mắt con gái của vị thủ trưởng kia chính là ngọc tiểu long khiến cho hắn thay đổi sắc mặt lẽ nào bên trong những gia tộc quan lại này cũng có người cầu đạo như mình thích ca mâu ni thân là hoàng tử thế nhưng lại rời xa gia tộc một lòng cầu đạo không hề hối hận rốt cuộc cũng hoàn toàn đại ngộ đốt lửa đèn sáng soi sáng và cổ cho đến ngàn năm sau uy danh không hề suy giảm có thể nói là báo thân thế gian cái gọi là báo thân trong h nghìn năm qua chưa có một kết luận nào chính xác cả mỗi một cường giả kim cương bất hoại đều là đại đạo độc hành chú thế dài đằng đắng để tìm kiếm con đường đó hắn cũng chỉ có thể điên đảo nơi sâu hồng trần khổ sơ tìm kiếm thứ mà mình muốn chiếm lấy trên thế giới này cô độc như hắn hầu như cũng chỉ tìm được mấy người phong vũ đồng lộ vậy thì gặp vị ngọc tiểu long này xem sao cô ta ở nơi nào thế m sau đó hắn bước vào trong sân trong sân tuyết vốn đã bao phủ kín rất là sốt còn có những vết chân của chim chóc chó mèo thế nhưng những nói hắn đi qua lại không có chút vết chân nào tựa hồ cả người như không có trọng lượng vậy đặng tuyết không giấu kiến thức của lý lao gia tử rất rộng thế nhưng xưa nay chưa bao giờ cho rằng lại có người đạp tuyết không giấu trái với quy luật vật lý này không ngờ rằng lại tận mắt nhìn thấy hàm sa còn chưa nói địa chỉ cụ thể mà không cần nếu như đã ở căn cứ quân sự ngoại ô phía tây thì chắc chắn nơi đó sẽ có thiên nhân giao cảm quân nhân tụ tập sắc khí quân uy ngốc trời âm thành của lý hàm sa truyền tới thì người đã ra khỏi đại việt rồi chương năm mươi sáu cô gái ư ơ n g trào chương năm mươi sáu cô gái ư ơ n g trào sự mạnh mẽ của kim cương bất hoại không phải ở thân thể mà là ở tinh thần người thường không thể nhìn thấy quỷ thần sắc khí thậm chí là phúc họa may rủi hay là vận mệnh đất nước những thứ này thuộc về giác quan thứ sáu chỉ có hiểu chứ không thể nói bằng lời được tuyết rơi lời trời che đi ô huế khi lý hàm xa bước ra ngoài thì sắc trời đã là buổi chiều mặt đường đóng băng xe cộ khó qua lại tất cả đều di chuyển vô cùng chậm sợ còn chậm hơn cả người đi bộ việc này chẳng hề đáng kể gì với hắn đi ra ngoài cũng không cần ngồi xe hay là lái xe cứ thế bước đi là được kỳ thực với tốc độ đi của hắn thì mỗi bước đều trên ba mươi m vượt xa cực hạn của nhân loại với tốc độ liên tục như thế này thì trên trăm km chỉ cũng giống như đang đi tản bộ mà thôi nếu toàn lực mà đi thì không ai biết được sẽ kinh khủng đến cỡ nào đương nhiên hắn không muốn thể hiện ra sự hơn người của mình vì lẽ đó nên hắn chuẩn bị đi tàu điện ngầm để tới căn cứ quân sự ở ngoại thành phía tây kia hiện tại là giờ cao điểm cổng thêm tuyết rất dày nên dòng người như nước lũ phóng tầm mắt đâu đâu cũng là người nam nữ già trẻ lớn bé tấp nập qua lại t r ê n lấn xô đầy đây là một thời đại của việc bùng nổ dân số những người xung quanh có hấp tấp có lo lắng có âm trầm có vui sướng những tâm tình này khiến cho hắn cảm nhận được hầu hết những người đi tàu điện ngầm này đều là những người đi làm n h i độ sinh hoạt nhanh áp lực công việc lớn mỗi t h ờ mỗi khắc đều không được khỏe cho lắm những người này đều rất vất vả rất mệt mỏi thế nhưng lại không biết cách tu hành sinh mệnh bên tổng thống trần vẫn là tầm thường hắn cũng không có thả ra khí tức của chính mình mà là thu lại cũng giống như những người bình thường này dù là cao thủ tuyệt thế thì đã sao hắn đứng phía trên thế giới này đứng ở đỉnh cao nhất thậm chí là tiên khiến cho chính quyền thế tục đều phải kiên kỵ v n p h ầ n hắn lắc lư trong dòng người cảm thụ khí tức mỗi người có nóng bỏng có tươi mới đây chính là khí tức duy nhất ở thế tục hoàn toàn khác với thiên đạo mà hắn theo đuổi nhưng nếu không có so sánh thì cũng không thể nào phát hiện ra được sự tôn quý của thiên đạo có thể thiên đạo được gần giấu ở trong đó một người đàn ông trong t số đó đang chú ý tới chiếc túi của một cô gái tóc dài lưới dao lóe sáng trên tay không một chút tiếng động rạch một đường trên chiếc túi đó vào lúc này tàu điện ngầm đã tới chạm rừng dòng người mua vào người đàn ông kia hai ngón tay kẹp lại kéo ngay bóp tiền ở bên trong ra động tác vô cùng thành thạo g ọ n g à n g cửa mở người đàn ông đó muốn xuống xe lý hàm sa muốn ngăn cản lại tuy rằng với thân phận kim cương bất hoại như hắn đi bắt một tên trộm vặt vánh quả thật giống như dùng bom để g i ế t mũi vậy nhưng mà cũng không quan trọng là một người luyện vo gặp chuyện bất bình chính là một bản năng thế nhưng hắn vẫn không có ra tay bên trong đám nam nữ này đột nhiên có một cô gái tóc ngắn vươn tay ra năm ngón tay b ố n lượn như m ó c c ầ u tốc độ vô cùng nhanh chỉ trong nháy mắt đã túm lấy tên trộm kia răng rác vẻ gãy tay t ê n trộm đồ này đồ này lý hàm sa thay đổi sắc mặt đây chỉ là một cô gái tóc ngắn sinh viên đại học trong lúc chụp tới tự như hùng lưng nào xuống ngón tay mạnh mẽ c h n g ổn khớp xương không có thô to nhưng lại cứng cắp vô cùng vừa nhìn thì biết ngay đã trải qua rất nhiều năm khổ luyện một chiêu này gọi là đại bàng bồ sói hung ác quả đoán không ra tay thì thôi một khi ra tay chính là đứt gân gãy xương đại bàng với sói đều là những động vật hung ác đại bàng từ bầu trời lao xuống dùng vớt sắt chọc thúng thân sói như vậy cần phải dùng tới sức mạnh lớn tới cỡ nào cao thủ hương trạo lực đặt đầu xương một chảo thi triển có thể móc ra ruột gan của người khác xuyên thủng cả bụng c h â u ư ơ n g c h à o của cô gái tóc ngắn tuy chưa đạt tới trình độ đó nhưng bên trong lại ẩn chứa sự ảo diệu có thể xuyên thủng bao cát xé rách vỏ cây cũng là chuyện bình thường người đàn ông ăn trộm rên gì đầy đau đớn thân thể ngồi s ổ m xuống mặt đất thế nhưng gã cũng không dám kêu to mà ánh mắt đầy oán độc thân thể từ từ lùi về sau ư ơ n g c h à o tóm lấy như là bắt chim sẻ bóp tiền và lưỡi dao kia đều lọt vào tay cô gái tóc ngắn chiêu này gọi là chim ưng lịch chim sẻ chính là thủ pháp tinh xảo của ư ơ n g trào môn cô gái tóc ngắn quát nhẹ rồi trả lại bóp tiền cho bạn học khuôn mặt r ắ n người vô cùng chuẩn người luyện v õ chỉ cần khắc khổ rèn luyện thì chắc chắn vóc dáng sẽ vô cùng hoàn hảo tên trộm biết gặp phải nhân vật hung á c vội vàng xuống tàu chạy trốn tựa như bay nhưng mà mấy người bạn của gã trao đổi ánh mắt với nhau cũng không có xuống tàu mà bắt đầu t h ẳ n ra bí mật quan sát mấy học sinh này nhóm trộm cướp này muốn trả thù cô gái tóc ngắn mới ra đời cũng không biết gian hồ hiểm ác như thế nào lý hàm sa làm sát thủ nhiều năm đối với những chuyện về đám người n a m hiểm thì đều rõ một một rất nhanh lại tới trạm tiếp theo mấy nam nữ sinh viên đại học này bắt đầu xuống tàu quả nhiên đám trộm cướp kia cũng xuống theo lý hàm sa cười cười nếu như hắn đã nhìn thấy thì cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn được bạn ơi thấy thủ pháp ưng c h à o chắc là chuyển nhân chính tông của ưng c h à o môn người hiện đại học võ đại đa số đều là thái cực quyền kaz tê kundo bắt cực quyền hình ý quyền bắt quái trưởng k ị h buộc xỉn ưng c h à o thiết bố sam quả thật là hiếm thấy tu luyện ưng c h à o nhất định phải kết hợp với thiết bố sam nếu không c h à o kia sẽ chẳng hề có uy lực quả thật cùng với long n g â m thiết bố sam của hắn có cùng một gốc chương năm mươi bảy đao phép tử đạn chương năm mươi bảy đao phép tử đạn trâm anh hay là vừa nay có bạn nếu không giấy chứng nhận thẻ ngân hàng cộng thêm phí sinh hoạt tháng này sẽ mất sạch rồi cô gái tóc dài đi xuống tàu điện ngầm không ngừng cảm ơn còn mấy chàng trai cô gái đi chung vô cùng hưng phấn vây quanh cô gái tóc ngắn t r ầ m anh chuyện trò không thôi t r ầ m anh chiêu vừa rồi của bạn vô cùng đẹp mắt nhen ta còn nghe cả tiếng sương gãy của tên trộm đó nữa bạn đã luyện qua võ công à? chúng ta nhận không ra à nhen thâm tàng bất lộ mà hay là dạy chúng ta chút ít đi, đi những xã đoàn tê côn đô k thái cực quyền hay là k í b ộ xỉm đều chẳng có chút năng lực thực chiến gì cả nếu như gặp phải mấy tên trộm như thế này thì mấy đau đã bị người chém chết、rồi. trâm anh bình tĩnh nói chúng ta mau mau tới t r ư ờ n g tôi h những tên trộm trên tàu điện ngầm sở dĩ lớn mật như vậy khẳng định là có băng nhóm ta đã bẻ gãy tay của một thành viên trong số bọn họ hắn ta chắc chắn cả đời không thể đi trộm lần nữa cũng coi như là trường ác dương thiện như vậy nhất định chúng sẽ trả thù tên kia dùng dao dạch túi thủ đoạn vô cùng thành thạo rất khó để bồi dưỡng được như thế bất kỳ thứ gì cũng cần phải khổ luyện coi như là kịp buộc xỉn n g ư y i luyện ngày đêm ba năm rưỡi thì cũng có sức chiến đấu cực mạnh như ưng trào tao luyện phối hợp với thiết bố sam thì đã cần tới sáu năm mới có uy lực như vậy quả thật tên trộm kia rất lợi hại chỉ cần d ạ c h một đường là có thể chiếc bóp đã nằm trong tay gã rồi cứ ý như là ma thuật vậy người như thế mà bị phế đúng là tổn thất nặng nề cho băng trộm cướp này rồi các chàng trai cô gái di chuyển trong tuyết dày đi qua con hẻm nhỏ hướng tới trường học đúng lúc này một chiếc xe tải chợt dừng ngay đầu hẻm sau đó trên xe có mười mấy thanh niên lao xuống trong tay cầm mã tấu sắc bén rúng mánh xuống tới mà ở đầu hẻm kia cũng xuất hiện một chiếc xe tải cũng có mấy thanh niên lao xuống chặn đường hai đầu từ từ ép sắt tới thu hẹp khoảng cách vào trong a ba mấy nữ sinh hét tầm lên nam sinh cũng sợ hãi tới mặt tái mét không nên hoảng sợ tập trung lại với nhau trâm anh ánh mắt trở nên sắc bén nhưng cô chỉ tay không cũng không dám nên chiến chỉ dung cảm tiến lên đứng phía trước mọi người hai bên hai mươi thanh niên từ từ bước tới cách những người này khoảng bảy tám bước chân thì dừng lại trương vị ta là truyền nhân ưng t r ả o môn đời thứ mười bảy gia sư trần tâm được bạn bè gọi là ưng vương các ngươi trộm vật của bà ta ta ra tay r à o hơn hắn dựa theo luật lệ giang hồ thủ đoạn này của các ngươi thật không đẹp không trách người khác được trâm anh đúng là có mấy phần khí thế người trong giang hồ người đàn ông cầm đầu, đầu tóc chóc lóc khoác một chiếc áo c h o n bằng da trong nay cũng không có cầm mã tấu giơ tay c h ặ n lại khiến cho đám hung thần ở phía sau tạm thời không nói lời nào đây là thời đại nào hả còn hưng trả môn thái cực môn nữa hả cái gì mà hưng vương ta cũng chưa từng nghe nói qua hôm nay ngươi phê anh em của ta thì nhất định phải hoàn trả đi theo chúng ta cùng thương lượng phương án bồi thường năm triệu cho một tay của anh em ta năm triệu đến lúc đó thông báo cho g i a trưởng các ngươi mang tiền chuộc tới là được rồi các ngươi muốn bắt cóc hả lẽ nào ngay cả pháp luật cũng chẳng sợ cô gái tóc dài nơm nớp lo sợ cút mau nếu không ta sẽ báo cho cảnh sát giờ báo cảnh sát kẻ cầm đầu đầu chọc ánh mắt lưng ngang tiểu thất bắt cô ta lại dạ lão đại Ở bên n c ạ hơn hắn hung thần chiếc trắng sắc đàn ông kiện, trên một đao, gian cùng bén trong có có cầm đao, một tay tùm lấy mái tóc của cô gái. Chiếc đao kia vô cùng sắc bén trong lúc c một mặt một Một một tùm vết tới. tay tay gã gái, đao, vô đi mái kia đao đao áp lấy cơ có thì thể dễ d à g chặt đứt nữa g người ó n Hơn n tay của người khác. Hơn nữa, đao pháp gã cũng đã lượt qua không phải là người bình thường thì sẽ không cầm lấy một thanh đao tay của gã rất mạnh trầm ổn cánh tay run run thật giống như là cây thương lớn ngược lại cũng có chút công lực cứ như thế tay không mà đoạt đao đúng là có chút hung hiểm nếu như người thường mà cầm đao người luyện võ chỉ cần tìm cơ hội một đá là có thể đá văng thanh đao đó ngay thế nhưng cũng là người luyện võ có vũ khí với không có vũ khí đúng là cách biệt mười vạn tám ngàn dặm bằng không n h ẫ n tiên sinh cũng sẽ không bị đại sĩ kia giết chết dầm cô gái tóc ngắn trầm anh vặn vòng heo thân hình như rắn nước những đốt xương sống cứ như là rắn lướt qua cả người lắc trái tránh phải năm ngón tay thỏ tới đã tới ngay hết h ầ của tiểu thất tiểu thất trẻ mạnh xuống một độ cóng nhất định nhằm chém đứt cánh tay để chặn chiêu số này một chiêu này vô cùng mạnh mẽ ánh đao tạo gió chính là chiêu số trong bắt khói đao trước mắt cánh tay của trầm anh muốn bị chém đứt đột nhiên vung thành hình bán nguyện góc độ trạo pháp biến hóa trở thành hạt mổ tránh né đòn vừa rồi nhanh chóng mổ mạnh về gan bàn tay. trâm i phải ể u thất chúng anh thủ cả c á n thế tê dại, người luyện võ cho dù cùng một sư phụ cùng luyện tập trung một mái hiện nhưng có đạt được chân truyền hay không đó chính là khác biệt một trời một vực khổ luyện mười năm không bằng danh sư nói một lời trong tay du ký tôn nộ không được bồ đề lao tổ nói thẳng h u y ề n cơn nên lập tức bất đạo trường sinh bất lão những đệ tử khác cũng sớm chiều cùng với hắn nhưng chẳng có tác dụng gì trâm anh chính là đạt được chân truyền mà gã đàn ông này cũng từng theo sư phụ học võ công nhưng chỉ học được chiêu thức không có đạt được chân ý chân truyền xông lên gã đầu chọc tức giận lập tức hơn mười tên thanh niên cùng nhau xông lên ánh đao lấp lánh dù là người có ba đầu sáu tay cũng bị chặt thành thịt vụn hơn mười chiếc mã tấu cùng chém thẳng tới trâm anh cô cũng chẳng thèm đếm xỉa tới không chút hoảng sợ nhưng cũng biết rằng hai tay khó chống lại bốn loạn đau càng nhiều thì thể nào cũng phải trúng chiêu giết cô ra tay một quyền một cước tốc độ vô cùng nhanh quyền gọi là ương kích trời cao cước gọi là thỏ đặc ứng đây cũng là s á t chiêu hai thứ phối hợp lại một chính một phản có hai tên thanh niên chưa kịp chém xuống thì đã bị đánh ngã xuống đất trên thân thể toàn là máu tươi nhưng việc này cũng chẳng ăn thua gì mặt sau bốn năm chiếc mã tấu đã chém tới cô vội vàng lăn qua tránh né một chiêu chuột đào lỗ vụt ra ngoài vào lúc này thanh niên ở mặt sau chém chúng khiến cho nàng dính phải một vệ máu dài ngăn ả lại bốn năm thanh niên lần nữa xông tới mã tấu bổ mạnh xuống dưới mắt thấy cô không còn đường trốn nào nữa cao thủ phải chết dưới lọt đ a o một cánh tay xuất hiện trước người cô cánh tay này cũng không có cơ bắp gì mà trắng h ồ n g mị n màng gần như chẳng hề có lỗ chân lông cứ như là viên ngọc vậy mã tấu chém chúng cánh tay này phát ra những hoa lửa cánh tay kia run lên thì toàn bộ những chiếc mã tấu này đ ố n g dưng gãy nứt tựa hộ cánh tay này không phải là thân thể máu thịt mà là bách luyện kim cương lý hàm sa xuất thủ cứu lấy cô gái tóc ngắn trầm anh này ẩm tên chọc đầu kia không biết đã lấy ra một khẩu súng từ lúc nào nhắm thẳng vào lý hàm xa chương ó t năm mươi bảy công cung thuốc chương năm mươi bảy công cung thuốc viên đạn bay ra khỏi nòng súng tốc độ cực nhanh đã hoàn toàn vượt qua nhân lực cực hạn cho dù là lý hàm sa loại cao thủ này cũng không có thể đủ tay đi đón nhưng mà hắn có thể trước đó phán đoán viên đạn quy tích dùng đao chờ đợi ở bên kia không phải dùng đao đi đánh viên đạn mà là viên đạn tự động vọt tới đao một đao chấn động viên đạn lực lượng suy k i ệ t tự nhiên mà vậy đã bị hắn bắt được trong tay kỳ thật dùng hắn tu vi hiện tại nếu như súng ngắn hơi chút xa một chút vượt qua một trăm m tốc t độ sẽ hạ t h ấ p yếu hắn bắt lấy viên đạn cũng không phải là không có khả năng súng ngắn tầm sát thương chính là năm mươi nghìn một trăm m khoảng cách như vậy là không thể nào lấy tay đi bắt đấy súng ống là võ giả địch nhân lớn nhất từ thanh mặt đến nay súng pháo xuất hiện liền hoàn toàn phá hủy võ giả tự tôn có thể không sợ súng người có thể có mấy cái. coi như là lý hàm sa hiện tại đối với trên trăm đầu loạn súng bắn phá cũng rất là kiến kỵ bất quá mấy cái súng thậm chí mười mấy đầu súng hay vẫn là không bị hắn để vào mắt chơi tiểu hài tử giống nhau đơn giản đầu chọc lao đại bị chính mình viên đạn xuyên thủng hoàn toàn không sống nổi bởi vì trong đầu đều chảy ra bật đấy những thứ khác đại hắn đều liên tiếp lui về phía sau không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn chỉ nhìn thấy lao đại móc ra súng đến sạc kích nhưng viên đạn không biết như thế nào quay đầu lại ngược lại đem mình đánh chết đây là sống sờ sờ người chết hơn nữa cái chết là lao đại đều sợ rồi. Bọn hắn chưa mắt nhìn. đột nhiên nhiều ra đến mặc quần áo thể thao nam tử liền súng còn không sợ đao chém vào trên cánh tay của hắn cũng cắt thành hai đoạn cho rằng đang nằm mơ sắt một cái so sánh hung hãn kẻ bắt cóc không sợ chết lại lần nữa hướng phía lý hàm sa đánh xuống lý hàm sa nhìn cũng không nhìn lại để cho hắn chém giết đao đã đến trên bờ vai bị cương khí chấn động sụp đổ thành mảnh vỡ mảnh vỡ bắn ngược trở về bắn tung tóe cái này kẻ bắt cóc vẻ mặt lập tức kẻ bắt cóc mặt mũi tràn đầy máu tươi têu thảm thiết liên t ụ đi a kẻ bắt cóc rốt cuộc biết lợi hại liên tiếp lui về phía sau đột nhiên như ông vỡ tổ chạy mất lý hà tuy rằng những người này không phải người vô tội thực sự tự nhiên có thế tục trong pháp luật mới chế tài bọn hắn người chết đám này đệ tử cũng như c h ấ n kinh gà rừng có bắt đầu gọi điện thoại báo động có thì là co lại thành một đoàn ngược lại là thẩm a n h có thể bảo trì chấn định đứng thẳng đi ra nhìn trước mắt tình cảnh vô cùng k i ế p sợ tại vừa rồi lý hàm sa thi triển thủ đoạn đã vượt qua nàng chỗ biết võ học sư phụ của nàng sư tổ ư ơ n g trào môn trong nhân vật lợi hại thiết bố s a n luyện đến đạt tới đỉnh cao tình trạng cũng không có khả năng đến bây giờ cảnh giới này xin hỏi ngươi là nàng thăm dò t i n g hỏi trên người của ngươi vẫn còn đổ máu b ă người bó hạ hàm không à, lý xa cũng c trong ư ưng, ưng i võ lâm ô n c h đạt được chân truyền đấy nhất định phải lấy được thực thuốc không có được môn phái thuốc công đấy tuyệt đối không tính chân truyền nhất là hương trào thiết bố sang khổ luyện công phu yêu cầu chủ yếu số lượng bí truyền dược vật ủng hộ ách ta ngược lại là quên mất thẩm anh vội vàng từ tùy thân mang theo bao bao trong lấy r a cầm màu bố còn có thuốc mỡ đem trên người đổ máu địa phương ngừng bao vây lại quả nhiên thần kỳ bạo tạc nổ t u n g chơi về sau máu liền không chảy kỳ thật lý hàm sa hoàn toàn có thể sớm ra tay lại để cho thẩm anh không bị thương nhưng không có ý nghĩa người lấy võ không thông qua huyết chiến nơi nào đến tiến bộ lúc này đây rèn luyện đối với thẩm anh mà nói so với khổ tu ba năm cũng còn có ích chính hắn từ xuất đạo đến nay không biết bị thương đã bao nhiêu lần bất quá kim cương bất hoại đại thành về sau tất cả vết thương rất nhỏ nội thương toàn bộ đều biến mất ngươi vừa rồi dùng thật sự là võ công thầm anh rút cuộc hỏi lên tự mình nghĩ hỏi đồ vật đương nhiên là võ công người hương trảo môn cao thâm quyền pháp tu luyện tới cảnh giới cao nhất cũng chính là như thế lý hàm sa nói các người đi thôi về sau cẩn thận một ít chuyện nơi đây cũng không cần quản cảnh sát đi vào về sau sẽ xử lý thật không có sự tình chúng ta muốn hiệp trợ điều tra a dù sao người chết còn đả thương mấy người trong đông tuyết ngoại trừ chết mất đầu chọc lão đại bên ngoài còn có mấy cái bị thương kẻ bắt g ó c thầm anh biết rõ chuyện này khó có thể giải quyết tốt hậu quả ta nói không có việc gì sẽ không có việc gì lý hàm sa cũng không nói nói nhiều lần này vốn chính là tỷ lệ tính làm chương i năm sự mươi tám công, công và dược đạn ra khỏi nòng tốc độ cực nhanh hoàn toàn vượt qua khỏi cực hạn của sức người cho dù hạng cao thủ như lý hàm sa cũng không thể tay không đón đỡ thế nhưng hắn lại có thể phán đoán đường bay của viên đạn dùng đao đón lấy không phải dùng đao chém vào viên đạn mà là viên đạn tự động bắn trúng thanh đao thanh đao rung động lực của viên đạn suy yếu hắn dễ dàng chụp vào tay Kỳ thực với tu vi hiện giờ nếu như là với một khẩu súng lục được bắn ở nơi xa hơn 1 0 0 m m khi đó tốc độ đạn sẽ giảm thì hắn việc dùng tay không chụp lấy viên đạn cũng không phải là không thế tầm sát thương của súng lục chính là từ 5 0 1 0 0 m t r m trong khoảng cách ấy không thể dùng tay không bắt lấy súng ống chính là kẻ địch lớn nhất của người l u y ệ n võ súng tháo đã xuất hiện từ thời nhà thanh cho tới hiện tại hoàn toàn đã phá hủy đi sự tự tôn của người l u y ệ n võ người không sợ súng có được mấy người coi như lý hàm sa hiện tại hơn trăm khẩu súng đồng loạt nổ súng thì cũng rất là kiến kỵ nhưng mà vài khẩu thậm chứ mười mấy khẩu thì hắn cũng chưa để vào mắt cứ như là đùa dẫn với trẻ nhỏ vậy g ã thủ lĩnh đầu c h ọ c bị viên đạn xuyên thủng đầu hoàn toàn không thể sống bởi vì não màu trắng đã từ từ c h ả y ra ngoài rồi những thanh niên khác liên tiếp lùi về sau không biết đã xảy ra chuyện gì bọn họ chỉ thấy được lao đại của mình móc ra một khẩu súng rồi b ắ t cỏ thế nhưng viên đạn không biết vì cớ gì lại bay ngược lại rồi bắn thủng đầu mình đây là một người hoàn toàn đã chết hơn nữa còn là lao đại tất cả mọi người sợ hãi bọn họ c h ơ mắt nhìn đột nhiên lại xuất hiện một thiếu niên mặc quần áo thể thao ngay cả súng cũng chẳng sợ mã tấu chém vào tay cũng chẳng thể chắc đứt họ tưởng mình đang mơ giết một tên lưu mạnh không sợ chết hết lớn lần nữa bổ mạnh về phía lý ham sa lý hàm sa cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái cứ để mã tấu bổ xuống bả vai mình thanh mã tấu bị c ư ơ n g khí chấn cho vỡ thành những mảnh nhỏ phóng ngược trở lại cái tên lưu manh kia lắp bắp kinh hãi trên mặt xuất hiện vệt màu tươi rên dị lên i hồi đi mau r ố t cuộc tên lưu manh cũng đã biết lợi hại liên tiếp thối lui đột nhiên như là hóng vỡ tổ chạy mất dép lý hàm sa cũng chẳng thèm đ ổ i theo tuy rằng những người này không phải không có tội nhưng pháp luật của thế tục sẽ trừng phạt bọn họ có người chết đám học sinh này t r ừ n kinh có người gọi điện báo cảnh sát lại có người co rúm lại một chỗ chỉ có trầm anh mới duy trì được chấn định đứng thẳng lên rồi bước tới nhìn cảnh t ư ớ n g trước mắt khiếp sợ không gì sánh được thủ đoạn mà lý hàm sa thi triển lúc nãy đã vượt qua sự hiểu biết về võ học của cô sư phụ sư tổ của cô là nhân vật lợi hại trong ương c h ả o môn thiết bố sam đã luyện tới mức độ đăng phong tạo cực cũng không thể đạt tới cảnh giới này được xin hỏi anh là cô hỏi trên người cô đang chạy máu kìa băng lại đi lý hàm sa cũng không có giúp đỡ ương c h ả o môn của cô hẳn cũng có phương pháp để chữa thương đặc biệt là thương tích ở gân cốt nếu như ta nhớ không sai thì nối xương sinh cơ tán thuốc cầm máu thuốc kim sang d ư ợ u thuốc của ưng c h ả o môn đều là những bài thuốc b í chuyển trong môn phái võ lâm thì chuyển công tất truyền dược không dược không thể luyện công cô nếu đã là chân chuyển của ưng c h ả o môn thì bên người cũng có mang theo những thứ này người trong võ lâm đạt được chân chuyển nhất định phải đạt được dược không có dược công của môn phái thì tuyệt đối không thể gọi là chân chuyển đặc biệt là công phu ưng c h ả o thiết bố sam cần phải khổ luyện này thì càng cần phải có phương thuốc b í chuyển này để sử dụng à quả thật ta cũng q u ê n mất trâm anh vội vàng lấy ra vai cầm máu trong chiếc túi mang bên mình còn có thuốc mỡ để cầm máu quả nhiên rất thần kỳ không còn chảy máu nữa Kỳ t h ự chính Lý à làm này, m Trầm Trầm năm. Sa cũng có thể ra tay Anh nghĩa qua sao Anh ba cũng có cho có có chiến còn có tác cả c không thương, nhưng không người luyện không dùng tiến Gen luyện lần dụng hơn giúp gì, thể trải huyết thì tu khổ h vậy đối với bị bộ. võ ý là hắn từ khi xuất đạo tới hiện tại cũng không biết đã bị thương bao nhiêu lần nhưng mà sau khi kim cương bất hoại đại thành thì toàn bộ những thương tích nội thương nhỏ bó đều đã biến mất vừa n ã y những gì anh dùng đều là võ công t r ầ m anh rốt cuộc cũng đã nói lên suy nghĩ của mình đương nhiên là võ công rồi quyền pháp cao thâm của ưng trào môn cô nếu đã tu luyện tới cảnh giới tối cao cũng sẽ là như thế lý hàm sa nói các cô đi đi sau này cẩn thận một chút chuyện nơi đây không cần để ý cảnh sát tới thì cứ để họ xử lý thật là không có chuyện gì chứ chúng ta muốn giúp để điều tra dù sao cũng có người chết còn gây thương tích mấy người nữa bên trên mặt đất đầy tuyết trắng ngoại trừ gã đầu chọc chết ra thì còn có mấy tên lưu manh đang bị thương chấm anh biết chuyện này khó mà giải quyết tốt được ta nói không có chuyện gì thì sẽ không có chuyện gì lý hàm sa không nhiều lời lần này cũng chỉ là đồ xuất cứu lấy mấy chàng trai cô gái này chuyện này hắn cũng không thích nói thêm gì nữa hữu d u y n mà nói ngược lại ta rất muốn gặp một vài cao thủ hương trào môn các cô hắn một bước, bước ra ngoài rất nhanh biến mất trong trời mất tuyết. Trưng 58, viên dữ khó khăn. Trưng nhanh biến viên dữ khó khăn. viên khăn. khó khó dữ dữ sự tình hôm nay cảnh sát đến về sau nhất định sẽ tra được lý hàm x a trên đầu bất quá hắn tin tưởng đến nơi này liền không giải quyết được gì không có người sẽ dám tìm đến mình hỏi thăm thân phận của hắn địa vị cao cả những thứ này đều là hạt vườn v i ệ c nhỏ lần này tỷ lệ tính làm một mặt là trừ bạo an dân mặt khác thật là t ố t kỳ môn phái võ lâm trừ bạo an dân là võ giả bản sắc dù là tu vi cao hơn này tâm không thay đổi hắn trên thực tế tiếp xúc môn phái võ lâm không nhiều lắm bởi vì hắn đi ám võ thuật giới đường đi từ nhỏ liền bắt đầu bị giáo huấn luyện chèm giết tâm linh thời khắc sinh tử lưỡng lự mà bên ngoài võ thuật môn phái tức thì chính là mở quán thụ đồ buôn bán thi đấu hòa hợp êm thấm ám võ thuật giới là h ắ c quyền thích khách nị dạ ám sát ẩn nút l í n h đánh thuê không thể gặp phải ánh sáng đấy s ắ t tính bên trong thực chiến mạnh lại chính là bên ngoài võ thuật giới chỗ không thể so với đấy đương nhiên minh võ thuật giới cũng có cường giả bọn hắn từ bình thường trong sinh hoạt tìm hiểu võ đạo chi lý tính dưỡng thể sắc và tinh thần nuôi dưỡng đường, đường đại cương chi khí tại võ đạo ý cảnh phía giới có tâm s rồi lại không phải ám võ thuật giới người có thể so với đấy một mặt sinh hoạt tại âm u nơi hẻo lánh khí chất sẽ trở nên âm trầm mà hèn mọn bị hội không có phun r a nuốt vào tiên h điệu hành đồ đại trí lý hàm sa đã sớm tìm hiểu đi ra đạo lý này vì vậy từ ám chuyển minh quyết chiến đại nội trước mắt bao người tụ h ợ p phong thủy vận mệnh quốc gia phá tan kim cương bất hoại đại thế đã thành tây ngoại ô hắn chờ thêm đỉnh núi nhìn từ xa bốn phía tuyết đã ngừng đã là t r ạ m vào tối nhà nhà đốt đèn hàng phong gào thét nhiệt độ đã hạ xuống dưới âm hơn m ư ơ i độ hắn nhắm mắt lại dụng tâm đi cảm thụ tại giác quan thứ sáu ở bên trong liền có thể phát giác được nhân khí biến hóa đám người cư trú dày đặc địa phương phố phường hồng trần khí tức nóng nực tươi sống mà không có người ở địa phương trống trải cô tịch tại chỗ rất xa nhìn bằng mắt thường không thấy dãy núi vờn quanh ở chỗ sâu trong đã có m ộ t cỗ khí phóng lên trời cái này cỗ khí thẳng tắp như la n g h i ề n phong hỏa tinh hồn là con khí nhìn qua khí chỉ có trải qua tâm linh tu hành có được giác quan thứ sáu tuyệt đối cao thủ mới có thể cảm giác được khí này không phải vật chất chính là quỷ thần tâm có thể gặp chi mắt không thể xem xét xem ra cái tia quân khí tụ tập chi điệu chính là căn cứ quân sự rồi đến vùng ngoại ô lý hàm sa cũng không cần che giấu cái gì toàn lực thi chiến thân pháp quả nhiên là lục địa trung đẳng đại cất bước nhảy ra chính là bốn năm mươi m hơn nữa vô luận cỡ nào hiểm ác núi rừng thậm chí là vách núi vách đá hắn đều như giẫm trên đất bằng cái kêu mấy chụp thức cao vách đá hắn nhảy xuống bàn tay tại trên vách đá hơi chút chụp hình liền cải biến lực điểm nhẹ nhõm phiêu đãng so với viên hầu còn nhanh nhẹn gấp mười lần nếu như tại loại này trong núi rừng cho dù là một cái quân đội ẩn nút tiến vào đều muốn bị g i ế t được sạch sẽ mấy trăm người cầm thường tìm t ò i đều không có bất kỳ tác dụng m a n đêm triệt để hàn g lâm vùng ngoại ô núi rừng đưa tay không thấy được năm ngón coi như là nghiêm trình huấn luyện bộ đội đặc trùng đều muốn lật đường nhưng đối với hắn mà nói căn bản không cần con mắt đến xem có ánh sáng cùng không có ánh sáng đối với hắn đều giống nhau. Hắn là dụng tâm nhìn thế giới. dùng tinh thần cảm thụ tự nhiên cho dù là con mắt m ù hoàn cảnh chung quanh cùng người tướng mạo đều rõ mồn một trước mắt rõ ràng phản ánh tại trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong cái này tại đạo gia tu hành bên trong gọi là nguyên thần xuất hiếu cái gọi là nguyên thần chính là tinh thần linh hồn tâm linh cảm giác tổng hợp thể nguyên thần xuất hiếu quan sát văn vật vật thao túng quỷ thần cảm thụ phong thủy từ trường chi biến hóa tìm tòi sắc ý sớm biết trước nguy hiểm tiếp cận cái k i a căn cứ quân sự tại tây vùng ngoại ô trong núi dây núi vân quanh đã có một cái đại lộ sáng lập ra thuận tiện vật tư vận chuyển phong thủy bố cục nhất lưu trên đường lớn có tầng tầng q u a n khẩu mà dãy núi chính là thiên hiểm dễ t h ủ khó công binh g i a trong quân thực tế chú ý phong thủy lương đạo cùng thủy đạo thông s u ố t không nói còn muốn bốn phía c h i núi có thể tụ họp long hồ c h i khí hồ hồ xanh h uy quân dung chính là cường t r á n g lý hàm sa tự nhiên không có đi đại lộ mà là đi núi rừng liền tiểu đạo đều không có tăng thêm tuyết rơi nhiều phong gần núi viên giữ khó khăn hắn lại đạp tuyết vông ân như giống trên đất bằng bay qua ngọn núi này chính là căn cứ quân sự chỉ có một chút chạm gác còn có lưới sát bởi vì bản thân chính là thiên hiểm cho nên không cần tu kiến cái gì công sự phòng ngự đ ộ nhiên lý hàm sa dừng lại hắn hai chân đạp tại băng tuyết bên trên băng tuyết rất hậu có một mét sâu thâm sơn không thể so với thành thị nhiệt độ thấp tuyết động k h ó hóa từng tầng một trồng chất đứng lên liền biến thành hiện tại cái này bộ dáng người nếu như dẫm đạp ở phía trên sẽ lâm vào trong đó rút đều không n ổ ra được nhưng lý hàm sa lại chân đạp đất tuyết như trôi lơ lửng ở trên mặt nước nhìn kỹ là thân hình đang không ngừng nút đ í c h rất nhanh lập lòe còn không có chầm xuống thời điểm đã dịch chuyển mở ngẫu nhiên mượn nhờ cây có chi lực như trượt u y ế t bình thường có người đã đến hắn đã cảm rất được xa xa mấy người cũng ở đây rất nhanh tiếp cận là trong chuyện ă n quân cứ cao sự t ủ Trưng Trưng Trưng Vượn Vượn Viên khỉ khó khỉ khó đi. Trưng 58, vượn khỉ khó đi. Trưng 58, viên khó khỉ. đi. Díu, một loại giống Ríu. u Một c này hôm nay sau khi cảnh sát tới nhất định sẽ tập trung chú ý lên trên người lý hàm sa nhưng hắn tin chắc sống chết m à bay không một ai dám đến t r a hỏi hắn cả địa vị thân phận của hắn cực cao ự c c nhưng chuyện này cũng chỉ là hạt cắt nhỏ bé mà thôi chuyện lần này cũng chỉ là ý nghĩ bất t r ợ t một mặt là trừ hại cho dân mặt khác chỉ là do tính hiếu k ỷ với môn phái võ lâm trừ hại cho dân chính là bản sắc người luyện võ dù cho tu vi có cao thâm hơn nữa thì tư tưởng này cũng không có biến đổi trên thực tế hắn tiếp xúc với môn phái võ lâm cũng không nhiều bởi vì con đường hắn đi chính là võ thuật giới ám sát từ nhỏ đã bị huấn luyện c h é m giết tâm hồn luôn ở giữa bờ vực sinh tử mà về phía võ thuật của môn phái võ lâm chính là mở quán tu đồ kinh doanh thi đấu không làm mất lòng nhau giới võ thuật đen tối là hát quyền thích khách nị h dạ ám sát ẩn nút linh đánh thuê không thể lộ ra ngoài ánh sáng được bên trong giới thì có s á t tính thực chiến rất mạnh nhưng giới võ thuật không thể so sánh được đương nhiên giới võ thuật công khai cũng có kẻ mạnh bọn họ ở trong cuộc sống bình thường tìm hiểu đạo lý võ đạo tĩnh dưỡng thân thể bồi dưỡng khí đại cương dưới ý cảnh võ đạo thì thể hiện khí độ thông sư những người của giới võ thuật đen tối không thể nào so sánh được một mực sống ở trong góc tối t ă m khí chất cũng sẽ trở nên âm trầm và hèn mọn không thể có trí lớn của thiên địa được lý hàm sa sớm đã biết được đạo lý này nên đã từ tối tâm chuyển sang công khai quyết chiến đại bại dưới ánh mắt người đời chính là tập hợp phong thủ mệnh nước phá tan kim cương b ngoại ô phía tây hắn tiến lên đỉnh một ngọn núi nhìn xuống bốn phía tuyết đã ngừng rơi trời bắt đầu c h ạ g v ạ n g nhà nhà ánh điện gió lạnh tuổi qua nhiệt độ đã hạ xuống mười độ hắn nhắm mắt lại dung tâm cảm thụ dưới giác quan thứ sáu thì có thể nhận ra được biến hóa của con người nhận ra được nơi đoàn người đang qua lại nhộn nhịp nhận ra được khí tức phố phường nơi hồng trần mà những nơi không có người ở lại trống trải cô tịch ở chỗ rất xa với mắt thường không thể nào thấy được nơi sâu trong những dây núi có một luồng khí phóng lên trời luồng khí này thẳng tắp như khói báo động phong tỏa tinh hồn là khí quân nhìn khí chỉ khi là cao thủ tuyệt đối đã trải qua việc tu hành tâm linh nắm giữ giác quan thứ sáu thì mới có thể cảm nhận được khí này không phải là vật chất đây chính là quỷ thần tâm mới có thể thấy mắt không thể nhìn toàn bộ quân đội đều tập trung nơi đây kêu ngạo vô cùng quỷ thần tránh lui cao nhân thời xưa thậm chí có thể vòn qua việc nhìn khí khi hai quân đội chém giết lẫn nhau thì có thể kiểm tra được sự mạnh yếu của quân địch quân địch mạnh mẽ lòng quân như sát khí quân đó tập hợp lại không thể nào tiêu tán như cây cột â y c t r o n g trời mà lòng quân tán loạn khí sẽ suy yếu tan theo m ư ờ gió khí thế suy xô xem ra khi quân tụ tập ở nơi đó chính là căn cứ quân sự rồi đến vùng ngoại ô lý hàm sa cũng không cần che giấu gì nữa toàn lực thi t r i ể n thân pháp cứ như là chạy nhảy trên mặt đất một bước bước ra chính là bốn mươi năm mươi mét hơn nữa cho dù là núi rừng hiểm trở thế nào thậm chí là vách núi treo leo hắn cũng chỉ cần g i ố n mạnh trên đất bằng rồi nhảy xuống dưới vách núi treo leo mấy chục mét đó bàn tay hơi chạm trên vách núi treo leo đó là có thể thay đổi lực ung dung b g bền so với viên hầu thì còn nhanh nhẹn gấp mười lần nếu như ở trong loại rừng như thế này dù là một đội quân l n nút tiến vào thì cũng sẽ bị rất chết sạch mấy trăm người cầm x u n g cũng chẳng hề có tác dụng gì. Màn đêm hoàn toàn vùng ngoại ô tối thui cho dù đưa năm ngón tay lên trước mặt cũng chẳng thấy đâu coi như là bộ đội đặc trùng đã trải qua việc huấn luyện nghiêm chỉnh cũng muốn l ạ c đường nhưng đối với hắn cơ bản không cần dùng tới mắt thường để nhìn có ánh sáng với không có ánh sáng cũng đều giống nhau cả hắn là dùng tâm để nhìn thế giới dùng tinh thần để cảm thụ tự nhiên dù cho mắt có bị mù thì hoàn cảnh và dáng vẻ của con người cung quanh cũng rõ ràng trước mắt phản chiếu rõ sâu trong đầu v ó c hắn ở trong việc tu hành của đạo gia gọi là nguyên thần xuất hiếu cái gì gọi là nguyên thần chính là tổng hợp của tâm thần linh hồn tâm linh nhận biết nguyên thần xuất hiếu quan sát văn vật thao tùng quỷ thần cảm thụ biến hoa phong thủy từ trường tìm kiếm s á t ý sớm cảm nhận được nguy hiểm h á n tiếp cận gần với căn cứ quân sự nằm trong núi ở ngoại ô phía tây quần sơn vẫn quanh nhưng có một con đường lớn được xây dựng thuận tiện cho vận chuyển vật tư kết cấu phong thủy thuộc h à g nhất trên đường lớn có rất nhiều cửa khẩu mà quần sơn chính là nơi hiểm yếu dễ thủ khó công nhà quân sự đóng quân vô cùng chú ý tới phong thủy đường bộ với đường thủy thông suốt thì không nói mà còn phải chú ý tới thế núi bốn phía có thể tụ tập khí thế long hồ uy vũ sinh uy tác phong quân nhân phải hùng trắng lý hàm sa cũng không có đi bằng đường chính mà di chuyển trong rừng núi trong rừng núi này không có đường đi cộng thêm tuyết lớn che phủ ngay cả vượt khỉ cũng có đi nhưng hắn lại đạp tuyết không giấu như là giống trên đất bằng vượt qua ngọn núi này chính là đến được căn cứ quân sự chỉ có một vài trạm gác còn có thêm lưới sắt bởi vì nơi đây là nơi hiểm yếu cho nên cũng không cần xây dựng công sự phòng ngự gì cả trong c h ư ớ c mắt lý hàm sa dừng lại hai chân hắn đạp trên băng tuyết băng tuyết rất dày phải tới cả mét núi sâu không thể nào so với thành thị được nhiệt độ hạ thấp băng tuyết khó tan chạy từng tầng trồng lên nhau khiến cho nơi đây mới như vậy nếu như có người dẫm lên trên thì sẽ bị lún xuống dưới rút lên cũng không rút được nhưng lý hàm sa chân đạp tuyết như là trôi nổi trên mặt nước nhìn kỹ chính là thân thể như không ngừng n ú c đ í c h khi chưa bị lún xuống dưới thì đã rời đi chỗ khắc rồi thi thoảng mượn l ự c cây cối như đang trượt tuyết vậy có người đến hắn cảm nhận được xa xa có mấy người đang nhanh chóng tiến lại gần là cao thủ trong căn cứ quân sự kia chương 59, long mạch hệ chương 59, long mạch hệ lý hàm sa chân mẹ lên như đại cày xốc lên thổ địa tuyết động liền bay lên thành ba cái tuyết đoàn rơi vào bàn tay hắn run tay đánh ra thủ pháp là ám khí trong một bông hoa mở năm lá tuyệt đ ỉ n h phát tỉnh tuyết đoàn bị hắn ở đây trong tay nắm cứng như kim cương đánh ra thời điểm phá vỡ bầu trời liền tảng đá cũng có thể kích nứt ra hắn loại người này rũ ra g i ọ t nước cũng có thể xuyên thạch h ú n g chi ném b ă n g cứng khi hắn ném ba cái tuyết đoàn về sau ba tiếng súng văng lên tại đây tuyết nguyên biển dừng bên trong xuất hiện viên đạn hướng hắn kích bắn tới đây tuyết đoàn lại chuẩn sắc đánh tới rồi viên đạn cái này là giác quan thứ sáu cường đại dự đoán phán đoán súng còn không có bay ra khỏi nòng súng đã biết do muốn bắn về phía ở đâu q uy tích tính toán chi chính xác đã đến không thể tưởng tượng cảnh giới viên đạn đánh bại tuyết đoàn dư thế đã suy bất quá như trước hướng hắn p h ó n g tới nhưng hắn bàn tay lại là vũ động ba miếng viên đạn đã rơi vào trong tay tay bắt viên đạn ba cái bóng người từ đất tuyết xa xa chèo thuyền qua đây đứng ở trăm mét có hơn cầm đầu chính là nữ tử mặc quân trang tư thế hiên ngang hành tẩu như rồng uốn lượn xê dịch như rồng ẩn mây mù khí chất rất là thật kỳ bên người nàng hai người nam tử cũng là lưng hùm vai gấu nhìn không t r ớ c mắt dẫm đạp tại thật sâu trong đống tuyết tuy rằng sụt xuống nhưng tùy thời cũng có thể nhảy lên đứng lên một con hạc múc trời nhưng so với lý hàm sa đạm tuyết vô n g ầ n còn hơi kém hơn đi một tí ngọc tiểu long lý hàm sa tiêu pha mở ba miếng viên đạn rơi vào đất tuyết là ta ta đã nhận được tin tức nói ngươi muốn đến đây căn cứ quân sự cũng biết ngươi nhất định sẽ trèo đèo lội suối mà đến như vậy chờ đợi quân trang nữ tử chính là ngũ đầu long một trong ngọc tiểu long quả nhiên danh bất lưu chuyển vừa rồi ba phát đối với ngươi không có sát ý có sát ý cũng không sao cả ta nếu không thể ngăn cản đã chết đáng đ ờ i tự tiện xông vào quân sự cấm khu cũng có thể cũng bị đánh ngủ ta nếu có thể đủ ngăn cản n g ư ơ i viên đạn cũng vô dụng cho nên ngươi không cần giải thích có sát ý hay vẫn là không sát ý lý hàm sa vây vây tay hôm nay ta là ngẫu nhiên tạm thời n ả y lòng tham muốn gặp lại ngũ đầu long một trong năm đầu trong đoạn chiến long bị ta giết vệ tử long ta cũng đã gặp những thứ khác đều chưa từng gặp mặt lại ngưỡng mộ đại danh đã lâu đã từng ngươi không có tiếng tăm gì đột nhiên một bước lên trời ta đối với ngươi biết được không nhiều lắm chỉ biết là ngươi thuộc về bắt đầu hệ sát thủ ngọc tiểu long cũng đứng ở một thân cây bên cạnh tay vị đại thụ m ư lực người liền đứng ở trên mặt tuyết cũng làm đã đến đạm tuyết vô ngân hiệu quả bắt đầu hệ lý hàm sa nghe thấy ba chữ kia câu dẫn ra qua lại h chúng ta ám võ thuật giới ước chừng là ba đại phe phái bắt đầu hệ cái vị kia không hỏng còn có nị dạ hệ cái vị kia mặt khác chính là trong nước long mạch hệ bắt đầu hệ là thuần túy ám sát lính đánh thuê h ắ c quyền mà chịu đựng hệ thì là dùng sinh ý nghiên cứu khoa học chính khách làm chủ long mạch hệ chính là trong nước quân nhân cùng ẩn giả rồi ngọc tiểu long chậm rãi mà nói đối với cái này một điểm kỳ thật ngươi cùng ta giống nhau rõ ràng ngươi là thuộc về long mạch hệ hay sao lý hàm sa nhìn xem sát trời kỳ thật đối với những thứ này ta chỉ là có biết một chút bởi vì ta một lòng cầu võ mặc hệ thực sự ta vệ tử long thậm chí còn có vị kia của nhân nhiếp cùng lòng đều là thuộc về lòng mạch hệ ngọc tiểu long thu hồi súng đi thôi chúng ta trở về căn cứ quân sự vừa đi vừa nói khách theo chủ liền lý hàm x a không sao cả hắn đi theo ngọc tiểu long ba người từng bước một đi về hướng trắng gác sau đó xuống núi đến sơn cốc trong căn cứ quân sự căn cứ quân sự rất lớn doanh trại r ầ m rạp chẳng chịp lại cũng nghiến tĩnh hiển nhiên đều đi ngủ rồi kỷ luật sâm nghiêm không có chơi đùa đùa dỡn tình huống xuất hiện hành động nhất trí liền quân huy hùng tráng một gian đại doanh trại ở vào quân doanh góc h ẻ lánh cũng không xa hoa nhưng rất chống trải kiên cố phong cách cổ xưa phiến không có hơi ấm. Tại đây thâm tại sơn đá đất, đây mặt ấm, có bốn a cao n bên trong, lạnh có thể đủ chết. Có người đây là chuyên môn vì cao thủ chuẩn bị tu hành phòng. đêm đủ đây ở bị b rét thể chết thủ tu là có có vì phía cửa sổ mở ra hàn phong gào thét lạnh như băng như sát bốn phía bóng cây chập trờn đêm dài vắng người tại đây rừng sâu núi t h ẳ m bên trong có làm cho người ta sởn hết cả gai ốc ý cảnh cái này doanh trại phong thủy âm khí r ầ m rạp như phần mộ trôn cất chi địa ở chỗ này tu luyện tinh thần đặc biệt dễ dàng khẩn trương độ cao tập trung dần giả sẽ khí chất trầm tĩnh ánh mắt sắp bén hành động như quỷ mị lý hàm sa dò xét bốn phía cái này trào công một loại khó trách Công phu của có ngươi phu một loại quỷ dị. c này luyện à l công phương tức h thấy hiệu quả nhanh nhưng tính nguy hiểm thật lớn một cái không tốt sẽ thần kinh thắp loạn hoặc là rơi xuống vách núi hoặc giả bị thác nước kích chạy cuốn đi chết không thấy xác chỉ có đại dũng khí người mới sẽ đi tu luyện đã từng có đoạn thời gian cái này bị võ thuật giới xưng là ma đạo quả nhiên là võ đạo trong đại công sư liết thấy gặp nơi đầy phong thủy n g ọ chương Tiểu Long có c ú t tán t h mặc quân trang thân hình từng đợt ấ sáu mươi đao kiếm thương chương sáu mươi đao kiếm thương ta hôm nay chính là muốn nhìn một chút ngũ đầu long bên trong duy nhất nữ tử ngươi ngọc tiểu long đến cùng là hạ người gì ra thế h i ề n hách lại bỏ qua phú quý tiến vào sinh tử khó d ò võ đạo tu hành bên trong nhìn xem ngươi cùng ta có phải hay không một loại người hiện tại xem ra quả nhiên không kém lý hàm sa đương nhiên cũng không sợ rét lạnh hắn cũng không có đem toàn bộ doanh trại trở nên ấm áp như xuân chẳng qua là khóa lại nhiệt độ cơ thể không tiết lộ nửa điểm tinh khí thần mà thôi ngọc tiểu long nàng này biểu hiện ra tư thế hiên ngang thực chất ở bên trong đã có miệt thị vạn vật khí chất khinh thường nguồn dân t r ă m họ đây không phải cuồn g vọng tự đại mà là có cao quý chính là linh hồn cái này tại cổ đại đánh giá chính là nhân phẩm quý trọng c h u y ế n ngôi chiếu thư trong ghi một m ộ t hoàng tử nhân phẩm quý trọng nhất định có thể sâu giống như t r o n cung khắc thừa sự nghiệp thống nhất đất nước bốn chữ này không phải người bình thường có thể đảm đương được rất tốt đấy quá khen quá khen có thể được kim cương bất hoại chi vô địch cường giả đánh giá ta còn không kém thật sự là tam thế chi vinh hạnh ngọc tiểu long vô vô tay bên ngoài mấy cái lính cần vụ yên lặng đem một chậu lò lửa lớn mang tới nấu bên trên nước sôi cùng trà lập tức nóng hôi hổi đem rét l ạ n h sơ tán phong thủy bố cục phải biến đổi Tốt mắt tình túy Tại trong binh doanh trong mắt trận bố Lý lò hàm ánh binh doanh sinh Như hoa này mà Âm xa ra sáng Cái ngời dương sen sông ra nước bùn cục cực bếp nhất định muốn hiểu thiên địa cái gọi là là mỗi ngày kiến l í n giải mới có thể gặp chúng sinh ngọc tiểu long cũng thật sâu h i ể u được phong thủy n g ư ờ i từ trên núi xuống nhìn cái này quân doanh bố cục cảm thấy như thế nào hùng cứ long bàn giao phục hoàng thuyền bất động như núi phát như lôi đỉnh rất được binh pháp chi t ì n h túy nơi này ở vào tây ngoại ô phương tây canh hạnh kim chính là sát phạt chi khí hội tụ sơn h u y ệ t bên trong binh cường khí trắng lực rút núi sông lý hàm sa ngược lại là bắt bẻ không đi ra tật xấu kim cương bất hoại chi cao thủ chúng ta chưa từng thấy qua ngọc tiểu long bên người nam tử nói chuyện hy vọng có thể mở mang kiến thức võ học của ngươi Ta, bắt tử Bắt bắt ra, bản cực ngọc. cực có cực môn mã tử cực môn, sớm đã nhìn ra, ngươi có cực quyền đã lý ĩ n hùng trắng, rộng sơn sơn như bản. h huy hậu, vũ vai giáp l hàm sa rồi hướng một cái khác nam tử nói ngươi hẳn là hình ý môn người a mắt sáng như đuốc nam tử này mỉm cười gật đầu hình ý môn chu bạch xuyên hai vị này đều là tại trong quân lấy được binh vương danh hiệu người ngọc tiểu long nói hôm nay khó gặp kim cương bất hoại chi phong thái muốn linh giáo một chút đây là xứng đáng đấy lý hàm sa nhìn xem bếp lò người luyện võ tụ hội không đọ sức võ công cái t i ế chính là trên yến hội không có rượu các ngươi chuẩn bị như thế nào so với tay không không phải là đối thủ của ngươi điểm ấy ta còn là có tự mình biết rõ ngọc tiểu long cũng không có cuồn vọng tự đại kim cương bất hoại được xưng lục địa c h â n tiên quốc gia quân đội đều t ạ i nghiên cứu đối phó loại người này phương pháp nếu quả thật dễ dàng như vậy chiến thắng cũng liền không cần lãng phí đại lực khí không tay không ngươi dùng binh khí gì lý hàm sa ngồi bất động chờ một chốc ta đi đổi lại quần áo ngọc tiểu long quay người ly khai ước chừng qua ba đốt hương thời gian mới vừa về đội kiện rộng thủng thịnh cổ điện quần áo lập tức giống như biến thành cổ đại tiên nữ n a mi xinh đẹp trượt trần không thi phấn trang điểm nước trong phủ dung bất quá trên người có mùi đàn hương nàng trong khoảng thời gian này rõ ràng đắm chìm thay quần áo dân hương tuần lễ trong tay của nàng là kiếm bất quá kiếm này rất nhỏ hẹp dài phía trên có hoa văn thép r ầ m rạp chẳng trịt sắc bén cứng cỏi cùng đạo sĩ mười bức vô thường kiếm giống nhau c h u i kiếm không phải bằng gỗ mà là toàn thân kim loại chính tông đạo già phi kiếm t i ể u dáng việt nữ kiếm giang ly nhìn ngọc tiểu long tư thái theo gió b à y liễu khí chất thanh sóng thư hoàng a giống như ngô việt quốc gia trong việt nữ một lần nữa trở lại nhân dân việt nữ kiếm thích hợp nhất nữ tính tu luyện nội công luyện khí chi pháp tinh ngọc tiểu long kiếm dựng lên r á n chóp mũi đó là lợi ích có thể tay không tiếp kiếm hay không ba người cùng một chỗ a lý hàm sa nói đều dùng binh khí đúng không mã tử ngọ chu bạch xuyên có chút không tin bất quá bọn hắn quay người đi ra ngoài lại phản hồi trên tay riêng phần mình hơn nhiều một kiện binh khí mã tử ngọ là một cái đao hình cung nhìn thấy mà giật mình tựa hồ đường đao lại tựa hồ miêu đao mũi nhọn lập lòe chém sắt như chém b ủn chu bạch xuyên thì là trường thương tinh cương đầu thường liền thân thương cũng là t h ế đấy tối thiểu nặng đến ba mươi cân trở lên không hổ là tuyệt thế cao thủ một tấc dài một tấc mạnh mẽ binh khí nơi tay lực sát thương đột nhiên tăng gấp m ộ ư ơ i lần ta vẫn là chưa tin kim cương bất hoại thật sự vô địch đào thương bất nhập mã tử ngọ mặc dù là luyện bắt cực quyền đấy nhưng bắt cực môn ở bên trong thương lớn cùng đao đều là đòn sát thủ ra tay đi lý hàm sa như cũng ngồi đa tạ ngọc tiểu long dưới thân kiếm hoa như hoa mai từng điểm đâm thẳng lý hàm sa toàn thân mi tâm cổ họng con mắt ngực chỉ cần bất luận cái gì một điểm bị đâm đến đều là vết thương trí mệnh mà mã tử ngọ lao lại lượn quanh đi đến rồi sau lưng của hắn nghiêng đánh xuống lại là bắt quái đao pháp nhưng mà bắt quái linh hoạt tăng thêm bắt cực quyền h u n g mãnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đao mang uy mắng lại mạnh mẽ mau lẹ lực sát thương mang theo rõ ràng trong quân lạnh thấu xương khí thế mà chu bạch xuyên thương nô lên cao đâm một cái đã đến lý hàm sa trên mặt hắn loại cao thủ này cho dù là mấy chục con rồi cũng có thể tại cánh ve sầu cửa sổ phía trên một chút chết mà không tổn hại cửa sổ thương pháp đã đến thần hồ kỳ kỹ cảnh giới lý hàm sa triển khai tay hắn đạn tay vung tì bà vô cùng đơn giản thái cực quyền chiêu thức lại q u y n để trong lòng trước sở chút đã đến chu bạch xuyên thương lớn ph chương á i kia t lớn lực nhiên vận bị một đột cố đại sáu mươi mốt thao túng tâm linh chương sáu mươi mốt thao túng tâm linh đại thương của chu bạch xuyên sức mạnh hùng hậu khẽ run là có thể nhấc đ ổ n g cả một con c h â u lớn thời xưa có dũng tướng cao s ủ n g dưới trướng của nhạc phi chu cột bản thân của hình ý môn chính là võ lâm nhất tuyệt thế nhưng tây thương sắc này sau khi bị lý hàm sa gậy nhẹ liền chuyển biến phương hướng chính vì vậy mới có thể thấy được sức mạnh của tay gậy đàn tỉ bà lớn cỡ nào kiếm của ngọc tiểu long đao của mã tử ngọ chốc lát sẽ va vào thương sắt nếu như va chạm với nhau thì đao kiếm sẽ bị bật tung ra khỏi tay như vậy trận võ này cũng không cần chiến nữa thất bại thảm hại bách điều hướng phượng ánh kiếm của ngọc tiểu long chuyển động huyện chuyển hối lượn g như là rất nhiều chi muôn m đang làm lễ với p h ư ơ n g hoàng trong lúc sắp va chạm với thương sắt thì di chuyển ngược trở lại bước chân của cô biến thành giặc chim cựu cung bắt quái liên hoàn di chuyển như là đạo sĩ cầu mưa bước chân ổn định đây chính là hà lạc vũ bộ xa x ư a nhất nghe đồn có thể khơi thông với trời xanh vũ bộ gai kiếm càng chạy càng nhanh tất cả đều dựa vào một hơi trong đan điền khiến cho cả người cô giống như là bụi mù bay b ồ n g b ồ n g bể lên cô đã thể hiện ra thực lực chân chính của mình hoàn toàn không dưới lúc giết nhận tiên sinh rốt cuộc lý hàm sa cũng đứng lên thân thể lấp mạnh tránh khỏi sát chiêu b á c h điều hướng vượng này thân pháp của hắn rất bình thường chính là thái cực quyền tránh nghiêng nhưng bất kỳ chiêu thức bình thường nào được hắn thi triển đều đ a n g phong tạo cực xuất thân nhiệt ậ p hóa.、Bụt. Ánh đao như đao Vụt! n bổ h ẳ n xuống đầu hắn, ngọ đoán g đầu đã được tích mã tử c ủ a Lý H Trong trường k lý, Hà. lý hàm sa mặt hơi đổi thân người từ lực bạt hoa sơn chuyển thành điện t i ề m xuyên vân kinh lực chuyển đổi khỏe léo thân kinh bạch chiến giác quan thứ sáu nhạy cảm đã tới cảnh giới xuất quyền theo ý ý tới quyền tới chiêu số lần này đã không thể coi thường được nữa có thể giành được tên gọi binh vương quả nhiên danh bất hư truyền hắn cũng không có đón đỡ mà thân thể ngồi sổm lượt tránh trong lúc hắn ngồi sổm thì cả người như là trẻ con cao chưa tới hai thước ánh đao còn chưa tới thì người đã tới một chỗ khác của doanh trại rồi cầu vòng luồn qua mặt trời trường thương cắt phá trời cao như là thích khách n ú u ố m nháo kim loan điện khóa chặt lại thân thể lý hàm xa đâm thẳng tới trái tim thương tàu chu bạch xuyên đã tới hắn phối hợp với mã tử ngọ hiển nhiên đã từng giết người thiên la địa võng trường thương phía trước, mà kiếm của ngọc tiểu long lại thầy sát phía sau tùy ý vung tay thì cứ như là trên không trung đã đan d ệ t thành lưới trời tuy thưa khó lọn phong tỏa toàn bộ biến hóa của lý hàm sa mà mã tử ngọ cũng bước nhanh tới hổ vồ sói chạy một chiều tiên nhân trúc rượu tiến tới vây rết hắn một bước bước ra cũng đã hơn mười mét ba người nắm lấy cơ hội này hòng đánh bại thần thoại kim cương bất hoại ầm ầm đang lúc này trên người của lý hàm sa bùng phát ra hai luồng khí t ứ c một luồng âm ưu, khí rết chóc một luồng như mặt trời giữa trưa mặt trời như lửa hòng khô thiên đ i ệ lập tức ba người như cảm thấy đang đứng giữa sa m ạ n muốn bị xấy thành sương khô khi thì lại như đang trong sông băng lạnh lẽo b ư ớ c giá tới tận xương toàn thân không thể động đậy đây đơn thuần chỉ là cảm thụ về mặt tâm linh nhưng cũng chẳng hề khác nhau với sự luân phiên nóng lạnh chân thật cả nếu như một người ở dưới hoàn cảnh này hẳn sẽ coi bản thân mình là nóng rực cùng đông chết sau đó sẽ chết đi thật sự đây mới chính là yêu pháp thật sự đạo thuật chân chính giết người trong vô hình võ đạo tới cảnh giới này mới được xem là đã vượt qua cực hạn lấy hưu pháp thành vô pháp lấy hưu hạn tới vô hạn tay của lý hàm sa đã động âm dương luân phiên thủ đao biên hóa đều nắm giữ trong lúc này tay trái hóa yêu đao tam âm lục chém ra mà tay phải lại là tam dương h á n thân là kìm cương bất hoại kinh mạch tam âm tam dương đã sớm viên mãn đao âm dương giết quái đã tới cảnh giới hốn nguyên b ấ t phá tuy ý biến hóa tốc độ này ba người này không thể so sánh được kìm kì ĩn kì ĩn liên tục ba tiếng thương bay đao nát kiếm rơi chương sáu mươi hai cảm thấy ra sao chương sáu mươi hai cảm thấy ra sao binh khí trong tay ba người ngọc tiểu l o n g chu bạch xuyên mã tử ngọ trong nháy mắt bị đánh bay lý hàm sa không ra tay thì thôi một khi ra tay chính là kinh thiên động địa đao pháp âm dương lục yêu đã vượt qua thứ võ công bình thường gần như đã là yêu thuật và thần thông ba người thối lui về sau hoàn toàn tan rã lý hàm sa đứng thẳng không chút động tĩnh ngọc tiểu long nhìn thanh kiếm rơi trên mặt đất cũng không t á i chiến rồi lắc đầu thở dài kim cương bất hoại không hổ là kim cương bất hoại đã không phải là người nữa và cũng không thể chiến thắng được quốc gia sợ hãi với nhân vật cỡ này hoàn toàn đều có nguyên nhân nếu như thời xưa ba trăm năm trăm người như thế này thì cũng chẳng đáng kể là b a không thể nào ảnh hưởng tới đại cục được thế nhưng hiện tại vật tư phong phú nhan vật như vậy bắt đầu nhiều hơn đây không phải là phút của quốc gia mà quốc gia có tương lai quốc gia con người có tương lai con người quan tâm nhiều cũng vô dụng lý hàm sa lại ngồi xuống vừa nay hắn chỉ thể hiện ra đôi chút thân thủ nhưng thắng cũng chỉ là chuyện đương nhiên nếu không kim cương bất hoại sao lại làm cho cấp trên sợ h ã i tới cỡ đó được chứ hơn nữa người có thời gian bước vào kim cương bất hoại càng lây thì càng đáng sợ tiềm năng tâm linh từ từ được khai mở mọi cử động cứ như là yêu ma như chân tiên bất thình l ì n h tọa nên sức cuốn hút đối với mọi người đây mới là điều kinh khủng nhất mà mã tử ngọ cũng không có tiến tới nhặt thanh đao của mình bởi vì thanh đao này đã vỡ thành rất nhiều mảnh đâu đâu cũng có mảng vụn sắt cả bách luyện tinh cương đao cứ như là thủy tinh bị trưởng của lý hàm sa đập thành mà nhỏ bởi vậy có thể thấy được sự rung động đó lớn cỡ nào nếu như đánh vào thân thể con người chỉ sợ cũng giống như thanh đao đó ta còn cách cảnh giới kim cương bất hoại chỉ một bước không nở rằng lại cách biệt anh lớn đến thế ngọc tiểu long cẩn thận cầm thanh kiếm lên mặt kiếm cũng không hề có chút vết tích hư hao nào biết được đối phương đã hạ thủ lưu t ì n h kiếm này chính là vật đã theo cô mười năm tâm huyết đặt vào đó rất nhiều nếu như chỉ tổn hại chút xíu cũng khiến cô đau lòng không thôi cách biệt một bước chính là một trời một vực thái tử và hoàng đế cũng cách biệt một bước lý hàm sa nói nộ đạo và chương ộ đạo cũng chỉ là một ý nghĩ nhưng lại khác biệt như phạm nhân với phật đà ngọc tiểu long hít sâu một cái lập tức trong cơ thể có thứ gì đó lưu chuyển đó chính là đang vận chuyển khí huyết đến h u y ệ t ngọc trầm ở ngay sau đầu nhưng cũng không thể nào xông lên được nữa làm thể nào mới có thể p h á sinh tử huyên quan sinh tử huyên quan cây cầu thiên địa bị kẹt ở giữa thân thể cùng lục dương khôi thủ nhất định phải dùng ý niệm để nối liền vận chuyển khí huyết cũng chỉ là hình thức mà thôi tâm ý không thể p h á sinh tử khí huyết đến cùng cũng vô dụng tâm ý phá khí huyết sẽ nước chạy thành sông lý hàm sam từ từ nói cái này phải xem cơ duyên của từng người nào cùng uống trà thôi tu vi của mã tử ngọ và chu bạch xuyên vẫn còn kém rất xa cảnh giới không thể như ngọc tiểu long nên không thể chạm tới sinh tử huyền quân được nhưng bọn họ có kiến thức rộng rãi cũng ngồi xuống chúng ta đã gặp nhất c n g long tu vi của hắn sâu không lường được không biết cùng với anh ai cao hơn một bậc nữa nhất c n g long trời sinh thần lực hắn vẫn không thể đột phá kim cương bất hoại nhưng hắn rất là đáng sợ cả người chính là một con rồng điên thời loạn lạc so với cao thủ kim cương bất hoại ai thắng ai thua đúng là khó mà nói được trong ánh mắt ngọc tiểu long có chút mong chờ nhưng hiện tại hắn đang ở nước ngoài không cách nào chạy về đây được ta cũng muốn một lần thấy con rồng điên này nước ngoài cũng có người trời sinh thần lực quốc nội đúng là hiếm thấy lý hàm sa biết người mà được trời sinh thần lực thì khủng bố hơn người bình thường nhiều dù cho là không có tu luyện võ công nhưng khi còn bé cũng có thể hàng phục châu n g chơi đùa với những tảng đá nhanh nhẹn như khỉ đại tướng quân có uy danh hiển hách thời xưa đa số đều là những người trời sinh thần lực như là h à vũ l ư ỡ bố chẳng hạn nếu dùng khoa học hiện đại để lý giải chính là đột biến đ ế gen thế nhưng trong lịch sử xuất hiện ít không phải tu luyện là có thể nắm giữ hoàn toàn đều dựa vào ông trời người như thế mà luyện võ chính là võ học kỳ tại vạn người chưa chắc có một hôm nay rốt cuộc cũng đã nhận biết được đâu là võ công chân chính phải trở về để tiếp tục tu luyện cậu ngồi chơi nhen ngồi được một lúc nói chuyện đôi ba câu thì chu bạch xuyên và mã tử ngọ cùng đứng dậy trào ra về h i ệ n nhiên là dành không gian riêng tư cho ngọc tiểu long với lý hàm sa nhưng trước khi rời đi hai người cũng đưa danh thiếp cho lý hàm sa bên trên có ghi số điện thoại riêng của chính mình hàm sa tiên sinh cậu mặc dù là thần thiên trong loài người nhưng dù sao cũng sinh hoạt trong thế tục tuy thế lực của gia tộc cậu khổng lồ nhưng lúc nào cũng có khả năng gặp hại vấn đề và không tiện huy động lực lượng của gia tộc thì chúng tôi có thể giúp phần việc nào này lý hàm sa cũng chẳng khách khí mà nhận lấy rồi nói bản thân không có danh thiếp sau đó đưa số điện thoại gọi là thiện sau này nếu các anh c ó chuyện gì không giải quyết được thì tìm tôi cũng được nếu như có thể khiến tôi ra thay thì tôi rất là hứng thú hai người liếc mắt nhìn nhau mừng rỡ như điên nhận được câu nói này của lý hàm sa quả thật chính là bùa hộ mệnh vậy nhìn thấy hai người đã rời đi ngọc tiểu long nói hai người này đều có quyền lớn trong quân đội gia du rộng rãi sinh ra đã là võ lâm môn phái môn phái của bọn họ ba mươi năm qua đều trợ giúp cách mạng hiện tại đã đứng vững trong quân đội đúng là không thể coi thường cô mới thật sự là nắm quyền lớn trong tay lý hàm sa nhìn lo lửa đang cháy ngọc da có địa vị còn cao hơn cả lý gia ta thế nhưng cô lại lựa chọn con đường rất chính xác này bình thường những gia tộc lớn sẽ đưa con gái mình ra nước ngoài học tập giao tiếp nhiều người sau khi trở về sẽ làm ăn t hưởng thụ nhân sinh thế nhưng việc này chẳng có chút ý nghĩa gì cả ngọc tiểu long rất tán thành ta sẽ không bao giờ hối hận gì những việc mà mình đã chọn vốn ta cho rằng mình là kẻ dị biệt trong những gia đình gia giáo nhưng không ngờ rằng ngươi mới thật là dị biệt dị biệt thì không tính ta cảm thấy chính là trí giả mới đúng tâm tư của lý hàm sa tựa như trở lại mấy ngàn năm trước vị thái tử kia đã hưởng hết vinh hoa phú quýt h ì rời xa vợ con ra ngoài tu hành cuối cùng đã chứng đạo thành cựu vô thượng n ă n g đến tại cũng không hề suy trên đường sinh tử người tầm thường thì vô vi không có trí tiến thủ bình thản một đời cho dù là bậc đế vương thành tiêu thiên thu nhưng cũng phải trở về với các bụi bởi vì bọn họ không thể nào trốn chạy được chí giả lại dãy rụa bằng mọi giá theo đuổi chuyện không thể kia hôm nay chúng ta có tính là xem mắt hay không đây ngọc tiểu long đột nhiên nở nụ cười có vẻ như cha mẹ ta cha mẹ anh đều đang giật dây bắt cầu ta biết anh năm nay đã hai mươi lăm tuổi tuổi ta thật ra nhỏ hơn anh một tuổi cũng đã tới tuổi nơi chuyện cưới xin anh cảm thấy lần gặp mặt này ra sao chương sáu mươi ba võ lầng ngày nay chương sáu mươi ba võ lâm ngày nay đây là một cuộc gặp mặt hoàn toàn khác ngọc tiểu long lý hàm sa đều là những gia tộc lớn nhưng bản thân họ lại là con cháu giang hồ những chuyện bàn luận đều là về võ học khi chuyển đề tài thì cũng là bản chất rất là thân thiết lý hàm sa hai mươi năm tuổi ngọc tiểu long hai mươi b ố tuổi đều đã tới tuổi nói chuyện yêu đương đối với những gia tộc lớn đều là như thế tuy rằng họ không phải là người trong thế tục nhưng họ vẫn có tình cảm hơn nữa lại bị duyên phận đưa đ ẩ y ta cảm thấy cô rất tốt có tiềm lực nếu như tâm ý kiên định lần nữa bước vào giai đoạn mới gặp được việc lớn và dịp may đúng lúc thì có thể tiến vào kim cương bất hoại lý hàm sa nói hôm nay gặp nhau cũng rất là vui bắt đầu từ thiện duyên nhưng ta cũng chả lễ lại hỏi một câu cô cảm thấy ta ra sao anh không phải là người lẽ trời còn nhiều hơn cả đạo là người bất cứ chuyện gì cũng có thể xem là nhân duyên hòa hợp không từ chối duyên tới bất cứ lúc nào cũng có thể gỡ bỏ duyên bị trói buộc có thể đã tiếp xúc với vạn sự vạn vật nhưng lại không có chìm đắm vào đó đây giống như là sự tiếp xúc của cư sĩ ở chung mà không ở trong đ ố i cảnh mà không sinh cảnh người như thế mới là đáng sợ ngọc tiểu long cẩn thận nói ta rất kính cho anh thế nhưng nếu là con gái thì vạn lần sẽ không gả cho anh bởi vì anh không có tình cảm không có tình yêu bất kỳ cô gái nào lấy anh đều sẽ không có hạnh phúc anh quá lãnh n ạ o chỉ có đạo tuy rằng anh có thể đối xử nhẹ nhàng với những cô gái nhưng đối với các cô gái thì cách yêu thương đó đều là giả dối tấm lòng chân thật của anh không có trên đời ngọc tiểu long từ chối thẳng l ý hàm xa ngay tại chỗ đây là một cô gái có tính cách độc lập cảnh giới tu đạo gồm ba tầng một là sợ h ã i hồng trần như sợ cọp một lòng cầu đạo không vấn vương bất kỳ chuyện gì chỉ lo duyên phận nhân quả bị nhiễm loạn phá hoại bàn tâm tiến thêm một bước chính là đặt mình trong hồng trần nhưng lại không bị hồng trần làm nhiễm bẩn ở trong bùn nhưng lại nợ ra hoa sen hoa mỹ ta hiện tại đã tới cảnh giới này. còn nếu tiến thêm một bước nữa thì chắc là không sinh không diện ta cũng không biết cảnh giới đó là gì nữa lý hàm sa nhìn ngọc tiểu long đầy tán thưởng tuy rằng đối phương từ chối hắn nhưng hắn biết chính vì đó mới là tính cách độc lập nhân phẩm quý trọng có thể nhìn thấu bản chất vậy cô thích tiểu đàn ông như thế nào cuối cùng hắn t ỏ mò hỏi đương nhiên là một lòng một dạ yêu ta rồi có thể hy sinh tất cả vì ta ngọc tiểu long suy nghĩ một chút rất chăm chú người cất bước trên thế giới này có vài thứ nhất định phải trải qua thì mới hoàn thiện được anh sẽ không có bất kỳ tình cảm yêu đương với một người nào chỉ duy điểm ấy chúng ta nhất định chỉ có thể là bạn bè không thể trở thành người yêu cô có đạo của cô ta có đạo của ta có đạo là tốt rồi sợ nhất là loại người hồ đồ không biết con đường trong tương lai của mình lý hàm sa gật gù chuyện này coi như giải quyết xong hoàn toàn vị cường giả của long m ạ c h hệ ở nơi nào thế ta muốn gặp hắn ba phe phái lớn long m ạ c h hệ bắc đầu hệ ni g ra hệ tất cả cao thủ cầm đầu đều là kim cương bất hoại trong đó lãnh đạo của ni g ra hệ chính là nhẫn tê thiên vị t i ê của bắc đầu hệ lý hàm sa cũng chưa từng thấy cho tới long m ạ c h hệ là phe phái võ học của quốc nội mà hắn cũng rất ít nghe thấy nếu như là cao thủ kim cương bất hoại thì hắn rất muốn nhìn một chút ta cũng không biết hắn ở nơi nào khắp thiên hạ không ai biết được tung tích của hắn nhưng nếu hắn tình cờ xuất hiện khiến cho thế nhân biết thì cũng tự động biết mất mà thôi ngọc tiểu long nói nhưng mà anh đã xuất hiện ta nghĩ hắn cũng rất có hứng thú gặp anh bởi vì các anh đều là kìm cương bất hoại cũng cùng đứng trên đỉnh cao rất tốt tất cả cứ tùy trên không cần gợi ép lý hàm sa đứng dậy hôm nay gặp mặt rất là vui vẻ thôi cứ như thế từ bệt i vậy từ đã ngọc tiểu long thấy hắn chuẩn bị rời đi vội và nói n ta có việc muốn nhà anh hỗ trợ có chuyện gì thế lý hàm sa dừng bước vừa là việc công cũng là việc tư ngọc tiểu long nói trước tiên nói về việc tư việc công dây dưa lắm quốc gia thiên hạ quốc gia là chuyện mà ta không muốn liên quan nhất lý hàm sa suy nghĩ trả lời về việc tư thật ra cũng chẳng hề gì nếu là thiện duyên giúp được thì ta sẽ giúp việc tư là chuyện trong võ lâm lúc này trong môn phái võ lâm đã xảy ra ân đoán ngọc tiểu long nói kỳ thực cũng chẳng có chuyện gì chẳng qua muốn nhờ anh tới lễ ấ uy anh cũng biết môn phái trong nước xuất hiện săn sát thiếu lâm võ đang thì không cần nói cái gì mà thái cực hình ý bát quái đám b u ố c ương trảo vận lộn sơ nạ búc xin vĩnh xuân hồng quyền thái lý phận miêu quyền những thứ này cũng không tính trong thái cực lại phân thành những môn phái như dương trần võ t ô n gì gì đấy đủ loại môn phái tranh đấu tân b u ố c luận võ lẫn nhau thiếu lâm thì cũng tới cả trăm tông môn thi đấu với nhau ta cũng là một nhanh của việt nữ kiếm này cũng có chút quan hệ với viên công kiếm hàng năm cũng vì ân o á n của những môn phái võ lâm này cũng không biết đã bao nhiêu người ngã xuống rồi quốc gia cũng không thể quản được chuyện trong võ lâm bởi vì những người trong võ lâm hơi hơi có chút bản lĩnh thì đều dựa vào quân đội và chính phủ vì thế dần dạ võ lâm đã có một quy tắc riêng của chính mình Anh lâu nay toàn dết chóc chém dết ở nước ngoài có khả năng không biết rõ về những ân đoán môn phái trong nước tuy rằng không biết rõ nhưng ít nhiều cũng biết chớ lý hàm sa biết có một vài môn phái võ thuật trong quốc nội thù sâu như biển với nhau ngạn u y nhân từ xưa tỉ như trước lúc giải phóng có môn phái nương nhờ vào cách mạng cũng có môn phái chấn áp cách mạng những môn phái này dết tới dết lui sau đó cách mạng đã thành công thì lại thanh toán lẫn nhau không biết t ử thương bao nhiêu nợ máu của từng đời gộp lại không phải ta giết ngươi thì chính là ngươi giết ta gặp mặt liền động tay động chân đạo đức pháp luật cũng trở thành mây khói người luyện võ khác với người bình thường đừng nói là báo thù cho dù chỉ hơi va chạm với nhau là muốn giết người rồi những chuyện tình dùng võ vi phạm pháp luật thì chỗ nào cũng có ân đoán lần này khá lớn tranh đấu giữa nam phái quyền pháp với bắc phái quyền pháp bắt đầu từ dân quốc bắc phái quyền pháp đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong thế nhưng những năm gần đây trên truyền hình thường xuất hiện nam phái quyền pháp thổi phồng những thế võ này tỷ như vịnh xuân liên tiếp xuất hiện trên tv thậm chí còn công kích bắc phái quyền pháp chuyện này khiến cho bắc phái quyền pháp không vừa lòng âm thầm ra tay lẫn nhau nhiều lần, lần này rốt cuộc muốn giải quyết một cách công khai e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn ngọc tiểu long nói ta cũng bị cuốn vào trong đó hy vọng anh có thể hóa giải ân đoán lần này chương 64. thiên hạ cao thủ chương s á thiên hạ cao thủ nam quyền bắc thối đây là từ xưa đến nay lời nói lý hàm sa không đồng ý võ thuật bên trong thối công là căn cơ vô luận phái nào võ công đầu tiên chính là l u y ệ n chân bất quá từ xưa đến nay võ lâm ba đại nội gia quyền thái cực b ắ t quái hình ý đều là thuộc về bắc phái thậm chí ngay cả thiếu lâm cũng thuộc bắc tại dân quốc thời kỳ quốc thuật giải thi đấu hầu như thuần một sắt chính là bắc phái tông sư c h i ê m cứ thủ lĩnh về phần nam phái quyền pháp trong ngũ lại ra là hồng lưu thái lý gần nhất cường thịnh đỉnh xuân quyền tại năm đó còn sắp xếp không hơn số mà nam phái quyền pháp đệ nhất h ư n g quyền chính là thoát thai tại thiếu lâm cho nên trong trốn võ lâm bắc phái quyền pháp xem thường nam phái quyền pháp từ xưa đến nay võ lâm nam bắc chi tranh tại lý hàm sa xem ra chính là cái chê cười bởi vì vô luận nam bắc quyền pháp đều ai cũng có sở trường riêng những năm gần đây càng là nam bắc quyền pháp dung hợp các môn các phái đều có quyền pháp cải tiến bất quá người trong võ lâm chính là quái dị vì thở ra một hơi có thể cởi mở cũng vì nhất khẩu ác khí có thể ném vợ bỏ con tiến vào thâm sơn khổ luyện mười năm trở về báo thủ người trong võ lâm rất nhìn chúng m ô n phái Vào này, môn cả được ờ i chính môn này n là g ờ người i phái ngươi cái kia lập tức liền động thủ phân cái trong, tức thủ chết ta nếu môn quyền động phân hứng ngươi sống. có lục của ư vũ lập pháp, đ rồi trong nước võ lâm ta còn chưa có tiếp xúc qua có lẽ thật nhiều võ học t ô n g sư ta tuy rằng đã kim cương bất hoại nhưng cũng là chúng sinh trong một thành viên bầu trời hùng ưng cùng trên mặt đất con sâu cái kiến kỳ thật đều chạy không thoát số mệnh lý hàm sa cũng muốn mở mang kiến thức nam bắc võ lâm đúng rồi ngươi nói công sự là cái gì hỗ trợ giết người ngọc tiểu long nói bốn chữ ta đã biết là ở nước ngoài làm ám sát quốc gia nhiệm vụ lý hàm sa vậy vây tay cái này được rồi Ta đã thoát ly ám sát k i ế p sống không muốn bước vào trong đó hơn nữa dùng thân phận của ta đậu thủ cũng không thỏa đáng là ngươi nguyên lai chỗ tổ chức bắt đầu hệ người ngươi nên biết có một khẩu quyết gọi là nhất thần nhị phật tam tiên tứ vương ngũ lòng lục bá thất yêu bát ma c ử u hồ t h ậ p thiếu ngọc tiểu long nói nghe nói qua đều là nói võ lâm cao thủ ngũ long là các người c ử u hồ chưa có tiếp xúc qua tựa hồ là trong nước võ thuật giới người thất yêu là bảy yêu nhiệt g tựa như cao thủ bắt đầu hệ bên trong tựa hồ có mấy yêu còn có một vương ngoại hiệu là quần vương nghe đồn là bắt đầu hệ vị tia đệ từ thân truyền mà nhất thần chính là bắt đầu hệ người sáng lập kim cương bất hoại c h i thần lý hàm x a nhịn không được cười lên kỳ thật những thứ này đều là ngoại hiệu người trong võ lâm liền ưa thích làm cho những thứ này làm cho người ta không biết nên khóc hay cười ngoại hiệu người võ lâm ưa thích lấy ngoại hiệu ví dụ như dân quốc thời điểm thì có hình ý tôn g sư thiết cước phật thượng vân t ư ờ n g hổ đầu thiếu bảo tôn lộc đường thiên cân thần l ư c vương vương tử bình bất quá có thể đạt được ngoại hiệu bị trong chốn võ lâm thừa nhận đấy đều là tuyệt đối cao thủ người bình thường ở đâu có đạt được ngoại hiệu tư cách trung nam kiếm tiên chính là tam tiên một trong mà bát ma trong có chính là ni dạ hệ người có rất nhiều trong nước võ thuật giới người tóm lại cái này khẩu quyết từ vừa đến mười hầu như khái quát tất cả võ lâm cao thủ ngọc tiểu long trong hỏa lò bỏ thêm tủi lửa lại a ra một hơi thổi chúng lò lửa cuồn cuộn hỏa diễm rừng rực khí tức thanh nhã thanh thuần như là hoa lan nở rộ chúng ta bây giờ muốn đối phó bắt đầu hệ cái tia quần vương người bài kiến hắn không có xa xa gặp một lần hắn là thực tế người phụ trách địa vị vẫn còn đoạn chiến long phía trên lý hàm sa nhớ lại người này thật là thiên tài võ học quyền la mạng mạng là nói chờ mặc ít nói đại trí giả ngu muốn giết hắn không phải dễ dàng như vậy v ề phần ngươi nói khái quát tất cả cao thủ ta xem cũng chưa chắc ví dụ như ta sẽ không ở trong đó còn các ngươi nữa long m ạ c h hệ cái vị k i ê n người sáng lập cũng tựa hồ không có ở đây nhận tế thiên cũng không có ở đây đương nhiên thiên hạ to lớn cao thủ xuất hiện lớp lớp một câu như thế nào khái quát được cố gắng hết sức ngọc tiểu long thổ khí như lan chúng ta không nói cái này dùng ánh mắt của ngươi nhìn xem kiếm thuật của ta còn có cái gì chưa đủ chỗ hôm nay có thể nhìn thấy ngươi không hướng ngươi học tập hạ làm sao có thể thả ngươi đi kim cương bất hoại m ạ n h người đều khó gặp trên toàn thế giới cũng không quá đáng một bàn tay đến bây giờ mới thôi chỉ có bắt đầu hệ cái vị kia thần long mạch hệ vị này nhận t ế thiên lý hàm sa b ố n cái v ề phần trung nam kiếm tiên m ớ i bước vô thường đến cùng phải hay không ai cũng không biết quyết chiến về sau hắn liền mai danh nhận tích rồi đương nhiên còn có che giấu cao thủ cũng chưa biết chừng ngươi đem việt nữ kiếm diễn luyện hạ cho ta xem một chút lý hàm sa nói ngọc tiểu long một chảo kiếm nơi tay kiếm hoa từng điểm run run dáng đ i ệ huyện chuyển thức tha nhẹ nhàng nhảy múa như hồ điệp như tiên hạt như kim kê kiếm khí tung hành n h à nhỏ bên trong sát ý rầm r ạ p ánh l ử a chiếu dọi nàng này hiệp khí giạt dạo việt nữ kiếm nói trọng đang nhẹ nhàng theo gió phiêu lãng kiếm ý ngưng tụ một điểm xuyên thấu lực rất mạnh hơn nữa càng đáng quý chính là ngươi còn học tập võ đàng thiếu lâm các loại kiếm đạo thậm chí còn có đông dương thủy nguyện b á c thần âm lưu thần đạo các loại lưu phái dung nhập nhất thể hầu như có thể khai tông lập phái ta đã không thể chỉ để n g ư ơ i ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ngươi k i ế m k u y ế t đúng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ cự tử không hối hận tin tưởng mình đạo của chính mình chính là thiên tri chính đạo đột nhiên lý hàm sa một tiếng thét dài Dây núi n lại, lắp l o chương sáu mươi lăm ưng vương chương sáu mươi lăm ưng ơ vương này đôi chân t h o n dài của ngư bắc giao vô cùng linh động đã cao quá đầu không ngừng đá d ầ m d ầ m lên bao cắt khiến cho nó rung động không thôi đây là chiêu đá cao trong tê cung đô ta rất là phục cậu đó vương trần lắc đầu với lý hàm sa bắc giao muốn học v õ c ô n g cậu chỉ cần kiếm đại một môn nào đó dạy cô ta thì còn ngon hơn cả cái tê cung đ đó nhiều đã cao như thế thì có tác dụng cái gì ta đây muốn một quyền đánh chết người cho rồi luyện võ đầu tiên là đứng tấn dùng việc thả lỏng sức lực để có được khí tăng cơ phải ổn thì làm mấy trò mèo như thế này dễ như t r ở bàn tay tư thế của tê cung đô rất là bắt mắt ta cảm thấy cũng chẳng tệ lộn mèo đa cao đa xoáy lý hàm sa đứng dậy nắm lấy tay của ngư bắc giao lập tức thân thể ngư bắc giao liền bay lên không liên tục lộn người ra sau lần nữa đá nát t ấ m ván gỗ dùng để luyện tập cô đứng yên tại chỗ tỏ vẻ vô cùng vui sướng vô dụng vô dụng toàn là những trò mèo cào vương trần khịt, khịt mũi đầy k h i thường luyện võ việc đầu tiên là phải yêu thích tiếp theo là đứng t mấy người có thể làm được sớm nắng chiều mưa muốn yên lặng nhưng lại lo âu ta cảm thấy tê cù đô càng cũng rất ổn những tư thế thì rất tự nhiên kéo g i a n g cân cốt giúp cho thiếu niên cảm thấy thích thú mấy người đó cảm thấy thú vị thì sẽ biết tầm quan trọng của đứng tấn hàng ngày lý hàm sa vô cùng ranh rỗi chính là kẻ nhàn rỗi dựa theo đạo lý người trẻ tuổi như hắn hẳn là phải vùi đầu vào công việc cả ngày du thủ du thực chắc chắn bị người khác chê cười đặc biệt là con em của gia tộc lớn nhất định phải năng nổ hơn thế nhưng hiện tại cho dù mấy vị thủ trưởng ở đại nội cũng không thể nào cao hơn hắn không có cảm giác từ trên nhìn xuống nghe nói mấy người trước cậu đi gặp ngọc tiểu long hạ vương trần truyền đề tài cũng là đi gặp mặt ngọc tiểu long là ai ngư bác giao trở nên sốt sắng là một cô gái vô cùng lợi hại vương trần có chút ma m á n h vị tia của ngọc gia công phu cực cao là một trong ngũ l o n g lợi hại hơn ta rất rất nhiều là truyền nhân của việt nữ kiếm c ă n cơ của gia tộc cô ta thậm chí còn hùng hậu hơn cả lý gia vương gia chúng ta nữa trên cơ bản sẽ không thể sụp đổ đây không phải là trọng yếu sau lưng cô ta chính là long mạch hệ sư phụ lại là hàn băng kiếm tiên một trong t ă n tiên long mạch hệ là gì ngư bác giao nghe chẳng hiểu gì cả thế lực lớn nhất ẩn giấy trong giới quân đội giới chính trị giới kinh doanh phố phường võ lâm xã hội đen vương trần nói bọn là một nhóm phe phái thậm chí có thể ảnh hưởng tới tương lai quốc gia cô có phải là người của l o n g m ạ c h hệ lý hàm xác hỏi không phải ta không có tư cách gia nhập l o n g m ạ c h hệ vương trần lắc đầu một cái thậm chí anh của ta cũng không phải phải là người nhàn hạ võ công cũng không thuộc về môn phái nào hoàn toàn được học tập trong quân đội võ học truyền lưu rất rộng tư liệu về võ học quân đội nắm giữ một lượng lớn thậm chí còn có một vài phương thuốc bi chuyển rồi còn nghiên cứu cải tiến tiến thêm một bước gia nhập môn phái cũng có chỗ tốt của nó có thể đạt được chân truyền thế nhưng cả đời phải dương danh lập vạn vì môn phái không thể phản bội còn có rất nhiều quy củ võ lâm ràng buộc quá lớn cuộc tranh giành của đại hội võ lâm nam bắc cô có biết không lý hàm sa lại hỏi cậu cũng biết vương trần ngạc nhiên à chắc ngọc tiểu long cũng đã nói qua với cậu rồi nhờ cậu tới chấn áp bọn họ cũng chỉ có cậu mới có thể biến chiến tranh thành hòa bình được miễn cho xảy ra những xung đột đấm máu đương nhiên sư phụ hàm băng kiếm tiên của ngọc tiểu long cũng có cựu đoán với nộ quyền phật trong nhị phật nghe nói là gút mắt tình cảm ngọc tiểu long hy vọng cậu đi hóa gi cô rất quen thuộc với người trong võ lâm ta với ngọc tiểu long cũng không có bản luận rõ lắm lý hàm sa suy nghĩ chút xíu ta chỉ biết nhị phật gồm nộ quyền phật với định hải phật trong đó nộ quyền phật là hòa thượng xuất gia định hải phật lại là người trong thế t ụ trong quân đội có tài liệu rất tỉ mỉ để ta lấy cho cậu xem vương trần đột nhiên nói đúng rồi mấy ngày trước có phải cậu từng cứu nữ đệ tử của ương trào môn là một sinh viên đại học có chuyện này lý hàm sa nhớ tới việc trong cái hẻm nhỏ đầy tuyết k chính mình đã ra tay giết người nên cần phải có người tới khắc phục hậu quả chuyện này che giấu không được hắn cũng không có ý định che giấu sư phụ của cô bé kia chính là một trong t ứ vương ương vương trần tâm người này rất mạnh ông ta đang hỏi thăm khắp nơi hy vọng có thể gặp mặt cậu một lần vương trần nói cậu có gặp h ắ n không một trong tứ vương có thể cũng quyền vương xưng tứ vương chắc hẳn sẽ không có chỗ vô ích vậy thì gặp một lần lý hàm x a nhớ tới vị quyền vương trong b ắ c đầu hệ kia thực lực lúc trước xa hơn mình rất nhiều nhất thần nhị phật tam tiên tứ vương ngũ lòng lục phách thất yêu bát ma cửu hổ thập thiếu xếp hạng càng cao thì thực lực càng lợi hại đương nhiên điều này cũng không hẳn là tuyệt đối ví như nhị phật với tam tiên kỳ thực khác biệt cũng không lớn Thứ vùng ư ngoại đứng đầu ngũ lòng trên đầu có thể có thực thể nhị Phật. ô một góc bên trong t ứ hợp viện đầy vắng vẻ có mấy người trẻ tuổi ở trần đang đứng tấn ở trong sân tràn đầy băng tuyết và gió lạnh đ ấ u xương cả người như là s á t thép bên trong lại như cây tùng mềm mại chậm như bóng cao su tuy rằng không có động tác gì cả thế nhưng dưới việc vận chuyển khí huyết thì lỗ chân lông quanh thân có khí nóng bốc hơi còn hơn cả việc vận động thật nặng hôm nay mỗi người đứng tấn phải hòa tan toàn bộ băng tuyết trong phạm vi năm bức thì mới được thu công một ông già cầm lấy ấm trả mặc áo lông chim ngồi trước mái hiên bên trên lò lửa còn có bánh thấm át Sư p h ụ ư ơ n g n sáu mươi sáu thần g i kia thoại võ lâm ấ y ngày tra chương sáu mươi n g ô sáu thần ư thoại võ lâm sức thôi. ưng chảo chỉ môn truyền trăm liệu vương như trần tâm là một trong võ lâm tư vương hung uy hiển hách dựa vào hưng t r ả o thiết bố sang ngang dọc cả võ lâm phát triển hưng t r ả o môn ngày càng nổi tiếng đừng có xem thường cái tiểu viện nhỏ xỉu này nó đã bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ lượng lớn đệ tử đã đầu nhập vào các giới quân sự chính trị thương gia và cả xã hội đen quan hệ rộng rãi thế nhưng cái t ổ ư n g trước mắt này mới chính là nơi quan trọng nhất không phải là đệ tử nòng cốt của hưng t r ả o môn thì đừng hóng bước vào t ổ ư n g nửa bước tu hành bên trong đều là những cao thủ thật sự nhìn đám người đứng tấn vận chuyển khí huyết thì có thể biết được không có kinh nghiệm hai mươi năm trở lên thì cơ bản không thể tới cái trình độ như thế này lúc này ưng vương trần tâm hiếm mắt như là một con đại bàng màu vàng đứng ở trên vách đá thật cao nhìn xuống vân d â n đứng ở đỉnh của chuỗi thực vật ông ta không phải là chim ưng to lớn mà là đại b à n g vẫy cánh lên chín vạn dặm đại b à n g bay lượn ở trời cao tìm kiếm rượu ngon để uống dựa thần t long để làm ngồi ta đã hỏi tên bạn già nguyên thần và đã biết được nhiều tin tức người trẻ tuổi kia gọi là lý hàm sa từng là sát thủ chẳng chút tiếng t â m gì rồi đột nhiên xuất hiện quyết chiến với một trong tam tiên trung nam kiếm tiên phá sinh tử huyền quan bước vào kim cương bất hoại tu luyện công phu chỉ cần có nghị lực sức chịu đựng thì có thể xứng đáng với một chữ giỏ nếu như có ngộ tính thông minh trời sinh là người luyện võ vậy thì xứng đáng với một chữ đại đại sư võ học nếu như lại tiến thêm bước nữa vậy cần phải có lòng cầu đạo bỏ qua tất cả không gì lo sợ có dũng khí kể cả trời long đất l ở cũng chẳng hề dao động mới có thể xứng là một chữ tông vậy chính là một đại tông sư một đại tông sư mà tiến thêm bước nữa mới là thần thoại võ lâm siêu thoát thế tục người như thế đã không quan hệ với tư chất bản thân rồi có lẽ ứ n g tiếp mà sinh giống như phật đ ã xuất hiện trên thế gian là vì duyên phận vô cùng lớn con lại gặp được người như thế thần thoại võ lâm trâm anh khó mà tin được nhớ lại cảnh tượng lúc đó cứ ngỡ là trong mơ đã phá vỡ toàn bộ sự hiểu biết về võ học trong cô trong cách lý giải của cô công phu có cao thâm tới đâu thì cũng phải e sợ l o ạ n đau thân pháp dù tốt cách mấy cũng bị loạn súng bắn chết ta muốn gặp người này võ lâm hiện nay người có cảnh giới này rất khó gặp họ đều không cất bước trên đời này chỉ có người này vẫn còn ở trong hồng trần giờ mà không nhân cơ hội hiếm có này gặp vỡ sợ sau này rất khó gặp được ương vương trần tâm đứng thẳng lên đ ặ tấm trả lên trên chiếc ghế chấm anh đi theo ta đi tới tập đoàn nguyên thần tập đoàn nguyên thần trương nguyên thần ngồi đối diện với ương vương、trần、tâm vệ tử long đứng ở sau người trương nguyên thần c ò nguyên t thần đ g minh vị kia là ưng vương trần tâm ánh mắt đỏ qua hắn đã ở trong vườn hoa lẽ nào ông chưa phát hiện ư chương nguyên thần đứng dậy chậm rãi bước tới cửa sổ rồi đẩy mạnh một cái bên ngoài có vài mẫu đất được xây dựng theo kiến trúc lâm viên gian nam rất có phong cách hoàng gia ở phương bắc này quả thật vô cùng hiếm thấy lúc này phương bắc đã tới mùa tuyết đầy mặt đất mai vàng nở rộ bên trong lâm viên này đều là hoa mai mùi thơm nước núi mà một người trẻ tuổi đang đứng dưới một cây mai khí tức quần quận và mênh ngông thẳng đứng kết hợp với trời tựa hồ là không tung không tích rồi lại đâu đâu cũng có ai cũng chưa nhìn thấy được thần linh nhưng ai ai cũng biết nâng đầu ba thước chính là vị trí thần linh lúc này cũng đang quan sát động tĩnh của ngươi người trẻ tuổi cùng người bình thường đã không ở cùng một cái không gian rồi chính xác mà nói tâm linh của hắn đã ở một thời không khác mà xác thân vẫn còn ở nơi đây hiện ra cho muôn dân thiên hạ quan sát t ư ơ n g vương trần tâm vừa nhìn thì đột nhiên lao nhanh xuống quần áo không g i mà bay phân phận khí huyết trong cơ thể quần quận như suối phun trong c ổ họng của ông vang lên tiếng chim ưng tê ư vang vọng cả phòng vốn thân thể có chút thấp bé nhưng đột nhiên cao lớn hẳn khí tức r ồ i r à o tựa hồ thời gian đảo lộn khiến ông trở về thời kỳ trung niên hùng ưng bay lượn thương ưng chỉ biến đại bàng dương cánh nuốt d ò n g xé hổ khí thế phát động trong n g a y mắt ông đã tới lâm viên k i a ưng trào thò ra bắt lấy bên cạnh người trẻ tuổi hơi hơi lay động bóng trào như núi áp lực từng tầng dù là voi lớn cũng phải bị xé rách trâm anh mở to mắt cô biết sư phụ mình rất lợi hại thế nhưng không ngờ lại đạt tới cảnh giới như vậy đây chính là thực lực của ưng v ư ơ n ư vệ tử long âm thầm hoảng s hắn là cường giả thật sự tự tin rằng mình không kém gì anh hùng thiên hạ nhưng đòn đánh này của ương vương lại khiến cho hắn cảm thấy khí thế của mình không đủ đối mặt với vị tông sư thế hệ trước này còn chênh lệch đôi chút thứ vương không hổ là tứ h vương mạnh hơn ngũ long một ít tông sư tranh đấu chính là so đấu khí thế với đại thế chúng ta lại gặp nhau tâm thần trâm anh kích động muốn xem cuộc đại chiến giữa người trẻ tuổi kia với sư phụ mình nhưng bên cạnh lại xuất hiện một người v ô vỗ bà vai cô không phải lý hàm sa thì là ai trong lâm viên ư n g vương trần tâm một đòn thất bại cây mai kia bị kính phong đào qua như là lưỡi dao sắc bén tắc ngang bay tán loạn chương sáu mươi bảy quý vương chương sáu mươi bảy q u ỷ vương ai cũng không có nhìn rõ ràng lý hàm sa là thế nào đi vào trong phòng đấy ư ơ n g vương trần tâm một k í c h giữa khí thế mạnh liệt làm cho người ta thị r ắ c r ắ c quan bên trên mánh liệt chủ kích nhưng tương đối tại lý hàm sa liền có hơn khói lửa chi khí còn tại thế tục giữa lý hàm sa mới thật sự là mây khói h o à n g hốt mậu không đấu vết h ả o h ả o h ả o không hổ là võ lâm thần thoại tại trong vườn trần lưng xoay người thi triển tiến tử tam sa thủy k i n h thân công phu thấp người xuyên hàng qua liên tục ba sao chân không dính tuyết lại là bay vút tiến vào trong phòng không động thủ lần nữa mà là phát ra từ nội tâm tự đáy lòng tán thưởng người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không hán loại này đẳng cấp nhân vật tự nhiên nhìn ra vừa rồi huyền liền diệu thắng bại đã phân sẽ không dây dưa nữa xuống dưới song phương cũng không phải thâm cựu đại hận hay vẫn là thiện duyên vừa rồi ra tay chỉ có điều thấy cái mình thích là thèm khí cơ phát động nhiệt huyết bành trướng mà thôi ương vương không hổ là ương vương khinh thân công phu cùng khổ luyện công phu đều đạt tới đỉnh cao siêu việt t ư ơ n g t r à môn tiền bối hoàn toàn xứng đáng một đại công sư lý hàm sa cũng không dùng là n g a n ngược ô n dùng thiện ý hổ thẹn thời thế tạo anh hùng thiên hạ hôm nay t r ì n h thể đều tại tiến bộ trước kia ưng t r ả o môn tiền bối cầu được một vị dược tài treo non lội suối ba năm năm năm mà không về chậm trễ tu hành lãng phí thể năng mà bây giờ chỉ cần có tiền loại thuốc nào cũng có thể mua được coi như là tuyệt chủng dược liệu cũng có thể dùng kia dược vật của nó thay thế có thật nhiều tân dược không ngừng nghiên cứu ra đối với thể năng tăng lên thật lớn trợ giúp ương vương trần tâm hay vẫn là biết được rõ ràng không phải mình tâm tính đã vượt qua tiền bối mà là vị trí thời đại đã vượt qua tiền bối đúng vậy a mấy trăm năm trước người bình quân tuổi thọ mới bao nhiêu không sai biệt lắm chính là bốn mươi tuổi Mà bây giờ người đều tuổi thọ đã là bảy mươi tuổi hầu như gia tăng gấp đôi nếu như chúng ta tu hành người trong còn siêu việt không được tiền bối vậy cũng dùng trực tiếp đâm chết tại trên tảng đá t r ư ơ n g nguyên thần t r ầ m rãi mà nói ví dụ như hàm sa h u y n h nhân vật như vậy phóng t ơ i cổ đại chính là đạt ma trương tam phong lữ thuần dương người như vậy đều sẽ không xuất hiện tại cùng cái thời đại nhưng mà nhưng bây giờ d ỗ i ra bàn tay cũng có thể mấy đ ờ i ta người trong không nắm giữ thời đại này thật sự là thật là đáng tiếc đích thật là tu hành hoàng kim nhân đại lý hàm sa cũng sâu là đồng ý lần này tới ta là cảm tạ ngươi đã cứu ta đồ đệ ưng vương trần tâm ôn quyền hành lễ t cao cao h tứ tứ phương phương vệ tử long Hàm Sa c ôm quay người lên đường ngươi vẫn còn học đại học ca ương trào công phu giống như này rất cao minh xem ra tiến bộ không gian rất lớn ta mang ngươi bốn phía đi một chút đây là ta sư tu đạo chi điểm tốt tốt thẩm anh cao hứng trở lại cùng vệ tử long đi ra ngoài thâm anh cô bé này còn có tiến bộ không gian bởi vì nàng mới mười bảy mười tám tuổi gân cốt vừa mới dài đủ kiến thức cơ bản vững chắc kế tiếp chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm tiếp qua ba năm nàng nhất định sẽ công phu cực cao bình thường luyện võ b u ộ c phát thời hạn là mười tám tuổi đến hai mươi sáu tuổi cái này tám năm thời gian tuổi quá nhỏ tâm trí không thói quen khó có thể n g ộ đạo tuổi quá lớn tiếp xúc hồng trần tối đa tâm tư lại không t h u ậ n ý. mà mười tám tuổi đến hai mươi sáu là người sinh quan định hình thời điểm thành vương thành khấu chính là tại đây tám năm thời gian tám năm bắt q u á nhất định cả đời tương vương ngươi người đệ tử này căn cơ không tệ nhưng trên người sát khí quá ít thực chiến k i ế m q u y ế t nếu như kinh nghiệm mấy trận cuộc chiến sinh tử đó mới sẽ đột nhiên t ă n g mạnh trong vòng một năm trở thành võ học đại sư t r ư ơ n g nguyên thần nhìn xem t h ầ m anh bước chân căn cơ trầm ổn lạc địa sinh căn đã biết rõ tại thùng công cao thấp qua khổ công tuy tiện nàng à, nàng là ta bằng hữu cũ con gái hơn nữa nữ hải tử ra chém chém g i ế t g i ế t không ra t h ể thống gì có thể dưỡng sinh phòng thân là đủ rồi vừa vào võ lâm thị phi nhiều ví dụ như ngươi đợi này đều không có cùng người động đậy tay a hương vương xuất ra một quả l ử a đỏ viên thuốc bong bóng vào nước sôi ở bên trong sau đó thời gian dần qua dùng để uống viên thuốc tăng ra máu tươi tựa như diễm lệ bất quá lại hương thơm sông v à m u ố i đây là hương t r ả o môn hoán huyết đan à, cùng hình ý môn ngũ hành đan n ổ i danh kỳ thật công hiệu đều là tẩy trừ thân hình tạp chất bài độc dưỡng sinh bảo trì thân thể cơ năng t r ư ơ n g nguyên thần đối với luyện đan rất có nghiên cứu có thể nói là đan đạo đại sư vô luận là nội đan hay vẫn là ngoại đan dược lý dược tính đều cực kỳ tinh thông thậm chí đối với hiện đại y học nhân thể kết cấu đều rõ như lòng bàn tay mỗi môn đều có chính mình chỉ có thuốc tuy rằng võ học bí tịch lưu truyền ra đi. nhưng thuốc còn chưa có không công khai đây là nội g i a chân truyền tương vương cười cười không biết hàm sa tiên sinh hiện tại phục d ụ n g đạn dược gì kim cương hoàn lý hàm sa nói nghe đồn tu hành đến tận cùng dùng nguyên thần đoạn tiên địa linh khí năng lượng vũ trụ hoàn toàn đoạn tuyệt nhân gian khói lửa đáng tiếc ta còn chưa tới loại trình độ này chỉ có thể đủ dùng thế tục trong dược vật cùng ngũ g ố c đến duy trì sát thân không suy tương vương ta nghe nói gần nhất nam bắc võ lâm phải có chém giết lập võ vì thế quỷ vương cũng tới chương nguyên thần đột nhiên chuyển hướng chủ đề quỷ vương rút cuộc xuất hiện tương vương chấn động tự hồ cái tên này đối với hắn lực đánh vào thật lớn thứ vương bên trong tướng vương quyền vương thôi vương quỷ vương Quỷ vương chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất vương giả cùng ngũ long c h i thủ nhất cùng l o n g giống nhau